Cung phong một gốc cây cổ thụ dưới, một cái chắt tận trời biển, xuyên hùng ca yếm tiểu A Nhi đang dùng chân khí bao vây lấy một cái đại hoàng cầu phóng một đống lửa thượng quay, quần quần mùi thịt tràn ngập mà ra, mà đống lửa phụ cận thì nằm úp sấp một cái thịt vụ vụ thiên tằm cùng một điều lưỡi biếng đại xà, hai song nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa thượng đại hoàng cầu, nghe được tiểu A Nhi lời nói, còn có chút nhân tính hóa gật gật đầu. "Hắc Minh, này một khối là của ngươi, vật nhỏ, này một khối là của ngươi." Đại hoàng cầu một nướng chín, tiểu A Nhi liền lập tức dùng chân khí ngưng tụ xuất một phen khí đao, xuyến xuyến hai cái, thiết hạ tam đại khối thịt cũng không cố năng nhiệt, trực tiếp dùng tay nhỏ bé bắt lấy một khối, liền nhét vào khẩu, mặt khác hai thối thì phân biệt hướng tàm Bảo Bảo cùng Hắc Minh ném đi. Vẹo, vẹo, Tàm Bảo Bảo cùng Hắc Minh tốc cũng nhanh như điện quang đá lấy lửa, hư ảnh nhoáng lên một cái, cũng đã đem hai khối mạo hiểm yên thịt chó nuốt vào miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt đứng lên. Này thịt chó ăn thật ngon sao? Thanh âm lại điểm lãnh. Kia đương nhiên, Phong Linh Tử mơ hồ không rõ trả lời một câu, đột nhiên sắc mặt của hắn hơi hơi cứng đờ, giống như nghĩ tới điều gì, thần tình xấu hổ, ánh mắt của hắn quay tròn vừa chuyển, nhìn phía tàm Bảo Bảo cùng Hắc Minh chuẩn bị trốn tránh trách nhiệm, bất quá để hắn buồn bực chính là Tàng Bảo Bảo cùng Hắc Minh giờ phút này ánh mắt chi cư nhiên toát ra vô tội vẻ mặt, đôi mắt nhỏ chát ra chát vô cùng khờ dại, thuật thiết ảm, này hai cái vật nhỏ rất gian trá, Phong Linh Tử tâm mắng to nhân tâm không cổ, hắn quay đầu đối với Ngựng Ngùng cười nhìn thần tình u ám đàm huyền liếc mắt một cái, lại trộm đánh giá một chút thần tình xương lạnh Lý Nguyệt Nhi, ta nước tiểu nóng này, đi trước một bước, nói xong hắn mèo một thân liền bay đi ra ngoài. Phong Linh Tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái này già mà không tính độ vật, chính mình hành vi bất lương, coi như xong cư nhiên ngay cả hai cái tiểu cũng mang phá hủy. Đàm Huyền tức giận đến ánh mắt bốc hỏa, trực tiếp thúc dục Thái Nhạc chân hình phụ, Huyền hóa ra 21 tòa sơn nhạc, ầm vang lòng chân áp xuống. Này hai cái vật nhỏ trời sinh chính là bại hoại, căn bản là không cần ta giáo a. Phong Linh Tử một bên nói nhỏ, tức giận bất bình, một bên tùy tay đem chân áp xuống núi cao đánh nát. Một đuổi một chạy, toàn bộ cung phong chi nhất trận hỗn loạn, thẳng đến mộng điệp vội vã bay ra tới đón tiếp Đàm huyền, Trận này hỗn loạn mới chỉ xuống dưới. Cung phong Đàm Huyền luôn luôn tu luyện vách đá phía trên, cổ tùng lay động, nước chảy dốc rách một cái ngân buộc xuống phía dưới phong chút xuống xuống, quanh minh rung động, mà mộng điệp thì nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đàm huyền hoài, sắc mặt toát ra một tia cười khẽ. lần này hại ngươi lo lắng. đàm huyền nghe mùi thơm ngát, nhẹ vô về kia đen tuổi tú nói rằng, mộng điệp lúc này đây quả thật dị thường lo lắng, nhất là hiểu biết đến vực cùng phương tây xâm lấn đích tình hôm sau, kia một đoạn thời gian, là hết hồn, suốt ngày bất ăn, bất quá, nàng không có đem này đó nói ra, hết thảy đều hóa thành một câu. ta nguyện ý, đàm vây quanh mềm mại thân thể mềm mại, cảm nhận được hoài chi người kia tâm do chưa định run rẩy. Tâm sinh ra một tia lo lắng. Hôm sau, Đàm Huyền chính thắc nước bên cạnh tư một ít về đột phá thiên nhân cấp hiểu được, bỗng nhiên, một đạo kim quang từ phía trên phía hạ, hướng hắn bắn nhanh mà đến, hắn bàn tay một chảo, nháy mắt đã đem kim quang chảo tay, mở ra bàn tay, cũng là một ngọc giản. Đầu gỗ, người ta đã muốn đến Lạc Thủy giáo bên ngoài. Một đạo tin tức truyền vào Đàm Huyền thức hải chi. Đàm Huyền sắc mặt vui vẻ, thân thể nháy mắt mà động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng Lạc Thủy giáo ngoại tiêu phi mà đi, ước chừng khoảng cách Lạc Thủy giáo 30 dặm hơn một cái đỉnh núi nhỏ, một cái hắc ý chân trần Tinh linh xinh đẹp thân ảnh, chính ngồi xếp bằng một cái chạc cây phía trên. Người ta lo lắng ngươi chết bẩm. Tiểu ma nữ vừa nhìn thấy Đàm Huyền, lập tức liền phi pháp đi lên, đầu nhập Đàm Huyền hoài, tay nhỏ bé không ngừng nhẹ nhàng chui đánh Đàm Huyền thân thể, ngập nước ánh mắt chi, ẩn ẩn có một tia chưa khô cạn nước mắt. Không có việc gì, không có việc gì. Đàm Huyền hảo luôn cùng an ủi, hắn biết lấy tiểu ma nữ địa vị, hiểu biết đến tin tức khẳng định sẽ so ngộng điệp nhiều nhiều lắm, cũng rõ ràng hạ giới trận chiến ấy hung hiểm trình, lấy tiểu ma nữ tâm tính, chỉ sợ mấy ngày qua, không, có một ngày là lệ làm. Tiểu ma nữ lau một chút nước mắt Lại sắp lên tiếng nói, lần này đi ra sau, người ta chỉ sợ cũng rất dài một đoạn thời gian không thể gặp ngươi. Làm sao vậy? Đàm Huyền nhướng mày nói rằng, sư phụ muốn ta tiến hành bế quan, nói nếu không đột phá đến thiên nhân liên phòng, liền không chuẩn ta đi ra. Tiểu ma nữ vẻ mặt cao mày, vẻ mặt buồn rầu nói rằng, nghe được là tu luyện, Đàm Huyền tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu. Sư phó của ngươi đây là vì ngươi hảo. Chính là, này một bế quan, khả năng đã gần năm đầu. Năm gần đây đối chúng ta tu giả không tính cái gì ta khả năng cũng muốn tiềm tu một đoạn thời gian. Đàm huyền khuyên căn mãi, mới khuyên nhủ ăn xong tiểu mà nữ an tâm bế quan, lại bồi nàng mới bên ngoài du ngoạn một tháng, lúc này mới phản hồi lạc thủy giáo chi. Bất quá, hắn không có nói sai, hắn đúng là chuẩn bị bắt đầu tiềm tu một đoạn thời gian, để cao tâm tỉnh, chuẩn bị đánh sâu vào thiên nhân cấp. Nhưng mà thiên nhân cấp là một cực kỳ huyền diệu cảnh giới, chẳng những sẽ đối cái gọi là thiên có hiểu được, còn muốn đối người có hiểu được. Về phần thiên cùng người lý giải, các tu giả đều nói pháp không đồng nhất, đông tây phương cũng cách nói không đồng nhất. Có người cho rằng thiên bao quát thiên địa và vật. Vũ trụ bản thể, hết thể khởi nguyên, mà người lại là người bản thân hành vi, cũng có người cho rằng thiên là chỉ sự vật bản nhiên, bản tính, tức cảnh làm thơ vật tự nhiên trạng thái, cùng người tương đối, mà người lại là phá hủy sự vật bản tính, bản nhiên hành vi. Bất đồng người, không có cùng lý giải, mà ngay cả thái cổ vô cùng cũng không có thể hoàn toàn đem định tính xuống dưới. Bởi vậy, cho dù Đàm Huyền tìm hiểu quá huyết trên vách đá cùng cung phong lịch đại phong chủ hiểu được, cũng cảm thấy đột phá thiên nhân cấp khó khăn thật mạnh, bởi vì mặt trên lưu lại về này cùng lúc tin tức cũng phi thường không rõ ràng, phần lớn là huyền diệu khó giải thích nói pháp. Nghiên đọc đứng lên, thường thường mạc danh kỳ diệu, phần lớn miêu tả chính là mỗi một khắc linh cảm tiến đến đã đột phá thiên nhân cấp trạng huống, cụ thể quá trình, cụ thể bước đi đều không có công đạo đi ra. Trở lại cung phong sau, Đàm huyền lập tức như vậy vấn đề tìm tới mộng điệp còn có phong linh tử. Mộng điệp nhíu lại mày nói rằng, ta lúc ấy cũng là khổ tu thật lâu, mới bỗng nhiên lĩnh ngộ đến một vài thứ, sau mới đột phá, về phần lĩnh ngộ đến cái gì, chính mình cũng không hợp ý nhau. Tương đối với mộng điệp nói pháp, phong linh tử ngược lại nói được thêm tưởng, cũng thêm cụ thể một ít, Thiên nhân hợp nhất là một loại cực cao tinh thần cảnh giới. Loại này cảnh giới cho dù là những thần vương phía trên cứng giả, cũng vẫn như cũ tìm hiểu, bất quá, thần tàng cấp tu giả đột phá trước yêu cầu lĩnh ngộ trình tự không có cao như vậy, mấu chốt là lĩnh ngộ một loại thế. Thế? Đàm Viễn Nghi hoặc mà nhìn Phong Linh Tử. Phong Linh Tử qué rẩy nếu hai cái tận trời biện, mơ hồ giải thích, thế chính là thiên cùng người cộng đồng xu thế, thiên cùng người không cùng thắng, lại có thể cùng hợp, liền là bởi vì giữa hai bên đều tồn nào đó thần bí xu thế, này xu thế ngươi có thể xưng là nói, hoặc là quy luật, hay hoặc là quy luật, tóm lại chỉ cần ngươi lĩnh ngộ cái này cân bằng điểm. Lĩnh ngộ đến chính mình độc đáo thế, đột phá thiên nhân cấp liền không khó khăn. Ngươi cũng đừng hỏi ta hẳn là lĩnh ngộ cái gì thế, mỗi người lĩnh ngộ đều là bất đồng, nói ngươi cũng không hiểu. Nói xong, thân thể của hắn hơi hơi chấn động, mở trừng hai mắt, nhất thời chi gian, một cỗ độc đáo tinh thần ý chí liền lan tràn đến Đàm Huyền trên người, Đàm Huyền trong cơ thể pháp lực lúc này không bị khống chế tán loạn đứng lên, mà ngay cả linh hồn cũng sinh ra một loại khinh phiêu phiêu cảm giác. Đây chính là ta lĩnh ngộ thế. Phong linh tử thu liễm ký tức, tiếp tục giải thích, thế chính là toàn bộ thiên nhân cấp trụ cột, vô luận mặt sau lĩnh vực cảnh vẫn là thế giới cảnh, đều là lấy thế lực vi nồng cốt chống đỡ lên. nhưng là người lĩnh ngộ thế như thế nào lợi hại như vậy, đam huyền hoàng sợ nói rằng, hắn cũng cùng không ít thiên nhân cấp tu giả chém giết qua. nhưng là nhưng không có một cái bày ra suất như vậy khủng bố đặc thù. phong linh tử nhất thời một mắt trợn trắng, bất mãn hết lên. tốt xấu ta lúc trước cũng là vô hạn tiếp cận thần vương cấp cường giả, tuy rằng hiện ngã xuống đến bán thần cảnh, nhưng là cảnh giới lại còn có bộ phận đối thế lý giải, lại khởi là giống nhau tu giả có thể so sánh với. hơn nữa. Đại bộ phận người căn bản đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. liền hy trong hồ đồ hoặc là cơ duyên xảo hợp đột phá đến thiên nhân cấp, căn bản là không có chém ra phương diện này bi lực. Cho nên ta đề nghị ngươi không cần vội vã đi đột phá, hoa nhiều một chút thời gian đối thiên, người còn có thế lĩnh ngộ thượng, chờ lĩnh ngộ đến cảm nhận được một loại đại viên mãn khi tái đột phá, đây đối với ngươi về sau mới có lợi. Đang huyên khẽ gật đầu. Chương hai, Thần bí lao nhân. Vũ trụ này vô nhai không gian cùng vô hạn thời gian nơi phát ra với cái gì? Đang đứng thẳng vách núi bên cạnh, ngưỡng xem cũng hạo, nhìn xuống vạn loại ý muốn tìm tòi nghiên cứu vũ trụ bản thể chi căn nguyên, hiểu rõ thiên địa vạn vật chi diễn biến. Nhưng mà, này đó mệnh đề quá mức rộng lớn rộng rãi, cho bảo, cuốn cuốn, huyền diệu, lấy hắn hiện cảnh giới, lại cũng chỉ có thể có biết ra lông, hơi tắc phòng đoán, chính xác muốn miệt mài theo đuổi, cũng là lực không bằng. 3 tháng, từ khi nghe xong Phong Linh Tử đề nghị sau, hắn bắt đầu tự thể nghiệm, trước từ thiên vào tay, từ chính mình quen thuộc cung phong bắt đầu. Nay 3 tháng đến, hắn liền trên vách núi tính tọa, ẩn luôn quên cơ, bên người là chuốt xuống ngân buộc, róc rách nước chảy, lay động cổ tùng hắn làm cho mình tâm tình tiến vào một loại cổ tình không dao động, thư cực tính đốc trả thái, thần thức như lụa mỏng bao trùm cung phong phía trên, tâm chống chân như lạc, hoàn mỹ ảnh ngược sơn hết thảy. từ một cái bảng quan sửng, quan sát này từng cọng cây ngọn cỏ, một sa một thạch, y đồ hiện này tồn không hiểu thế. thanh phong phát động, nước gợn vi lan, ngư nhi chơi đùa, lá dụng violin. một màn này mạc cảnh tượng, rõ ràng mà cẩn thận mà tuyên khắc tiến đảm huyền tâm. bất quá, muốn dễ dàng như thế liền tiếp xúc đến thiên huyền bí, nhưng cũng là vọng tưởng. đương nhiên, cũng không phải không chỗ nào thu hoạch. Tinh thần gần đây hồ tuyệt đối yên tĩnh trạng thái chi, chút bất chi bất dắt cũng là có một tia lùa xác, trở nên thêm linh hoạt, linh tính, có một tia tự nhiên. Rõ ràng hương vị, thậm chí, mà ngay cả hắn kia xâm nhập cốt thủy, linh hồn chi sắc khí cũng trở thành nhạt một chút. Một tia tiêu giao, tiêu sái khí chất từ đàm huyền trên người tràn ngập mà ra. Bất quá, đàm huyền cũng là biết, chính mình cũng là không hề thích hợp cung phong chi cô quặng mà tiềm tu đi xuống, hắn phải muốn nhìn về tương lai nhiều sân xuyên, quan sát nhiều sông lớn, quan vọng kia mở mang biển rộng, từng giọt từng giọt tích lũy hiểu được, tái từ phân tích, thôi diễn, tìm ra quy luật. Một ngày sau, Đàm Huyền xuống núi, mộng Điệp là theo hắn xuống núi. Hắn lúc này đây chuẩn bị tiến hành một lần trường thời gian khổ tu, treo non lội suối, xem sơn vọng hải, tiến hành khắc sâu thể nghiệm. Đây là một gian khổ quá trình. Này nhất định là một đoạn cô độc cùng tịch mịch quá trình. Có lẽ đại đa số thời gian đều chỉ có trang lệnh, thanh phong làm bạn. Cho nên, hắn không muốn mộng Điệp đi theo chính mình đồng thời chịu khổ. Bất quá, mộng Điệp cái gì cũng không nói, nàng liền như vậy đi theo. Đàm Huyền ách nhiên thất yếu, cũng liền ứng. Đàm Huyền tuy rằng không xác định người đại biểu cho phá hủy sự vật bản tính, bản nhiên hành vi loại này cách nói hay không đối. Nhưng là, hắn không nguyện ý xem nhẹ bất luận cái gì một cái chi tiết, bởi vậy, hắn liền gần hơn, tự nhiên phương thức xuất hành. Một thân áo tang, phi đầu tán, chân trần mà đi. Mà mộng điệp lúc này cũng biến thành một cái diện mạo phổ thông nữ tử, nàng bởi vì sợ chính mình dung mạo cấp đàm huyền tu hành quá trình chi mang đến không cần thiết phiền toái, cố ý để phong linh tử chế tác một cái che dấu ngọc bội, đeo thượng cái ngọc bội này sau, trừ phi thánh linh cấp cường giả, nếu không, không ai có thể hiện nàng chân diện mục. Ánh sáng mặt trời, hai đạo thân ảnh, bước Vương thảo đi xa. Khởi Phong, nhìn này Vân, sau đó không lâu chỉ sợ sẽ có mưa to. Kinh nghiệm phong phú tần bá nhìn một chút không trung, trên mặt nếp nhăn nhất thời tệ thành một đống, hắn về phía sau phương thương đội thét to nói rằng, mọi người cất trình nhanh lên, sớm một chút đổi tới hai rằng ngoại hoàng miếu, không phải liền không còn kịp rồi. Đi mau, đi mau, không phải mưa to một lầm, chúng ta liền khẩn trương thành lạc nước canh kê. Mà sau đoàn xe đột nhiên vang lên một trận bùm bùm roi ra thành, người kéo xe mã bị đau, tốc nhất thời nhanh hơn một tiệt. Nay vũ tới mánh như vô số bức rèm che từ không trung bỏ ra nhất dạng, trong chớp mắt, khắp màn trời liền trở nên mê dương mù mông. Đại địa vang lên sản sạt xa thanh âm, những vết bánh xe rất nhanh đã bị mưa bao phủ. Bất quá, thương đội cuối cùng vẫn là mưa to đến trước, tiến nhập hoang miếu chi. Ít nhiều tần bá a, không phải chúng ta lần này liền thảm. Thương đội mọi người hoang miếu chi châm một cái đống lửa, mọi người uống rượu, nhìn ngoài miếu mưa to hưng hạnh nói rằng, tần bá nét mặt giản mui nhất thời tràn ra một đóa hoa, một cái điều nếp nhăn khoan khoái mà nhảy lên đứng lên, hắn lao tần đi đường này vài thập niên, kinh nghiệm cũng không phải là thổi ra. Đông nhiên, sương mù màn mưa chi truyền đến hai trận rồn dập tiếng bước chân, hoang miếu chi mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại có người thậm chí âm thầm cầm lên đao kiếm, nếu bên ngoài vào là người mạnh, bọn họ liền lập tức một đào phách đi qua. Một lát sau, hai đạo thân ảnh từ màn mưa chi tể đi ra, một nam một nữ, này nữ bình thường, mà nam kia cũng là cổ quái, phi đầu tán, xuyên thô giáp áo tăng, xích trưởng. tuy rằng cổ quái, nhưng là lại rõ ràng không giống người mạnh, người miếu thở người thở phào nhẹ nhõm một hơi. ngược lại tần bá lại đồng tử co rụt lại, hắn luôn luôn tương đối cẩn thận cẩn thận. hai người này từ màn mưa chi đi tới, quần áo cư nhiên vẫn là làm, chớ không phải là gặp được kia cao cao thượng tu giả. nghĩ đến đây tần bá ra thang trường. Hắn lặng lẽ hướng thương đội vài cái tiểu tử ý bảo, làm cho bọn họ không xuất vài cái tốt nhất vị trí đến. Đàm Huyền, Mộng Điệp tự nhiên đem này hết thảy đều nhìn mắt, bất quá, bọn họ cũng không có tâm tư đi để ý tới những người này, lập tức đi đến mấy người kia tiểu tử nhượng xuất vị trí sau, liền lặng lặng ngồi xuống, mà Đàm Huyền là nhắm lại hai mắt, lặng lặng mà nghe bên ngoài tiếng nước mưa, tâm tình rất nhanh liền tiến nhập cổ tình không dao động trạng thái. 5 năm. Đàm Huyền rời đi Lạc Thủy giáo xuất ngoại khổ tu đã muốn 5 năm, này 5 năm đến, hắn cùng với Mộng Điệp tiêu sái lần đông vực đại đa số vương triều, cũng thường xuyên xâm nhập núi hoang. Cổ lâm yên lặng mà quan sát đến thiên nhiên chi chi hết thảy, cũng lặng lặng mà hiểu được này hết thảy. Hiện đam huyền khí chất lại sinh cự biến hóa lớn, nếu trước là mở hào lời nói, như vậy hiện lại là chất pháp bình thường, trở lại nguyên trạng, một thân khí tức hoàn toàn thu liễm, trở nên cùng phàm nhân độc nhất vô nhị. Đây là một loại tinh thần trình tự biến đổi lớn, không phải trở nên bình thường, mà là thêm nội liễm, thêm tự nhiên. Ngọn lửa lặng lặng tiêu đốt, ngẫu nhiên một ít tuổi đốt bạo liệt mở ra, vang lên bùm bùm thanh âm, thương đội người không có người đi quấy rầy đảm huyền bọn họ. Những người này vào nam ra bắc, cái kia không tinh minh cực kỳ nhìn đến tần bá ám chỉ, làm sao không biết Đàm Huyền hai người không đơn giản. Đố nhiên, màn mưa chi lại chuyển đến một trận cấp bộ. Mọi người vừa nhấc đầu, chỉ thấy đến một cái xuyên hoa cách quần áo 13 tứ tuổi thiếu nữ giúp đỡ một cái đầu hoa dâm giao nhau lão giả đi đến, này lão giả vừa đi, còn một bên ho khan. Tần bá đồng tử lại co rụt lại, hắn hiện hai người kia cùng Đàm Huyền, ngộm điệp nhất dạng, quần áo đều không có nửa điểm giọt nước mưa, tâm cả kinh, lại lặng lẽ ám chỉ đứng lên, vài cái người trẻ tuổi không dám vi danh mệnh, lần thứ hai dịch đến mặt khác một chỗ. Mà thiếu nữ cùng lão nhân cũng kỳ quái bọn họ cũng không có nói ra nói chuyện, liền đàm huyền bên người ngồi xuống. Hoang Miếu Chi không khí, lập tức liền trở nên cổ quái đứng lên, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có sàn sạt tiếng mưa rơi, truyền vào Hoang Miếu Chi, đem bên trong nhuộm đấm đến thêm tĩnh mịch. Lại qua sổ chén trà nhỏ thời gian tả hữu, Lão nhân ngẫu nhiên hướng Hoang Miếu nhìn vài lần, tựa hồ nhìn vũ hay không nhỏ điểm, bất quá, này vũ cũng là không có nửa điểm yếu bất xu thế, ngược lại càng lúc càng lớn, đậu mưa lớn tích va chạm Hoang Miếu ngói mặt phía trên, vang lên bùm bùm thanh âm, giống như là một khúc âm thanh của tự nhiên, có lẽ là chờ đến không kiên nhẫn. Lão nhân này hướng thiếu nữ hơi hơi ý bảo, thiếu nữ liền từ bao vây chi lấy ra một cái bàn cờ, tái đem đen trắng rõ ràng quân cờ đảo mặt trên, kia quân cờ va chạm bàn cờ khi xuất tiếng vang, này điên tính hoang miếu chi phá lệ thanh thúy, hình như là vô số chân châu khinh đảo ngọc trên bàn nhất dạng. kế tiếp, một ra một trẻ liền không coi ai ra gì này hoang miếu chi đối dịch đứng lên, bất quá, thiếu nữ này rõ ràng không phải lão nhân đối thủ, liên tiếp sổ cục bị lão nhân này làm cho cùng đường. lúc này đây, lão nhân lại đem thiếu nữ đưa vào lộ. lão nhân thu thập quân cờ, chuẩn bị trọng bắt đầu, nhưng là thiếu nữ lại kiên quyết lắc lắc đầu, như thế nào cũng không chịu cùng lão nhân hạ. Lão nhân thở dài một tiếng, giống như thập phần bất đắc dĩ. Hắn kia hồn ám ánh mắt hoang miếu chi nhất chuyển động, đột nhiên liền định rồi đảm huyền trên người. Vị tiểu hữu này có không bồi lão hủ đối địch một văn không? Lão nhân này một khai thanh, toàn bộ hoang miếu không khí nhất thời liền trở nên trầm trọng đứng lên, nhất là những thương đội chi người là một cái thân thể khẩn trương đến run rẩy, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hại cập bọn họ, mà mộng điệp tâm thẩm khuôn vác khởi chân khí, cảnh giác mà nhìn lão nhân. Đảm huyền hai mắt trầm rãi mở, đồng tử chi sẹt qua một tia hàn quang. Đồng thời, còn có một tiêu kiên kỵ. Nay một thiếu một lão từ màn mưa chi đi ra khi, thần thức của hắn cư nhiên không hề sợ giác, thật giống như là trống rỗng xuất hiện nhất dạng, nửa điểm tiếng động cũng không có. Phải biết, hắn hiện thần thức so 5 năm trước không biết bàng bạc bao nhiêu, hơn nữa cũng thêm sắc bén, hắn tự tin, cho dù là bán thần đến đây, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né quá chính mình thần thức cha. Mà hai người kia lại làm được, vậy có hai loại khả năng, hoặc là chính là bọn họ trên người có một tông chuyên môn che giấu khí tức bí bảo, hoặc là chính là bọn họ cảnh giới cao đến e rằng pháp tưởng tượng, mà Đàm Huyền Thị khuynh hướng sau một loại này là trực giác của hắn. Đàm Huyền miệng giật giật, mới vừa muốn tự tuyệt, lão nhân kia liền đống nhiên nói rằng, tiểu hữu lai lịch thần bí, trên người có đại bí mật, bất đồng tầm thường a. Chỉ tiếc, cơ duyên gặp may mắn, nhưng là nguy cơ nhưng cũng thật mạnh, tương lai khó nói, khó nói. Hắn nhìn chăm chăm đàm Huyền chậm dãi nói rằng, mà kia hôn ám ánh mắt, đột nhiên là thâm trầm như vậy, thâm trầm đến giống như hắc ám đại dương mênh mông, khiến người nhìn không ra bên trong có cái gì. đàm Huyền thân thể lúc này không tự chủ được chấn động, hắn có loại cảm giác, lão nhân này biết mình lai lịch, biết mình xuyên qua tới được trận tướng thậm chí còn có trong cơ thể mình chân ma chi huyết cũng biết loại cảm giác này đàm huyền thực không thích điều này làm cho hắn có một loại thật lớn cảm giác nguy cơ một cỗ lãnh liệt sát khí từ thân thể của hắn tràn ngập mà ra hắn tay phải mảnh tạo thành một cái nắm tay người trẻ tuổi a chính là xúc động lao nhân sâu kín thở dài nói Đàm huyền bên tai lại giống như vang lên một tiếng sét đánh thức hải một trận hoảng hốt hơi hơi có chút hồn cường rất mạnh hắn kia siết chặt nắm tay chậm rãi lòng rồi rời ra chương ba đối địch đánh cờ đam huyền tiếng lòng căng thẳng thần thái ngưng trọng mà nhìn thần bí lao nhân Người này giống như cả người đều bao phủ xương mù chi, khiến người khó có thể nắm lấy. "Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý." Lão nhân lắc lắc đầu, hai ngón tay buốc lên một màu trắng quân cờ. "Ba." Hắn đem quân cờ nhấn một cái, phóng một vị trí thượng, mỹ mắt vừa nhấc, nói rằng, "Đến ngươi." "Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi." Nếu không có lựa chọn đường sống, Đàm Huyền cũng không có tái do dự, hắn buốc lên một màu đen quân cờ, ánh mắt quét một chút bàn cờ, suy nghĩ vừa động, đã đem quân cờ phóng màu trắng quân cờ bên cạnh. Lão nhân kỳ nói tinh hầm Đàm Huyền nghiên cứu lâu như vậy tính tú dịch số. Tự nhiên cũng sẽ không kém, hai người rượu tư lùn, động tác cũng phi thường mau, thường thường là người trước một chút, người sau liền lập tức theo sát mà lên, truy, đổ, vây, tịch, này bản cờ thượng bị bọn họ suy diễn đến đầm địa trí, ba ba ba thanh âm không ngừng này yên tĩnh hoang miếu vang lên. Vũ, tiếp tục thành lớn. Hôn ám ánh lửa chi, thương đội mọi người một đám kéo dài cổ, hướng cách đó không xa bản cờ nhìn lại, tụi hô thập phần tò mò, nhưng mà, thân thể của bọn họ lại giống cái đinh nhất dạng gắt gao đinh tại chỗ, không chút sức mẻ. Nửa canh giờ đi qua, hai người chưa phân thắng bại. Đột nhiên lão nhân này dương mắt hướng hoang miếu ở ngoài nhìn một chút, "Vũ, muốn ngừng." Nói đến cũng lạ, vốn đang là mưa to mưa to, hắn vừa mới vừa nói hoãn, này Vũ lại thật sự từ từ trở nên tiểu lên. "Thiên địa như kỳ, nhân sinh như kỳ." Lão nhân ánh mắt lần thứ hai tập đến bàn cờ phía trên, không hiểu nói một câu nói, "Ba." Hắn tái đem một màu trắng quân cờ xoa bóp bàn cờ phía trên, cùng lúc đó, một tia ngay cả Đàm huyền đều không có phát hiện dao động đột nhiên như gợn sóng từ đầu ngón tay của hắn khuyết tán mở ra. "Ông." Huyền chỉ cảm thấy đến trước mắt như hồ thân thể liền ra hiện một cái mông lung thế giới chi, hôn đột một mảnh, nhìn không ra thiên cùng mà, tâm nhất thời cả kinh, trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, suy nghĩ vừa động, đã đem chạm thân kiếm lấy đi ra, lạnh giọng quát, ngươi muốn làm gì? Thiên điệu như kỳ, nhân sinh như kỳ, hảo hảo lĩnh hội. Một câu giản mùa thanh âm từ hư vô chi truyền xuống tới, Ở vang. Kia giản mua thanh âm chưa tiêu tán, này mông lung thế giới chi liền chợt vang lên một tiếng khai thiên tích địa thanh âm, một cái thật lớn ván cờ này mông lung, hôn không gian hiện ra đến, mà này ván cờ tác dụng dưới, kia hôn đột lại đột nhiên mạnh xuất hiện xuất mà. Phong, hỏa, thủy, khoảnh khắc chi gian, trở nên thiên khai, vạn loại phân trần, vô số sự vật lần lượt diễn biến, một cỗ huyền diệu khó giải thích nói nơi này diễn biến. Đàm huyền nhìn này khai thiên tích địa một màn, đầu tiên là chấn động, tiếp tâm vừa động, đây là một thứ tìm hiểu thiên chi huyền diệu tốt cơ hội, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp liền hư không chi bàn ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hôm nay mà diễn biến quá trình. Một lát sau, hôm nay mà chi bỗng nhiên xuất hiện người, vô số người, mà hôm nay mà thời gian cũng chợt ra tốt nhất dạng, một đám người từ cất tiếng khóc chào đời, đến sau tử vong, toàn bộ đều trong nháy mắt hoàn thành, mà những người này cả đời chi hỷ giận ai nhạc toàn bộ đều lạc đàm với mắt vũ không biết khi nào thì đã muốn ngừng Đàm huyền tỉnh táo lại thời điểm kia thần bí lao nhân cùng thiếu nữ đã muốn không được mà thương đội cũng đã đi xa chỉ có mộng điệp vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn đàm huyền mặt không có chút máu lao nhân kia đâu Đàm huyền mở mắt ra hỏi ngọc điệp nhìn đàm huyền kia chợt biến đến vô cùng thâm thúy giống như duyệt tăng thường nhìn quán khô không hai mắt tâm hơi hơi chấn động nhẹ giọng nói rằng bọn họ đã muốn đi rồi đều biết chén trà nhỏ thời gian vừa rồi rốt cuộc sinh cái gì? tuy rằng hiện Đàm Huyền đã muốn không có việc gì, nhưng là thanh âm của nàng vẫn như cũ run rẩy. Đàm Huyền không nói gì, chính là lập tức đi ra khỏi hoàng miếu, đứng ngất xuống trên mặt đất, nhìn lên kia bởi vì bị mưa mạch lạc mà trọng trở nên thanh không trùng, thì thào lẩm bẩm, người rốt cuộc là ai? thì tại sao phải giúp ta? hắn lúc này đây từ đối dịch chi được đến chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung, này thần bí lao nhân đạo pháp thông huyền, cư nhiên có thể ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, để hắn thấy được thiên địa diễn biến một màn, còn có cảm nhận được vô số sinh linh sinh mệnh trình. Hắn đi qua năm năm thu hoạch, đều so ra kém này một tiểu trong thời gian ngắn. Hiện, hắn đã muốn ẩn ẩn cảm nhận được một loại minh minh chi thế, bất quá, ván cơ chi, hắn là một những người đứng xem, không có tự mình trải qua, bởi vậy, kia khắc sâu cảm thụ chưa có thể giúp hắn giải khai phía trước sương ngủ. Bất quá, chỉ cần tái trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, Đàm Huyền tin tưởng, mình tuyệt đối có thể bước ra kia một bước. Mênh mông vô vũ trụ hư không chi, một tòa từ xưa đại điện vô hỗn độn gió lốc chi đi qua, này đại điện tràn ngập một loại thái cổ hồng hoàng khí tức, từ xưa mà tăng thương phảng phất từ vô cùng viện thái cổ xuyên qua mà đến, mà cái kia hoang miếu chi cùng đàm huyền đối dịch thần bí lao nhân, thời gian này đang đứng đại điện trước, trung quanh là dậm rầm hắc bảo tu giả, này đó tu giả một đám trên người tràn ngập xuất từ xưa, khủng bố, uyên xa khí tức. hy vọng lúc này đây chúng ta có thể thành công, chúng ta thời gian không nhiều lắm. thần bí lao nhân ánh mắt sâu xa, giống như có thể xuyên qua vô cùng thời không, trực tiếp nhìn đến đứng thẳng hoang miếu ở ngoài đàm huyền, thì thào tự nói nói một câu. hoang miếu ở ngoài, đàm huyền di động nỗi lòng rất nhanh liền trọng bình tĩnh trở lại, hắn hơi hơi tư kế tiếp hẳn là hẳn là đến địa phương nào. Những năm gần đây, trừ bỏ một ít thực lạ địa phương, đông vực đại bộ phận khu hắn đều đi qua. Đương nhiên, tâm hắn vừa động, còn có một chỗ hắn chưa từng đi, hơn nữa, vẫn là đông vực ba cái tâm địa mang chi nhất, thì phải là Tứ đại học viện Sở mà. nghĩ đến đây, hắn hồi đối Mộng Điệp nói rằng: "Đi, chúng ta đi nhìn một chút Tứ đại học viện là thế nào." Mộng Điệp tự nhiên sẽ không phản đối, tuy rằng, nàng biết Tứ đại học viện đối đảm huyền địch ý quá sâu, là hận không thể đem đàm huyền bầm thây văn đoạn, nhưng là, những năm gần đây bọn họ đều tương đối địa thấp, hơn nữa khí chất đại biến, chỉ phải chú ý một chút, hẳn là sẽ không bại lộ lúc này đây, đam huyền ngược lại không có từng bước một đi qua đi, ngẫu nhiên cũng sẽ phi hành một đoạn đường chỉnh, đồ thực nhiều thời gian, cũng không đoạn cảm ngộ chúng quanh hết thảy, hay hoặc là tình tế hồi tưởng kia khai thiên tích địa một màn, cứ như vậy đi một chút đình đình, mai cho đến một năm sau, bọn họ mới bước vào tứ đại học viện sở thành trì đông vực đệ nhất thành, tứ cực thành, tứ đại học viện cùng thế lực khác bất đồng, không có các cư nhất phương, mà là cùng chỗ với một tòa cổ thành trì, này toàn bộ huyền hoàng đại lục đều là hiếm thấy, nói chung, có rất ít cao nhất thế lực nguyện ý cùng thế lực khác cộng đồng chia sẻ một tòa cổ thành, chúng chi bọn họ là bốn, lại nói tiếp, tứ đại học viện cũng sâu xa quá sâu, bởi vì này bốn học viện sáng lập giả, thái cổ thời kỳ là anh em kết nghĩa, có lẽ cũng là vì vậy nguyên nhân, tứ đại học viện cho tới nay đều cùng khí ngay cả chi, tuy rằng bên trong cũng tồn mâu thuẫn, nhưng tổng thể thượng xa so mặt khác liên minh thế lực thêm đoàn kết. Đàm huyên cùng ngọng điệp đi cổ thành đường cái phía trên, nhìn trật tự tỉnh nhiên kéo hơn mười dặm một cái điều ngã tư đường, vô số người đầu bắt đầu khởi động, tinh xảo lầu các lần lượt lắng giềng. một bộ phồn hoa cực kỳ khí tượng, tâm không khỏi thầm than, quả nhiên là đông vực đệ nhất thành hai người bọn họ lương thức mà đi, đi tới đi tới, phía trước trở nên xuất hiện một mảnh thật lớn kiến trúc đàn, cung điện, lầu cắt, tháp cao chờ các loại kiến trúc của đùn, này đó kiến trúc đều tràn ngập xuất từ xưa, hùng hồn khí tức. Hơn nữa, này đó kiến trúc đàn mặt sau còn ẩn ẩn có một điều núi non hư ảnh. Thương khung học viện, Đàm Huyền Nương vừa nhìn, bốn từ xưa, khí phách chữ to ánh vào mi mắt trong vòng, cách hai nhiều thước, liền có một bảng bạc khí thế hướng Đàm Huyền Lan tràn mà đến. Đàm Huyền dưới ánh mắt, rời hiện chính có rất nhiều xe sang trọng mã tụ tập đại môn trước, rất nhiều đục lỗ người sôi nổi nhún nhão, ồn ào dị thường. Đàm Huyên ngưng thần vừa nghe, lúc này mới hiểu biết đến nguyên lai là thường khung học viện triêu sinh ngày đến, những người này đều là tiến đến báo danh. Bất quá, Đang huyền hiện đối với chút sự tình không có gì hứng thú, hắn tái rất xa nhìn liếc mắt một cái sau, liền lôi kéo ngọng điệp rút lui. Sau, bọn họ lại nhìn một chút cái khác Tam Đại học viện, liền đi tới một cái hẻo lánh, ưu tính ngã tư đường, đại đa số người nghèo cư chỗ ở, tìm hơn 10 người kiếm tệ, bàn hạ một cái cửa hàng, cũng là chuẩn bị như vậy định cư xuống dưới. chương 4 sinh hoạt. Hôm sau, sáng sớm Thái Dương còn mới vừa vừa lộ ra nửa bên mặt. Thiên còn có một chút hôi mông ngông thời điểm, Đàm Huyền liền mở ra cửa hàng đại môn, mà Mộng điệp thì cầm một phen cái chổi đi ra, giống một cái phổ thông phụ nữ nhất dạng, bắt đầu dọn dẹp cửa hàng phía trước đất trống. Từ một ngày này khởi, Đàm Huyền hai người thật giống như một đôi bình thường vợ chồng nhất dạng nơi này định cư xuống dưới, cửa hàng không có tên, nhưng là nhưng cũng làm khởi sinh ý bán họa. Trách này là Đàm Huyền họa, hắn cái gì đều họa, vô luận là mấy năm nay gặp qua sơn sơn thủy thủy, yêu thú, người, thậm chí là một mảnh mây bay, một mảnh lá dụng, chỉ cần hương chỗ tới, hắn sẽ hoạ xuống dưới bất quá hắn họa đại bộ phận vẫn là người, hơn nữa phần lớn vẫn là ban ngày từ cửa hàng phía trước đi qua người qua đường, hắn thường xuyên an vị cửa hàng phía trước, mang lên một cái bản, văn trường, giấy trắng đã chuẩn bị, một bên phẩm nước trẻ xanh, một bên đánh giá đi qua người qua đường, ngẫu nhiên xuyến xuyến vài nét bút đã đem một cái người qua đường vẽ xuống dưới. bất quá hắn họa cũng rất ít đầy đủ, vô luận là họa sơn thủy, họa yêu thú, vẫn là họa sĩ, đại đa số thời điểm cũng chỉ là vẽ một phần, tỉ như họa một đầu yêu thú khi hắn cũng chỉ là vẽ một cái thú đầu, hoặc là họa một người khi cũng chỉ vẽ bán khuôn mặt hơn nữa, hắn họa cũng thần kỳ quý, vô luận là nào một bước, định giá đều là 10 kim tệ. tứ cực thành mặc dù là đông vực đệ nhất đại thành, phồn hoa cực kỳ, nhưng là này người nghèo một năm chi dùng cũng bất quá là ba cái kim tệ mà thôi. vốn là họa liền không đầy đủ, và lại nơi này định cư đại đa số cũng là người nghèo, địa lý vị trí lại hẻo lánh, mà giá cả lại định đến như vậy cao, bởi vậy cửa hàng sinh ý cũng không tốt, thường thường mấy ngày đều không người hỏi thăm, cho dù là vào được, hơn phân nửa là bởi vì tò mò, có rất ít mua. bất quá đàng lại không chút nào hồ vẫn như cũng làm theo ý mình. người thường dùng tiền tài, đối hắn loại này chính tu giả, đã muốn không có tác dụng gì. hắn họa họa, bất quá là vì hiểu được người cái này tự mà thôi, cho nên hắn họa cũng thường xuyên là một bức hoặc hỉ, hoặc hay, hoặc giận từ từ gương mặt. ma mộng điệp cũng thực hưởng thụ cuộc sống như thế, mỗi một ngày quét dọn xong phòng ở sau, nàng an vị một bên nhìn đàm huyền hoa hoa. như vậy ngày duy trì liên tục, mà đàm huyền tâm tình cũng càng ngày càng bình thản, hắn từ từ đã muốn quên tu luyện giới sự, đem chính mình trở thành một người bình thường, thậm chí hắn ngay cả đi qua mỗi ngày kiên trì tu luyện cũng ngừng lại quá mặt trời mọc mà tắt mặt trời lặn mà tức sinh hoạt đã từng những mưa gió từ từ xa hắn mà đi năm tháng họa bút mài mòn không ngừng sói mòn trong thoáng chốc một năm quá khứ có lẽ là đàm huyền họa họa chỉ họa một phần quái dị hành vi hay hoặc là là sinh ý không tốt lại thủy chung không có xuống giá hành vi nói ngắn lại đàm huyền ngọc điệp đây đối với vợ chồng vùng này cũng có chút thanh danh bình thường cũng có mấy người hàng xóm đi lên lủi môn ngẫu nhiên một nhà có thai sự thời điểm còn sẽ đưa tới một ít hào tiểu hai người bọn họ đã hoàn toàn dung nhập vào chung quanh vòng luẩn quẩn hoàn toàn thích ứng người thường sinh hoạt cửa hàng vẫn như cũ lạnh lùng tháng trước chỉnh một tháng không có bán ra một bức họa một ngày này ngọ đàm huyền theo thường lệ vẽ một bức không chọn vẹn gương mặt thật cẩn thận mà treo lên cất kỹ văn chương liền trường thân dựng lên đôi chính xử lý cửa hàng ngọng điệp nói rằng ta đi ra ngoài đi một chút tìm lao trương hạ mấy tay kỳ hắn nói chuyện khi cùng những rượu đủ cơm sau khi ăn xong đi ra ngoài tản bộ trước hướng thê tử lên tiếng kêu gọi người thường không có gì hai dạng khác biệt biệt hạ lâu lắm nhớ rõ trở về ăn cơm chiều Ngộng điệp chính chỉnh lý một ít tán loạn bộ sách nghe được thanh âm sau hơi hơi ngẩng đầu lên nói rằng nàng cũng từ từ thói quen loại này ngày. Đàm Huyền khẽ gật đầu, thuận tay từ cái bàn phía dưới nhắc tới một bầu rượu. Lão Trương là tốt rồi này khẩu, liền chậm gì gì đi ra ngoài. Khoảng cách Đàm Huyền cửa hàng ước chừng ngũ cây nô địa phương, có một khóa đại thụ, chi lá tươi tốt, giống như một phen tạo ra đại tán nhất dạng, phía dưới hình thành một mảnh thụ ấm, mà chúng quanh thượng tuổi lão nhân liền yêu đến này phiến thụ ấm dưới nói chuyện thiếm, chơi cờ. Lão Trương, Đàm Huyền xa xa chào hỏi. Đàm Huyền, mau tới, mau tới, lần trước ta kỳ cái một, hôm nay ta muốn ngay cả bản mang lợi thắng trở về. Lão Trương nhanh nhẹn mà tiếp nhận Đàm Huyền đưa tới rượu. Lúc này vạch trần nắp bình, dâm Đông uống một ngụm, khí thế mười phần mà nói rằng: Lão Trương, ngươi lại suy nhưu, ta nhớ rõ ngươi chưa từng có thắng quá Đàm Lão bản. Cách đó không xa, một cái bãi chấm đất quán tiểu bản cười nói: Ha ha ha. Thu dưới tàng cây nói chuyện phiếm lão nhân nhất thời cười ha ha đứng lên. Đi đi đi, ngươi tiểu tử này cả ngày cứ tới đây làm rối, không chuẩn ta lão Trương hôm nay thật sự đại thần đi đầu. Lão Trương đỏ mặt nói rằng: Ha ha ha. Thu dưới tàng cây người cười đến hoan, Lão Trương mỗi một lần đều sẽ nói như vậy nhưng là mỗi một lần hắn chuyển trở về nhưng là hiện một lần vẫn là sẽ nói như vậy chúng người đã đem này trở thành hàng ngày sinh hoạt cười liêu nghe được mọi người cười to lão trương rõ ràng mất hứng hắn chừng suy nghĩ thổi dâu hiện không làm gì được mọi người sau hắn chỉ có thể hùng hổ mà đối đàm huyền nói rằng mau mau mau lập tức bắt đầu ta lão trương hôm nay liền làm cho bọn họ này đàn không nhãn lực biết cái gì là không lên tiếng thì thôi đồng nhiên nổi tiếng đàm huyền ha hả cười cười ngăn trường bảo liền ngồi xuống lão trương chấp bạch kỳ đàm huyền chấp hắc kỳ hai người ba liền đối dịch đứng lên Lão Trương tuy rằng tuổi đã muộn lớn, nhưng vẫn là một cái tính nôn nóng, chơi cờ thức cấp, thường thường đàm huyền một chút, hắn liền đi theo hạ. Hơn nữa, còn không khi thúc dục đàm huyền mau hạ. Đàm huyền chơi cờ khi vừa không có lợi dụng chính mình suy tính năng lực, cũng không có chính xác rất kỹ càng tỉ mỉ lo lắng, hắn sẽ theo ý xuống, tùy ý mà động, mặc kệ thế cục, hoàn toàn y theo chính mình trực giác xuống, cảm giác tới chỗ nào không phối hợp, đã đi xuống chỗ nào. Nhưng mà, hắn loại này trực giác lại ly kỳ chuẩn, nhất là tim của hắn thái càng ngày càng bình thản sau, cái này trực giác liền thêm sắc bén. Có đôi khi. Lão Trương rõ ràng chiếm thật lớn ưu thế, mắt thấy sẽ thắng, nhưng là, đống nhiên Chi Gian thế cục biến đổi, liền lập tức đảo ngược, để hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Nửa canh giờ, hạ tam bàn kỳ tả hữu, không có ngoại lệ, hôm nay lão Trương lại thua rồi, mọi người cười to, lão Trương bỏ lại một câu ngày mai báo thủ lời nói sau, liền dẫn theo bầu rượu, hừ một không biết tên tiểu khúc ly khai. Madam Huyền cũng trưởng thân dựng lên, vô vô xem ý thượng cho bụi, cũng chậm gì gì hướng tiểu trải ra đi trở về đi. Trở lại tiểu trải ra thời điểm, ngọc điệp mới vừa thu xếp hảo cơm chiều, một thang hai hơn một đồ ăn, không tính nhẹ cũng không tính xa hoa, thản nhiên đồ ăn hương từ cái bản tràn ngập mở ra, lao trương lại thua rồi. Mộc điệp đưa lên chiếc đũa còn có trang hào cơm, cười nói, ân. Đàm Huyền khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền chuẩn bị gấp đồ ăn. liền thời gian này, bọn họ đống nhiên dừng lại, dừng chiếc đũa. Đàm Huyền lơ đễa nhiễu một chút mày, quay đầu hướng về ngoài cửa hô. Vô Nhai, ngươi còn không tiến vào? Đàm Thúc. Một cái quần áo đơn sơ, sắc mặt đói bụng đến phải thanh bảy tuổi tả hưu tiểu Nam Hải có quắc mà dịch bước đi đến, nhìn trên bàn cơm ngon miệng đồ ăn. Tiết vô nhai giàn nan nuốt nhất khẩu thỏa mãn, phụ thân ngươi lại đi đánh cuộc, lưu một mình ngươi ra, ngay cả cơm cũng chưa nấu. Mộng điệp lôi kéo Tiết vô nhai ngồi xuống, có chút tức giận nói: Ta, ta. Tiết vô nhai nhất thời không biết nói như thế nào hảo, người nọ dù sao cũng là cha của mình, cho dù làm không đối, hắn cũng không muốn làm thấp đi cha của mình, chính là hủy khuất đến lưu lại nước mắt đến. Tốt lắm, đừng khóc. Về sau phụ thân ngươi đi ra ngoài khi, ngươi liền đến nơi đây ăn cơm. Đa huyền thở dài một hơi trầm giọng nói rằng: Tiết vô nhai phụ tử có thể nói hắn gần hàng xóm. Hắn vừa mới bản hạ này cửa hàng không lâu, chỉ biết Tiết vô nhai đích tình huống, hắn thở nhỏ tăng mẫu, phụ thân lại là một lạn ma bài bạc, thường xuyên lưu lại xỏng bạc mấy ngày không trở về, trong nhà lại không có lương tâm, bởi vậy Tiết vô nhai từ tiểu ngay cả có một cơm không một cơm, toàn dựa vào chúng quanh hàng xóm chiếu cố, không phải chỉ sợ sớm đã chết đói. Đàm Huyền hai người đưa đến sau, cũng thường xuyên chiếu cố hắn, Đàm Huyền bọn họ trùng quy là ngoại nhân, người ta dù thế nào là người ta tự do, hắn cũng không hảo xen vào việc của người khác, hắn cũng không thể đem Tiết vô nhai phụ thân giết, thùng thùng đông. Nghe được Đàm Huyền lời nói sau, Tiết Vô Nhai đương trường liền quỳ xuống đất gõ ngẩng đầu lên, cái gì cũng không nói, liền như vậy gõ đầu, còn có nước mắt không ngừng nhỏ. Còn không đứng dậy. Đàm Huyền trầm giọng nói xong, một tay lấy Tiết Vô Nhai kéo lên, xoa bóp chỗ ngồi, ăn cơm. Chương 4, 5 tháng. Ngoáng lên một cái 3 năm. Đàm Huyền cửa hàng từ từ chung quanh vùng có một ít danh khí, lúc này đây cũng không phải bởi vì quỷ dị mà ra danh, mà là 2 năm trước ngẫu nhiên có một người bình thường mắt đại nhân vật đến này đến xem một chút sau, nói một câu không tuổi lời nói, lúc này mới khiến cho này cửa hàng nhanh chóng nổi danh đứng lên nghe nói kia đại nhân vật là tứ cực thành chi nhất vị thực nổi danh hòa sĩ, phàm nhân có uy vọng cực cao, thậm chí người này một bị Đan Thanh Tông Tiên sư mời đi qua nói chuyện, một vị phàm nhân bị Tiên sư mời, đây chính là lớn lao vinh dự, cũng khiến cho người này thanh danh truyền xa. Kỳ thật, kia Đan Thanh Tông cũng bất quá là phụ thuộc với tứ đại học viện một cái chờ môn phái mà thôi, phàm nhân mắt xa không thể thành, nhưng là Đàm Huyền mắt cũng không tính cái gì, bởi vậy hắn đối với cái này sự cũng bất quá là cười bỏ qua mà thôi. Cửa hàng danh khí lớn, tiến vào bên trong nhìn họa người cũng nhiều, nhưng là sinh ý nhưng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, nhìn hơn, mua thiếu, mười kim tệ một bước, quá mắc. bất quá, đàm huyền không đem sự kiện kia yên tâm trong, không có nghĩa là người khác liền lo lắng trong, Tỉ như cái kia họa sĩ, chân thế nguyên tỏa chính mình phòng vẽ tranh chi, nhìn mặt trên treo hơn mười bức họa, tâm thần không khỏi một trận hoa hốt, này đó họa có sứt thủy, có yêu thú, có người, cũng có mây bay, nhưng là đều là không trọn vẹn, mà đó cũng là hắn ám dặn dò ra tôi tớ đàm huyền chỗ nào mua tới. quá giống, quá giống, chân thế nguyên thì thao lẩm bẩm, hắn cùng với đan thanh tông không ít tu giả từng có tiếp xúc cũng xem qua bọn họ sợ tác họa, tu giả sợ tác họa, tự nhiên mang một tia huyền diệu ý cảnh, mà làm hắn khiếp sợ chính là, hắn cư nhiên từ Đàm Huyền Họa cũng nhận được một loại tương tự chính là cảm giác. Hắn cũng từng hoài nghi quá Đàm Huyền là một tu giả, nhưng là, Đàm Huyền kia cùng phạm nhân độc nhất vô nhị khí chất lại để phủ định lượng a chính mình đoán, hơn nữa, một cái tu giả như thế nào nguyện ý làm một cái phổ thông thương nhân. Tiên sinh, tần tiên sư trước tới bài phóng. Chân thế nguyên chính quan sát đến trên vách tường họa thời điểm, một cái gia phó bỗng nhiên vội vã đụng phải tiến vào, chân thế nguyên vốn là tượng quát lớn một chút nhà này phó nhưng là nghe được ra phó khẩu tần tiên sư sau, thân thể hơi hơi chấn động, cho mời, mau mau cho mời. Hắn kích động hô, xài bước đi ra ngoài. Ha ha ha, Chân Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Đại sánh Chi, một cái mặt nếu quan ngọc thanh niên từ châu ngồi đứng lên nói rằng, Tần Tiên Sư có thể đại giá quan lâm, hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chân Thế Nguyên Liên tục chắp tay nói rằng, Tần Trang thản nhiên cười cười, hắn ngược lại không có giống cái khác tu giả nhất dạng coi thường phàm nhân, Chân Tiên Sinh vừa rồi phòng vẽ tranh chi, chớ không phải là lại vẽ tranh. Chân Thế Nguyên tâm vừa động, nói rằng, Tần Tiên Sư, mời Ta hai năm trước hiện một cái quái nhân, đây là hắn sở tác họa. Ngươi xem xét một chút, này này hay không cất giấu cái gì huyền cơ. Nói xong hắn tay phải hướng dẫn, đã đem tần trang mang vào phòng vẽ tranh trong. Tần trang nhìn phía trên hơn mười bức họa, mới bắt đầu lơ lẫm. Bất quá, từ từ mà sắc mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng đứng lên. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một hơi nói, chân tiên sinh, này là vị nào tiền bối họa? Ta không bằng cũng. Chân thế nguyên tinh thần chấn động, nói, phàm nhân, cái gì? Phàm nhân họa, tuyệt không có khả năng này. Tần trang lắc đầu phủ định nói này đó họa có một chút rõ ràng chính là cao cấp yêu thú một phàm nhân lại như thế nào sẽ có loại này kiến thức chân thế nguyên nhìn thấy tần trang không tin đã đem đàm huyền sự nói ra tần trang nghe xong tâm cũng sinh ra một ít tò mò tâm hắn kết luận điều đó không có khả năng phạm là người họa nhưng là chân thế nguyên lại ngôn chi chuẩn xác hắn bởi vậy nói rằng không bằng chúng ta tiến đến kia gian cửa hàng nhìn xem chân thế nguyên lúc này gật đầu đồng ý hơi chút có chút lạnh thanh cửa hàng đàm huyền chính thói quen tính ngồi ngay ngắn muôn khẩu phía trên quan sát đến đường cái phía trên muôn hình muôn vẻ người qua đường nhiên hắn hai mắt hơi hơi nhíu lại, cũng là đối với đâm đầu đi tới hai đạo thân ảnh nhìn đi qua, đúng là chân thế nguyên cùng tần trang hai người. tu giả, đàm huyền tâm khẽ nhúc nhích, bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn vừa nặng chuyển rời đến người qua đường trên người. tần trang xa xa mà bắt đầu quan sát đàm huyền, thậm chí, hắn còn phóng xuất ra thần thức, nhưng mà, hắn căn bản là không từ đàm huyền trên người hiện nửa điểm chân khí dao động, nhất thời tâm nghi hoặc mọc thành bụi, chẳng lẽ hắn thật là một phàm nhân? đàm lão bản, chân thế nguyên tươi cười nhưng cúp về phía đàm huyền chắp tay. đàm huyền kinh phiêu phiêu nhìn chân thế nguyên liếc mắt một cái cũng không nói chuyện, chính là thản nhiên gật gật đầu. Trần Thế Nguyên cũng không xin khí, trực tiếp liền mang theo Tần Trang đi vào. Này, Tần Trang phủ đi vào, lập tức đã bị cửa hàng dắt một vài bước họa hấp dẫn trụ, hắn ngưng thần vừa nhìn, nhất thời cảm thấy từng đợt khí thế bước người hướng chính mình áp bách mà đến, nhất là nhìn phía này Hoàng Kim Móng Đuôi Sói thời điểm, là có loại cảm giác hít thở không thông. Này Hoàng Kim Móng Đuôi Sói là đàm huyền dựa theo ký ức kia bán thần cấp Hoàng Kim Cự Lang sẽ rách ra tới một chảo ma họa, dung nhập vào một tia cuồng khí thế, tự nhiên không phải Tần Trang có thể dễ dàng thừa nhận. Lãnh đời cao nhân Tần Trang từ tâm cấp đảm huyền hạ một cái định vị, hắn làm Đan Thanh Tông đích thực truyền đệ tử, tương đối mặt khác cao nhất thế lực đích thực truyền đệ tử, có lẽ chiến lược thượng hơi có không bằng, nhưng là đối họa lý giải lại là của hắn sở trường, mà Đan Thanh Tông cũng là lấy họa nhập đạo, bởi vậy từ này đó họa sở ẩn chứa ý cảnh chi, hắn là có thể kết luận đảm huyền tuyệt đối là một cường giả, so với chính mình sư phụ còn mạnh hơn cường giả, hắn sư phụ họa khí thế thượng so không có thể cho hắn mang đến loại này cảm giác các bách. Về phần cường đến cái gì chỉnh, hắn ngược lại nói không nên lời. Hạ Đan Thanh Tông đệ tử gặp qua tiền bối. Tần Trang bước nhanh đi đến đàm huyền trước người, cung kính mà được rồi một cái lễ. Quả nhiên, chân thế nguyên tâm thầm thở dài nói. Đàm Huyền thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, nói rằng, ngươi đi. Hắn hiện đã muốn dung nhập vào phàm nhân sinh hoạt, tâm tình sắp đạt tới một loại đại viên mãn trạng thái, cũng không muốn giờ phút này cùng tu giả có cái gì liên quan, miễn cho phá hủy tâm tình. Tần Trang sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ, lại cũng không dám nói gì. Sau chắp tay, liền từ chữ vật túi chi lấy ra một đống lớn kim tệ, đem toàn bộ cửa hàng chi họa toàn bộ mua đi rồi. Này đó họa ẩn chứa một tia ý cảnh nói không chừng có thể giúp hắn đột phá cảnh giới. T. Những lưu lại cửa hàng chi khách hàng, thấy nhiều như vậy kim tệ, ngay cả ánh mắt đều chừng lớn. Đàm Huyền không nói gì, cũng không có cự tuyệt, tùy tay đã đem kia một đống lớn kim tệ bỏ vào góc một cái rổ chi. Mà Mộng Điệp lại là từ đầu tới đuôi ngay cả đầu đều không có nâng một chút, chuyên tâm chú chú mà nhất kiện phá siêu ý thượng vùng bổ linh, để mọi người tương đương không nói gì. Chuyện này đối Đàm Huyền mà nói bất quá một cái nhạc đệm mà thôi, quá khứ, cơ bản liền quên, ngày vẫn là như vậy, sinh hoạt cũng không có cái gì biến hóa, bình thản chi mang, có một tia ngọt lành ngược lại chân thế nguyên bảy tám thiên đều hồi tới nơi này một lần, mỗi một lần đều mua thượng như vậy mấy bức họa, mua hoàn bức đi. trong thoáng chốc lại qua hai năm. trước sau thiên, đàm huyền, mộng điệp hai người cũng từ lúc trước một đôi tuổi trẻ vợ chồng, biến thành một đôi năm vợ chồng, dung mạo cũng có chút hiện ra rồi. đương nhiên, đây là bọn hắn cách dùng lực luyện hóa ra đến, không đến mức làm cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. ngày này, không trung thoáng có chút hôn ám, chạm vạng thời điểm, còn hạ khởi mưa nhỏ, lao trương đi rồi. tới gần trạm vạng thời điểm, cái kia vẫn luôn cùng đàm huyền chơi cờ chưa bao giờ từng nhận thua Lão Trương cái này vũ trạng vạng đi rồi. Lão Trương là sống thọ và chết tại nhà, trước khi chết có con cháu giữ, không có để lại cái gì tiếc nuối, viên mãn mà đem cả đời này đi hoàn. Phạm nhân không giống tu giả, sinh mệnh lâu dài, cho dù huyền hoàng đại lục linh khí sung túc, nhưng là giống nhau Phạm nhân sống lâu cũng bất quá là một hơn 30 tuổi mà thôi, luôn luôn mất đi một ngày. Lão Trương so những người khác xem như hạnh phúc nhiều, đi được kiến vui. Đàm huyền dẫn theo bầu rượu đến giả trương lễ tang thượng tế bái đốt mấy cây hương, sau kính Lão Trương một bầu rượu, liền thói quen tính đi tới kia một thân cây trước thủ vẫn là kia thủ, nhưng là người cũng không phải người nọ. trở về thời điểm, Đàm huyền trên mặt có chút tăng thương, giống như lập tức liền lao lên, bối cũng có chút quang. ngọc điệp nghe được lao chương chết đi, cũng ảm đạm mà thở dài một hơi. lại là một năm sau, Đàm thúc ngọc thẩm ta trở thành đan thanh tông nhập môn đệ tử. tiết vô nhai bị kích động chạy vào cửa hàng, cười ha ha về phía Đàm huyền còn có ngọc điệp báo tin vui, cả người hưng phấn đến run rẩy đứng lên. lúc này tiết vô nhai đã muốn không phải lúc trước cái kia sắc mặt thanh Nam hải, 7 năm đầu hắn đã muốn bộ dạng đủ để đam vai mi thanh mục tú chính là một tuấn lãng thanh niên nhìn ngươi mừng rỡ Đàm huyền cười sờ sờ tiết vô nhai đầu tiết vô nhai tham gia đàn thanh tông nhập môn chọn lựa toàn bộ quá trình hắn đều ám quan sát đến cũng không có vấn đề gì cho nên hắn cũng không có ngăn cản phụ thân ngươi biết không ngọc điệp cười đi tới nói rằng đã biết đã biết hiện hắn chính cao hứng được đến chỗ cùng người khác nói đâu tiết vô nhai mắt lộ ra tự hào quan mang vào tông môn liền phải hảo hảo tu luyện Đàm thúc không có gì có thể đưa cho ngươi sẽ đưa này bước họa cho ngươi đan trường thân dựng lên Từ trên vách tường tháo xuống một bức sơn thủy họa nhét vào Tiết Vô Nhai hoài, này bức họa là hắn kết hợp trận nói họa ra tới, dung nhập vào một tia ý cảnh, thời khắc mấu chốt đủ để cứu Tiết Vô Nhai một mạng. Đa Tạ Đàm Đức, ngậm thầm nhiều năm như vậy dưỡng dục. Tiết Vô Nhai cung kính đem sơn thủy họa thu hồi, bỗng nhiên, liền quy trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Những năm gần đây, phụ thân của hắn Y Nguyên, cả ngày lạn đánh cuộc, đại bộ phận thời điểm, hắn đều là đảm huyền nơi này sinh hoạt, bởi vậy, có thể nói là đảm huyền mùa lớn. Tốt lắm, đi đi. Đàm Huyền phất, phất tay. Ngục Điệp Đạo là có chút thương cảm nhiều năm như vậy chiếu cố nàng đã đem tiết vô nhai trở thành con của mình hiện đứa nhỏ lớn cánh cứng dán sẽ dương cánh bay cao lòng có chút chua sót lôi kéo tiết vô nhai dặn dò đến dặn dò đi thẳng đến sau nửa giờ mới phóng tiết vô nhai rời đi chương 6, ra đi tiết vô nhai sau khi rời khỏi đàm huyền cùng ngộng điệp sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh bất quá lao trương đi rồi cũng không có ai tái cùng đàm huyền chơi cờ quang âm lặng yên rồi biến mất lại là 10 năm quá khứ 10 năm này đến lại có bảy tám cái đàm huyền dưới tảng cây nhận thức lao nhân theo sát lao trương mà đi có thể cùng Đàm Huyền nói được thượng nói người càng ngày càng ít, hiện người chung quanh nhìn thấy hắn cũng không tái kêu Đàm lão bản, mà là kêu Đàm bá. Mười năm quan âm, hắn cùng với Mộng Điệp cũng ra rồi, một chút bạch, không biết khi nào bọn họ tấn dài xuất, hai người trên chắn cũng nhiều một ít nếp nhăn, đây là năm tháng dấu vết. Trải ra khai nhất trương giấy trắng, nghiền nát hảo mực. Đàm Huyền tay nói hoa bút, bình tâm tĩnh khí, đột nhiên trên tờ giấy trắng xuyên xuyên xuyên vẽ sổ bút, một con thuyền thuyền nhỏ, một cái ngư ông sôi nổi chỉ thượng. bất quá, tranh này mới vừa hình thành nấy mắt, liền lập tức nổ tan đứng lên, hóa thành đầy trời mạnh vũ vẫn là không được. Đàm Huyên thở dài nói, năm năm trước, hắn đã muốn ẩn ẩn chạm đến đến cái loại này thế, hắn cũng không tái một mình hoa sĩ, hoặc là vật, mà là đem người cùng vật kết hợp lại. bất quá, mỗi một lần sau giống như đều kém như vậy vụng người, dẫn đến thất bại. bất quá, hắn hiện tâm tính bình thản, đảo cũng không quá quá ý. hắn thu thập xong trên mặt bàn hết thảy, chỉnh lý một chút xiêm y đối với chính phủ bố Đinh Mộng Diệp hô, ta đi ra ngoài đi một chút, đừng quá lâu, nhớ rõ trở về ăn cơm chiều. Mộng Điệp nói rằng, đối thoại như nhau vắng tích, tựa hồ cái gì đều không có biến nhất dạng chẳng qua bọn họ đều già rồi. Đam Huyền gật gật đầu, liên tập tên thân thể đi ra ngoài, chậm gì gì đánh giá ngã tư đường hai bên. Mười năm có thể thay đổi rất nhiều sự, Trung quanh lại xuất hiện rất nhiều cửa hàng, cũng có một chút bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa, hay hoặc là thay đổi chủ nhân. Đam bá, đam bá, đam bá. Một đường đi tới, Trung quanh hàng xóm xôi nổi chào hỏi nói. Đối với cái này, Đam Huyền đều mỉm cười gật gật đầu, chút bất chi bất giác lại đi đến kia khối đại thụ dưới, nhớ tới ngày xưa cùng Lão Trương chơi cờ, còn có mấy người lão nhân đàm tiếu một màn. Đàm Huyền không khỏi ngơ ngơ, một lát sau tỉnh táo lại, thở dài một hơi, liền đại thụ hạ tìm một vị trí ngồi xuống. Cùng vài cái người quen lên tiếng chào hỏi, Đàm Huyền liền một mình mà nhìn quanh đứng lên. Cái kia năm đó thường xuyên cười nhạo, lao trương người bán hàng rong vẫn như cũ, bất quá hắn cũng già rồi, bàn tay gầy guộc, cầm đồ vật đều có chút run rẩy, giao hẳn thanh cũng chẳng phải văng rội. Đàm thuốc, đống nhiên một cái thanh âm quen thuộc Đàm Huyền sau lưng vang lên. Đàm Huyền thân thể hơi hơi chấn động, hắn rất nhiều năm trước sẽ không có dụng thần thức điều tra chúng quanh hết thảy, bởi vậy không biết có người đi tới chính mình sau lưng, nhưng là nghe đến xa lạ mà thanh âm quen thuộc, hắn trong óc chi lập tức liền hiện ra một cái sắc mặt đói thanh tiểu nam hải. Đan thúc, là ta a, ta là vô nhai a. Một người mặc đạo bào tuấn lãng thanh niên đi đến đàm huyền trước mặt, ba một chút, liền quy xuống. Vô nhai bất hiếu, nhiều năm như vậy đều chưa có trở về nhìn ngươi. Hảo, hảo, hảo. Đàm huyền thanh âm có chút chiến, đã trở lại là tốt rồi, đã trở lại là tốt rồi. Nhìn đến còn có mấy người thanh niên nam nữ cùng tiết vô nhai phía sau, nhưng lại ẩn ẩn hưu ý tiết vô nhai vi bộ dáng, hắn chỉ biết tiết vô nhai đan thanh tông chi quá đến không tuổi. Đan thúc đây là ta đồng môn sư huynh muội tiết vô nhai từ trên mặt đất đứng lên lôi kéo mấy người kia thanh niên nam nữ hướng giới thiệu cho đàm huyền mấy người kia thanh niên nam nữ tâm tuy rằng không thế nào đem đàm huyền một người phạm tụ kiên tâm tâm cũng có chút bất mãn nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì tiết vô nhai thiên phú cực cao bị trưởng giáo phá thu làm chân truyền đệ tử địa vị cao thượng bọn họ này đó định bỡ cũng không kịp, lại làm sao dám đắc tội đàm huyền kinh nghiệm như thế nào phong phú liếc mắt một cái liền nhìn tấu này vài cái thanh niên nam nữ ý tưởng bất quá hắn cũng không ý đàm thuốc ta đã muốn trở thành đan thanh tông đích thực truyền đệ tử lợi hại. Tiết vô nhai có chút tính trẻ con huyền diệu nói. Đàm huyền ha hà cười, vỗ vỗ tiết vô nhai bả vai. Tiết vô nhai lưu lại thời gian không lâu, đến cửa hàng ân cần thăm hỏi một chút ngọng điệp, tái về nhà nhìn một chút lao phụ sau, liền ly khai. Sinh hoạt, tái khôi phục bình tĩnh. Sau mấy năm, tiết vô nhai lại đã trở lại vài lần, bất quá, có lẽ là bận rộn, có lẽ là mặt khác nguyên nhân, hắn trở về số lần lại càng ngày càng ít. Hoa nở hoa tàn, vẫn cuốn vẫn thư, lại là 10 năm đi. Đang cùng ngọng điệp hoàn toàn đi vào tuổi già hai người thân thể cũng trở nên không quá lợi, đi đường khi đều phải dùng một căn quải trượng chống đỡ. Này một cái mười năm, Đang Huyền vừa mới bắt đầu dưới tảng cây nhận thức láo người đã toàn bộ đi rồi, nói vậy lao trương phía dưới cũng sẽ không tịch mịch. Đoàn người tụ đồng thời lại bắt đầu thổi năm nói chuyện phiếm, mà cái kia người bán hàng rong cũng một cái trời trong nắng ấm buổi chiều rời đi. Trên đường cái người chưa từng biến thiếu, mà người quen lại càng ngày càng ít. Năm trước, Tiết Vô Nhai từng trở về một lần, bởi vì hắn lao phụ cũng đi rồi, hắn đem chính mình lao phụ chôn cổ thành ở ngoài một tòa trên núi nhỏ. Mà này tòa núi nhỏ lại vừa lúc đối với hắn lao phụ thường xuyên xuất nhập cái kia sông bạc. Đêm hôm đó, thiết Vô Nhai khóc đến rất lợi hại. Đàm Huyền, mộng Điệp hai người liền chỉ quải trượng bảng bên nhìn, lặng lặng nhìn, cái gì cũng chưa nói. Thiết Vô Nhai là ngự kiếm rời đi, tốc rất nhanh. Có lẽ không nghĩ đối mặt này khối thương tâm nơi, thiết Vô Nhai sau này ngảy trở về thiếu, chính là trên phố ẩn ẩn có Đan Thanh Tông ra một thiên tài nghe đồn. Sau đó 3 năm, cái kia mình là họa sĩ lại thường xuyên đến Đàm Huyền nơi này mua họa chân thế nguyên cũng đã chết, nghe nói trước khi chết còn cười lớn ta rốt cục làm được, ta rốt cục làm được ta lấy một phàm nhân thân phận làm được. Thái Dương dâng lên một khắc kia bắt đầu, liền nhất định có lạc sơn một khắc kia. Bình thẳng ngày như chảy nhỏ giọt tế lưu đi qua. Đàm Huyền đã muốn không đi kế hoạch qua đã bao nhiêu năm, cũng không biết từ lúc nào khởi, hắn đầu đấy hác, hoàn toàn biến thành đầu đầy bạch, mà mộng điệp cũng thành một cái lao bà bà. Cửa hàng mặt sau, Đàm Huyền rong dài chỉ và trượng, rong dài thân thể đi tới sân trì. Viện này không lớn, bên trong loại một ít hoa, còn bãi phóng nhất trường cổ xưa cái bản Đàm Huyền đi đến cái bàn trước, chậm rãi đem giấy trắng trải ra mặt trên, tái đem văn trường cất kỹ, hít sâu một hơi. Hôn ám hai mắt chi chợt bắn ra hai đạo tinh quang, họa bút chợt lóe, một con thuyền thuyền nhi, một cái ngư ông nhất thời sôi nổi chỉ thượng. Ông, một cỗ kỳ dị dao động đột nhiên từ chỉ thượng khuyết giật ra đến, viện tự chi lá dụng sôi nổi bị cuốn bay lên, mà bức họa kia giống như sống lại nhất dạng, thuyền nhi khởi phập phồng phục, mà ngư ông cũng cởi nhàn trục hai. Thành, Đàm huyền Tâm giống như sẹt qua một đạo thiểm điện, một loại kỳ dị hiểu được từ tâm hắn sinh ra, hắn rõ ràng mà cảm nhận được một loại không hiểu thế hôm nay mà vật chuyện, đúng là này thế tổn, để thiên địa diễn biến, vạn vật luân hồi, cũng đang là này thế tổn khiến người có sinh tử, có các loại động cơ. hô, Sân chi, không biết khi nào thì quát khởi gió to. một cỗ cỗ linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, quay chung quanh đàm huyền thân thể xoay tròn, hình thành một cái cầu hình khí xoay tụ. đàm huyền suy nghĩ vừa động, khí này toàn liền tán loạn mở ra. thành, ngộc điệp trận xuất hiện đàm huyền bên người. thành, đàm huyền cười nói, nhiều năm khổ tu, hôm nay rốt cục thu hoạch thành quả, đàm huyền tâm cao hứng. chính là, hắn còn chưa kịp vãn mừng, không trung chi liền truy rơi xuống một khối mang huyết bóng người. đàm tiên bối, nhanh đi cứu vô nhai. Đan Thanh Tông bị phá. Hắn, hắn gặp nguy hiểm. Người này một bên hộc huyết, một bên đứt quãng mà nói xong, nhưng mà vẫn chưa nói xong, hắn đầu một oai, hoàn toàn không còn thở. Đan Huyền Tâm chấn động, hắn nhận được người này, người này đúng là ngày đó bán sạch hắn họa tần trang, cũng tức là Đan Thanh Tông đích thực truyền đệ tử. Chương 7, Diệt môn. Đông vực thế lực lấy Bát Đại Vô Thượng Tôn Giáo, tứ đại học viện vì mà tán tu thì chỉ có thể co đầu rút cổ hắc hồ nước chi. Có lẽ Bát Đại Vô Thượng Tôn Giáo quá mức cường thế, thượng cổ thời kỳ, vì bắt hàng loạt giáo chống lại, Tứ đại học viện giúp đỡ khởi một đám tôn giáo thế lực. Mà điều này tôn giáo thế lực thì lấy tứ đại học viện vi, phần lớn cũng ở vào tứ cấp thành ở ngoài trung quanh núi non thượng. Mà Đan Thanh Tông chính là tọa lạc mây xanh núi non đỏ xanh phong phía trên, này phong tuy rằng so ra kém Lạc Thủy giáo đại ngọn núi cao nhất hùng vị khí thế, nhưng coi như là một chỗ non xanh nước biếc linh sơn thắng địa. Bất quá, hôm nay này một chỗ linh sơn thắng địa lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cỏ cây phía trên đều lây dính một tia màu đỏ. Ồ ồ màu đỏ tươi máu loang từ khe núi, từng lâm chi gian chạy xuống thỉnh thoảng còn có thể thấy một khối xác chết trôi phiêu chạy xuống, chỗ nào còn có nửa điểm linh sơn bộ dáng, quả thực thành một chỗ tu la địa ngục. Tầm mắt tiếp tục trước rời, chỉ thấy Đan Thanh Tông tảng lớn cung điện, lầu các cũng đã xuống xuống, mà lên phương thì còn có gần đạo nhân ảnh giao phong, cùng bạo pháp lực dao động thì không ngừng truyền bá đi ra. Đan Thanh Tông tông chủ Thủy Mặc đạo trưởng mắt tỳ dục nứt ra mà nhìn đối diện đối nhân, những người này đều Đan Thanh Tông phụ cận vài cái tông phái, bình thường mọi người quan hệ tuy rằng không như thế nào, nhưng là cũng là nước giếng không phạm nước sông, thường an vô sự. Nhưng mà Hôm nay này vài cái tông phái cư nhiên liên hợp lại đối Đan Thanh tông động đánh lén, Đan Thanh tông chuẩn bị không đủ, bị mạnh mẽ công phá, Đan Thanh tông gần ngàn đệ tử cơ hồ bị giết quá không còn một mảnh, nghĩ đến tổ tông cơ nghiệp sắp bình người bại, tâm hắn nhảy lên cao khởi một cổ lửa giận, hai mắt lưu lại huyết lệ. Các ngươi này đó xuất sinh, đều cho ta đi tìm chết." Thủy Mặc đạo trưởng hét lớn một tiếng, một bức họa cuốn hư không bày ra mà ra, hắn cầm trong tay bút lông, khẩu tụng chú ngữ, hư không chi không ngừng huy động. Một lát tri gian, bức họa quận tròn phía trên hiện ra sơn xuyên con sông, chim cầm tàu thú, tinh thần nhận nguyện. Không tốt! mấy đang mãnh liệt vây công thủy mặc đạo trưởng tu giả cả kinh liền ý thức được nguy cơ buông xuống sẽ mà chạy đi ra ngoài bất quá bọn họ chung quy chậm một bước chỉ thấy một sóng từ bức họa quận tròn chi lan tràn mà ra mặc quang đảo qua này vài cái tu giả lúc này biến thành một đám chỉ người dấu vết bức họa quận tròn phía trên chỉ người trên mặt rõ ràng còn toát ra thất kinh thần thái thủy mặc đạo trưởng cười lạnh một tiếng bức họa quận tròn chi nhất đối mạnh thu nhất thời gầm gừ mà ra nháy mắt đã đem những chỉ người toàn bộ xé nát tùa máu không ngừng từ bức họa quận tròn chi lưu xuất thủy mặc đạo trưởng tình thế đã muốn tương đương minh xác. Ngươi cho dù tái dây rủa, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một cái lưng đeo cái hộp kiếm lao đạo từ trên trời giáng xuống. Sau đó, lại có hai cái tu giả bay đến Thủy Mặc đạo trưởng trước mặt, một nam một nữ, nam là một lông mày thô to, thần tình dữ tợn đại hán, nữ là một đả bối la hậu. Vì cái gì? Chúng ta xưa nay tưởng an vô sự, các ngươi vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta Đan Thanh Tông? Thủy Mặc đạo trưởng hai mắt cơ hồ muốn tóe ra hỏa đến, sát khí lạnh lạnh mà nhìn trước mắt vài cái tông chủ. Thủy Mặc đạo trưởng, ngươi cũng đừng trách chúng ta, chúng ta bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi. Ai gọi các người đàn thanh tông ung, có một chút không nên có được đồ vật đâu." Lương đeo cái hộp kiếm lao đạo thở dài nói xong, một khắp pháp quyết, cái hộp kiếm nhất thời thường thương rung động, mấy ngàn đem hàn quang lóe ra trường kiếm nhất thời từ cái hộp kiếm chi bay ra, một phen đem huyền phù sau lưng của hắn, mũi kiếm chỉ hướng Thủy Mặc đạo trưởng. Mà đại hán cùng lão hổ cũng từng người xuất ra một cái bản long côn cùng một trường ngọc cầm. Phụ mệnh làm việc, ha ha ha, tứ đại học viện, các ngươi thật tác độc âm." Thủy Mặc đạo trưởng thê lương cười thảm, có thể đồng thời chỉ uy động này vài cái tông phái, mà có năng lực làm bọn hắn không dám phản kháng trừ Bộ tứ đại học viện còn có cái kia thế lực. Động thủ. Lương đeo cái hộp kiếm lao đạo hét lớn một tiếng, kiếm chỉ một chút, hư không chi gần ngàn thành trưởng kiếm toàn bộ bính suất từng đạo phong duệ cực kỳ kiếm thế, một phen thanh trưởng kiếm xoắn ốc chuyển động đứng lên, càng chuyển càng nhanh, sau nào ảnh thân mạnh, kiếm quang từng trận, hình thành một cái hình cầu trạng kiếm thế giăng dưới, ầm ầm hướng thủy mặc đạo trưởng tiến áp mà đến, tảng lớn hư không, nháy mắt bị dạo thành một mịt. anh Đại hán hai tay nắm bàn long côn hướng về phía trước nhấc cử, cũng không có gì dư thừa động tác, chính là trực tiếp hướng về tiền phương một tạp. Nay một tạp dưới Côn hạ hư không bị áp thành một cái khung hình, vô cùng cuồng bạo lực lượng, không hình hư không chi ngưng tụ thành một cái điều mơ hồ côn hình, hàng tỷ côn hình trọng điệp đồng thời, tái hình thành một mảnh côn sơn, này vô cùng cự lực dưới, chỉ thấy phía dưới cung điện ầm vang long sồ xuống. Lương còn Lao hầu cũng ra tay, nàng hư không ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ ấn cầm huyền phía trên, tay phải nắm bắt một cái cầm huyền lôi kéo, sau một phóng. Chen. Âm ba hóa thành một sóng tiếng rít tên dài hướng Thủy Mặc đạo trưởng gào thét mà đi. Thủy Mặc đạo trưởng tâm cả kinh, tay phải một rát, kia phúc chưa thu hồi bức họa cuộn tròn nhất thời dù sao dựng lên chắn thân thể tiền phương chính là này thức đạo thuật tuy rằng tinh diệu nhưng là mặt khác mấy người cũng không kém bức họa cuộn tròn chính là chặn trước công kích tới được kiếm thế gian giới sau đó đã bị vô số côn ảnh cùng âm ba chi tiến đánh nát âm vang thủy mặc đạo trưởng thân thể bị côn ảnh cùng âm ba chi tiến đánh nhất thời giống như đạn pháo nhất dạng đạo bắn mà quay về hung hăng mà đỏ xanh phong sơn tạp ra một cái hố to không được ta không là bọn hắn liên thủ đối thủ thủy mặc đạo trưởng tâm hiện lên một tia bi ai hắn mắt đột nhiên hiện lên hai đạo hàn quang cũng là làm ra một cái quyết định ta cùng các ngươi liều mạng Hắn bất cố thân thượng tương thế, đột nhiên hướng lưng còng lao hầu ba người tiêu bắn mà đi, trên người tràn ngập xuất một cỗ điên cuồng, hỗn loạn khí tức. Không tốt, hắn luôn tự bạo. Lưng còng lao hầu ba người nhất thời cả kinh, không nói hai lời, nháy mắt rất ra cùng thủy mặc đạo trưởng khoảng cách, bán thần cấp tu giả tự bạo khai cũng không phải là nói giỡn, có thể nháy mắt tuôn ra mấy lần ở trên lực lượng, một khi bị cuốn vào này, bọn họ cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Vô nhai ta đồ, tiếp, đây là ta nhóm đan thanh tông truyền thừa chi bảo, ngươi cầm nó lập tức cao chạy xa bay, ngày khác nhất định phải cho chúng ta đan thanh tông báo thủ rửa hận. Bất quá ra ngoài lưng còn lao hầu thượng ba người dự kiến thủy mặc đạo trưởng cũng không có lựa chọn tự bạo mà là từ hoài lấy ra một quyển tàn phá thanh đồng sách cổ ném cho chính phía dưới chém giết tiết vô nhai sư phụ tiết vô nhai một kiếm chém giết một cái địch nhân nhìn thủy mặc đạo trưởng bi thanh khóc giống đi đi mau thủy mặc đạo trưởng lớn tiếng giống như một cái điên nhất dạng lớn tiếng gầm gừ đứng lên hắn là đan thanh tông cái kia thiên tài không thể để cho hắn đi nhất định phải giết hắn lưng còn lao hầu ba người nhận ra tiết vô nhai hơn nữa tiết vô nhai tay thanh đồng sách cổ chính là bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ cho nên lập tức đối với bên ta tu giả giống lên sắt Trung quanh địch quân tu giả nhất thời toàn bộ vương tha cho chính mình tay nguyên lai đối thủ hướng tiết vô nhai vây giết qua đến tử tiết vô nhai hai mắt màu đỏ quản hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương quản hắn cơ hồ đã muốn kiệt lực nhưng hắn vẫn như cũ huy động bút lông thi triển đạo pháp đem một đám đến địch đánh chết đồng thời trên người thương thế cũng càng ngày càng nhiều mọi người cùng bọn họ liều mạng vì vô nhai tranh thủ thời gian đan thanh tông còn thừa đệ tử một đám cuồng bạo đứng lên phấn đấu quên mình mà tiến hành chiến đấu ngươi chạm ta một kiếm Ta liền thứ ngươi một đao, trong nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên miên cung rực. Tiết Vô Nhai nhìn liếc mắt một cái những vị mình tranh thủ thời gian mà không ngừng chết thảm sư vi muội, một tia vết lệ, nháy mắt liền hướng Đan Thanh tông ngoại tiêu phong mà đi. Hừ, muốn chạy trốn. Lưng meo cái hộp kiếm lão đạo, lưng còng lao hổ, đại hán ba người mắt lộ ra hảng quang, đã nghị xoay người đổi giết, bất quá, lúc này Thủy Mặc đạo nhân truyền đi lên, hắn đã muốn điên cuồng, thi triển ra các loại gần như tự mình hại mình đạo pháp, ngạnh sinh sinh mà đem ba người ngăn cản trụ. Nhất định phải đem kia thanh đồng sách cổ bắt được tay, không phải chúng ta vô pháp công đạo lưng còng lao ẩu lánh quát một tiếng, tay phải hung hăng mà lôi kéo tam điểu cầm huyền. tranh một chi hung hãn cùng bạo áo giáp quân đoàn biến ảo mà ra, hung hăng mà va chạm thủy mặc đạo trưởng trên người. cùng lúc đó, lưng đeo cái hộp kiếm lao đạo cùng đại hán cũng đánh thủy mặc đạo trưởng, cùng bạo lực lượng đem thủy mặc đạo trưởng tạc đến ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa. ha ha ha, mọi người cùng quy về. cả người là huyết thủy mặc đạo trưởng chợt gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên như khí cầu bánh đứng lên. ầm vang, một đóa thật lớn cái nấm vân nhiễm dâng lên. Cả tòa Đỏ Xanh Phong bị sóng xung kích mai một một hơn phân nữa. Mọi người cùng quy về. Mọi người cùng quy về. Một sóng chưa bình, một sóng lại khởi, Đan Thanh Tông còn sót lại đệ tử cũng vẫn nộ gầm gừ, toàn bộ tự bạo đứng lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ Đỏ Xanh Phong bị sinh sôi rời bình, những tiến đến tiến công địch nhân hiển nhiên thật không ngờ Đỏ Xanh Phong đệ tử như thế cương liệt, đến nỗi chết thảm trọng. Sư phụ, các vị sư huynh muội. Tiết Vô Nhai nhìn kia một đóa đóa cái nấm vân, tiêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kẻ điên, ba toàn bộ là kẻ điên một cái cả người là thương đại hán từ đầy trời trần xa chi chui ra khẩu không ngừng mang to nhiều lần lưng đeo cái hộp kiếm lao đạo cùng lưng còng lao ẩu cũng chui ra bất quá bọn họ trên người cũng bị thương nghiêm trọng một đám khí tức giảm xuống đến lợi hại không thể để cho cái kia tiểu xúc sinh chạy thoát lưng còng lao ẩu nhìn thấy mình mang đến đệ tử cơ hồ tử quá không còn một mảnh sắc mặt nhất thời âm trầm đến có thể nước ngầm đến ánh mắt toán độc về phía tiết vô nhai nhìn đi qua đại hán cùng lao đạo sắc mặt cũng tương đương khó coi trốn ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ tiết vô nhai tâm cả kinh dễ ruột mà đứng lên, điên cuồng mà hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi, hắn không thể liền như vậy từ nơi này, hắn muốn đan thanh tông gần ngàn điều mạng người báo thù rửa hận. hừ, đi tìm chết. lưng còn lão hầu ba người cơ hồ đồng thời giết, bọn họ làm bán thần cấp tu giả, đối phó tiết vô nhai một cái chân linh điên phong tiểu nhân vật vốn là không cần như thế gây chiến, ba người đồng thời động thủ, nhưng là bọn họ đã đem chính mình môn hạ đệ tử chết thảm trọng kiều hận di chuyển đến tiết vô nhai trên người, hơn nữa tiết vô nhai trên người thành đồng sách cổ cũng là bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ, ai đều muốn một mình được đến. tuyệt vọng vô tuyệt vọng đối mặt ba cái bán thần vây sát tiết vô nhai tâm một mảnh lạnh như băng ông như vậy khi một bức sơn thủy họa đột ngột từ hắn hoài bay ra đang thúc cho ta họa tiết vô nhai tâm nhảy dựng bất khả tư nghị mà nhìn bức họa sơn thủy kia mấy năm nay hắn lao thẳng đến này phó họa làm như vật kỷ niệm lại thật không ngờ này bức họa khác có huyền cơ ầm vang long chỉ thấy một tòa tòa hùng vĩ núi cao còn có một cái điều cuồn cuộn sông lớn từ họa bay ra hư không chi xoay tròn vòng quanh hình thành một cái thật lớn chất pháp nháy mắt đã đem không hề phòng bị lưng quảng lao hầu ba người cuốn vào này đáng chết đây là trận pháp, lưng còn lao hầu ba người phẫn nộ gầm gừ, không ngừng xuất cuồng bạo công kích, toàn bộ trận pháp ầm ầm chấn động đứng lên, một cái điều vết dạng không ngừng lan tràn. Tiết vô nhai vươn tay tiếp nhận đã muốn ám không ánh sáng trạch sơn thủy hoạ, nghĩ đến dưỡng dục chính mình lớn lên đam thúc, ngạo thầm, không khỏi tâm đau xót, tái nhìn thoáng qua cái khe không ngừng tăng nhiều trận pháp, không dám ở lâu, hướng về phương xa cấp tốc tiêu phi mà đi. Chương 8, thương, Tiết vô nhai cũng không quay đầu lại về phía xa xa tiêu phi mà đi, tâm hận ý ngập trời, cũng không dám có chút dừng lại. Hừ, phế vật cư nhiên ngay cả điểm ấy sự đều làm không xong thanh âm lạnh lùng chợt hư không vang khởi tiết vô nhai tâm cả kinh ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy hơn 10 đạo nhân ảnh từ không trung chi đi xuống một đám mặt mang cười lạnh mắt hàm sắc khí các ngươi là ai tiết vô nhai cao mày tâm thất kinh Phúc! chẳng qua những người này không có một người trả lời hắn lời nói chỉ thấy tinh quang chợt lóe một bàn tay rõ ràng đã muốn từ hắn trong ngực sọ xuyên qua mà qua ồ ồ máu tươi từ lồng ngực của hắn trào ra tái dọc theo cái tay kia trưởng tích lạc đến trên mặt đất nở rộ xuất một đóa đóa thê diễm huyết hoa ý Hừ, ngươi tính cái gì vậy, cũng xứng nói với ta nói. Một cái bộ mặt âm trầm thanh niên đem cười lạnh đem bàn tay từ Tiết Vô Nhai trong ngực rút ra, sau tái đem Tiết Vô Nhai hoại Thanh Đồng Sách cổ đoạt nhiều tay. Ha ha ha, rốt cục tới tay. Thanh niên này hai mắt quang mà nhìn Thanh Đồng Sách cổ, đồng tử chi ẩn ẩn toát ra một kia tham dục, bất quá, này đó tham dục quang mang rất nhanh liền ẩn nấp đi xuống. Đạm, Đạm thuốc Vô Nhai tái, rốt cục thấy. Không thấy được. Ngươi, Tiết Vô Nhai tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôm kia phúc cảm đạm không ánh sáng sơn thủy họa mắt toát ra thân thiết hoài niệm cùng với nộ mộ. Nhớ lại thơ hấu khi một màn mạc, nhớ lại ký ức ở chỗ sâu trong kia hai đạo thân ảnh, nước mắt không ngừng từ mắt của hắn sừng trào ra, một giọt một giọt tích lạc kia sơn thủy hòa thượng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tiết Vô Nhai cả người bắt đầu lạnh, hắn gắt gao đem sơn thủy họa ôm lấy, giống như đó là hắn duy nhất ấm áp nơi phát ra. Vô Nhai. Bỗng nhiên, một câu tình thiên phích lịch hét lớn hư không vang khởi. Đàm. Đàm thúc. Nghe đến xa lạ mà lại thanh âm quen thuộc, hoảng hốt, tiết Vô Nhai tinh thần chấn động, gian nan nâng lên mí mắt nhìn kia lưỡng đạo xanh sao, hơn nữa hơi chút đả bối thân ảnh, tâm kích động khó hiểu. Đàm thuốc, ngậm, ngậm thẩm, ta, ta rốt cục thấy, nhìn thấy các ngươi, vô nhai, ngươi làm sao vậy? Ngộ Điệp nhìn thấy Tiết vô nhai như thế tình huống bi thảm, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Đàm Huyền nhéo mắt, một cố lạnh như băng sát khí nhất thời như lửa sơn phun nhất dạng bính mà ra, trung quanh ôn, giống như nháy mắt đại hàng, giống như trời giá rét đông. Quân Tinh Học Viện này làm việc, hai người các ngươi lão bất tử còn chưa cút hay? Một cái xuyên tinh thần pháp bảo tu giả chặn lại Đàm Huyền hai người trước mặt. Mắt hàm nghi thị, ngựa khí bá đạo. Đàm viên chính là lạnh lùng trừng mắt nhìn người này, liếc mắt một cái. "Võ ảnh." Chỉ thấy một tiếng nổ mạnh vang lên, người này cũng đã biến thành một đoàn huyết vụ. "Ngươi, ngươi giết hắn?" Quần tinh học viện tu giả cam tức Đàm huyền, bọn họ cảm nhận được thật lớn vũ nhục, tự nhiên có người tứ đại học viện phạm vi thế lực trong vòng đối bọn họ độc thủ, hơn nữa, là không lưu tình chút nào độc thủ. "Lão bất tử, cho ta đi tìm chết." Lại một cái quần tinh học viện tu giả trừ tay, hắn khẩu ngâm tụng xuất một đoạn từ xưa chú ngữ, hai tay một hoa, nương tụ xuất một phên mấy chục thước lớn lên tinh thần chi nhận hùng hổ cắt mà đến đối một cái kia đàm huyền thậm chí không quay đầu lại hắn chính là tùy tay hướng về mặt sau suy một chút khoảnh khắc chi gian một loại minh minh thế xuất hiện trong thiên địa nhất thời thay đổi bất ngờ cơn lốc nổi lên bốn phía vô thiên địa linh khí tụ tập mà đến hình thành một cái ti thô bạch tuyến suy bạch tuyến chợt lóe rồi biến mất người người cái kia tu giả hai mắt trợn lên toát ra thần sắc sợ hãi ngón tay run rẩy run rẩy mà chỉ vào đan huyền đột nhiên trán của hắn thượng xuất hiện một cái màu đỏ tươi huyết tuyến tiếp toàn bộ thân thể đột nhiên từ gian vỡ ra một phân thành hai Máu hư không chi hình thành một mảnh nhỏ huyết vũ tĩnh. Quân Tinh Học Viện Tu giả nhìn nước ra vì hai nửa đích xác thi thể trầm mặc, có kinh cụ, có phẫn nộ, mà cái kia dùng tay trưởng xuyên thủng đảm Huyền Thanh Niên, thì sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Một kia sát khí từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà ra. Vô nhai, đàm thuốc đến đây. Đàm Huyền nắm vô nhai nhiễm huyết hai tay, thâm run rẩy không ngừng, mà mộng điệp mắt là trở nên có chút ướt át. Đàm, đàm Thẩm, ta thực, thật cao hứng. Tiết vô nhai hai mắt nước mắt giàn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khe miệng lộ ra một tia gian nan tươi cười. Đàm Huyền âm thầm đem thần thức tham nhập Tiết Vô Nhai trong cơ thể, tâm lại chấn động mạnh một cái. Tiết Vô Nhai trong cơ thể kinh mạch, khiếu huyệt hủy, bị thương rất nặng. Bất quá, này còn không phải nghiêm trọng, nghiêm trọng là của hắn linh hồn đã muốn lèn vào trong cơ thể dị trùng chân khí đánh nát, có thể kiên trì đến hiện chỉ sợ cũng là dựa vào một cố bất khuất ý chí. Đàm Huyền tuy rằng thủ đoạn đông đảo, nhưng là đối loại này chỉnh thương thế, hắn cũng không có cách nào. Đàm, Đàm thúc, ta biết, chính mình không được. Được rồi, nhưng là Đan Thanh Tông truyền, truyền thừa chi bảo tuyệt đối không thể lạc lạc tứ đại học học viện tay. Tiết vô nhai một bàn tay mãnh liệt nắm đàm huyền bàn tay một bàn tay chiến run rẩy run rẩy mà chỉ vào cái kia cầm thanh đồng sách cổ sắc mà tâm trầm thanh niên mắt toát ra vô không cam yên tâm đang thúc đáp ứng yêu cầu của ngươi đàm huyền thanh em không tự giác chi mang có một tia run rẩy hắn đột nhiên đứng thẳng dựng lên một cổ cùng bạo khí thế ngang nhiên từ hắn trong cơ thể bạo mà ra cùng chi cùng với còn có một cố làm người ta mau cốt tùng nhiên ngập trời sát ý giống như đang có một đầu thái cổ mãnh từ ngủ say chi từ từ thức tỉnh lại nhất dạng này sát ý liền như mãnh liệt sóng chiều nhất dạng, đem khắp thiên địa bà phủ. Các ngươi đều phải chết. Đàm huyền lệnh lùng hướng quần tinh học viện tu giả nhìn lại, ánh mắt giống như chạm thiên chi kiếm, lợi hại cực kỳ. Đạo hữu, ngươi quá kiêu ngạo. Nơi này nhưng là chúng ta tứ đại học viện phạm vi thế lực, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm, thức thời điểm hảo. Âm trầm thanh niên một bước tiến lên, trầm giọng nói rằng, không bằng chuyện này liền như vậy tính, chúng ta cũng không so đo ngươi vừa rồi diện giết chúng ta tinh thần học viện hai cái tu giả tội nghiệp Cái này thanh niên ánh mắt lóe ra, hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp đối đảm huyền xuống tay. Tuy rằng hắn nhìn không ra Đàm Huyền đích chân thực cảnh giới, hẳn là cũng cao không tới chỗ nào. Bất quá chuyện tới trước mắt, hắn lại có chút do dự. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, bởi vậy hắn quyết định trước tiên lui một bước, trở về mời học viện cao thủ trước để đối phó hắn. Về phần Bung Tha Đàm Huyền, hắn không có suy nghĩ qua. Đàm Huyền không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn âm trầm thanh niên liếc mắt một cái, chân bước tiếp theo bước ra. Vẹo, một đạo mắt thường khó gặp mơ hồ thanh ảnh xẹt qua hư không. Đàm Huyền thân thể nháy mắt xuất hiện người thanh niên kia phía sau. Cẩn thận, hắn phía sau. Quần tinh học viện tu giả nhanh chóng nhắc nhở. Âm trầm thanh niên cả kinh, điên cuồng vận chuyển chân khí, sẽ phi cách nơi này. Nhưng mà, một cái bàn tay gầy gò đột ngột từ sau lưng của hắn vươn ra, nháy mắt liền méo cổ của hắn, đem hắn đảo nhắc tới, có một cỗ tà dị chân khí nhảy vào trong cơ thể hắn, đem hắn toàn thân khiếu huyết cùng kinh mạch đóng cửa trụ. "Theo ta nói điều kiện, ngươi xứng sao?" Đam viên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay càng nắm càng chặt. "Không, ngươi không thể giết ta, ta là quần tinh học viện thiên tài đệ tử, giết ta, quần tinh học viện nhất định." Ông trầm thanh niên hoảng sợ gào thét đứng lên lại là cầu xin, lại là uy hiếp, bảnh. bất quá hắn vẫn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ của mình đột nhiên căng thẳng, một cỗ hồng thủy đích thực khí đột nhiên vọt vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn giống như khí cầu trứng khởi. sau đột nhiên nổ mạnh mở ra, màu đỏ tươi máu loãng, vẩy ra được đến chỗ đều là ma, ma quỷ, trốn. lúc này đây dẫn đầu liền như vậy bị giết, quân tinh học viện tu giả trợn tròn mắt, tại sau chính là vô sợ hãi, người này tâm tính như thế chi tàn nhẫn, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. nghĩ đến đây, những người này không nói hai lời. Một đám tiêu bắn ra đi. Điệp Vũ đại ngàn. Nhưng mà, đang lúc những người này chạy thoát không đến một thước thời điểm, một mảnh mây đen lưỡi giao từ không trung thổi quét xuống, vô đạo khí cuồng bạo mà sẽ rách thân thể của bọn họ, kêu thảm thiết không dứt, không đến một lát thời gian, này đó tu giả cũng đã toàn bộ chết hết. Vô Nhai, đàm thúc giúp ngươi đưa bọn họ giết, ngươi khá hơn chút nào không? Đàm Huyền run dậy bắt tay vào làm trưởng, nắm tiết Vô Nhai hai tay nói rằng: "Đàm, đàm thúc, cảm ơn ngươi." tiết Vô Nhai miệng cũng cười, đầu manh trầm xuống, gục Huyền hoài. Vô Nhai Vô nhai. 8. Chương 9. Căn nguyên tiên thư. Đàm huyền ôm tiết vô nhai từ từ lạnh như băng thi thể, tâm bi thống không hiểu, thân thể chiến chiến mà đấu, mà mộng điệp cũng bi thống mà nhìn tiết vô nhai thi thể, nhớ tới ký ức kia sắc mặt thanh hoàng tiểu Nam Hải, khỏe mắt gian bất giác đã có chút ưa đát. Các người là ai? Cái kia tiểu xuất sinh chết. Lưng còn lao hầu ba người bỗng nhiên xuất hiện không trung chi. Kia bản sách cổ liền hắn tay, giết hắn, đem sách cổ đọt lại. Đại hắn hai mắt sáng ngời, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chầm chầm huyền tay sách cổ. Đàm Huyền thân thể đầu tiên là tràn ngập xuất một cỗ kinh thiên sắc khí, tiếp ánh mắt cũng hơi hơi nhìn phía tay đoạt tới được sách cổ, vừa rồi bởi vì tiết vô nhai sự tình, hắn không có nhiều ý, hiện định thần vừa thấy, lại đột nhiên hiện này sách cổ rõ ràng cùng trong cơ thể mình thanh đồng sách cổ lộ sát trước giống nhau như lúc. Hắn nhướng mày, suy nghĩ vừa động, đã đem thức hại chi thanh đồng sách cổ lấy đi ra. Nhưng mà, hắn vừa mới lấy ra, cơ hồ đồng thời, này hai bản thanh đồng sách cổ ầm ầm chấn động, đồng thời bay đến trời cao chi. Anh, khoảnh khắc chi gian, này hai bản thanh đồng sách cổ đồng thời tuôn ra một cỗ vô cùng cuồn cuộn Quân bạo khí thế, phạm vi vài dặm trong vòng, thiên địa biến sắc, hai cái vạn trượng lớn nhỏ lốc xoáy xuất hiện không chung chi, vô phong linh khí cuộn cuộn mà đến. Bất quá một lát, trong thiên địa liền ra hiện vô nói tiếng rít cơn lốc, từng đạo tiếp thiên ngay cả mà cơn lốc tàn sát bừa bãi, quanh mình tảng lớn núi cao bị cuốn phi dựng lên, có khắp rừng rậm bị phá hủy, đầy trời cảnh lá theo gió phiêu động. Nay đột mà này tới một màn, để đàm Huyền, Ngộ điệp còn có lưng còn lao hầu ba người đều có chút sợ run, không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Đang Huyền cúi đầu trở về liếc mắt một cái đã muốn viễn mà nhắm lại hai mắt tiếc vô nhai. Một tia đau nhức từ trái tim tràn ngập đến toàn thân, đau đến cơ hồ để hắn không thở nổi. Ai, hắn thở dài một hơi, suy nghĩ vừa động, đem tiết vô nhai thi thể thu vào bích ngọc bà tiêu chi. Hai bản thanh đồng sách cổ. Lưng Leo cái hộp kiếm lao đạo ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. này hai người bọn họ cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Tứ đại học viện vì được đến đan thanh tông thanh đồng sách cổ, không tiết hiếp bức bọn họ tam tông tiến đến đem đan thanh tông bị giết, bởi vậy có thể thấy được, này thanh đồng sách cổ nhất định là một tông phi phàm bảo vật, vốn là nếu chỉ có một quyển, cho dù hắn chiếm được cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho tứ đại học viện, không dám làm của riêng. Nhưng là, hiện bọn họ trước mặt cũng là hai bản, cứ như vậy, bọn họ liền có cơ hội. Nghĩ đến đây, ba người này ngay cả hô hấp đều hơi hơi dồn dập đứng lên, tham dục không thể ức chế mà nảy lên bọn họ trong lòng, cơ hội đồng thời, ba người đều để phòng mà nhìn bên người đồng bạn liếc mắt một cái. Bèo. Cái kia bên ngoài nhìn như thô lỗ, kỳ thực khôn khéo vô cùng đại hán ra tay trước, người khác côn hợp nhất, hóa thành một tia thanh ảnh, hướng hai bản thanh đồng sách cổ cấp tốc tiêu phi mà đi. Lương Củng Lao ẩu cùng Lao đạo thầm nghĩ một tiếng không tốt, cũng khẩn cấp vọt tới. Đàm Viên nhướng mày, liền muốn động thủ đem ba người này ngăn trở. Bất quá lúc này, hắn cảm nhận được kia bản chính mình thanh đồng sách cổ chi truyền ra một loại vui mừng ý niệm truyền tới, cho nên thân thể mãnh liệt dừng lại, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là ta. Đại Hán Triệu đượng tâm mừng như điên, tay phải xét đánh một chảo, chân khí tràn ngập từ đầu ngón tay tràn ngập đến không gian, huyễn hóa ra hai thật lớn thanh quang bàn tay to, nháy mắt liền hướng hai bản thanh đồng sách cổ đồng thời chảo đi qua. Hừ, làm người vẫn là không cần rất tham hảo. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một mảnh kiếm quang quét ngang mà qua, đem một cái lớn tay mai một lao đạo điện tiềm tới. Đại Hán Tâm vẫn nộ mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng biết nói lúc này không phải thời điểm chiến đấu, Hàn tính đem lực chú ý toàn bộ phóng tới thứ nhất bản thanh đồng sách cổ phía trên, thao túng bàn tay to hướng kia bản thanh đồng sách cổ tìm kiếm, trước lơ được một quyển lại nói. Lương Cổng Lao ở lúc này cũng xuất hiện Lão đạo cách đó không xa, hai người đồng thời tranh đoạt một quyển thanh đồng sách cổ. Vô bọn họ vừa mới bay đến thanh đồng sách cổ mười thước tả hữu địa phương, hai bản thanh đồng sách cổ lại đồng thời chấn động, đột ngột dung hợp đồng thời, khoảnh khắc chi gian, một cỗ kinh thiên uy áp tràn ngập đến trong thiên địa, khắp không gian rầm một tiếng toàn bộ bể ngay cả thần thức cũng điều tra không đến mảnh vỡ, mà trung quanh vài giảm đại địa cũng đông nhiên vỡ ra vô số đau cắt vết dạng, phủ cận núi cao, rừng cây là khoảng khắc toàn bộ dập nát, hóa thành đầy trời trần xa, phá hủy. Đại hán, lão đạo, lưng còn lao ẩu đồng thời cả kinh cảm nhận được một cỗ thật lớn nguy hiểm hướng chính mình đánh nút lại, phong phú kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, nếu không cẩn thận, bọn họ khả năng sẽ ngã xuống như thế, không giả tương, bọn họ đồng thời sử xuất phòng ngự đạo thuật, chỉ một thoáng, trước người bày ra ngàn trọng phòng ngự khí tượng. bất quá, thanh đồng sách cổ tràn ngập mà ra huy áp trước mặt này đó khí tưởng giống như so trang giấy còn muốn bạc được, cơ hồ là trong phút chốc, sở hữu khí tưởng cũng đã toàn bộ bị xé nát, cuồn cuộn lũy áp, giống như vô hình đao kiếm nhất dạng, hướng về đại hán, lao đạo, lưng còn lao hầu ba người cắt mà đến. ba người này nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ có thể đem chính mình tùy thân pháp bảo bàn long côn, cái hộp kiếm còn có ngọc cầm hành chắn chính mình trước người. giang giác, ba đạo vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, chỉ thấy bàn long côn, cái hộp kiếm còn có ngọc cầm phía trên đồng thời xuất hiện một cái ngón cái thô vết dạng, mà còn lấy này vết dạng vi tâm nhiều vết dạn không ngừng hướng về trung quanh lan tràn đi qua, giống dậm rạp mạm nện nhất dạng. Đại hán, lão đạo, lương còn lao ẩu nhìn kia càng ngày càng nhiều vết dạng, đau lòng đồng thời, đồng tử chi cũng hiện ra một tia sợ hãi. này uy áp ngay cả pháp bảo đều ngăn không được, như vậy một khi này pháp bảo thoát phá, bọn họ lại sẽ là cái gì hả chẳng. nghĩ đến đây, ba người đại đổ mồ hôi lạnh. hảo, này uy áp nhưng vẫn còn bản long côn, cái hộp kiếm còn có ngọc cầm hoàn toàn thoát phá trước tiêu tán. may mắn, đại hán ba người dùng tay lau một chút trên mặt mồ hôi lạnh, tái vừa thấy chính mình pháp bảo lại đau lòng đứng lên, vô luận là bản lòng côn, cái hộp kiếm vẫn là ngọc cầm, lúc này cũng đã vỡ vụn đến không thành bộ dáng, hơn nữa quang mang ảm đạm, muốn chữa trị, không biết muốn hạ bao nhiêu công phu mới được. Vẹo. hai bản dung hợp vi một đích sắc thanh đồng sách cổ nhoáng lên một cái, liền tự động bay đến Đàm Huyền tay. Đàm Huyền ngưng thần vừa nhìn, này thanh đồng sách cổ trở nên thêm tính xảo, hơn nữa, mặt trên cũng tràn ngập một loại đi qua không có từ xưa huyền ảo khí tức, giống như đây mới là thanh đồng sách cổ vốn là hình thái nhất dạng, suy nghĩ vừa động, hắn đem thanh đồng sách cổ thu vào thức hài chi. Ông Thanh đồng sách cổ phủ vừa tiến vào thức hải, một đạo huyền diệu tin tức liền từ này truyền ra, bốn thật lớn. Từ xưa, tinh vân giống nhau tự hiện lên đàm huyền thất hải chi, hắn không biết loại này tự, nhưng là cũng hiểu được này ý tứ. Căn nguyên thiên thư đàm huyền tâm chấn động, ẩn thần ý thức được chính mình khả năng được một tông khó lường cho bảo, hơn nữa là cái loại này phi thường phi thường không đồng nhất cho bảo, thậm chí có thể khiến cho chư thần mơ ước. Vốn là đây là một lần kinh hỉ, nhưng là đạm giờ phút này còn đắm chìm tiết vô nhai bi thương chi, ngay cả căn nguyên thiên thư chi truyền ra một ít tin tức cũng không có tâm tư lại đọc. Cung lúc đó. Hắn mày cũng không khỏi vừa nhỉu, căn nguyên thiên thư khôi phục về sau, hắn liền cảm thấy mình cùng nó liên hệ yếu bớt. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng không có cách nào lần thứ hai thúc giục. Này căn nguyên thiên thư tựa hồ quá mức người nào, quá mức cao thượng, thúc giục khi yêu cầu đích thực khí, tinh thần lực cũng là trước mấy chục lần. Làm càn, thanh đồng sách cổ cũng là người có thể nhúng chẳng sao? Lập tức đem nó giao cho ta, bà ngoại ta thà cho ngươi một mạng. Lương quảng lao ẩu đống nhiên bay đến đàm huyền phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm đàm huyền, nàng suy nghĩ vừa động, một cô mãnh liệt khí cơ đã đem đàm huyền tập trung. Đạo hữu đem thanh đồng sách cổ giao cho ta, ta cam đoan các ngươi có thể bình yên rời đi. Lão đạo cũng bay tới, khiếp hai mắt nói rằng, đại hán cũng không nói lời nào, chính là cười hắc hắc, mãnh liệt một côn hướng về phía sau đại địa ném tới, ầm vang, một đạo thật lớn côn ảnh ầm ầm nện xuống, quanh minh đồng thời, khắp đại địa một trận đất rung núi chuyển, trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái gần ngàn thước nước ra gốc, uy hiếp ý, không cần nói cũng biết, các ngươi mới vừa nói vô nhai là tiểu xuất sinh, Đàm huyền hờ hứng mà nhìn lưng còn lao hậu, lão đạo còn có đại hán ba người, thanh âm lạnh như băng, lộ ra vô sắc khí, ngọc điệp vừa nhấc tẩn cũng lạnh lùng mà nhìn ba người này, tiết vô nhai là bọn hắn từ tiểu nuôi lớn, cơ hồ sẽ cùng là bọn hắn đứa nhỏ, làm cha mẹ, ai lại nguyện ý nhìn thấy con của mình bị vũ đục, huống chi tiết vô nhai tử, có lẽ cùng ba người này cũng có rất lớn quan hệ. Đạo Hưu ngươi không cần tự lầm, tiểu tử kia bất quá đan thanh tông một cái may mắn đào thoát dưng người tôi, chết sẽ chết, Đạo Hưu vẫn là muốn bảo trọng khởi mình mới hảo, đem thanh đồng sách cổ giao ra đây, chúng ta bất kể góc các ngươi mạo phạm chi tội." Lao đạo thản nhiên nói rằng. lưng còn lao ẩu một tiếng cười lạnh, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, người này như thế chẳng biết điều thế nhưng vì một cái tiểu xuất sinh dám can đảm chất vấn chúng ta rõ ràng giết tính dù sao hắn cùng với kia tiểu xuất sinh quan hệ không tiểu lưu lại cũng là một tai họa huống chi thanh đồng sách cổ cũng là chúng ta lúc này đây nhiệm vụ một khi làm không được tứ đại học viện trách cứ xuống dưới chúng ta đều phải chịu không nổi hắc hắc lão bà tử nói không sai nói nhiều như vậy để làm chi rõ ràng lưu loát mà đem này bọn họ giết chính là đại hán hai mắt toát ra cuồng bạo sát ý từng đạo kim hoàng sắc dòng khí vòng quanh bản lòng côn xoay tròn đứng lên chuyển ra khủng bố giao động Đàm huyền ánh mắt lạnh như băng mà quét lưng Lương Quảng La Hầu cùng Đại Hán liếc mắt một cái. Đấy Long Chi, hắn đã muốn cấp hai người kia hạ tử tội, nhất là Lương Quảng La Hầu, người này mấy lần vũ nhục tiết vô nhai, là tuyệt đối không thể buông tha. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh lùng từ truyền miệng xuất, Thanh âm không lớn, nhưng là này lại lộ ra một loại lạnh như băng thấu xương sát khí, giống như U Chi thổi ra gió lạnh, khiến người không rét mà run. Hừ, ngươi cho là ngươi là ai? Thế nhưng vọng muốn giết chết chúng ta, quả thực không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại. Lương Quảng La Hầu suy cười một tiếng, căn bản là không đem đàm Huyền phóng nhãn mà đại hán cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, tâm hắn cũng là đem đàm huyền trở thành một cái tử nhân, mà lao đạo thì như mày, hắn thấy đàm huyền chính mình ba người trước mặt bình tĩnh tự nhiên, còn dám biểu lộ sắc ý, điều này cũng hắn cảm giác đến thực không bình thường. hơn nữa ngạo điệp cũng không có chút nào kinh hoàng hoặc là khẩn trương, cái này để tâm hắn khởi cảnh giác. chương 10, đả thương địch thủ, đàm huyền mặt không đổi sắc vừa nhấc đầu, kia già uông mà hơi chút có chút lưng còn thân hình đột nhiên rất đến thẳng tắp đứng lên, giống như một phen xé trời chi thương, cuồng bạo mà ngoan lệ khí thế từ thân thể hắn nổ mạnh mà ra, trung quanh không khí một sóng lại một sóng nổ mạnh. Đàm huyên nhìn lưng còn lao ầu, lão đạo còn có đại hán ba người, nghĩ đến tiết vô nha tử, ánh mắt dần dần lạnh như băng đến mức tận cùng, mãnh liệt sát khí do như thủy triều nhất dạng từ trên người hắn lan tràn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tội quét mà đi. Tử. Lưng còn lao ẩu lánh quát một tiếng, nàng kia khô héo bàn tay nhấn một cái ngọc cầm, đem một cái cầm huyền về phía sau kéo, cùng bạo đích thực khí lan tràn đến cầm huyền phía trên. Tranh. Khoảnh khắc chi gian, một vòng âm ba biến ảo mà thành tiếng sóng tiếng rít hướng đàm huyền bao trùm mà đến. Phá. Hắn một bước bán ra, như cự thú hoành hành, cướp đạp bắt khắp không gian ầm ầm mà động, hắn không chỗ nào sợ hãi, trên thân thể nở rộ xuất vô lượng tử quang, đại nữa bầu trời đều biến thành tử sắc, mà hắn nắm tay là biến thành một vòng tử sắc thái dương, tràn ngập xuất khủng bố mà cuồng bạo giao động. Vô một tiếng thật lớn nổ mạnh vang lên, đẩy khô kéo hủ, sở hữu âm tiếng toàn bộ trong khoảnh khắc bị phá hủy, còn xuất lại năng lượng dòng khí, hư không chi nơi nơi tàn sát bừa bãi, thật lâu không thể bình tĩnh. mà đam huyền thì mặt không đổi sắc đế đứng này hỗn loạn tâm. Cái gì? Cư nhiên lấy thân thể đỡ công kích của ta? Lương Quang lao ẩu nhìn cuồng bạo dòng khí chi vững như núi cao thân ảnh. Thân thể hơi hơi chấn động, già nua hai mắt biểu lộ hoảng sợ thần sắc, tràn đầy không thể tin. Không có ai so nàng rõ ràng chính mình âm ba công kích có bao nhiêu sao lợi hại. Âm ba tuy rằng vô hình vô chất, nhưng là lại xuyên thấu lực so với giống nhau công kích còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhất là loại công kích này là nhân thể phía trên, lực sát thương là thẳng tấu bên trong đối ngũ tạng phủ tiến hành công kích. Có thể nói loại công kích này cho dù là bán thần cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi, mà thiên nhân cấp tu giả nếu bị công kích đến, chỉ sợ là trực tiếp nổ tan xác. Nhưng mà trước mắt một màn lại làm cho nàng hoảng sợ không thôi. Đàm Huyền cư nhiên chính là dựa vào thân thể liền nặn sinh sinh đích đem này âm ba công kích đỡ, như vậy thân thể hắn lại sẽ cường đến cái gì chỉnh Chẳng lẽ thân thể hắn so pháp bảo còn cường? Lương còn lao Hậu tâm hiện lên nhất từ hoảng sợ suy nghĩ, không nói Lương còn lao Hậu, đại hán còn có lao đạo ánh mắt hơi hơi ngẩn người sau, cũng toàn bộ dại ra động lại Đàm Huyền thân ảnh phía trên. Ta cũng không tin giết không được ngươi. Lương còn lao Hậu hai mắt hung quang tất hiện, nàng khô héo như cây chảo bàn tay lần thứ hai nhấn một cái ngọc cầm đồng thời kéo tam căn huyền, một tia khủng bố dao động từ này tràn ngập mà ra, là vô số phù ngọc cầm chung quanh tung bay tranh tay nàng chỉ buông lỏng tam căn huyền đồng thời xuất chói hai đích sát thanh âm lệ tam đầu gần ngàn thước lớn lên vượng hoàng không trung chi hiện lên mà ra này tam đầu phượng hoàng cao ngạo mà ngang đầu ánh mắt chi lại phụt ra lạnh lạnh sắc khí hai vũ rực dỗi thân mở ra giống như một mảnh phiến mây bay nhất dạng đầu hạ tam phiến thật lớn bóng mà hô một trận gió tiếng vang lên tam đầu dương cánh bay cao phượng hoàng lướt qua hướng về đàm huyền chém giết mà đến chỉ thật lớn cánh gà đem không gian từng khối từng khối xé nát đại địa phía trên thỉnh thoảng xuất hiện một cái điều dài đến trượng cắt vết thương Ma Đam Huyền trên đỉnh đầu phong tiếng nổ lớn, một mảnh mây mù trào ảnh bao phủ xuống. Đam Huyền hai mắt nhíu lại, tâm lại một mảnh ngưng trọng. Hắn tuy rằng tự tin, lại còn tự cho là đúng mà cho là mình thật có thể thật có thể đổi bằng vào tự thân thực lực cùng bán thần chống lại. Hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, ước chừng tính ra một chút trên đỉnh đầu tam đầu phượng hoàng lực công kích, thân thể đột nhiên vừa động, nháy mắt tiêu phi dựng lên. Hắn ngón trỏ cùng chỉ khép lại, hướng về trào ảnh đột nhiên một lòng tay. Tiên thuật, hồng nhan, khoảnh khắc chi gian, đầy trời tóc đen hiện lên mà ra. Bất quá, hắn qua nhiều năm như vậy tâm tình không ngừng lột xác đối này nhất thức tiên thuật cũng tìm hiểu đến một cái rất cao trình, uy lực của nó xa so qua đi cường mấy lần không ngừng. chỉ thấy tóc đen đầu, hiện ra một pho tượng mơ hồ cung nữ hình cái đầu, này cung nữ hình cái đầu vẫn là rất mơ hồ, nhưng là mặt trên lại ẩn ẩn chuyển ra mỹ nhân thở dài năm tháng dịch tễ thanh âm. ngoái đầu nhìn lại vừa thấy gian, thời không giống như sinh vật mèo. đầy trời chào ảnh chi, vô thanh vô tức xuất hiện một tảng lớn hư vô. đàm huyền thì thừa này cơ hội, nháy mắt từ chào ảnh bao phủ chi xuyên rồi đi ra. đàm vừa mới xuyên xuất ảnh, thân thể vừa động, nháy mắt liền ra hiện lừng cỏng lao ẩu phía trên. Hắn hai mắt phiếm xuất sắc khí, suy nghĩ vừa động, đem bích ngọc ba tiêu lấy đi ra, tiếp không chút do dự tạo xuống. Ầm vang. Nay đảo qua dưới, một cỗ màu xanh biếc quang mang hóa thành một cái lục sắc thác nước hướng xuyên xuống, vô số huyền ảo phù này thác nước chi tái trầm tái di động, tràn ngập xuất khủng bố dao động, này thác nước nơi đi qua, không gian tấp tấp mai một. Không tốt. Lương Cường Lao Hầu cảm nhận được thác nước chi ẩn chứa chí mạng nguy cơ, từ đáy lòng chi sinh ra thấy lạnh cả người, sắc mặt nháy mắt đã biến, không dám có điều trì hoãn, trực tiếp đem ngọc cầm hoành chắn trước người, mà còn không ngừng hướng này rót vào bảng bạc đích thực khí. Một tầng quang mảng từ Ngọc Cẩm tràn ngập mà ra, hình thành một tầng phòng hộ tầng. Bất quá, xanh biết thác nước hướng xuyên dưới, phòng hộ tầng là trong phút chốc cũng đã phá thành mảnh nhỏ, tràn ngập khủng bố khí tức xanh biết buộc vô số phù phá thủy mà ra, hình thành từng đạo phù lưu, đánh sâu vào Ngọc Cẩm phía trên. Giang rắc. Vốn là cũng đã bị căn Nguyên Thiên Thư bị áp thoát phá đến không sai biệt lắm Ngọc Cẩm, lúc này phù lưu đánh sâu vào dưới, hoàn toàn thoát phá mở ra, hóa thành một mịt. Pháp bảo cùng chủ nhân tâm thần tương liên, giờ phút này Ngọc Cẩm nát, lương quầng lao hầu nhất thời gặp đến nghiêm trọng phản hệ, nàng sắc mặt trắng nhợt. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, nàng lúc này căn bản không rảnh bận tâm chính mình tương thế, bởi vì xanh biết thác nước Thoát Phá Ngọc cầm sau, vẫn cứ hùng hổ về phía nàng cắn nuốt mà đến, giờ khắc này, nàng giống như nghe thấy được tử vong khí tức, ánh mắt chi toát ra thật lớn sợ hãi. Hai vị đạo hữu cứu ta. Lưng còn lão ồ há mồm kêu cứu, cùng lúc đó, nàng cũng cực lực di động tới thân thể của chính mình. Thời gian này, đại hán cùng lão đạo sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ không nghĩ tới tình thế cư nhân sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy, mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong lão, cư nhiên trong phút chốc đã bị đàm huyền chuyển cũng bị Đàm Huyền bức đến tuyệt cảnh. Hai người này dù sao cũng là Lương Còng Lao Hầu dắt tay nhau mà đến, tuy rằng lẫn nhau gian không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí còn tồn một ít mâu thuẫn, nhưng là nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, Lương Còng Lao Hầu vẫn là một yếu. hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Một đạo rộng lớn kiếm quang cùng một nói dơ lên trời côn ảnh đồng thời hướng về xanh biết thác nước qua tới. Bành! Kiếm quang, côn ảnh anh kích thác nước phía trên, kích động khởi vạn trượng bọt nước, chỉnh điều thác nước nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên, vô tự loạn lưu lan tràn đến các nơi mai một xuất một cái điều đuổi thô không gian cái khe. Cùng lúc đó, không trung chi chuyển ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tuy rằng đại hán lao đạo ra tay tương trợ, cũng chung đem thác nước đánh nát, nhưng là lương quảng lao ẩu vẫn là đã bị bộ phận thác nước đánh sâu vào, từng đạo lục sắt dòng khí không ngừng mà hướng nàng trong cơ thể tiến vào. Thân thể của hắn lập tức liền vỡ vụn đứng lên, từ chân đến cùng không ngừng nổ mạnh, sau chỉ còn lại có nửa người trên miễn cưỡng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bất quá nàng tuy rằng không chết, nhưng là cả người khí tức cũng đã từ bán thần cấp ngã xuống đến thiên nhân cấp. Đối đàm huyền mà nói đã muốn không có nhiều hơn nguy hiếp. Lão bà tử, đây là có chuyện gì? Đại Hán bay đến chỉ còn lại có thượng bán thần Lao Hầu bên người, kinh ngạc hỏi. Mà Lao đạo giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng thần yên lặng nghe. Hắn, hắn tay chính là một tông trọng bảo. Lợi hại phi thường, hai người các ngươi ngàn vạn phải chú ý. Lao Hầu suy nghĩ vừa động, đem chính mình nửa người dưới vén hóa ra đến, nghiêm túc mà đối đại Hán còn có Lao đạo nói rằng, thanh âm của nàng chi còn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên chưa từ vừa rồi kinh cụ chi khôi phục lại. Chương 11, sắt Nghe được Lão Hầu nói Đàm Huyền Tay có một tông trọng bảo, Lão Đạo cùng Đại Hán Tâm đều bị kín một tầng bóng ma. Huyền Hoàng Đại Lục Chi, Phạm là Huy có thể giỏi hơn Thánh khí phía trên pháp bảo, cũng có thể xưng là trọng bảo. Đương nhiên, bất đồng trọng bảo chi gian, uy lực kém có lẽ cũng là rất lớn. Bên trong cụ thể phân cấp, chỉ có Thánh Linh cấp phía trên cường giả mới rõ ràng. Nếu như là giống nhau Thánh khí, từ một cái Thiên Nhân cấp tu giả thúc dục bán thần còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng là trọng bảo uy lực liền lớn hơn, phân phút có đem bán thần anh giết khả năng. Bất quá trọng bảo số lượng quá ít trừ bỏ cực cá biệt cao nhất thế lực mầm mống người thừa kế ngoại, giống nhau rất ít có được trọng bảo, không nghĩ bọn họ hôm nay cư nhiên nơi này liền gặp một cái, đại hán cùng lao đạo tâm nhất thời kêu to xui. Vị đạo hữu này, thúc dục một lần trọng bảo, ta nghĩ ngươi hiện cũng không sai biệt lắm tinh thần khu kiệt, không bằng ngươi đem thanh đồng sách cổ giao cho chúng ta, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, trước sở hữu sự, chúng ta liền xóa bỏ. Đương nhiên, chúng ta thiếu một mình ngươi tỉnh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. lao đạo ánh mắt rạng rỡ mà đối với Đàm Huyền nói rằng, hắn ngữ khí nhìn như thành khẩn, nhưng cũng tràn ngập tham dò cùng ý liệp ý tứ hàm súc hắn cẩn thận quan khán đàm huyền thần thái, nhìn có không có biến hóa, bất quá để hắn thất vọng chính là đàm huyền trên mặt không có nửa điểm cẩn sóng, thủy trung lánh khốc như băng, điều này làm cho tâm hắn thẳng buồn chổn, không dám xác định phán đoán của mình, không biết đàm huyền tinh thần hay không thật sự khô kiệt. không tội, quan gian nên giải không nên kết, đạo hưu nếu đem thanh đồng sách cổ giao cho chúng ta, mọi người liền thành bằng hữu, hà tất đánh đánh giết giết. đại hán cũng không phải ngu ngốc, tâm đối trọng bảo cũng kiên kỵ dị thường, cũng nói ra khuyên. người bị thương nặng la hầu nghe được đại hán cùng lao đạo cùng với giải, há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không nên lời. Tuy rằng nàng giờ phút này đối đàm huyền hận thấu xương, nhưng cũng rõ ràng tình thế, hiện chiếm cứ quyền chủ động cũng không phải là bọn họ, mà là người mang trọng bảo đàm huyền. Đại hán cùng lao đạo như vậy cũng là có thể lý giải. Xóa bỏ. Đàm huyền hai mắt hàn mũi nhọn hiện ra, khỏe miệng hơi hơi nít lên, toát ra một tia lanh khóc tươi cười. Tiết vô nhai tử là hắn tâm vinh vĩ đau. Hiện nay vài cái đang cùng tiết vô nhai tử có liên quan, hắn lại làm sao có thể buông tha mấy người kia? Cho dù có chút miễn cưỡng, hắn cũng quyết ý nên vì tiết vô nhai báo thù, vô nhai bỏ mình các ngươi phạm không hề nhưng tha thứ sai lầm, các ngươi toàn bộ đều đi xuống đuổi hắn. nói xong, đàm huyền thân ảnh nháy mắt hướng về lão đạo còn có đại hán điện xạ mà đi, hắn tốc cực nhanh, chính là khoảnh khắc chi gian liền đi tới lão đạo, đại hán trên đỉnh đầu, tay phải nâng quang mang lượn lờ bích ngọc ba tiêu, này tông chí bảo từ khi hắn từ thần vương thánh cảnh thi hải chi được đến sau, liền vẫn luôn rất ít dùng, bởi vì này tông chí bảo đại công hiệu không phải công kích mà là chấn áp thân thể, làm dịu tinh thần, mà còn cuồn cuộn không dứt chưa từng không gian chi hấp thu, linh khí bổ sung trong cơ thể tiêu hao đích thực khí có thể nói cực kỳ hiếm thấy phụ trợ tính trọng bảo nhưng là làm một tông trọng bảo nó công kích năng lực tự nhiên cũng không dung kinh thường tuy rằng không có chạm thân kiếm căn nguyên thiên thư như vậy khủng bố nhưng là đối pho giống nhau bán thần cũng đã đủ hí xanh lây lướt át chuối tây diệp tràn đẹp mắt bích núi nhọn từng đạo huyền ảo phù mặt trên này động tràn ngập xuất thâm thủy nói vận không hiểu dao động không gian chi lan tràn không gian giống như mặt hồ nhất dạng di động gợn sóng tràn khủng bố khí tức tử đa nguyên từ giang nanh chi bảy trừ một cái lạnh như băng tự tay phải nâng bích ngọc ba tiêu đột nhiên xuống phía dưới mặt một hoa ầm vang này một hoa dưới một đạo màu xanh biết kinh thiên thác nước từ thiên ẩm ẩm xuống xanh biết thác nước khí thế kinh thiên áp thấp nhất phương tứ vũ tràn khủng bố giao động đại hán lao đạo nhất thời chấn động bọn họ vốn tưởng rằng lấy bán thần thân phận ăn nói khép nép đủ để cho đàm huyền đồng ý bên ta yêu cầu cho dù không đồng ý cũng sẽ không tùy tiện động thủ lại không nghĩ rằng đàm huyền căn bản không linh tỉnh trực tiếp liền ngoan hạ sát thủ bọn họ mới vừa mới nhìn đến lao hầu hạ chàng hấp thụ giao hấn căn bản là không dám cùng xanh biết thác nước tiến hành cứng dán kháng từng người một khát pha tấn huyền hóa ra vô lượng kiếm quang cùng vạn trọng côn ảnh chắn trước người cùng lúc đó, cũng thi triển huyền diệu đạo pháp, từng người hóa thành một đạo quang mang trốn chạy mở ra. bất quá, xanh biết thác nước đã sớm tập trung bọn họ, cho dù hắn nhóm trốn chạy, cũng đuổi sát mà đi. chính là trong khoảnh khắc, xanh biết thác nước cũng đã đem vô lượng kiếm quang cùng vạn trọng côn ảnh bao phủ, thật mạnh biết đạo, bao phủ không gian, phân ra lưỡng đạo nước lũ, phân biệt hướng về lao đạo cùng đại hán cắn nuốt mà đi. hai người này kinh hai cụ, thiết thân cảm nhận được xanh biết thác nước khủng bố, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, không dám có chút do dự, lúc này liền thúc dục từng người pháp bảo tiến hành ngăn cản, vang một cái dài đến gần ngản thức bàn long côn cùng núi nhỏ ngân bạch cái hộp kiếm ngang dọc không trung chi, này bàn long côn cùng cái hộp kiếm bảy ra ra tới uy có thể tuy rằng so ra kém thanh khí nhưng nhưng cũng là thủy lôi châu loại này cấp số bảo vật của bà uy áp do như thủy triều bắt phương thổi quét mà đi nhấc lên một tàn sát bửa bãi hỗn loạn dòng khí nhưng mà dù vậy bàn long côn cùng cái hộp kiếm cũng chỉ là xanh biết dưới thác nước ngăn cản một tiểu một lát liền mạnh biến thành một mịn nổ mạnh suất hai cổ mãnh liệt sóng kích mà đại hán cùng lão đạo cũng nhân cơ hội này đảo thoát đi ra nhìn bởi vì bàn long côn cùng cái hộp kiếm tạc nứt ra mà chưa bình ổn giữa ba đại hán còn có lão đạo hai mắt hiện lên một kia hồi hộp còn có một kia đau lòng đây là bọn hắn thật vất và đào tạo ra tới pháp bảo hôm nay như vậy hủy trí nhất sáng đang huyền lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái chợt vật lão đạo cùng đại hán nhưng không có như vậy dừng tay ý tứ hắn cưỡi bộ một mại một cái thanh phong cổ đạo lan tràn mà ra triển khai cực nhanh huyền hóa ra vô số mơ hồ thân ảnh ảo giác thật mạnh vô số lần nguyên không gian chi xuyên qua nháy mắt liền hướng về đại hán cùng lão đạo bắn nhanh mà đến lão đạo cùng đại hán đồng tử co rụt lại thầm nghĩ không tốt, thần niệm nháy mắt tràn ngập đến không gian chi, áp súc gấp không gian, bay nhanh rút lui, ý đồ rất ra cùng đàm huyền khoảng cách. đàm huyền mắt ánh sao chật lóe, vốn là truy hướng lao đạo cùng đại hán thân thể dừng lại, đột nhiên vừa chuyển hướng về lao hầu đánh tới. không tốt, nhìn thấy đàm huyền chợt hướng chính mình đánh tới, lao hầu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng hiện chỉ có thiên nhân cấp thực lực, nếu chống lại đàm huyền, thật có bắt là tổn hại lạc hạ trạng, nàng kinh hô một tiếng, không giả vờ, trực tiếp bốc cháy lên máu huyết, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. trốn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Đàm huyền thanh âm lanh đến có thể rất xuống băng tra, ánh mắt âm sâm khủng bố, thân thể tràn ngập ra tới cuồng bạo sát khí, hình thành tàn sát bừa bãi gió lốc, này lao hầu tâm tính ngoan động, mấy lần nói ra mắng tiết vô nhai là tiểu súc sinh, lại há có thể bung tha. này lao hầu thi triển huyết chốn, tốc có thể nói cực nhanh, nhưng là như thế nào cũng so ra kém thao túng không gian tiến hành một tiền, cũng so đàm huyền tốc kém chi khá xa, chỉ thấy đàm huyền thân đột nhiên nhẹ, một khối khối phong linh lực ngưng tụ thành, thành chuyên gào thét xuống, thanh phong cổ đạo giống như một cái kinh thiên cầu vòng, từ thượng xuống bày ra xuống. Đàm Huyền nháy mắt liền chặn lại lao hẩu con đường phía trước phía trên. Long tộc bí kỹ, thanh long âm. Đàm Huyền hai tay bấm tay niệm thần chú, thần ý cùng hợp, quang mang trận lóe. Một cái thật lớn thanh long ảnh tích hiện lên sau lưng của hắn. Thanh long cao tới trượng, đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma, này thượng là tràn ngập xuất một cỗ thái cổ hồng hoàng từ xưa khí tức, uy nghiêm mà thu bạo. Lệ. Thanh Long cự hế miệng, một tiếng kinh thiên rồng ngâm vang vọng thiên địa. Đây là khủng bố âm ba công kích. Lương Quang lao hẩu đã từng lấy âm ba công kích Đàm Huyền, hiện hắn đồng dạng lấy âm ba thuật pháp đến liệm sát nàng, khuyển khắc chi gian. Không trung phía trên mây bay liền không đoạn nổ mạnh, muợtạc một lần, mây bay đều sẽ trở nên thêm phá phá, cùng lúc đó, không trung hơi hơi tối sầm lại, một góc cô quặng vũ trụ hiện ra đến, "Này, tới lui tuần tra một cái thái cổ thiên long, này cự." Long một tiếng gầm gừ, hàng vạn hàng nghìn tinh thần số nổ mạnh. Nay cùng bố hủy diệt tính năng lượng phản ánh đến hiện thực chi, La Hổ chính là mới tới kịp xuất một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, toàn bộ thân thể liền ầm ầm dập nát, một tia huyết vụ không gian chi trôi nổi, bất quá, nàng đã từng dù sao cũng là bán cường giả thần cấp, thân thể tuy rằng mai một, nhưng là, linh hồn lại còn bảo tồn xung dưới. Hư hảo linh hồn hóa thành một đạo lưu quang từ năng lượng sóng chi rãy rùa đi ra. Nhưng mà Đàm Huyền sớm cũng đã dự liệu đến này hết thảy, hắn sớm liền mai phục một bên, ám súc lực, lao ẩu linh hồn phi ra tới trong ánh mắt, nắm tay hóa thành một vòng từ sắt thái dương triển áp mà đi. Ngươi không thể giết ta! Lao ẩu kinh hô ra tiếng, ánh mắt cầu xin mà nhìn Đàm Huyền. Nếu như là đầy đủ linh hồn, nàng có lẽ thượng hữu lực lượng chống lại thậm chí là đánh chết Đàm Huyền. Nhưng là trước sau hai lần thân thể bị hủy diệt quá chính chi, linh hồn của hắn đều gặp đến bị thương nặng, hiện là suy yếu vô cùng. Đàm Huyền nghe được lao ẩu cầu xin thanh lại sát mặt lênh khốc, căn bản không có nửa điểm định chỉ, nắm tay trước sau như một chuyển áp đi qua, bành, lao hầu trực tiếp giống như một cái bọt khí nhất dạng bị đàm huyền một quyền đánh bạo, hoàn toàn hình thần câu diện, ngươi giết nàng, đại hán cùng lao đạo thấy một màn này, sát mặt xanh mét, đồng thời cũng ẩn ẩn toát ra sợ hãi, này hết thở ngày thường quá nhanh, nói rất dài dòng, nhưng là trên thực tế cũng bất quá vài cái hô hấp thời gian mà thôi, mau đến cho dù biết rõ lao hầu lâm vào hiện cảnh, đại hán cùng lao đạo cũng không kịp cứu viện, chẳng những muốn giết nàng, các ngươi đều phải chết, đàm huyền xoay đầu lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm trầm đại hán cùng lão đạo. Ngươi, nghe được đàm huyền như thế rõ ràng, lão đạo cùng đại hán tức giận đến hai mắt đều nhanh toát ra hỏa đến đây, há mồm muốn nói, nhưng không biết nói cái gì cho phải. bọn họ tâm âm thầm kinh hãi, từ đàm huyền ngựa khí chi, bọn họ phân rõ suốt đàm huyền đây không phải là nói giỡn, mà là thật sự tưởng lấy tính mệnh của bọn hắn. nghĩ đến đây, hai người đều là toát ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ hơi chút đánh giá chắc toàn lực đàm huyền đại chiến kết quả, bất quá, nghĩ đến đàm huyền tay kia tông khủng bố trọng bảo lại hiện như thế nào cũng không có phần thắng, thậm chí còn có chết hạ chẳng càng nghĩ càng là kinh cụ, đại hán cùng lão đạo cũng là buồn bực dị thường, đụng tới một cái có mang trọng bảo coi như xong, nhưng là lại còn muốn đụng tới một cái tinh thần lực, chân khí đều như vậy khủng bố người, cũng chỉ có đại thán đảm môi, đàm huyền trước sau đều sử dụng hai lần tiên thuật, còn có hai lần trọng bảo, hiện cư nhiên còn tinh thần dịch, dịch đây là cái gì đạo lý? bọn họ từ từ cũng trở nên tỉnh táo lại, phân tích đến không có thắng lợi khả năng sau, liền chuẩn bị bắt đầu chạy thoát. Về phần tứ đại học viện nhiệm vụ, ai yêu hoàn thành, ai đi làm, hiện cũng sắp ngay cả tính mạng đều giữ không được. Còn có người nào không đi tưởng cái gì nhiệm vụ? Đạo hữu nếu không nguyện ý đem thanh đồng sách cổ giao ra, chúng ta cũng không miễn cưỡng." Lão đạo hơi hơi vừa chắp tay, thân thể nhảy, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang tiêu phi dựng lên, mà đại hán cũng không dám lưu lại, thân thể nhoáng lên một cái, liền hướng phương xa bỏ chạy. "Còn muốn chạy? Cho ta lưu lại." Đàm Nguyên cười lạnh một tiếng, cướp bộ một mại, cấp tốc truy đuổi đi qua, thần thức của hắn tập trung hai người, suy nghĩ vừa động, Bích Ngọc Ba tiêu lúc này rời tay bay lên, hư không chi hơi hơi lên một cái, nhất thời đón gió mà trướng, biến thành núi cao lớn nhỏ, chậm rãi khí tức Quân quần nổi lên vạn trọng khí lãng, đập vụn nhất phương tương vũ, thanh thế kinh người. Hắn kiếm chỉ xa xa hướng về lão đạo hai người chạy trốn phương hướng một lòng tay. Ầm vang. Khoảnh khắc chi gian, núi cao lớn nhỏ bích ngọc ba tiêu lập tức hướng về hai người gào thét mà đi, giống như một viên cắt qua phía chân trời sao băng, kéo thật dài lục sắc quang diễm, mang theo hủy diệt diệt mà khí thế, từ thiên phía trên rơi xuống xuống, khủng bố dao động, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, không gian đổ, đại địa vang tung tóe suốt hơn mười nói mấy trượng khoan một khe lớn, vẫn luôn lan tràn đến phương xa. Kinh người quá đáng. Lão đạo nhìn thấy Đàm Huyền như thế trang ý không dung tha, kinh cụ đồng thời cũng phẫn nộ cực kỳ. Tâm hắn một mảnh trầm trọng, rất nhanh tư ứng đối chi sách, đối mặt Bích Ngọc Ba Tiêu này cũng bố một kích, hắn chính là không dám cứng rắn kháng, cũng không có thực lực cứng gian kháng, lựa chọn duy nhất chính là ngăn cản cùng trốn tránh, trong nháy mắt chi gian, tim của hắn liền hiện lên hơn 10 loại ngăn cản còn có trốn tránh đạo thuật. Hai tay của hắn 10 ngón nháy mắt giống như hoa sen nhất dạng nở rộ mở ra, một đám quang mang lượn lờ phủ từ đầu ngón tay của hắn phía trên phụt ra mà ra, một lát chi gian, không trung chi liền ra hiện hơn 10 lại thấy ánh mặt trời mạc. Mỗi một đạo quần sáng chính là một môn đạo thuật, Lao đạo này đạo pháp tinh thâm, cư nhiên khiến cho hơn 10 môn đạo thuật hữu cơ dung hợp đồng thời, hình thành một khối thật lớn thất thải tâm trán. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, cả người một hóa thành tam, đó cũng là một loại huyền diệu đạo thuật, tuy rằng so ra kém truyền thuyết một mạch hóa tu hành, nhưng là huyền ảo dị thường, chỉ cần không phải tam đạo thân ảnh đồng thời ngã xuống, hắn liền không sẽ ngã xuống. So sánh với Lao đạo, đại hắn lại là đơn giản hơn nhiều, hắn vỗ lồng ngực của mình, phụ một tiếng, há mồm phun ra một hơi máu huyết, tiếp hắn dùng thần thức khống chế được máu huyết không trùng chi di động đan vào xuất một đạo huyền diệu phù, chỉ khoảng nửa khắc, một cái thật lớn huyết kiện xuất hiện thân thể hắn bên ngoài, vô số quỷ dị hoa văn huyết kiện bên ngoài di động, tràn một tia không hiểu dao động. Vô cơ hồ liền lão đạo còn có đại hán hoàn thành đạo thuật mấy mắt, núi cao bích ngọc ba tiêu liền hung hăng mà tạm xuống dưới, bích đào giống nhau năng lượng giống sóng thần nhất dạng thổi quét xuống, tảng lớn không gian bị cắn nát thành một mịn, thiên vũ đều chấn động. thất thải tâm chán, huyết kiện tuy rằng vi lão đạo cùng đại hán một thân huyền diệu đạo thuật sở ngưng tụ, phóng bình thường, chỉ sợ tùy ý một cái thiên nhân cấp tu giả công thượng một tháng cũng dao động không được, nhưng là. Bích Ngọc Ba Tiêu công kích dưới cũng gần là duy trì một tức thời gian tà hưu, sau liền ầm ầm thoát phá. Ba đạo nhân ảnh trật vật từ này chạy ra, lưỡng đạo là lão đạo, một đạo là đại hán. Lão đạo lúc này đây trực tiếp bị mai một một cái hóa thân, tự thân khí tức cũng chợt giảm xuống, thực lực chỉ còn lại có hai phần ba, mà đại hán cũng không chịu nổi, hắn bị Bích Ngọc Ba Tiêu khí tức ảo, cả người đều là vết dạng, vô số tơ máu từ này đó vết dạng chi thoát ra. Vẹo. Lão đạo cùng đại hán vừa mới chật vật tránh thoát một kích, Đang Huyền liền từ sau phương đánh lén mà đến. Hán đầu tiên là thúc dục thái nhạc chân hình phù uyển hóa ra 20 tòa thật lớn núi cao, đem khí tức chưa ổn định lại lão đạo bức hại, sau ngón tay một chút, liền sử xuất tiên thuật, hồng nhan. Một cái cổ điện cung nữ hình cái đầu hiện lên hư không chi, 3000 tóc đen theo gió mà động, mỹ nhân trang điểm, đối kính thở dài, năm tháng mất đi, dung nhan không hề, bất đắc dĩ mà bi thương thanh âm không trùng vang khởi, mà cùng với thanh âm này, một loại không hiểu lực lượng lưu động, ẩn ẩn có loại năm tháng chuyển động cảm giác. A! Đại hán bị này không hiểu lực lượng ảo, tiêu thảm một tiếng, hắn hoàn sợ hiện Trong cơ thể mình sinh mệnh căn nguyên chính lấy một loại khủng bố tốc trôi qua, phản phất có một loại minh minh sức mạnh to lớn chúa tể, vô luận hắn như thế nào cố gắng, cũng không đảo ngược chuyện, tựa hồ hết thảy đều là định sổ. Trong ngay mắt, đại hán đầu đầy hắc toàn bộ biến thành bạch, làn da cũng mất đi sáng bóng, trở nên khô vàng đứng lên, hiện ra vô số giàn mua nếp nhăn, đây là năm tháng dấu vết. Một màn này làm người ta khủng bố, đại hán cũng không dám tin mà đang nhìn mình kia tràn đầy nếp nhăn hai tay, không, chuẩn xác mà nói, hắn hiện đã là một cái dáng vẻ rạn mua nặng nghề, sắp chết đi lão nhân. Vốn là lấy hắn cảnh giới Sống thêm mấy ngàn năm đều không là vấn đề, nhưng là hiện đích tình huống, chỉ sợ không cần năm, hắn liền hóa thành một bụi hoàng thổ. Không hiểu sức mạnh to lớn, đem hắn một phần sống lâu hủy diệt. Ngươi ngươi ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Thanh Xuân không hề, đầu đầy bạch đại hán hoảng sợ mà đối với Đàm huyền gào thét đứng lên, thanh âm của hắn cũng không tái vang rọi, trở nên giản mua đi lên. Đàm huyền lạnh lùng cười, không trả lời đại hán chất vấn, đại hán liên tục mấy lần gặp bị thương nặng, giờ phút này trên người hắn khí tức đã muốn ngã xuống đến thiên nhân cấp trình tự, đã muốn không đủ vi lự, hắn xong phát lạnh, lướt qua bay đến đại hán bên người trực tiếp dùng bích ngọc ba tiêu đào qua vang màu xanh biết lực lượng giống như hội đê hồng thủy nhất dạng từ bích ngọc ba tiêu chi chút xuống mà ra cơ hồ không hề sức phản kháng trọng thương chi đại hán đã bị này cổ cùng bạo lực lượng sẽ rách phạm vi mấy thước không trung biến thành một mảnh hư vô mà đại hán cũng đã hình thần câu diện cái gì lưỡng đạo hóa thân vừa mới nhị kết hợp một lão đạo nhìn đến đại hán ngã xuống một màn tâm chấn động quá sợ hãi khắp lúc này đàm huyền kia lệnh như băng vô tình ánh mắt hướng hắn nhìn lại đây tâm hắn nhất thời sinh ra một cỗ hơi lạnh tấu xương không được ta không thể liền như vậy chết Lão đạo áp chế bởi vì khẩn trương mà không ngừng phập phồng cảm xúc, hắn cực lực tự hỏi ứng phó chi sách, nhưng là, sao vẫn là không có biện pháp nào? Đột nhiên, ánh mắt của hắn thấy được mộng điệp thân ảnh, tâm vừa động, nháy mắt liền hướng về mộng điệp bắn nhanh mà đi. Mấy trượng khoảng cách, một nửa thần mà nói, thật sự không tính cái gì, chính là nháy mắt gian, lão đạo liền bay đến mộng điệp bên người, một đôi bàn tay to từ không trung chi bắt xuống. Đàm Huyền tay có trở bảo, hắn vừa không đối phó được, cũng đào thoát không được, Mộng điệp liền thành hy vọng duy nhất, duy nhất sinh cơ. Nếu đem Mộng điệp kèm hai bên tay Chỉ cần Đàm Huyền không phải ý chí sắt đá, hắn liền có cơ hội thông qua uy hiếp mà chạy qua một kiếp, thậm chí còn có cơ hội được đến Đàm Huyền tay thanh đồng sách cổ cũng không nhất định. Cho nên, lúc này đây lão đạo có thể nói toàn lực, thực chất đích thực khí từ gã đầu ngón tay phụt ra mà ra, giống như mạng nhện nhất dạng đem khắp không gian giam cầm lại. Mộng Điệp suy cười một tiếng, nàng như thế nào không biết lão đạo này đánh cái gì chú ý, nếu như là mấy chục năm trước, nàng có lẽ ngăn cản không được lão đạo một cách kia, tùy ý đắn đo, nhưng là, này vài thập niên đến nàng vẫn luôn làm bạn Đàm Huyền bên lỡi, Đàm Huyền tâm tình không ngừng lộ sát đồng thời, Nàng làm sao nếm không có tiến bộ. Hiện nàng đã muốn một chân bước vào bán thần trình tự, tuy rằng chiến lực thượng vẫn là xa xa không bằng bán thần, nhưng là miễn cưỡng ngăn cản một lần công kích vẫn là có thể làm được đến. Điệp Vũ đại ngàn. Mộng Điệp vai phong một tiếng, cả người đột nhiên nổ tan mờ ra, vô số con bướm chen chúc mà ra, bất quá lúc này đây, này đó con bướm không có hóa thành một phen đem được đao, mà là tụ lại đồng thời, tổ hợp xuất một cái thêm khổng lồ, thêm hoa lệ con bướm. Toàn bộ con bướm bước chừng đều biết lớn nhỏ, cả người tràn ngập đẹp mắt màu quang, như là một mảnh áng mây nhất dạng. Giang Giác Thật lớn con bướm phe phẩy đám mây vũ dực, giống như tia chớp đột nhiên và chạm đóng cửa không gian phía trên, thật lớn lực đánh vào sử này, đóng cửa xuất hiện một cái lỗ thủng, con bướm nháy mắt liền bay ra, đàm huyền bên người biến trở về hình người. Đàm Huyền sắc mặt thêm băng hàn, lão đạo này cư nhiên tưởng lấy mộng điệp đến kèm hai bên hắn, vô lửa giận từ tim của hắn toát ra, suy nghĩ vừa động, trong nháy mắt tri gian, hắn liên tục hai lần thúc dục bích ngọc ba tiêu, hư không chi lượng đạo màu xanh biết thác nước hội tụ đồng thời, khủng bố năng lượng dao động, chấn động thập phương, khắp không trung giống như đều phải sụp đổ xuống dưới nhất dạ nơi nơi đều là không gian thật lớn cái khe, xong rồi, lão đạo nhìn phía trên một cái thêm thật lớn, kéo dài qua phía chân trời thác nước, tâm nổi lên vô tuyệt vọng, cho dù là một cái năng lượng thác nước đồng thời công kích hắn cùng với đại hán, hắn vừa rồi cũng bất quá miễn cưỡng chạy chối chết, hiện nhị kết hợp một, hắn biết mình không có bất luận cái gì sinh tồn xuống dưới cơ hội, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. biết tất sau khi chết, lão đạo cũng ăn, hắn hai mắt hiện lên một đạo hung quang, đối mặt bích ngọc ba tiêu công kích, không lùi mà tiến tới, hồn nhiên bốc cháy lên một tầng huyết quang, tràn điên cuồng mà cuồng bạo khí tức đột nhiên hướng về Đàm Huyền bắn nhanh mà đi. Đàm Huyền muốn mày, suy nghĩ vừa động, Bích Ngọc Ba Tiêu chi rũ xuống một đạo bích quang, cuốn ngọn điệp tiến vào đến Bích Ngọc Ba Tiêu bên trong không gian chi. Hai người bọn họ vừa mới trốn vào Bích Ngọc Ba Tiêu chi, bên ngoài liền truyền ra một tiếng thật lớn nổ mạnh. Hai người thần thức xuyên thấu qua Bích Ngọc Ba Tiêu hướng ra phía ngoài cha xét, chỉ thấy một đóa thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, sóng to năng lượng ba đạo không trung chi quay cuồng, khắp thiên địa cắt bay đá chạy. Xô, thiên hôn địa ám vô cùng hỗn loạn. Thật lâu sau thật lâu sau mới bình ổn xuống dưới. Đam viên cùng Ngọng điệp từ bích ngọc ba tiêu chi chui ra, đem tiết vô nhai sát chết lấy ra ôm lấy, nhìn tiết vô nhai kia bình tĩnh mà tái nhợt hơn nữa còn lưu lại tươi cười mặt, thật dài thở dài một hơi. Chương 12, thiên đạo hữu tình ta vô tình. Đang viên nóng nhìn một trận tiết vô nhai thi thể, trọng thu vào bích ngọc ba tiêu không gian chi, đối mộng điệp sầu não nói rằng, chúng ta trước tiên hồi tứ cư thành, đem vô nhai an táng này phụ bên người, sau đó tái cẩn thận điều tra lần này sự kiện tiền căn hậu quả. Nói xong, hắn đôi mắt chi dần hiện ra lánh khắc khí, lúc này đây sự kiện tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy coi như xong. Ngọc điệp Trầm mặc gật gật đầu, nàng dùng tay lau một chút nước gát khỏe mắt. Thời gian này nàng còn đắm chìm tiết vô nhai chết đi đau thương chi, còn không có khôi phục lại. Hiệu quảng gió lạnh chi, hai người hướng về tứ cực thành bay đi, nhưng mà đổ lại ra ngoài ý muốn. Khoảng cách tứ cực thành trong tả hữu địa phương, bọn họ bị sổ đội bóng người chặn lại xuống dưới. Này đó tu giả mỗi một cái tư thế bay hùng bất phàm, khí thế lăng người, phân biệt xuyên chư thần học viện, chân long học viện còn có thương khung học viện phát bảo. Các ngươi làm gì? đàm Huyên sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt nợ rộ sát khí. Những người này hiển nhiên cùng kia một đám chém giết tiết vô nhai quần tinh học viện tu giả là đồng thời, bất quá từng người tách ra mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm hắn càng thêm lạnh như băng. chư thần học viện vi là một nữ tu, nàng này trường nhất trương mặt trái xoan, dáng người cao to, đường con mặn rượu, là một vị tiếu gia nhân, lại hàng nhất trương mặt, mày liễu vi hiên, thần thái cao ngạo, vây mặt hất hàm sai khiến mà đối đảm huyền hai người nói rằng: Chúng ta tứ đại học viện vùng này địa vực có sự kiện trọng đại muốn làm, hai người các ngươi từ bên trong đi ra, thập phân khả nghi, hiện lập tức liền thúc thủ chịu trói theo chúng ta trở về tiếp thu thẩm tra. Nàng thanh nhãm lạnh lùng, ngữ khí bá đạo, cao ngạo, như là một pho tượng nữ hoàng vấn thị thần dân, đương nhiên giống nhau. Đàm Viễn nhướng mày, trầm giọng nói rằng, "Chúng ta vì cái gì muốn tiếp thu các ngươi thẩm tra, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ai đã bắt ai sao? Ai cho các ngươi cái này quyền lợi? Ai cho chúng ta cái này quyền lợi?" Một vị chân long học viện thanh niên đi ra, thanh niên này là chân long học viện Lâm vào người, cả người gột rửa một cỗ quần quần khí tức, một loại không hiểu thế bên cạnh hắn lan tràn, cấp người một loại cường đại cảm giác áp bách, hắn đạm mạc mà nhìn Đàm Viễn hai người cười lạnh nói, "Tứ đại học viện phạm vi thế lực trong vòng Chúng ta chính là nơi này trưởng khống giả, nơi này, chúng ta liền pháp, chúng ta liền để ý, chúng ta nói ngươi hai người khả nghi liền khả nghi, các ngươi hiện chỉ có hai lựa chọn, một gần là theo chúng ta trở về, tiếp thu chúng ta thẩm tra, thứ hai chính là tử. Nói đến sau, hán thanh sắc câu lệ, cả người tràn một cố lành ý, khắp không gian đều trở nên tiêu sát đứng lên. Ngươi không biết là làm như vậy hơi quá đáng sao. Mộng điệp nhịn không được mở miệng nói rằng, quá phận, ha ha ha, kia thanh niên nao nao, tiếp liền cười ha ha đứng lên, ha ha ha, chư thần học viện, chân long học viện. Thương khung học viện tu giả cũng giống như nghe được buồn cười chê cười nhất dạng, toàn bộ đều cười ha ha đứng lên, tiếng cười chi tràn ngập trào phúng, lại ẩn ẩn toát ra một cỗ kiệt ngạo. Đàm Viên lạnh lùng mà nhìn những người này, giống như là nhìn một đám vợ hài kịch biểu diễn nhất dạng, khỏe miệng toát ra một tia trêu tức, những người này thực lực cao mấy người kia cũng bất quá thiên nhân cấp, còn lại đại bộ phận đều là thần tầng cấp, nếu như là đi qua, không thuận theo khao pháp bảo điều kiện tiên quyết, hắn có lẽ còn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là hiện, những người này hắn mắt chính là một mâm đồ ăn, cái gì cũng không phải. Thiên nhân cấp cũng là phân chính tự giống Diệp Thanh Hà, Sàn Nữ, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ, đặng không người nào nghi chính là Thiên Nhân cấp Chi Vương giả, mỗi một cái đều hoặc nắm giữ khủng bố thần thông, hoặc nắm giữ kinh thế đạo thuật, hay hoặc là uy có thể thật lớn pháp bảo. Những người này chiến lược căn bản không thể theo lẽ thường phòng trường, thậm chí đủ để bằng được giống nhau bản thần, mà giống nhau Thiên Nhân cấp Tu giả, thì căn bản không có vượt cấp mà chiến khả năng. Cho dù tái kết xuất, cũng chỉ là người thường chi người nổi bật mà thôi. Đồng cấp cùng cảnh giới có lẽ có thể uy chân nhất phương, nhưng là cùng phía trước những có thể khóa cảnh giới mà chiến Thiên Nhân Vương giả căn bản là vô pháp so sánh với. Đàm huyền thật lâu trước cũng chỉ là dựa vào tay trọng bảo tài năng cùng Diệp Thanh Hà đám người cùng so sánh nhưng là tu luyện tà cốt công pháp sau thân thể sinh thật lớn lô sắc mạnh mẽ đủ để bằng được pháp bảo mà còn theo cảnh giới càng thêm cao sâm đối mấy môn tiên thuật nắm giữ càng ngày càng thành thạo hiện hắn cho dù là không thuận theo tay dựa trọng bảo cũng đủ để cùng Diệp Thanh Hà đám người chống đỡ hành cho ta bắt kia thanh niên cười to qua đi sắc mặt chợt lạnh lùng đối phía sau tu giả mệnh lệnh nói nhất thời chi gian bốn chân Long Học Viện tu giả từ sau phương bay ra bốn người này chi hai cái là thiên nhiên cấp hai cái là thần tàng cấp, đàm huyền cảnh giới có chút mơ hồ, mà ngộng điệp lại rõ ràng là thiên nhân cấp cảnh giới, cho nên hai cái thần tàng cấp hướng về đàm huyền trục tới, mà hai cái thiên nhân cấp thì trước đi đối phó ngộng điệp. Ngộng điệp suy cười một tiếng, mặt mày gian, toát ra một tia khinh thường, hai cái giống nhau thiên nhân cấp tu giả chống lại nàng cái này đã muốn nửa bước đặt chân bán cường giả thần cấp, căn bản là đưa đồ ăn, bàn tay trắng non không trung chi nhất huy huỳnh long lánh liên tiếp tinh quang phủ nàng đầu ngón tay phía trên chạy xuôi mà ra, giống như chạy nhỏ giọt dòng nước lưu hôn thác không, điểm điểm quang mang dòng nước chi chỉ nổi lại là một lát, dòng nước tán loạn mở ra, một đám tự đung đưa hóa thành bay múa màu điệp. trời quang dưới, màu điệp bay múa, bất quá, này màu điệp nhiều lắm, cho dù tu giả lấy thần thức tra xét, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tính suất cụ thể số lượng, đến nỗi với vô số màu điệp hội tụ đồng thời hình thành một mảnh án mây, điệp vũ thành phong trào, ngàn vạn chỉ màu điệp vũ cánh, thì hình thành cuốn phong, tàn sát bừa bãi cuốn phong chi, một mảnh án mây hướng về kia hai cái thiên nhân cấp tu giả bao trùm xuống, hai người này sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn hiện tượng thiên văn, tình thế, chỗ nào không biết gặp tiên nhân cấp chi cao nhất cường giả chính là chân long học viện người thanh niên kia, chư thần học viện vi nữ tu, còn có thương khung học viện vi huyền y nam tử, toàn bộ biến sắc. bất quá thời gian này đã muộn chậm, kia phiến áng mây ẩn chứa một ít không gian huyền ảo, giống như cùng không gian rung đồng thời giống nhau, gắt gao mà tập trung cái kia thiên nhân cấp tu giả, tùy ý bọn họ dãi dùa, cũng vô pháp đào thoát đi ra ngoài, cũng chung bị áng mây bao vây lại. sau một lát áng mây tán đi, mà không trung chi thì chống chân như thế, Hiển nhiên kia hai cái tu giả đã muốn bị chết ngay cả cha đều không có để lại. đàm bên này trực tiếp. Căn bản là không có sử dụng cái gì đạo thuật, thần thông, thân thể vừa động, nháy mắt liền ra hiện hai cái thần tàng cấp tu giả phía sau, suy suy, không trung hiện lên lưỡng đạo chói mắt kiếm quang, hai mặt huyết hoa nở rộ, chém làm tứ đoạn thi thể từ trên cao chi truy rơi xuống, nháy mắt tử vong. Các ngươi, chư thần học viện vi nữ tu, chân long học viện thanh niên, còn có huyền y nam tử, toàn bộ đều kinh chuẩn mà nhìn đạm huyền, ngậm điệp hai người, bọn họ đã muốn biết lúc này đây là đã đến thế bạn. Trước mắt cái này hai người căn bản là không phải tùy ý đắn đo tiểu cửu, mà là ngủ đông lên mánh hổ. Bọn họ này ba cái lâm vào người lẫn nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau mắt nhìn thấu hứng trọng, sau đó là lẫn nhau gian giao lưu một chút, đều cảm thấy không có năm chắc chiến thắng Đàm Huyền hai người, nhất là Điệp Vũ cái này đã muốn nửa bước bán thần cường giả, cho dù miễn cưỡng chiến thắng chiến thắng, chỉ sợ cũng muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, bởi vậy, bọn họ tính toán trước tiên lui một bước, trở về thông tri học viện trưởng láo lại nói: "Chúng ta đi." Chư thần học viện nữ tu lạnh lùng trừng mắt nhìn Đàm Huyền, mộng điệp hai người liếc mắt một cái, sau mới quay đầu lại hạ lệnh nói rằng: "Thanh niên còn có huyền y nam tử cũng từng người hạ đạt ra lệnh rút lui ba người học viện tu giả không dám vi mệnh chuẩn bị như vậy lui lại ta cho các ngươi đi rồi chưa thời gian này đàm huyền truyền miệng xuất thanh âm lạnh lùng sát khí giống như lạnh như băng thủy triều nhất dạng lan tràn đến trong thiên địa hắn bàn tay vừa nhấc năm ngón tay khẽ nhếch không trung chi nhất thời phong vân biến sắc vô linh khí cuồn cuộn mà đến hình thành một cái mâu hứa lớn nhỏ bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi vứt xuống chỉ một thoáng cuốn phong giận hào cắt bay đã chạy thiên hôn thiên ấm cây cối gãy đoạn một mảnh tận thế cảnh tượng lớn mật Thế nhưng đối chúng ta tứ đại học viện tu giả động thủ, không muốn sống chăng? Tứ đại học viện tu giả nhìn trời không chi chảo nhếch xuống dưới bàn tay khổng lồ, vừa kinh và lại giận, tứ cực thành vi tâm, phạm vi mấy vạn tràng, đều là tứ đại học viện phạm vi thế lực, luôn luôn đều lấy tứ đại học viện tu giả vi tôn, có đôi khi cho dù là tứ đại học viện tu giả quá phận một chút, cũng ít có người dám phản kháng, mà đám Huyền chẳng những phản kháng, hơn nữa xem ra còn chuẩn bị đưa bọn họ chém giết, này bọn họ xem ra là vô pháp vô thiên sự. Chư thần ánh sáng, chư thần học viện vi nữ tu quả thật có kiêu ngạo tứ bản. Nàng đối thế lĩnh ngộ tuy rằng xa không kịp đảm huyền, nhưng là cũng viễn siêu người bình thường, một đạo ôm hết thô chùn tia sáng từ phía sau nàng bắn ra, này chùn tia sáng tràn một loại dập nát hết thảy, phá tan hết thảy khí thế, giống như phải nhân gian đích nhất thiết hắc ám hủy diệt, để quang minh vĩnh chiếu đại ngàn. Người thanh niên kia cũng không đơn giản, thân thể hắn tràn bá liệt, cuồn bão khí mang, trung quanh không gian ẩm vàng chấn động, giống như thừa chịu không nổi khí thế của hắn nhất dạng, một cái điều cánh tay thô vết dạng không ngừng lan tràn đi ra, mỗi một khắc, một thanh âm vang lên triệt thiên điệu ngâm từ thanh niên trong cơ thể vang lên. Này dòng ngâm liền giống như là một tiếng huyền ảo chú ngữ, vang lên trong ngáy mắt, trên người hắn bá liệt khí mang toàn bộ đỉnh đầu của hắn phía. Trên hội tụ, hình thành một cái đỉnh núi nhất dạng lớn nhỏ trong suốt vòi nước. Này vòi nước rộng rãi khẩu răng nanh, giữ tận tất lộ, tràn thái cổ manh thu khí tức, hai cái long tu chớp lên gian, không trung tua nhỏ xuất một cái điều mấy trượng khoan không gian cái khe, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mà cái tiêu huyền y nam tử cũng dị thường lợi hại, thân thể của hắn thẳng tắp, trên người tràn núi cao khí tức, một tay giơ lên trời, giống như nâng nhất phương thiên vũ, một cổ lớn Cao thượng lực lượng hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái bán kính mấy trượng lớn lên hấp động, mắt thường có thể thấy được, xung quanh không gian giống như biến thành thức ăn lòng thủy nhất dạng, không ngừng bị hấp động cắn nuốt. Chỉ một thoáng, một bó buộc thần thánh ánh sáng, một cái đỉnh núi lớn nhỏ vào nước, còn có một cắn nuốt hết thể hấp động đồng thời nghịch không mà lên, hướng về chấn áp xuống bàn tay khổng lồ đánh tới. Bàn sáu, thiên địa một tiếng sét đánh nổ, ba đạo khủng bố công kích đã muốn cùng bàn tay to đụng phải đồng thời, không trung bỗng xuất hiện một cái vài dặm lớn lên một khe lớn, chật, một cỗ sóng xung kích quét ngang mở ra. Sóng thần giống nhau thổi quét thiên địa, đại địa kịch liệt chấn động, vô số nhang thạch bay múa trời cao, tảng lớn tảng lớn bùn đất bị ném đi đứng lên, giống như hoàng vân cắt bụi bạo, tràn ngập thiên địa. Ma đam huyền một kích kêu bất quá tùy tay xuất, bởi vậy bàn tay to chẳng những đương trường bị mấy người liên thủ đánh tan, thượng có một cô mãnh liệt năng lượng gió lốc quét ngang không trung, hướng hắn thổi quét mà đến. Đàm Huyền sắc mặt không thay đổi, thư không dạo bước tiến lên, long hành hộ bộ, tay phải một cùng sau kia chớp một quyền đánh ra, chỉ một thoáng, giống như cuồn cuộn sao trời, một vòng tử dương chậm rãi dâng lên, tà dị bá đạo tử quang tiếu dội bát phương kia thổi quét mà đến năng lượng gió lốc như tuyết hoa hòa tan đợi đến bụi bậm tiêu tán thiên địa khôi phục bình tĩnh chư thần học viện vi nữ tu thanh niên còn có huyền y nam tử đều hoảng sợ thất sắc mà nhìn di động không chúng chi nhất mặt lạnh mạc đàm huyền bọn họ trăm triệu thật không ngờ đàm huyền cư nhiên cũng là một pho tượng cường giả có lẽ nghĩ đến đàm huyền sẽ không đơn giản như vậy nhưng là cũng tuyệt đối thật không ngờ sẽ như vậy khủng bố ba người liên thủ công kích cũng chỉ là miễn cưỡng đem đàm huyền huyễn hóa ra tới bàn tay to phá vỡ mà kia cuồng bạo năng lượng gió lốc cũng bị đàm huyền một quyền mai một loại thật lực này tuyệt đối không phải giống nhau thiên nhân cấp cường giả có thể có được đạo hữu chẳng lẽ thật sự muốn theo ta tứ đại học viện là gì sao nữ tu thanh âm vẫn như cũ cao ngạo nhưng là cũng đã so lúc trước khách khí rất nhiều chân long học viện vi thanh niên cũng chấp tay nói rằng lúc trước chúng ta quả thật làm được có chút không đối nhưng là dù sao còn không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả mong rằng đạo hữu lòng dạ chống trái điểm đúng điểm này đoán có lẽ mọi người có thể trở thành bằng hữu trở thành một cọp mỹ sự huyền y nam tử cũng mở miệng nói rằng thiên đạo hữu tình chúng ta không nên chấp nhất với cử hận hẳn là nhìn xem xa đạo hữu không bằng mọi người liền như vậy tính. Hừ, buồn cười. Đàm Huyền suy cười một tiếng, hắn làm sao không biết những người này tưởng cái gì, nói đến hảo nghe, nhưng là nếu là chờ bọn hắn gọi về đến giúp đỡ sau, chỉ sợ lại là một chuyện khác, hắn mắt lộ ra hàn mũi nhọn, lạnh giọng quát: "Thiên đạo hữu tình, ta vô tình, các ngươi không cần nhiều lời, đều đi tìm chết." Đạp bước hư không, dưới chân thanh phong cổ đạo không ngừng lan tràn, Đàm Huyền giống như hoàn thực mau về phía tứ đại học viện tu giả tới gần, cả người sát khí chực dương, như thái cổ sắt thần đến trái đất, một đầu bạch luân vũ, thân kiếm lan tràn xuất trượng kỳ quang hùng hổ xích rồi đàm huyền thân thể nhoáng lên một cái nháy mắt hóa thành hư ảnh biến mất sổ đạo kiếm quang như sét đánh từ trên trời rán xuống a mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên tứ đại học viện tu giả chi, cũng là đều biết người đã ngã xuống thân thể toàn bộ bị kiếm quang chặt đứt máu vẩy ra đến cao cao buồn cười mọi người cùng nhau vây giết hắn nữ tu thanh niên còn có huyền ý nam tử nhìn thấy đàm huyền cư nhiên không có nửa điểm thương lượng đường sống nói ra tay liền ra tay nhất thời cũng nổi giận phân biệt hướng bên ta tu giả hạ đạt giết chết mệnh lệnh bất quá đàm huyền tốc quá nhanh Cho dù là vi nữ tu, thanh niên còn có huyền y nam tử cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, không cần phải nói cái khác giống nhau tu giả. Đại bộ phận công kích toàn bộ thất bại, mà kêu tiểu bộ phận cũng thương không đến đảm huyền một sợi lông, chỉ thấy kiếm quang thật mạnh, không ngừng có huyết hoa không trùng chi nở rộ, có tiếng tiêu thảm thiết, này khởi bị lạc, không ngừng người hô hấp, tứ đại học viện tu giả đã bị chém giết một nửa, không trùng dưới. Khởi mưa to huyết vũ, đem phía dưới núi non đều nhiễm đỏ. Không tốt, mọi người mau tản ra. Huyền y nam tử thấy tình huống như vậy, sắc mặt đại biến, quát lớn. Vây sát đàm huyền tứ đại học viện tu giả cũng sớm đã sợ tới mức kinh hãi đạp chiến, thời gian này vừa nghe mệnh lệnh, lập tức bỏ chạy mệnh phân tán mở ra, nhưng mà không biết khi nào, không trung chi xuất hiện vô số con bướm, tứ đại học viện tu giả phủ một tảng ra, đã bị vô số con bướm tiến hành vây công, này đó con bướm cánh xoáy so đao kiếm còn muốn sắp bén, nhẹ nhàng một hoa, có thể cắt vỡ chân khí phòng hộ, tua nhỏ tu giả thân thể, dẫn đến tứ đại học viện tu giả rất nhanh giảm bớt, chờ tứ đại học viện tu giả kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ còn lại có thất tám người, một đám sắc mặt trắng bệnh dị thường, không còn có cái gì cao ngạo. Đàm Huyền cùng Mộng Điệp lẫn nhau liếc nhau, hiểu lòng không hết, đồng thời hướng về còn thừa tu giả sát đi, Đàm Huyền đối phó với nữ tu, thanh niên còn có huyền y nam tử ba người, Mộng Điệp thì đối phó còn lại bốn tu giả. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào tứ đại học viện đuổi giết sao? Nữ tu lớn tiếng uy hiếp nói. Đuổi giết? Đàm Huyền cước bộ không ngừng, lạnh lùng cười, thân thể chấn động, đầu đầy bạch nháy mắt biến thành đen, trên mặt nếp nhăn toàn bộ thối lui, biến trở về thanh niên bộ dáng, ta bị đuổi giết đến còn thiếu sao? Dĩ nhiên là ngươi, Đàm Huyền. Đàm Huyền đối tứ đại học viện tu giả giết được quá ác hắn đã muốn trở thành tứ đại học viện cuối cùng công địch, cho nên, phàm là tứ đại học viện tu giả, cơ hồ không có không biết đàm huyền, cho nên hiện đàm huyền vừa hiện xuất chân diện mục, nữ tu, thanh niên còn huyền y nam tử cơ hồ trước tiên liền nhận đi ra. bất quá, bọn họ tâm lại thêm tuyệt vọng, đàm huyền hung danh mấy chục năm trước cũng đã vang vọng toàn bộ đông vực, không chỉ nói thiên nhân cấp tu giả, cho dù là bán thần, từ trên tay hắn cũng không thiếu, hai tay dính đầy máu tươi, rõ đầu rõ đuôi một cái sát thần. hơn nữa, bọn họ cũng biết đàm huyền quả thật không sợ kết thù với tứ đại học viện, bởi vì tứ đại học viện sớm đã hận hắn tận xương. Căn bạn không hề hồ giết nhiều tứ đại học viện vài người. Nữ tu, thanh niên còn có huyền y nam tử sắc mặt thảm biến, bọn họ cũng đều biết hôm nay khả năng giữ nhiều là ít, nhưng là, cũng không nguyện ý liền như vậy chết đi, bởi vậy, từng người đều khởi chạy trốn tâm tư, ba người lẫn nhau liến nhau, cơ hội cùng trong lúc nhất thời, đối với Đàm Huyền Sử xuất sắc chiêu. Trừ thần ánh sáng. Nữ tu khẩu ngâm tụng thần thánh chú ngữ, cả người chân khí tốc độ cao vận chuyển, lúc này đây, nàng sử xuất toàn lực, một cái so trước thô mấy lần chùm tia sáng từ nàng sau lưng bắn nhanh mà ra, ẩn ẩn truyền ra linh hoạt kỳ ảo tiếng ca này cô sáng lực phá hoại, thêm thật lớn, một mảnh phiến không gian bị tinh lọc. thanh niên lúc này đây thì từ đầu ngón tay bước ra vài giọt máu huyết, nương tụ xuất một cái đầy đủ thần long, suy nghĩ vừa động, thần long liền dương nhanh múa vút về phía đàm huyền gào thét mà đi. thật lớn long chảo không gian chi chảo xuất một cái lại một cái lỗ thủng. về phần huyền y nam tử, thì hai tay từng người nâng một cái hấp động ném đi qua. hư, Đàm huyền ánh mắt lạnh lùng, thân thể nở rộ vạn trượng tử quang, trực tiếp liền tràng vào nãy đó công kích chi, giống như một pho tượng tử dương trên áp mà qua, sở hữu công kích toàn bộ bị một chút mai một. trốn. Nữ tu, thanh niên còn Huyền Y nữ tử sớm chỉ biết lần này công kích không làm gì được Đàm Huyền, bất quá là hy vọng có thể đủ ngăn cản Đàm Huyền trong chốc lát mà thôi. Xuất công kích ngáy mắt, bọn họ cũng đã từng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ba cái bất đồng phương hướng mà chạy mà đi. Muốn chạy trốn. Đàm Huyền ánh mắt phát lạnh, nháy mắt hướng về thanh niên một lòng tay điểm xuất, thúc dục tiên thuật, hồng nhan, một pho tượng cùng trang cung nữ hình cái đầu hiện lên thanh niên đỉnh đầu, ba tóc đen phất phới xuống, chính là khoảnh khắc tri gian, thanh niên cũng đã bị không hiểu lực lượng từ thế gian lao đi, không, có một tia dấu vết lưu lại. Cùng lúc đó Ta Long pháp tướng từ đàm huyền đỉnh đầu chui ra, điện quang đá lấy lửa đuổi theo huyền y nam tử, thật lớn long chảo hung hăng một chảo, huyền y nam tử khủng bố ánh mắt trì, đâm thủng ngực mà qua, một tầng tử sắc ngọn lửa lượn lờ mà lên, chỉ khoảng nửa khắc, huyền y nam tử liền hóa thành cho bụi. Madame huyền bản tôn thì thải thanh phong cổ đạo đuổi theo nữ tu, hai bàn tay, tay trái nâng ánh trăng, tay phải nâng thái dương, lẫn nhau một xài, mênh mông cuộn cuộn lực lượng hướng về nữ tu truyền áp xuống, nữ tu chỉ tới kịp tiêu thảm một tiếng, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện, cơ hồ đàm huyền tiêu diệt nữ tu đám người đồng thời. Ngọc Điệp cũng tiêu diệt mặt khác mấy người. Chương 13: Thánh linh đổi giết tiên thư xé trời. Ân. Đàm huyền vừa mới chém giết nữ tu chờ ba người, chưa tới kịp nhiều thở một cái, liền đột nhiên vừa nhấc đầu, kinh nghi bất định mà nhìn phía trên không trung, chỉ thấy không trung chi không biết khi nào xuất hiện một tia gợn sóng, một tia thần thánh khí tức từ này tràn ngập mà ra, mà này đó khí tức tràn ngập ý áp, gợn sóng phụ cận không trung giống như đều ngưng trệ đứng lên, thậm chí, mà ngay cả phòng cũng đình chỉ gợi lên. Chẳng lẽ là thánh linh cấp cường giả? Tâm nhẹ dựng, khí tức chi tán ra tới cao thượng cảm, để Đàm Huyền tâm một trận cảnh giác phần phần có loại dự cảm bất hảo, chúng ta đi." Hắn bay đến mộng điệp bên người, gật gật đầu, tích liệt hướng về phương xa bay đi. Mộng điệp cảm nhận được kia khủng bố khí tức, cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Loại này khí tức nếu như là địa phương khác xuất hiện hoàn hảo nói, nhưng là nơi này xuất hiện, vậy rất có thể là tứ đại học viện lao quái vật. Đối mặt loại này cấp số cường giả, cho dù Đàm Huyền thúc dục trọng bảo, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng, bởi vì chênh lệnh thực quá lớn. Ầm vang. Đàm huyền hai người mới bay ra mấy thước, kia gợn sóng xuất hiện không trung độ đệ nhiên xuất hiện một cái màu trắng ngà môn hộ cửa này hộ cao ước chừng mới thước đến cao, tràn một cỗ thần thành khí. nhàn dối gian, một đạo thân ảnh màu trắng từ này cất bước mà ra, thân ảnh ấy phủ vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ quần quận uy áp giống như thủy triều nhất dạng đem trung quanh không gian toàn bộ bao phủ, sở hữu hết thề toàn bộ trở nên ngưng trệ đứng lên, một ít bay múa lá dụng tạm dừng không trung chi, giống như mà ngay cả thời gian cũng đình chỉ nhất dạng. Đàm huyền quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia nói mơ hồ thân ảnh, khắp lúc này, giống như cũng có một đạo ánh mắt lợi hại thẳng đâm tới, một cỗ thật lớn nguy cơ nảy lên trong lòng, không dám, có chút do dự hắn trực tiếp lấy ra bích ngọc ba tiêu, đem mộng điệp thu vào bên trong không gian. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng lấy mẫu căn nguyên tiên thư chi phong linh lực. Dưới chân ngưng tụ xuất một cái thực chất tảng đá chi lộ, thân thể giống như mũi tên rời đi nhất dạng hư không chi xuyên qua. Hừ. môn hộ trước kia nói thân ảnh màu trắng lạnh lùng một hừ. Đàm Huyền bên thai nhất thời vang lên một tiếng tình thiên phích lịch. Một cổ cùng bạo lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư. xôn xao. Đàm Huyền thân thể chấn động, một đống máu phun nhổ ra. bất quá, hắn không dám có chút tạm dừng. một khi tạm dừng xuống dưới, trừ bỏ tử tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả thân ảnh màu trắng trên người bao phủ quang mang rút đi lộ ra nhất trương đau khắc khuôn mặt thần sắc lạnh lùng một đôi mắt nở rộ xuất sâu kín lánh mũi nhọn hắn hờ hững về phía đàm huyền phương hướng nhìn liếc mắt một cái vươn ra một ngón tay động nhiên một chút điểm này dưới toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc vô linh khí thủy triều vào tới mà liền đầu ngón tay sở điểm chỗ xuất hiện một cái bán kính mấy trượng thật lớn lốc xoáy vô số kim sắc phủ lốc xoáy chi chuyển động ẩn ẩn có thể thấy được một ít thần chi hư ảnh này hành động lốc xoáy điên cuồng mà cắn nuốt quanh linh khí thậm chí Mà ngay cả không gian cũng bị lôi kéo tiến này, sau một lát, một tia thật lớn ngón tay từ lốc xoáy chi chả xuất. Ngón tay thô có trượng, chiều dài và trượng, nở rộ kim quang, giống như một căn từ hoàng kim đúc kim loại mà thành trụ trời giống nhau, vô uy áp từ này lan tràn mà ra, áp thấp nhất phương tiên vũ, nơi đi qua, hư không chi xuất hiện mạng nhện cái khe. Đàm huyền Tâm một trận lạnh như băng, đầu ngón tay chưa chặt đến, liền có một đạo khủng bố, lạnh lạnh khí đổ bộ gần đến giờ trên người của hắn, giống như so một tòa thái cổ cự sơn còn muốn trọng, ép tới thân thể hắn không ngừng chìm xuống, đồng thời, cũng không đoạn một máu. Hắn cắn răng đem Thủy Lôi Châu lấy đi ra, suy nghĩ vừa động, Thủy Lôi Châu phía trên lan tràn xuất vô số điều cánh tay thô quý thủy thần lôi, một cái điều sấm sét giống như giận lòng, nhìn trời tê minh, mà Thủy Lôi Châu cũng biến thành một cái thật lớn lôi cầu, âm ầm hướng về kia thật lớn ngón tay đánh tới. "Beng!" 6. Này Tông Đàm Huyền vẫn luôn sử dụng pháp bảo, thế nhưng mới vừa tiếp xúc ngón tay trong nháy mắt đó, đã bị ngón tay phía trên lan tràn ra tới chỉ mũi nhọn xuyên thủng, ầm ầm nổ mạnh, giải rác sấm sét không trung chi chạy, lôi quang chiếu dọi thiên địa, giống như một hồi nổ rộ pháo hoa. "Phụp!" Thứ hại đau xót. Đàm Huyền Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ về phía kia một tiệt càng ngày càng gần ngón tay nhìn lại. Hắn cắn răng một cái, lại lấy ra bích ngọc ba tiêu, toàn thân chân khí như hội đê nước sông nhất dạng, điên cuồng rót vào đến bích ngọc ba tiêu chi, bích ngọc ba tiêu nháy mắt biến thành một ngọn núi nhạc lớn nhỏ, nở rộ xuất vô lượng bích quang, đem nữa bầu trời đều nhuộm thành bích sắc, tràn khủng bố giao động, ầm ầm hướng về ngón tay đánh tới. Chính là, ngay bích ngọc ba tiêu vừa mới tới gần ngón tay, đã bị chỉ mũi nhỏ đánh, quang mang tán loạn, bay ngược mà quay về, biến trở về nguyên hình, từ Đàm Huyền Mi tâm chui đi vào. Lại một lần lọt vào phản vệ, Đàm Huyền lần thứ hai hụt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hề bại rất nhiều. Ầm vang, hai đánh chi gian, kia thật lớn ngón tay đã muốn chạc đến Đàm Huyền ngoài mấy trượng, chỉ thấy hư không tấp tấp vỡ vụn, vô số màu ngân bạch không gian mảnh nhỏ hướng về hai bên tách ra, một tiệt càng lúc càng lớn, giống như chặn sở hữu quang mang ngón tay chạc lại đây, không bố chỉ mũi nhọn lan tràn đến Đàm Huyền trên người, một sóng vô đau đớn lan tràn đến hắn toàn thân, khoảnh khắc chi gian, hắn trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, cơ bắp bạo liệt, thân thể mặt ngoài là xuất hiện vô số vết rách. Vô số tơ máu từ thân thể hắn lỗ chân lông, cái khe sung ra, khiến cho hắn biến thành một cái huyết người. Mà này còn không phải nghiêm trọng, khủng bố chính là chỉ mũi nhọn chi ẩn chứa cao thượng ý chí, này cô ý chí trực tiếp chui vào đàm huyền thức hải chi, biến ảo thành một mảnh mãnh liệt thánh quang, phải đàm huyền linh hồn tinh lọc. Hảo lúc này vạn cổ ta cốt, chân ma chi huyết còn có căn nguyên thiên tư giống như tức giận ngoại nhân xâm lấn địa bàn của mình nhất dạng, toàn bộ chấn động đứng lên, tử sắc ta quang, huyết sắc ma quang, còn có màu xanh thần quang đồng thời cản quét mà ra, lấy ưu thế áp đảo, nháy mắt đã đem kia mãnh liệt thánh quang ai một. Ấn sâm lần ý chí bị mai một thuấn, muôn hộ trước thân ảnh màu trắng kinh nghi mà chăm chú nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, hắn thần sắc trầm xuống, lại thêm lớn lực, trụ trời ngón tay nháy mắt liền chặt đến đàm huyền trên người, bành. đàm huyền thân thể thật lớn ngón tay phía trên không ngừng bay ngược, trên người cơ bắp một tấc tấc tạc nứt ra, tràn ngập xuất đại lượng huyết vụ, vô đau nhức khiến cho sắc mặt của hắn đều vặn vẹo đứng lên, cự chỉ phía trên lan tràn ra tới chỉ mũi nhọn liền hướng vô số sắc bén đao binh nhất dạng, không ngừng cắt máu thịt của hắn, còn có một cuồng bạo ý chí không ngừng đánh sâu vào hắn thức hải. a. Hắn từ huyết hầu chi xuất một tiếng gầm gừ, huyết đỏ mắt tỉnh, cắn huyết nha từ đem thức hại chi căn nguyên tiên thư lấy đi ra, chắn thân thể trước, trực giác nói cho hắn biết, đây là duy nhất có thể đối kháng cự chỉ biện pháp. Vành, thật lớn ngón tay va chạm tiên thư phía trên, vang lên một tiếng tiếng sấm thanh âm, một đạo thanh quang từ tiên thư phía trên bính mà ra, rõ ràng đem kia thật lớn ngón tay cao cao đạn bay lên. Cái gì? Thân ảnh màu trắng thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng, giống như gặp được bất khả tư nghị sự tình. vang, căn nguyên tiên thư lan tràn xuất một cỗ quần quật khí tức. Nháy mắt không trung chi sẽ rách xuất một cái mấy ngàn thước một khe lớn, vô không gian gió lốc từ này gào thét mà ra, đem phụ cận đồi núi toàn bộ thổi toái. Cùng lúc đó, căn nguyên tiên thư phía trên lan tràn xuất một đạo thanh quang, đem đàm huyền quân lấy, sau nháy mắt liền chui vào một khe lớn chi. Đại kia thân ảnh màu trắng kịp phản ứng thời điểm, căn nguyên tiên thư còn có đàm huyền, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, không trung chi chỉ còn lại có tràn ngập trần xa, còn có gào thét cùng giống. thân ảnh màu trắng xuất một tiếng vẫn nộ cực kỳ gầm gừ, một cái thật lớn quang trưởng từ không trung phía trên đè xuống, ầm vang vang minh đồng thời. Phạm Vi 10 dặm trong vòng sổ tòa núi cao toàn bộ nháy mắt hóa thành bụi mịn, vô số bùn đất bị ném đi đứng lên, hình thành một cỗ cỗ sóng chiều đất đá trôi hướng quanh mình dũng đi. Thân ảnh màu trắng biến mất sau, Phu Cận Tu giả tới rồi, thấy kia cơ hồ biến thành bình nguyên đổi núi nơi, toàn bộ đều tâm phát lạnh ý, tâm bốn bề sóng dậy, thật lâu không thể bình tĩnh, mà một trận chiến này tin tức cũng rất nhanh liền truyền bá ra đến. Ngũ mười mấy năm qua, Đàm Huyền lần đầu tiên hiện thân, liền khiến cho thật lớn động. Chương 14 bốn, giai nhân cấp, sông lớn vương chiều lấy tây, liệt phong cốc, nơi này quanh năm mây đen dày đặc. Gào thét xuyên kim nước ra thạch cơ lốc, loạn thạch bay múa, trần xa đầy trời. Mà gần khổ tu giả thì yên lặng nơi này tiềm tu, phun ra nuốt vào linh khí, hiểu được đạo pháp. Một ngày này, liệt phong cốc thượng phong tầng mây chi, đống xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, một đạo thanh quang từ này bắn nhanh mà ra, này thanh quang rõ ràng chính là căn nguyên thiên thư. Căn nguyên thiên thư phủ vừa xuất hiện, toàn bộ liệt phong cốc liền toàn bộ tạm dừng, phản phất có một loại mình mình chi lực lượng chi phối này hết thảy lấy thiên thư vi tâm, xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, một cỗ khổng lồ hấp lực từ lốc xoáy chi truyền ra, khoảnh khắc chi gian. Quay năm bao phủ liệt phong cốc phía trên mây đen tảng lớn tảng lớn bị lôi kéo tiến lốc xoáy chi, đồng thời liệt phong cốc chi phong linh lực cũng đại lượng bị cắn nuốt, thậm chí hình thành đảo cuốn mà quay về gió lốc. Này này đây là có chuyện gì? Liệt phong cốc chi tiềm tu khổ tu giả toàn bộ đứng lên, giật mình mà nhìn trời không chi dị tượng. Đó là cái gì? Một cái tu giả dùng ngón tay lốc xoáy chi thành quang dạng rỡ thiên thư kinh hồ dựng lên. Mặt khác tu giả thuận thế nhìn lại, nhất thời ánh mắt đong nhiên sáng ời. Trọng bảo. Rất nhiều tu giả tâm hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ có trọng bảo tài năng tạo thành loại này hiện tượng thiên văn nghĩ đến trọng bảo chẳng mọi người mắt đều toát ra một tia lửa nóng đương nhiên hiện còn không có người dám can đảm bay đến liệt phong cốc phía trên cướp lấy căn nguyên thiên thư thường ngay thời điểm mặt trên gió lốc chính là ngay cả thánh khí đều có thể cắn nát tuy rằng hiện tạm thời bị này tông thư cuốn tràng trọng bảo chấn áp trụ nhưng là nói không chừng mỗi một khắc gió lốc liền xuất hiện trùng lập hiện nếu bay đến phía trên mà lại đột nhiên xuất hiện gió lốc vậy thập tử vô sinh ầm vang long căn nguyên thiên thư như là một thai vĩnh chưa đủ cắn nuốt máy móc nhất dạng Nuốt trôi liệt phong cốc chi phong linh lực, quanh năm bao phủ phía trên mây đen cũng bị cắn nuốt một hơn phân nửa. Thản nhiên dương quang xuyên thấu mây trôi, sái rơi xuống. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian tà hữu, thời gian này mây đen đã muốn chỉ còn lại có một phần ba. Thiên thư thượng quang mang mới bỗng nhiên chợt tắt, lốc xoáy tán loạn, tàn sát bừa bãi gió lốc xuất hiện trùng lập hiện liệt phong cốc chi, mà thiên thư thì hướng về phía dưới cấp truy xuống. A, mặt sau như thế nào có hai người? Liệt phong cốc chi khổ tu giả nhìn đến thiên thư rơi xuống xuống, vốn là mừng rỡ như liên, chuẩn bị toàn lực cấp lấy này tông trọng bảo, bất quá, bọn họ rất nhanh liền hiện. Thanh Quan Chi, còn có hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. hiển nhiên, này tông trọng bảo là có chủ nhân. Công tử, ngươi thế nào? Mộc điệp giúp đỡ đầy người là Huyết Đàm Huyền, tâm ẩn ẩn làm đau. Vốn là Đàm Huyền cùng kia Tôn Thánh Linh đối kháng thời điểm nàng liền muốn đi ra ngoài hỗ trợ, bất quá Đàm Huyền không cho nàng đi ra, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn lo lắng xuống. Sau lại nhìn đến Đàm Huyền lâm vào hiểm cảnh, nàng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, lòng nóng như lửa đốt. Hảo sau bình yên qua một kiếp này, yên tâm, không có việc gì. Đàm Huyền miễn cưỡng cười, một trận truy tâm truyền khắp toàn thân. Hắn hiện trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, kinh mạch cơ hồ toàn hủy, cơ bắp xé rách, mà ngay cả thức Hải Chi cũng ẩn ẩn làm đau. Suy nghĩ vừa động, hắn liền thiên thư thu vào thức Hải Chi. Chúng ta đi. Ngộ Điệp ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lướt qua liệt phong cốc chi khổ tu giả, thiên nhân điên phong khí thế lũ bất ngờ bạo mà ra, để liên can tâm hoài bất quý khổ tu giả hoảng sợ biến sắc, sau mới giúp đỡ Đàm Huyền bay đi. Người nọ như thế nào như vậy nhìn quan mắt, hắn hắn hắn là Đàm Huyền. Một cái khổ tu giả nhìn Đàm Huyền, Ngộ điệp từ từ mơ hồ thân ảnh, những mày tự hỏi trong chốc lát sau, chợt kinh hô ra tiếng dĩ nhiên là hắn, hảo ta không hề động tay. lại một cái tu giả mở miệng nói rằng, hắn vô ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt sau toát ra một tia hưng hạnh. đàm huyền mấy năm nay hung danh truyền xa, ngay cả sát bán thần, giống nhau tu giả nhưng là nghe được tên của hắn đều lòng mang kính sợ. Mặt khác một ít có ý tưởng khổ tu giả thẩm nghĩ vận may, hảo chính mình không hề động tay, nếu không, sau chết như thế nào cũng không biết. ngọc điệp giúp đỡ đàm huyền bay đến khoảng cách liệt phong cốc một dặm tả hữu một tòa núi nhỏ cốc chi, sơn cốc chi có một tiểu hồ, hai người tiểu hồ phụ cận tùy tiện kiến một tòa nhà tranh sau mà bắt đầu nơi này dưỡng thương. Tám nguyên sau, Đan Huyền trên người thương thế toàn bộ khôi phục, hai đạo thân ảnh từ Sơn Cốc chi thẳng hướng dựng lên. Đan Huyền cùng Ngộ Điệp huyền phù một tòa núi nhỏ phía trên, ước chừng thất hơn 10 năm trước, Trúc Minh Thu cùng cái kia Hoa Cúc Chi khiêu vũ tiểu cô nương ở nơi này, hắn cũng từng cùng Trúc Minh Thu nơi này chè chén rượu trái cây. Chính là giờ khắc này, phía dưới hoa viên sớm đã hoa phế, Trúc Minh Thu cùng tiểu cô nương cũng không biết rời đi đi nơi nào. Đan Huyền cao mày, nhưng cũng không có ở lâu, hắn hướng Ngộ Điệp gật gật đầu sau, liền hướng về lạc thủy giáo bay trở về, lên đường bình an vô sự. Ước chừng bay 5 ngày tả hữu, hai người liền về tới Lạc Thủy giáo chi. Cung Phong, Đàm Huyền cùng Mộng Điệp trở về thời điểm, Phong Linh Tử chính giơ một cái mạn một bạ hoạt lượng chân chó đại khối ăn, mà Hắc Minh cũng không chút khách khí mà sẽ rách một khối thịt chó, về phần Tam Bảo Bảo thì mắt nhỏ chát nha chát, muốn ăn lại không dám ăn, phòng chừng là bị Lý Nguyệt Nhi quan thúc được ngay. Ân, Đàm Huyền tiểu tử, ngươi đã trở lại. Phong Linh Tử thấy Đàm Huyền, Mộng Điệp hai người, nhãn tình sáng lên, tam hai cái liền nuốt vào chỉnh con chó chân, bính nhảy dựng lên, tiểu tử ngươi thật đúng là khá tốt, vừa mới hiện thân liền cùng một pho tượng thánh linh thắng thượng đủ đảm hắn nghe răng nết miệng cười nói lần này thật sự thiếu chút nữa liền chơi xong rồi đam huyền cười khổ một tiếng đem cùng kia tôn thánh linh giao thủ quá trình mấy giản lược nói một chút dẫn tới phong linh tử động động sợ hai than nói liên tục đàm huyền đi rồi cất chó vận như vậy đều có thể đủ tránh được một kiếp đam huyền trở lại ngày hôm sau mặc Sơn hà hoàng phụ trưởng không hứa vong tiên đám người cũng tới cửa bái phòng mọi người tề tụ một đường nói chuyện một chút mấy năm nay trải qua thẳng đến nửa đêm lúc này mới tán đi mật thất chi Đàm Huyền Tinh tọa bùa đoàn phía trên, hít sâu một hơi, lẳng lặng nhắm mắt lại. Bất quá, hắn cũng không có lập tức mà bắt đầu lương quan, mà trước nào nhớ lại mấy năm nay trải qua một màn mạc. Mà. Kia buôn ba qua núi cao, nhìn quá sông lớn, mở mang khôn cùng thảo nguyên, rậm rạp thâm lâm, còn có lão trương người bán hàng rong, tiết vô nhai ngang ảnh, toàn bộ tâm nhất nhất thoáng hiện, tu giả thăng cấp thiên nhân cấp mấu chốt là muốn lĩnh ngộ đến một loại thế, cái gì gọi là thế? Thế đại biểu chính là một loại xu hướng, thiên địa chuyển xu hướng, còn có người chuyện xu hướng, nhận thức bất đồng lĩnh ngộ đến thế cũng không cùng. Đan huyền sớm tứ cực thành chi liền lĩnh ngộ đến chính mình thế, hắn lĩnh ngộ thế không phải bá đạo, không phải luân hồi, cũng không phải sinh tử, mà là gần như đạo pháp tự nhiên. Trong thiên địa sở hữu sự vật đều sinh, thay đổi, vinh khô, vạn vật vận tác, mãi mãi duy nhiên. Vũ trụ chi có vô, khó dịch, dài ngắn, cao thấp, âm thanh, trước sau, cùng sinh cùng tồn, cảm tạ cùng diệt, có vốn là vốn là ngay ngắn trật tự. Thiên, mà người, minh minh đều theo này su thế triển, tu giả nếu tưởng mãi mãi trường tồn, nhất định phải cùng thế đồng bộ. Đây là một loại vũ trụ đại thế. Liên Đan Huyên đắm chìm sâu rậm thời điểm từ từ mà trên người hắn chất khí, máu, ý chí đều lấy một loại kỳ lạ dao động nhảy lên đứng lên, này dao động tựa hồ cùng đại địa ở chỗ sâu trong nhịp động, còn có không trung minh minh chi chấn động phù hợp đứng lên, lẫn nhau giao hòa, hài hòa cùng tồn tại. mỗi một khắc, đàm huyền thân ảnh như lúc hồ, giống như hoàn toàn dung nhập vào không gian giống nhau, cho dù đứng bên cạnh hắn, cũng hoàn toàn cảm thụ không đến trên người hắn khí tức, chân chính đạt tới thiên nhân hợp nhất. là lúc, đàm huyền hai mắt đống nhiên trợn mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang hai tay của hắn đột nhiên nhất nhất phát ấn, thần thức vừa động, chân khí trong cơ thể nhất thời giống như thao thao sông lớn nhất dạng lao nhanh đứng lên, này chân khí lao nhanh vẫn duy trì kia mặt khác dao động, một cỗ phái nhiên lực lượng từ minh minh thiên điệu thêm vào đến này thượng, chân khí nháy mắt nhiều ra một loại mãi mãi không thay đổi khí thế, khí thế kia giống như có thể chuyển phá tiền. Phương hết thảy, chân khí kiên định mà hữu lực vận chuyển, bang bang thanh, trong cơ thể hắn vang lên pháo thanh âm, vô số quan thiếu trước tiên bị phá tan, cùng lúc đó, toàn thân của hắn lỗ chân lông mở rộng ra, vô số linh khí chen chúc mà đến, tiến vào trong cơ thể hắn nhưng mà này đó linh khí lại không có không gian thượng khiến cho nửa điểm cơn sóng hết thảy đều gió êm sóng lạo ngắn ngủn mấy hô hấp đam huyền chân khí trong cơ thể liền tăng trưởng thập đội có bao nhiêu mà còn này đó tà cốt chân khí trở nên thêm sền sệt thật giống như tử sắc thủy tinh giống nhau giống đung nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một mảnh hắc ám vũ trụ một cái tử sắc tà long từ hắn đỉnh đầu lao ra chiếm cứ hắc ám vũ trụ chi chính là này tà long uy thế thế mạnh một đôi huyết đồng ẩn ẩn lộ ra vô biên nghiêm cơ hồ đồng thời hắc ám vũ trụ gốc rễ đến hai cái đại trận Ba giờ trận cũng hiện biến hóa, ba giờ trận nháy mắt tụ hợp vi một, hình thành một cái thêm huyền ảo đại trận, đồng thời lại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất một cái mơ hồ tiểu trận, biến thành ba cái đại trận, một cái tiểu trận. Tà cốt công pháp lần thứ 2 tiến giai, một cỗ trí tà lực lan tràn đến Đàm Huyền toàn thân, không ngừng cường hóa, cải tạo thân thể hắn kết cấu, vô số tử sắc hoa văn hiện lên, Đàm Huyền cả người lóe ra xuất trói mắt từ quang, giống như một khối bóng người tử sát thủy tinh nhất dạng, mênh mông lực lượng dao động, sóng thần thổi quét mà ra. Thành công. Đàm Huyền sắc mặt lộ ra một tia ý mừng. Thân thể đột nhiên từ thiên nhân hợp nhất trạng thái thoát ly đi ra, nhất thời chi gian, cuồn cuộn khí tức thổi quét toàn bộ mật thất, hình thành tương đạo của phong. Đây là Đàm Huyền vừa mới đột phá, chưa có thể tinh vi khống chế chân khí duyên cớ, đám người thuần thủ này đó giao động liền không sẽ lợi hại như vậy. Loàn xoàng, mật thất đại cửa mở ra, Đàm Huyền khí phách phong mà từ này đi ra. Đàm Huyền tiểu tử, chúc mừng. Phong Linh Tử cầm một con chó chân, một bên gặm, một bên hàm hồ nói rằng, chúc mừng công tử đột phá. Mộ cười đến là vui vẻ, làm Đàm Huyền hồng nhan chi kỷ, nàng tự nhiên hy vọng Đàm Huyền càng mạnh càng tốt. Lý Nguyệt Nhi lúc này cũng lại đây, sư đệ, chúc mừng. Nàng ánh mắt có chút phức tạp. năm đó Đàm Huyền còn không có tu luyện thời điểm, nàng cũng đã là thần tăng cấp, hiện Đàm Huyền đều đột phá đến thiên nhân cấp, nàng vẫn như cũ vẫn là thần tăng cấp, điều này làm cho nàng tâm sinh ra một loại gấp gáp cảm. Đàm Huyền tâm cũng là cao hứng, Huyền Hoàng Đại Lục Chi, có lẽ các đại đứng đầu thế lực đều che giấu có thánh linh cấp phía trên cường giả, nhưng là những người này giống nhau không hiển thân, thậm chí ngàn năm cũng khó gặp, bởi vậy có thể nói trừ bỏ bán thân ở ngoài, chính là lấy thiên nhân cấp tu giả vi tôn, mỗi một cái thiên nhân cấp tu giả cơ bản đều là nhất phương bá chủ, hiện hắn cũng rốt cục bước vào này một cái hàng ngũ. Chương 15, thiên thương ngũ cảnh. Cung phong, phía sau núi, gió lạnh từng trận, cổ một lay động, nước chảy róc rách, ánh nắng tươi sáng, nhất phái non xanh nước biếc. Bất quá, này an tưởng chữ tính hoàn cảnh chi, một đạo nhiệm nhiệm khói đen lại đại sát phong cảnh, phong linh tử lại đang cùng hắc minh quay một cái đại hoàng cầu, quần cuộn mùi thịt, tràn ngập bốn phía. Đàm Viễn ngồi ngay ngắn một khối tảng đá phía trên, đối phong linh tử làm làm như không thấy, hắn ngưng thần tĩnh tâm, đồng tử chi bỗng nhiên toát ra tinh quang, hai tay nhất nhất phát thấn. Thân thể đột nhiên nở rộ xuất vạn trượng kim quang, từng trận trong sáng phạm sướng thanh từ phía chân trời văng khởi, một pho tượng thật lớn Minh Vương Pháp cùng cung phong trên không hiện ra đến, ngồi xuống một đầu khổng tức vương, cao quý, hoa lệ, nhìn trời chứng minh, một cỗ tưởng cùng khí tức tràn ngập đến toàn bộ ngọn núi, cung phong chi vô luận là chim thú, vẫn là thị nữ, tâm cũng không từ sinh ra một loại bình thản cảm giác. Một lát, Minh Vương Pháp cùng tản đi, Đàm Huyền hai tay pháp ấn lần thứ hai biến đổi, một loại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, khí tức từ này trên người tràn ngập mà ra, mấy trượng ở ngoài dòng suối, đống nổ tung Vô số trọng bọt nước bị dẫn dắt đến trời cao chi, hình thành đóa đóa màu trắng mây bay. Một cái uy nghiêm, thần tuấn thanh long từ mây bay chi tham mà ra, lân giáp ngăn nắp, mảy may tất hiện, trông rất sống động. Này thanh long đầu vừa nhấc, đại hé miệng, ngang suất một tiếng gầm gừ, thật lớn rồng ngâm tiếng vang triệt toàn bộ lạc thủy giáo, vô số chim thú lâm vào thất kinh, chỉ thấy một đạo thực chất âm ba từ lòng khẩu quét ngang mà ra, trình hình quạt tảng ra, mà sóng âm nước qua, hiện ra một bước sao trời đại tan biến cảnh tượng, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lại là một lát, thanh long mây bay tán đi, đàm huyền thủ pháp tuấn lại một lần biến hóa. Khoảnh khắc chi gian, trung quanh thời không giống như sinh vật mèo, không trung sái rơi xuống ánh sáng lâm vào tối sầm lại, một pho tượng thật lớn cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên mà ra, 3000 tóc đen như hắc buộc từ không trung chi rơi rụng xuống, theo gió tung bay, giống như mỹ nhân đối kính trang điểm, tú lướt nhẹ, ẩn ẩn có hoa mai di động. Đột nhiên, này cung nữ nhướng mày, một tiếng reo rất thảm thiết thở dài truyền ra, nếu thán năm tháng dịch tệ, một đầu tóc đen, lại nháy mắt biến thành đầy trời bạch, mà liền giờ khắc này, một cỗ năm tháng lực dõng nhiên từ bạch chi bạo mà ra, khoảnh khắc chi gian, cung phong phía trên không trung toàn bộ biến thành một mảnh hư vô. T. Cung phong phía trên liên tục truyền ra dị tượng, cũng sớm đã đem Lạc Thủy giáo rất nhiều đệ tử kinh động, rất nhiều người cảm xúc cũng theo Đàm Huyền bày ra bất đồng tiên thuật mà biến hóa, Từ Minh Vương pháp cùng khi kinh ngạc, đến Thanh Long toái không khi khiếp sợ, tái đến cung nữ hình cái đầu mai một hết thể sợ hãi. Đàm sư huynh quá lợi hại, chỉ sợ trừ bỏ trưởng giáo ở ngoài, cái khác bảy đại phong chủ đều so ra kém hắn. Một cái đệ tử nhìn phía trên dị cảnh cảm thán nói: "Đương nhiên, Đàm sư huynh chính là diệt giết qua không ít bản thần. mấy ngày trước tấn chức thiên nhân cấp, chính thức tiếp nhận chức vụ cung phong phong chủ, tiền đồ bất khả lượng." Có người ra tiếng phụ hòa nói rằng, cũng không biết hắn cùng với Lam Tử Yên sư tỷ so sánh với thế nào. Có người đề xuất nghi vấn. Rất nhiều đệ tử cũng sôi nổi lộ ra tư vẻ mặt, đều tự hỏi đàm huyền lợi hại, vẫn là Lạc Thủy giáo đương nhiệm đệ nhất chân truyền đệ tử Lam Tử Yên lợi hại. Mạc Xuân Hà, Hoàng phủ Trường Không, Hứa Vong Tiên ba người chính gặp nhau đồng thời, nghe được trùng quanh nghị luận, đều lẫn nhau liếc nhau, khỏe miệng đều lộ ra một tia cười khổ. Đàm Huyền tấn trước thiên nhân cấp trước, bọn họ còn miễn cưỡng có thể cùng với tranh phong, hiện cũng là khoảng cách càng ngày càng xa. Đàm Huyền, Nhất Nguyên Phong Chi, Lam Tử Yên đứng thẳng mưa bụi cát, bên người sống ở một đầu thật lớn kim điện điêu, Nàng nhìn cung phong phía trên dị cảnh, bàn tay trắng non khẽ vớt một chút màu xanh ra trời sắc tỳ, đôi mắt đẹp chi toát ra một tia tỏ mò quan mang. Toàn bộ Đông Vực thanh niên nhất đại, nàng phóng nhãn trong không nhiều lắm, trừ bỏ thiên ma giáo ứng vô tình, còn có thần tiêu môn nhiếp thiên tứ, này hai cái danh chấn toàn bộ huyền hoàng đại lục thanh niên trí cường giả ở ngoài, nàng cũng không nhìn những người khác liếc mắt một cái. Hiện nàng rồi lại nhớ kỹ một cái tên, đàm Viên. đối tấn chức thiên nhân cấp sau kia tam môn tiên thuật bảy ra tới uy lực hết sức hài lòng. Thiên nhân cấp trước cùng thiên nhân cấp sau hoàn toàn là bất đồng hai cái cảnh giới. Tiến vào thiên nhân cấp sau, hắn đối đạo thuật nhận tri thâm, đồng thời thôi diễn năng lực cũng tăng mạnh đại. Bởi vậy, thiên thuật, hồng nhan, long tộc bí kỹ, thanh long ngâm, còn có đại khổng tức minh vương tâm chú này tam môn thiên thuật uy lực lên một lượt thăng một cái bậc thang. Ngược lại là thái nhạc chân hình phủ cửa này cao nhất đạo thuật không có gì tiến triển. Môn đạo thuật này chủ yếu dựa vào ngoại lực, tu luyện đứng lên xa so mặt khác đạo thuật dễ dàng, nhưng là tiến cấp cũng khó. Mỗi một lần tiến cấp đều phải hấp thu đầy đủ sơn xuyên tinh khí, hơn nữa. Càng đi về phía sau yêu cầu sơn xuyên tinh, khí lại càng cao cấp. Đem pháp trấn bu ra, Đàm Huyền Trường thân dựng lên, thân thể của hắn vừa động, nháy mắt bay lên dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lạc Thủy giáo ở ngoài bay đi. Chờ ta một chút. Phong linh tử hàm hồ một tiếng, tam cầu hai cái đã đem một đôi chân chó nuốt hoàn, thân thể hơi hơi chấn động, trên người đầy mỡ toàn bộ bị đánh bay, sau nhanh chóng hướng Đàm Huyền đuổi theo. Mà Hắc Minh thì rõ ràng trực tiếp ngậm một khối thịt chó, hướng về bên ngoài điện xạ mà đi. Lạc Thủy vài dặm ở ngoài, Đàm Huyền dừng thân hình, rớt xuống một gốc cây cổ thụ ngọn cây phía trên. Đàm Huyền, ngươi đến nơi đây làm gì? Phong Linh Tử đuổi sát mà mà đến, lớn tiếng hét lên. Một lát sau, Hắc Minh cũng đuổi đến nơi đây, thân thể nhiều thân cây phía trên, miệng còn không đoạn nuốt thịt chó. Các ngươi tránh ra! Đàm Huyền quay đầu hướng Phong Linh Tử, Hắc Minh nói rằng: Cổ quái! Phong Linh Tử nói thầm một tiếng, liền lôi kéo Hắc Minh bay đến một bên, hai con mắt chừng đến đại đại, tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút Đàm Huyền rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Đàm Huyền hít sâu một hơi, hắn sợ dĩ lại tới đây, chính là vì thí nghiệm một chút chu tâm ấn, cửa này ấn pháp hắn còn không có tu luyện thành công. Hơn nữa phản phệ lực quá mạnh mẽ, nếu cung phong thượng thí nghiệm, một khi thất bại, chỉ sợ toàn bộ cung phong thượng chim thú, cây cối đều sẽ chết hết, biến thành một tòa núi hoang. Chu Tâm ấn. hắn suy nghĩ vừa động, nháy mắt thúc dục cửa này ấn pháp, hai tay thiên biến vạn hóa, khoảnh khắc chi gian, cuồn cuộn ma khí từ hắn tay toát ra, như khói báo động nhất dạng, nhiệm nhuyễn dâng lên, minh minh trì có vô số thô bạo, ngoan độc, toán hận mặt trái cảm xúc bị hắn dẫn dắt mà đến, tụ tập lòng bàn tay chi. Bỗng nhiên, một bẹp toa hình, ước chừng mẫu hứa lớn nhỏ đại ấn xuất hiện không trung chi mà này đại ấn xuất hiện trong nháy mắt, một câu ngoan độc đến cực điểm ý chí sỏ xuyên qua thiên địa, vạn trượng tận trời chi, vô số mây bay bỗng nổ tung, đại địa phía trên, sơn xuyên, rừng dậm nháy mắt vỡ vụn, sông lớn biến thành màu đen, quần quận độc thủy này chảy xuôi, phù cận yêu thú là nháy mắt chết hết, cứng ngắc thi thể trái tim chỗ, tràn ra màu đen máu loãng, không đến một tức thời gian, một mảnh linh sơn thắng địa liền biến thành tử vong tuyệt địa. đây là cái gì đạo thuật? cư nhiên như thử khủng bố. phong linh tử nhìn kia ngăm đen, ông ta đại ấn, trái tim cư nhiên ẩn ẩn làm đau, phảng phất có một cái cái rùi trạc nhất dạng. Nhất thời kinh hô một tiếng, vội vàng rất ra cùng Đàm Huyền khoảng cách. Hắc Minh đôi mắt nhỏ phía trên cũng toát ra hồi hộp. Bảnh. Bất quá, này Chu Tâm ấn duy trì không lâu sau, cơ hội là vừa một hình thành, liền tán loạn mở ra, một cỗ ngoan độc chí tà lực, đem chúng quanh hết thể toàn bộ mai một, một đóa thật lớn màu đen cái nấm, nhậm nhậm dâng lên. Lại thất bại. Đàm Huyền thở dài một hơi, tiếp dầm một tiếng, hoặc ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy thân thể hắn phía trên đã muốn nhiều vô số rậm rạp vết rạn đỏ tươi máu, không ngừng từ này toát ra. Đàm Huyền lúc này thân thể trải qua mấy lần luật xác có thể nói so thủy lôi châu bực này pháp bảo còn muốn cứng rắn, nhưng là ngay cả như vậy cũng thương thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được, này cô phản phệ lực mạnh. Đàm huyền, ngươi đến tột cùng luyện được là cái gì đạo thuật, đã vậy còn quá ta dị, ta xem ngươi về sau phải chú ý một chút mới hảo, có thể không cần, vẫn là lượng không cần dùng. Phong Linh bay qua đến, vẻ mặt ngưng trọng đối khuyên. Đàm huyền nhìn ra hắn không nói nói giỡn, cũng khẽ gật đầu, quả thật, hắn cũng hiện chu tâm ấn phi thường ta dị, tuy rằng còn không có luyện thành công, nhưng là, hắn mỗi lần nếm thử thời điểm, đều có loại trầm luân đến hắc ám chi hảo giác. Như là hóa thân vi ma. Bất quá cửa này thuật pháp uy lực to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Muốn hắn liền như vậy bỏ qua, cũng tuyệt đối lớn tiếc. Nhìn liếc mắt một cái, chu tâm ấn tán loạn sở tạo thành phá hư sau. Đàm Huyền liền cùng Phong Linh Tử, Hát Minh trở lại cùng Phong Chi. Một tháng sau, Đàm Huyền trên người thương thế khôi phục, hắn lần thứ hai đi tới Huyền Nhai biên thượng, bàn ngồi xuống, suy nghĩ vừa động, đem căn nguyên thiên thư từ trong cơ thể lấy đi ra, thiên thư đầy đủ sau, tái hiện thực biến hóa lớn, bản chính thiên thư bên ngoài che kín dầm rạp màu xanh phủ, và lại này đó phủ thường xuyên hóa thành một đạo long cuốn mặt ngoài di động mà biến hóa đại là thiên thư nhiều ra một đạo vô cùng cao thượng khí tức, có lẽ bởi vì thiên thư không ngờ như thế, này một đạo khí tức chính là ẩn ẩn lộ ra một tia, nhưng là liền này một tia lại lệnh đến chung quanh không gian lay động đứng lên, không ngừng sẽ rách xuất tia lớn nhỏ không gian cái khe. suy nghĩ vừa động, thần thức tiến vào đến căn nguyên thiên thư chi, một cỗ tin tức lập tức rơi vào tay đàm huyền thức hải chi. căn nguyên thiên thư chi chia làm tầng năm không gian, phân biệt đối ứng năm cảnh giới, tấu nguyên, vạn cùng thực hình, trưởng khống, căn nguyên. đàm huyền rời khỏi thần thức, hơi hơi trầm ngâm đầy đủ sau căn nguyên thiên thư không hề giống một tông trọng bảo, ngược lại giống một cái khác loại đan điển. Hình tượng điểm nói chính là trong cơ thể nhiều ra một cái tiềm lực vô hạn tiểu thiên mà. Thiên thư có thể chủ động hấp thu trong thiên địa phong linh lực, cũng đã nói, căn bản không cần đàm huyền chủ động đi tu luyện phong linh lực, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần hắn tinh thần lực đầy đủ, là có thể vô hạn điều động này phong linh lực. Thiên thư tầng năm cảnh giới đều đối ứng hắn đối phong linh lực tìm hiểu trình, đồng thời cũng là hắn nhìn trời thư nắm giữ trình, hắn đối phong linh lực hiểu biết đến càng sâu, thiên thư huy ra tới huy có thể lại càng lớn. Nếu có một ngày. Hắn có thể ngưng tụ xuất một tia phong gốc dị nguyên, như vậy hắn chính là ngân mang thánh tổ cái loại này cấp bậc ngón tay cái. Chương 16: Sát cục. Đang Nguyên nóng nhìn bắt tay vào làm thiên thư, tâm vừa động, thần thức lần thứ hai tiến vào đến thiên thư chi, thần niệm biến ảo thành một pho tượng hóa thân đứng thiên thư tầng thứ nhất không gian, nơi này thanh mênh mông một. Giống như hỗn độn nơi, mà ở chỗ sâu trong thì có một phiến từ xưa màu xanh muôn hộ, vô số hoa văn leo lên này thượng, đây là thông hướng tầng thứ hai không gian đại môn, hắn ý muốn hướng cánh cửa kia hộ tới gần, lập tức có một nhảy điền cuồng phong gào thét mà đến bàng bạc lực lượng đem thần niệm hóa thân thổi phim mà quay về, hắn lại cố gắng vài lần, ý đồ tới gần muốn hộ, nhưng là mỗi một lần đều lấy thất bại trầm dứt. Chung, hắn buông tha cho, tập tinh thần hướng những cuồng phong nóng nhìn mà đi. Lúc này hiện này cuồng phong từ vô số phiền phức nói văn còn có nòng nọc tự đan vào mà thành, ẩn chứa không hiểu nói cùng để ý. Xem ra chỉ có đem này một tầng không gian huyền ảo hoàn thành lĩnh ngộ, mới có thể đi vào tiếp theo tầng không gian. Đang huyên tâm vừa động, lúc này chuyên chú tìm hiểu khởi này nói văn cùng tự đến, tâm tiến hành điên cuồng thôi diễn. Bất quá. Tu luyện đều không phải là một sớm một chiều sự, một tháng sau, Đàm Huyền từ tìm hiểu chi thức tỉnh lại, mắt ẩn ẩn thoáng hiện một ánh sao, hắn hướng về thác nước phía dưới tìm hiểu một ngón tay, khoảnh khắc chi gian, trung quanh phong tiếng nổ lớn, từng trận cuồng phong từ bốn phía gào thét mà đến, đem những cổ thủ đều áp cong thắt lưng, này đó cuồng phong Đàm Huyền đầu ngón tay phía trên hình thành một cái xoắn ốc lốc xoáy. Đàm Huyền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ầm vang, cái này lốc xoáy lập tức giống đạn pháo bắn nhanh mà ra, mà còn, bắn ra quá trình chi, biến thành một cái phong ốc lớn nhỏ mũi nhọn, này ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, khủng bố dao động xuyên thấu hư không động khởi vô số trọng ba đạo khí lãng Âm vang một tiếng vang thật lớn giống như trời sụp đất nứt giống nhau phong linh lực ngưng tụ thành mũi nhọn đem chỉnh điều đại thác nước cắt nước phô thiên cái điệu cường đại khí tức bạo mà ra tác khởi vô số trọng trong suốt bọt nước cả tòa cung phong đều rất nhỏ lay động nếu không có này cung phong có cấm pháp thêm vào phòng thủ kiên cố chỉ sợ cả tòa cung phong đều đến hỏng mất đan huyền ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới vẩy ra bọt nước thu hồi tầm mắt trầm tư đứng lên hắn hiện đối phong linh lực tìm hiểu ước chừng là tụ nguyên kỳ tà hữu muốn đạt tới tụ nguyên đại viên mãn cảnh giới còn cần tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Mà thiên thuật, hồng nhan, long tộc bí kỹ, thanh long ngâm, còn có đại khổng tức minh vương tâm chú hiện đều đạt tới một cái bình cảnh, muốn trong khoảng thời gian ngắn đề cao, cũng là nhất kiện rất khó sự, Hiện còn có tăng lên không gian, cũng chỉ còn lại có thái nhạc chân hình phụ. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, xâm nhập những thâm sơn cổ lâm một lần, nhìn hay không có thể tìm được một tòa cao phẩm chất linh sơn, thu lấy tinh khí, đem cửa này công pháp tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Chính lúc này, một cái thị nữ bước nhanh hướng về đàm huyền đi tới, nghe tiếng bước chân nàng rõ ràng có chút thương xúc, Đàm Huyền cầm vừa nhấc, ánh mắt hướng cái này thị nữ nhìn lại. Khởi bẩm phong chủ, một cái lao giả cầm cái này lệnh bài trước tới tìm ngươi, nói là của ngươi bạn cũ. Thị nữ cung kính nói xong, cũng đem một lệnh bài đưa tới Đàm Huyền tay. Đàm Huyền trầm mặc tiếp nhận lệnh bài, thân thể chấn động, mắt toát ra một tia kinh hỉ, đồng thời còn có một chút lo lắng, cái này lệnh bài, đúng là hắn năm đó giao cho Trúc Minh Thu lệnh bài, năm đó hắn từng nói qua, Trúc Minh Thu nếu là gặp được phiền thoại, nhưng chỉ cái này lệnh bài tiến đến cầu cứu, hiện người tới hẳn là chính là Trúc Minh Thu. Đàm Huyền Tâm cao hứng sắp nhìn thấy cố nhân, lại lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy, vừa nghe xong thị nữ theo như lời lời nói, sau, lập tức liền bay lên dựng lên, hướng về chủ điện bay đi. Chỉ khoảng nửa khắc, Đàm Huyền đến chủ điện, một cái lão giả lập tức phát đi lên, nói năng lộn xộn mà nói rằng, "Đàm Huyền, tiểu điệp bị nắm, cầu ngươi cứu cứu nàng, cầu ngươi cứu cứu nàng." Cái này lão giả không ra Đàm Huyền sở liệu, đúng là chúc Minh Thu, nhưng mà, chúc Minh Thu lúc này lại đầu rối tung, quần áo tả tơi, cùng bên đường tên khất cái nhất dạng, hơn nữa, tinh thần tựa hổ cũng có chút thất thường đến quay lại đi tới như vậy nói mấy câu chính là ôm đàm huyền không tha hắn linh hồn đã muốn bị người dập nát một bộ phận phong linh tử nhìn liếc mắt một cái đã muốn xanh mặt đàm huyền trầm giọng nói rằng bảnh đàm huyền tâm lúc này giận dữ hai nắm tay nắm chặt một cỗ thô bạo khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra đầu đầy trường nháy mắt nổ tan mở ra cùng loạn bay múa hắn áp lực tâm sát khí mặt nghiêng hướng phong linh tử hỏi hiện còn có biện pháp khôi sao trúc minh thu tuy rằng cùng hắn giao tình không tính là có bao nhiêu hảo nhưng là là hắn đến huyền hoàng đại lục sau tương đối sớm nhận thức vài cái bằng hữu chi nhất. Hiện bị người hạ như thế độc thủ, hắn có thể nào không giận? Phong Linh Tử lắc lắc đầu, thở dài nói, hắn cảnh giới quá thấp, linh hồn vốn là liền không củng cố, bị người thương thành như vậy, còn có thể đủ sống đến hiện, đã là vận khí tốt. Sau khi nghe xong, Đàm Huyền Tâm sát khí thắng, hai mắt nở rộ xuất lạnh lạnh hàn núi nhọn, tối đầu nhìn một chút tinh thần thất tưởng, nói năng lộn xộn chút Minh Thu, hắn lần thứ hai hướng Phong Linh Tử hỏi, hiện có biện pháp nào không tạm thời để hắn tỉnh táo lại? Ta thử một lần. Phong Linh Tử gật gật đầu, bàn tay nháy mắt đánh chúc Minh Thu Việt thái dương thượng, một đạo phù nháy mắt chui đi vào, sau một lát Trúc Minh Thu mắt hiện lên một tia thanh minh, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến Đà Huyền, lập tức liền quỷ đàm Huyền trước mặt. Đàm Huyền, tiểu điệp bị bộ ra bắt đi, cầu ngươi cứu tiểu nàng. Đạo hữu, ngươi mau đứng lên, có chuyện trầm giai nói. Đà Huyền nhanh chóng đem Trúc Minh Thu nâng dậy, chính là vừa mới nâng dậy, Trúc Minh Thu đung nhiên thều thảm một tiếng, lại lâm vào hỗn loạn chi, ôm đầu trên mặt đất đau giống, Một lát sau lại hồ ngôn loạn ngựa đứng lên, bất quá lại những câu không để ý tới cầu cứu. Phong Linh Tử lắc lắc đầu nói rằng, hắn linh hồn bị dập nát đến lợi hại, chỉ sợ sống không được bao lâu. Đàm Huyền Ánh mắt lạnh như băng, để Phong Linh Tử lần thứ hai để Trúc Minh thu tỉnh táo lại, hỏi thăm rõ ràng bộ ra địa điểm sau. Thân thể nháy mắt từ chủ điện chi bay ra, lạnh như băng mà cuồng bạo sát khí, tàn sát vừa bãi trưng dương. Phong Linh Tử tâm vừa động, cũng theo sát mà bay đi ra ngoài. Hai người rất nhanh hướng về bộ ra bay đi, vừa mới bay ra là thủy giáo phạm vi thế lực, hai người thân ảnh lại đột nhiên dừng lại. Đàm Huyền Ánh mắt lạnh lùng quét chúng quanh liếc mắt một cái, lạnh giọng nói rằng, đều lăn ra đây cho ta. Phong Linh Tử là cười lạnh vung tay lên, một đạo trượng lớn nhỏ kim sắt phong nhận cắt ngang hôn các hùng. Hung hăng về phía một cái phương vị cắt đi, hét thảm một tiếng vang lên, một đạo thanh niên thân ảnh từ này ngã xuống mà ra. "Đam Huyền, ngươi liên tiếp giết chóc chúng ta tứ đại học viện tu giả, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Diệp Thanh Hà lăng không mà đến, từng bước nhẹ nhàng, giống như mang theo chư thần quang huy giống nhau, kinh đi chỗ, một mảnh thanh quang, có đóa đóa hoa sen chìm nổi. "Ngươi cùng chúng ta cực lạc thiên cung sổ sách, cũng là thời điểm thanh toán." Lại một thanh âm vang lên, Vương Trung Vũ từ trên trời giáng xuống, năm đã qua, hắn đã muốn trọng tố thân thể, tu vi cư nhiên không lùi mà tiến tới, phá rồi sau đó lập là ẩn ẩn, có đặt chân bán thần xu thế. Ấm vang, một đạo lôi quang xẹt qua không trung, Nhiếp Thiên Hữu cũng xuất hiện đến đây, khỏe miệng hắn lộ ra một tia cởi lạnh, hai mắt sát khí tất hiện. "Đàm huyền, ngươi là tưởng cứu cái này tiểu cô nương là. Bộ nhai đạp không mà ra, đôi mắt chi ẩn hàm một tia đắc ý, tay phải bình quán, một khối hàn băng huyền phù hắn lòng bàn tay phía trên, mà hàn băng chi rõ ràng đông lại một cái khở giải tiểu cô nương. Kỳ thật, bộ gia đã sớm 10 năm trước đã đem tiểu cô nương bắt được, cũng đối trúc minh thu tiến hành hồn biết bọn họ cùng Đàm Huyền quan hệ sau, liền chuẩn bị bắt đầu bố cục, vất quá Đàm Huyền kia một đoạn thời gian vừa vận vi đột phá thiên nhân cấp mà vào đi thiền tu, tin tức hoàn toàn không có, bởi vậy cái này bố cục Hôm nay mới bắt đầu, kế bốn người này hiện thân sau, tứ đại học viện, cực lạc thiên cung, bộ ra còn có linh lung các bán thần cũng lần lượt hiện thân đi ra, trên người đều tràn ngập lạnh như băng sắc khí, này rõ ràng là một nhằm vào Đàm Huyền sát cụ. Đàm Huyền mắt lạnh nhìn bộ nhai, chăm trọng nói, các ngươi không biết là lấy một cái tiểu cô nương nhằm vào ta là thực đáng xấu hổ sao? Hừ, thành đại sự giả không câu nợ tiểu tiết, chỉ cần có thể đủ đạt thành mục đích, một phàm nhân mà thôi, chết thì chết. Bộ Nhai lơ đến cười nói, chút nào không đem Đàm Huyền châm chọc yên tâm thượng, đối hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Đàm Huyền, những thứ khác đều là giữ chi nhanh cuối. Diệp Thanh Hà, Nhiếp Thiên Hiếu, Vương Vũ, còn có kia tứ đại học viện chờ bản thần, cũng một đám sắc mặt lạnh lùng, căn bản sẽ không đem một cái phạm nhân sinh mệnh yên tâm. Đàm Huyền sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sâu kín mà nhìn Bộ Nhai đám người, hai nắm tay gắt gao bước lên, xương ngón tay có chút bạch, mà phong linh tử trên người, cũng bạo cuồng bạo khí tức, không trung chi hình thành tản sát vừa bãi gió lốc. Sát khí lan tràn, đại chiến vừa chạm vào tức. Chương 17 đẫm máu sát chàng. Đàm Huyền, nếu ngươi tưởng giải cứu cái này Tiểu Cô Nương, hảo liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói không phải liền chớ có trách ta hạ ngón tay. Bộ Nhai cười lạnh nhìn phía Đàm Huyền, hai mắt toát ra tàn khốc quan mang, năm ngón tay hơi hơi thu nạp, hàn băng phía trên nhất thời xuất hiện một tia vết dạng, tựa hồ tùy thời sẽ dập nát mở ra nhất dạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ như ngươi mong muốn sao? Đàm Huyền ánh mắt sâu kín, lúc trước thô bạo tâm tình trọng khôi phục đến cổ tình không dao động trạng thái. Hắn tuy rằng nguyện ý lực cứu viện Tiểu Cô Nương, nhưng là nếu là vì thế muốn trả giá sinh mệnh đại đại giới. Hắn tự nhận còn làm không được, nhưng huống, cho dù hắn thúc thủ chịu trói, chỉ sợ tiểu cô nương cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi này đó Vai qua nước gia tảo cũng dám thiết cục vây giết chúng ta. Phong linh tử thần sắc rất là tiêu ngạo đối mặt tứ đại học viện chờ cường giả vây quanh, sắc mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn trải qua hơn mười vạn năm, lần thứ hai trọng sinh, tái liền kiềm chế không trụ, đang muốn đại chiến thân thủ, một cái chất tận trời tiên, xuyên hồng cái yếm tiểu ai nhi nơi này rõ tuyên bố tứ đại học viện chờ thế lực người toàn bộ là bay qua nước gia tạo khẩu khí đại đến dọa người thấy thế nào như thế nào cái gì nhưng là mọi người lại sắc mặt nghiêm trọng vì vậy tiểu a nhi trên người tán ra tới khí tức đủ để cho phong vân biến sắc hư không sụp đổ phân minh chính là một pho tượng bán thần điên phong trí cường giả diệp thanh hà đám người cũng thật không ngờ đàm huyền bên người cư nhiên có một tôn như thế cường giả nay để kế hoạch của bọn họ ra lỗ hổng ngay cả Mao đều không có trưởng tề tiểu hoa nhi chớ có bừa bãi thần tiêu môn bán thần trước khó đây là một năm năm tử tên là lạc lôi chân nhân đầu đầy trường đứng trọng lượng giống như cương châm nhẹ nhẹ ngón cái thô sấm sét ti lờ lôi quang giống như lôi thần đến trái đất, khí thế kinh thiên, hắn tay phải bình quán, ầm vang một tiếng, một đạo tử sát sấm sét từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay chi ngưng tụ thành một phen lôi đỉnh chi thương. giống lạc lôi chân nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên đem tay lôi đỉnh chi thương tung, cầu vòng quán nhật về phía trước xé rách mà đi, thiên vũ thoát phá, động đất động, thật lớn giao động thổi quét bát phương, phía dưới sổ tòa núi nhỏ khâu ầm ầm mà toái. tiểu hoa nhi, ta, ba mẹ ngươi a, phong linh tử trọng sinh tới nay hận chính là người khác nói hắn là tiểu a nhi, lạc lôi chân nhân này vừa nói, liền trạc đến hắn chỗ đau đương trưởng tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, thất khiếu bốc hỏa, thân thể quỷ mỹ chốc động, cư nhiên tránh thoát sấm sét chi thương truy kích, gian không để cho nháy mắt bay đến lạc lôi chân nhân sau lưng, sắc mặt lộ ra âm ngoan tươi cười, một đoàn màu xanh đích thực khí bao vây lấy bàn tay của hắn, một bàn tay liền quạt đi qua. Ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, lạc lôi chân nhân đương trưởng bị phiến cao cao bay lên, nhất trương cơ hổ bị đánh biển, trở nên máu me nhảy múa, đều biết khối mang huyết răng nhanh, rơi xuống. Ta cho ngươi miệng tiện, phong linh tử cũng không có như vậy bỏ qua, hắn giống như quỷ mị giống nhau nhanh đến không thể tưởng tượng nông nỗi, căn bản không cấp lạc lôi chân nhân kịp phản ứng thời gian, vô thanh vô tức tái xuất hiện lạc lôi chân nhân bên người, lại là một bàn tay quạt đi qua, và lại, hắn không xuất một bàn tay, cũng hung hăng mà xoa bóp lạc lôi chân nhân bụng, một cố lũ bất ngờ lực lượng, nháy mắt bạo mà ra, ầm vang, lạc lôi chân nhân thân thể nhất thời giống như đạn pháo nhất dạng đảo ban xuống, giống như sao chổi chẳng trên mặt đất, ầm vang đồng thời, một mảnh đồi núi sụp đổ, đá vụn bay múa, đầy trời chẩn xa bay lên dựng lên, này, tứ đại học viện chờ cường giả toàn bộ trận cho mắt. Nhìn phong linh tử ánh mắt, trở nên kính sợ đứng lên. Bọn họ tuy rằng từ phong linh tử trên người tràn ngập ra tới khí tức đoán được đây là một tôn bản thần, nhưng là, lại không nghĩ rằng phong linh tử cư nhiên sẽ khủng bố đến loại tình trạng này, vừa rồi trận chiến ấy, Lạc Lôi chân nhân căn bản là bị đệ nặng đánh, không có chút nào hoàn thủ lực, hoàn toàn sắm vai một cái hết giận bao nhân vật. Diệp Thanh Hà đám người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, Đàm Huyền bên người có như vậy một pho tượng cứng, giả, bọn họ lúc này đây kế hoạch thành công sát suất sẽ rơi chậm lại rất nhiều, loại này kế hoạch là nhưng chỉ lần này thôi, bỏ qua lúc này đây, chỉ sợ không còn có tốt như vậy cơ hội vây sắt đằng huyền giống một tiếng nổi giận gầm gừ vang lên vô số đá vụn bay múa một đạo nhân ảnh từ đại địa chi chui ra lạc lôi chân nhân giờ phút này đã muốn dùng chân khí khôi phục vết thương trên người nhưng là rõ ràng còn có một chút máu ứ động cùng xương đỏ mà phong linh tử sau một chưởng kia cũng đem hắn bị thương không nhẹ trên người hắn khí tức so nguyên lai đều yếu đi một tầng người đang chết lạc lôi chân nhân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phong linh tử phong linh vừa rồi kia hai bàn tay để hắn mất thất hắn lúc này cơ hồ đều tức giận đến muốn điên rồi kia sắc bén ánh mắt hận không thể từ phong linh tử trên người quả hạ một miếng thịt đầu heo người nói cái gì phong linh tử đào đào cái lỗ thai, không chút để ý nói rằng người lạc lôi chân nhân khó thở công tâm trên thân thể khí tức toàn bộ phong xuất ra đến nhấc lên vô phong bạo lôi động thiên hai tay của hắn một khắp pháp quyết nhất thời gian gió nổi mây phun mây đen che trời một cái một cái thủy hang thô thần lôi ầm ầm đánh xuống người này lợi hại chư vị mau tới tương trợ ta giết hắn lạc lôi chân nhân tuy rằng nổi giận nhưng cũng từ vừa rồi giao thủ quá trình chi biết mình hơn xa phong linh tử đối thủ bởi vậy một bên gọi về thần lôi đối phong linh tử đánh sát một bên hướng chung quanh tìm kiếm viện trợ lạc lôi đạo Hữu ta đến trợ ngươi ra tiếng là một người mặc hắc y váy dài nữ tử nữ tử này là cực lạc thiên cung bản thần tên là tô tử ngọc gần như trong suốt hắc y váy dài đem kia trội hơn hai vú rất tròn phong nông thon dài cùng tuyết trắng vòng eo làm nổi bật xuất cực đủ mị hoặc chi tư thật sao có điên đảo chúng sinh thái độ bất quá này tuyệt thế giai nhân tuy rằng mị hoặc mọc lan tràn nhưng mà ra tay lại không lưu tình chút nào nàng môi anh đào khẽ mở triệu hồi ra một mảnh phấn hồng thế giới cực lạc Vô số xinh đẹp nữ tử này hát hay múa giỏi, tà âm không dứt bên hai. Một cỗ sa đoạ ý chí này lan tràn, giống nhau tu giả tiến vào này, không cẩn thận sẽ trầm luân đi xuống, trở thành nô lệ. Thời gian này, phong linh tử cũng bày ra ra tuyệt thế chiến lực, đối mặt hai cái bán thần liên thủ tiến công, hắn phong giông tự nhiên, hành tẩu gian, giống như sân vắng lương tướng, cả người giống như phong chi thần, tốc do như quỷ mị, lại như tật lôi tia chớp, so chi đàm huyền không biết muốn nhanh bao nhiêu bội. Cùng lúc đó, hắn huyền hóa ra từng đạo bảng bạc đao mang, mỗi một đạo đao mang chi đều ẩn chứa một cỗ tan biến ý chí, lực áp thái sơn chém xuống. Kinh thiên đao mang lộ ra chấn động thiên địa sát khí, dập nát hết thảy, tan biến hết thảy, đem lạc lôi chân nhân cùng Tô Tử Ngọc hai tôn bán thần làm cho từng bước tháo chạy. Không tốt, tất cả mọi người ra tay. Nhìn thấy Phong Linh Tử vì thế như thế, còn lại bán thần cũng toàn bộ bay đi, liên hợp mọi người lực, đối Phong Linh Tử tiến hành công kích. Trong phút chốc, các loại các loại thần thông đạo thuật xuất hiện nhiều lần, kinh thiên hồng mũi nhọn quét ngang bắt phương, toàn bộ thiên địa giống như đều bị cuốn lại đây giống nhau, phía dưới đại địa trực tiếp bị đánh trầm mấy trượng. Đối mặt chứa nhiều bán thần liên thủ, Phong Linh Tử cuồng thái tất lộ, giống như yên lặng vạn năm lão yêu nghiệt rời núi. Dông khiếu một tiếng, chấn vỡ thiên vũ, cả người tràn vô lượng thanh mang, lấy mình thân hóa thành một cái bán kính vài dặm thật lớn lốc xoáy, triều tịch khí tức, đạo cuốn thiên địa, từng đạo thế như núi nhạc đao mang từ lốc xoáy chi cắt mà ra, không chung chi, xuất hiện vô số không gian một khe lớn. Diệp Thanh Hà, ngươi mấy lần tính kế với ta, hôm nay chúng ta sẽ thanh toán này hết thảy. Đàm Viên mắt chán ánh sáng lạnh, khí tức lạnh lạnh, một tay một giơ lên trời, thúc giục thái nhạc chân hình phụ, huyễn hóa ra 21 rộng lớn núi cao, ầm ầm trấn áp xuống. Diệp Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thân thể nháy mắt rút lui. Kinh đi chỗ, đóa đóa hoa sen nở rộ, nàng không có lựa chọn cùng Đàm Huyền chống chọi. Nhìn ngươi sơn lợi hại, vẫn là ta sơn lợi hại. Vương Vũ đương nhiên lãnh quát một tiếng, hai tay nhéo một cái phát ấn, một cái điểm đen từ hắn mi tâm bay ra, này điểm đen đón gió mà trướng, khoảnh khắc chi gian, liền biến thành một tòa cao tới vạn trượng to lớn núi cao, nương thực rất nặng khí tức thổi quét mà ra, cắn nát nhất phương thiên vũ. Âm vang tiếng vang lên, Đàm Huyền tức dục thái nhạc chân hình phù hiện hóa ra tới 21 tòa rộng lớn núi cao, nháy mắt đã bị to lớn núi cao pháp bảo thoát phá, hơn nữa, còn tán loạn đích thực khí cũng bị núi này nhạc pháp bảo hút lấy thu. Ân, Đàm Viên nhíu mày, đồng tử chi lại hiện lên một tia ánh sao, hắn đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một tòa phẩm chất tốt nhất linh sơn thu lấy sơn xuyên tinh khí, chuẩn bị đem Thái Nhạc chân hình phù luyện đến đại viên mãn, hiện vương vũ này tông núi cao hình pháp bảo, lại là một hảo đích xác lựa chọn, chỉ cần đem này tông pháp bảo tinh khí nhất với tay cầm, nói vậy Thái Nhạc chân hình phù có thể tái tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt điện xạ dựng lên, nắm tay nợ rộ xuất vô lượng tự mang, hóa thành một vòng nhiễm nhiễm dâng lên từ dương, trực tiếp hướng về kia thật lớn núi cao và chạm mà đi, Ầm vang Cùng bạo đích thực khí đảo cuốn mà lên, nháy mắt đã đem to lớn núi cao đánh bay dựng lên. Đàm Huyền Tay phải thành chỗ, xét đánh một chảo, Huyền hóa ra một cái che trời bàn tay to, trong chớp mắt đã đem này tông pháp bảo bắt được tay, bị đem nó áp súc hồi nắm tay lớn nhỏ, buông ra pháp bảo của ta. Vương Vũ thốt nhiên mà giận, thần thức điên cuồng chấn động, nhất thời gian, Đàm Huyền Tay pháp bảo mãnh liệt chấn động đứng lên, muốn tránh thoát trói buộc. Khắp lúc này, Nhất Thiên Hưu ánh mắt lạnh lùng, tay phải tử quang trận lóe, một sấm xét lời nói phù xuất hiện hắn lòng bàn tay phía trên, này rõ ràng là hắn hạ giới khi bày ra ra tới lôi nói cho bảo. Không Chung Chi nháy mắt mây đen dày đặc, một cỗ nặng nề, áp lực khí tức tràn ngập mở ra. Sét đánh, sấm sét thanh ầm âm vang lên, một đạo tử màu đen sấm sét giống như trường xả từ Không Chung Chi uốn lượn xuống, sấm sét lướt qua, Không Chung gợn sóng không tình hành, Đây là sấm sét chi lực lượng thu liễm đến mức tận cùng duyên cớ. Đàm huyền tâm nảy dựng, rốt cuộc cố không hơn thu lấy sơn xuyên tinh khí, trực tiếp đem tay núi cao hướng sấm sét vứt đi qua, tự thân lại thừa cơ trốn được một bên. Ừm vang, ngọn núi kia hình pháp bảo nháy mắt đã bị chém thành cho bụi, quang mang ảm đạm, hướng về mặt đất rơi xuống xuống. Ta. Vương Vũ tâm một trận đau lòng, giận buồn bực mà nhìn nhiếp thiên hữu liếc mắt một cái, vội vàng đem sơn hình pháp bảo thu vào hoài. Này bảo tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian săn sóc cẩn cẩn, vẫn là có cơ hội khôi phục lại. Suy, Đàm Huyền vừa mới tránh thoát sấm xét công kích, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một loại đau đớn cảm, giống như bị châm đâm tới nhất dạng, một cấu nguy cơ nảy lên trong lòng, hắn không giả từ, trực tiếp đem bích ngọc ba tiêu lấy đi ra. Ừ vang, chỉ thấy một đạo gần vạn trượng ngọn lửa khí đao, không tận mà chém bích ngọc ba tiêu hình thành quần sáng phía trên, nổ mạnh văng lên. Ngọn lửa khí đao cùng cuồng sáng cơ hồ đồng thời thoát phá, đàm Huyền thân thể bị nổ mạnh khi hình thành khí lãng huyên phi dục lên, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bộ nhai chính giờ một phen trường mãn màu đỏ lấn giáp lửa đỏ trường kiếm, hừng hực lửa cháy, tự trường kiếm chi tiêu đốt dựng lên, ngọn lửa cao tới hơn 10 vạn trượng, đem trời cao phía trên mây bay đều đốt thành cho bụi, xuống phương đại địa, cũng cấp tốc hòa tan, xuất hiện quần cuộn nham thạch nóng chảy. Hiển nhiên, này ít nhất cũng một tông thánh khí. Xem ra các ngươi vì giết ta, thật đúng là phế đi không ít tâm tư. Đàm Huyền dùng tay đem vết máu ở khỏe miệng hủy diệt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hiu, Vương Vũ còn có bộ nhai đấm người, vì đem chính mình diệt sát, chẳng những xuất động nhiều như vậy bán thần, còn ra động hai tông thậm chí nhiều trọng bảo. Những người này quả thật để mắt hắn. Ừ vang. Đống nhiên, phụ cận không trung truyền đến một tiếng thật lớn nổ mạnh, hủy diệt tính năng lượng, phóng xạ mở ra, đại địa phía trên hơn 10 tòa sơn khâu nháy mắt dập nát. Này cuồng bạo năng lượng trầm rãi, cho dù đàm Huyền đấm người cũng không khỏi không tránh lui đến một bên. Mẹ đích, lão hổ không uy, ngươi thực đương ta là bệnh miêu. Không chung chi, Phong Linh Tử thân ảnh hiện lên mà ra, hai tay của hắn chi chính xuất ra hai đoạn thi thể, thần tiêu môn lạc lôi chân nhân cư nhiên bị hắn sinh tê. Nhưng mà Phong Linh Tử cũng không chịu nổi, trên người của hắn cũng nhiều rất nhiều vết thương. Tô Tử Ngọc chờ bán thần kinh hồn chưa định mà nhìn Phong Linh Tử, bọn họ không thể tưởng được người này cư nhiên như vậy biến thái, lấy một người lực đại chiến bọn họ bảy người, thế nhưng còn không hạ xuống phong, thậm chí còn đưa bọn họ một người cấp mạnh mẽ chém đứt giết. Đàm huyền, đem trảm thân kiếm giao cho ta, hôm nay ta muốn mở ra sát giới. Phong Linh Tử cả người lan tràn xuất vô sắc khí. Vô số phong nhận bên cạnh hắn tự động hình thành. Hảo Đàm Huyền đáp lại một tiếng, nháy mắt đem chạm Thân kiếm lấy ra, vớt đi qua. Không thể để cho hắn được đến vũ khí. Tô Tử Ngọc hoảng sợ biến sắc, phong linh tử không có bất luận cái gì pháp bảo liền khó như vậy lấy đối phó rồi, nếu tái để hắn được đến chạm Thân kiếm, kia còn phải. Còn lại bán thần cũng đã biến sắc, thứ nhất Tôn bán thần nháy mắt tiêu phi mà đi, muốn chạm Thân kiếm chặn lại số dưới. Bất quá, hắn mau, phong linh tử lại mau, cơ hội là khoảnh khắc chi gian, phong linh tử liền ra hiện cái kia bán thần bên người. Cùng ngay Phong Linh Tử một cước hung hăng đạp cái kia bán thần tâm ba phía trên, cái kia bán thần cuồng phun một búng máu, như đạn pháo bay ngược mà quay về. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay một chảo đã đem chạm thân kiếm chảo nhiếp tới tay. Bộ nhai nhìn Phong Linh Tử thân ảnh, ánh mắt chi hiện lên một tia sắc ý, dơ lên cao lửa đỏ trường kiếm hung hăng hướng về phía dưới vừa bổ, khoảnh khắc chi gian, một đạo hơn 10 vạn trượng lửa đỏ khí mang cắt ngang mà đi. Khí này mũi nhọn từ bên cạnh nhìn lại, liền hướng một khối di động tình thiên sơn mạnh nhất dạng, giống như phải khắp không trùng cắt đứt. Hơn nữa, khí này mũi nhọn ôn từ cao, chung quanh không khí toàn bộ sôi trào lên quần quần sóng nhiệt, tứ cuốn bát phương. Hừ, một cái hậu bối tiểu tử cũng dám đối ta ra tay. Thực cho rằng có được trọng bảo là có thể muốn làm gì thì làm. Phong linh liếc mắt nhìn kia cắt ngang mà đến thật lớn khí mang, gió to khởi hề, thiên địa băng. Hán khẩu tụng chú ngữ, tay niết kiết quyết. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, vô cùng phong đột nhiên hiện, cây cối lâm vào bẻ gãy, sơn xuyên lâm vào vỡ vụn, ngàn vạn nói màu xanh kiếm quang xé rách mây đen, gào xuống, không ngừng va chạm lửa đỏ khí mang phía trên. Nếu như là một đạo màu xanh kiếm quang, có lẽ cùng lửa đỏ khí mang kém kha xa nhưng là này số lượng thực nhiều lắm, hơn nữa mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại xé rách hết thể ý chí, vô cùng vô kiếm quang từ mây đen chi phụt ra mà ra, đem khắp thiên địa ba phủ kia rơi lên trời lửa đỏ khí mang, ngạnh sinh sinh mà bị kiếm quang xé nát, tĩnh tiến tĩnh, tất cả mọi người bị phong linh tử này cường đại vô cùng thực lực kinh sợ trụ, giống nhau ban thần đối mặt trọng bảo công kích ghi, cho dù có thể may mắn còn tồn tại xung dưới, cũng chỉ là dựa vào huyền diệu đạo thuật tránh thoát công kích, nhưng mà Phong Linh Tử lại chấm dứt đối mạnh mẽ thực lực nạnh sinh sinh mà đem trọng bảo công kích dập nát, này thực làm người ta lâm vào khiếp sợ. Hừ, Phong Linh Tử hung hăng mà trừng mắt nhìn Bộ Nhai liếc mắt một cái. Bộ Nhai chỉ cảm thấy đến Phong Linh Tử ánh mắt phản phất lợi kiếm nhất dạng, lập tức liền đâm tới chính mình ở sâu trong nội tâm, tâm phát lệnh, không tự chủ được mà rút lui một bước. Đi tìm chết! Phong Linh Tử hét lớn một tiếng, nắm chặt thân kiếm, xoay người lại đây liền đối những bán thần động mưa rền gió dữ công kích, từng đạo kiếm quang xé rách trời cao, xuyên thủng đại địa, làm cho những bán thần không thể không sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn lại bắt đầu đại chiến. Hắn đã muốn hai lần sử dụng thúc dục kia thanh trường kiếm. Đam Huyên nhìn bộ nhai, khoe miệng lộ ra một kia cười lạnh, hắn suy nghĩ vừa động, Bích Ngọc Ba Tiêu lúc này hóa thành núi cao lớn nhỏ, hung hăng hướng về bộ nhai chấn áp đi xuống, ngập trời bích quang, giống thiếu đê hồng thủy giống nhau, xuống phía dưới dâng xuống, tràn hủy diệt tính dao động. Không tốt. Bộ nhai kinh hô một tiếng, không dám có chút do dự, trực tiếp đem lửa đỏ trường kiếm hướng về phía trước một liều. hồng quang cùng bích quang chạm vào nhau, sinh thật lớn nổ mạnh, tảng lớn không gian dập nát mở ra, hình thành tàn sát bừa bãi không gian gió lốc. Vèo Đàm Huyền hai thiết quyền phá vỡ khí lãng, nháy mắt đi vào bộ nhai trước người, nháy mắt thi triển Long Tộc Bí Kỹ, mây mù bốc hơi, một cái uy nghiêm thanh long từ mây mù chi tham mà ra, xuất một tiếng kinh thiên rồng âm, một bức sao trời đại tàn biến cảnh tượng lan tràn đến bộ nhai trên người. A! Bộ nhai thê lương kêu thảm một tiếng, trên người vô số mạch máu đồng thời bạo liệt, thất khổng đổ máu, biến thành một cái huyết người. Đàm Huyền kia trước một quyền anh đến trước mặt của hắn, nắm tay chưa đến, cùng bạo quyền phong cũng đã đem hắn trưởng tuổi phi rực lên. Đàm Huyền, ngươi dám! Bộ nhai nổi giận gầm lên một tiếng đem đông lại tiểu cô nương khối băng rơi lên trước người. hư đam huyền không nghĩ tới bộ nhai cư nhiên như thử vô sỉ, cư nhiên tiểu cô nương kia đương tấm mộc, chỉ có thể hoán hận thu quyền. Ha ha ha, ngươi là giết không được ta. bộ nhai càn rỡ cười to, ám lau một phen mồ hôi lạnh đồng thời lại là đắc ý, chỉ cần đam huyền không nguyện ý thương tổn được tiểu cô nương, liền không sẽ đối hắn có uy hiếp. Đống nhiên, hắn cảm thấy tay một nhẹ, ân, kinh ngạc mà nhìn liếc mắt một cái lòng bàn tay, bộ nhai rõ ràng hiện kia đông lại tiểu cô nương hàn băng cư nhiên biến mất không thấy. Đam huyền, ta đã đem tiểu nữ hoa thu đi lên. Kế tiếp ngươi có thể vùng tay ra chân. Phong Linh Tử không biết khi nào thì xuất hiện không trùng trì, ôm một khối hàn băng, đối đảm Huyền hô. Tử. Đàm Viễn nhìn đến Phong Linh Tử đem tiểu cô nương giải cứu xuống dưới, cố kỵ toàn đi, thân thể phía trên đột nhiên tuôn ra một cỗ quần cuộn khí tức, trực tiếp nâng Bích Ngọc Ba Tiêu, hung hăng về phía gần mấy thước bộ nhai tạp đi qua, Ầm vang, Bích Đào Bao phủ thiên địa, không có ngoài ý muốn, bộ nhai đương trưởng hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Nhưng mà, vẫn như cũ có một tia căn nguyên linh hồn chui vào lửa đỏ trường kiếm chi, sẽ phá không mà đi. Hừ, cho ta hoàn toàn chết đi. Đam Viên cười lạnh một tiếng, suy nghĩ vừa động, đem căn nguyên tiên thư lấy ra, tuy rằng hắn không thể đủ thúc dục tiên thư, nhưng là dùng tiên thư ngắn ngủi trấn áp trụ lửa đỏ trường kiếm trung quanh không gian vẫn là có thể, chính là như vậy trong nháy mắt, hắn thúc dục tiên thuật, hồng nhan. Cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên, 3000 tóc đen lướt nhẹ, đống nhiên biến thành bạch, năm tháng lực lượng tác dụng lửa đỏ trường kiếm phía trên, hét thảm một tiếng truyền ra, bộ nhai hoàn toàn hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây. Ngươi giết ta, bộ gia là tuyệt đối sẽ vi ta báo thù. Đây là bộ nhai sau một chút linh hồn mảnh nhỏ mai một khi lưu lại thanh âm. Đàm Huyền không nhìn chi, mà cơ hồ liền bộ nhai hoàn toàn hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây ngáy mắt, lửa đỏ trường kiếm cũng tránh thoát thiên thư chân áp phá không mà đi. Một cái tiềm lực vô hạn đồng cấp tu giả liền như vậy bị Đàm Huyền chém giết, Diệp Thanh Hà, nhiếp Thiên hữu, Vương Vũ Tâm đều sinh ra một tia hàn ý. Giống. Không Chung, bộ gia ban thần cũng hiện bộ nhai đã chết, một tiếng gầm gừ, đem vô số mây bay giống thoái sẽ lại đây đem Đàm Huyền chém giết, Bất quá, một đạo lớn kiếm quang chặn đường đi của hắn, ngạnh sinh sinh mà đem hắn trọng kéo chiến đoạt chi. Sắt. Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hiếu. Vương Vũ toàn lực hướng Đàm Huyền anh sát mà đến, bọn họ biết rõ Đàm Huyền khủng bố, không dám có chút lưu thủ. Vô hoa sen, đầy trời từ lôi, phấn hồng mây mù hỗn hợp đồng thời, đem không gian bao phủ. Đàm Huyền không dám có chút sơ suất, liên tục sử xuất thanh long ngâm cùng hồng nhan này hai loại tiên thuật, đem một tới gần bên người công kích mai một. Bất quá, bởi vì hắn mấy lần thúc giục Bích Ngọc Ba Tiêu, lại nhiều thứ thúc giục tiên thuật, cũng trở nên có chút kiệt lực. Diệp Thanh Hà đám người như thế nào khéo, rất nhanh liền nhìn thấu Đàm Huyền cảnh, nhiếp Thiên ánh mắt ác, lại một lần nữa thúc dục nói phụ, một đạo hủy diệt tính xét hướng lan tràn xuống. Bất đắc dĩ, Đàm Huyền chỉ có thể tái thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu tiến hành ngăn cản. Tiêu Giao vô cực, Vương Vũ mãnh sử xuất chính mình căn nguyên thần thông, cư nhiên hóa thân trở thành một cái thật lớn con rồng rơi, hai cánh mở ra như mây bay, nháy mắt xuyên qua hư không, một chảo sẽ rách Đàm Huyền trên người. Suy, khoảnh khắc chi gian, Đàm Huyền trên người nhiều ra một cái cánh tay lớn lên miệng vết thương, vẫn luôn từ nửa người trên kéo dài đến lớn chân, thâm có thể thấy được cốt, cuồn cuộn máu tươi từ này ra. Tử, bất quá hắn chút nào không để ý trên người mình thương thế, hai bàn tay tia chớp với ra bắt lấy con rơi hai móng vuốt tiếp từ yết hầu chi xuất một tiếng gầm gừ hướng về hai bên hung hăng một xé a một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ con rơi truyền miệng xuất toàn bộ con rơi bị mạnh mẽ xé thành hai nửa dưới bầu trời khởi một mảnh huyết vũ mà huyết vũ chi nhất tỏa than cốc trạng sơn hình pháp bảo ngã rơi xuống đàm huyền mắt ánh sao trận lóe lúc này đem nảy tông sơn hình pháp bảo thu vào bích ngọc ba tiêu không gian chi lại một người bỏ mình diệp thanh hạ nhất thiên hữu hai người đấy lòng có chút hạn chương 18 trời giáng huyết đạn ám linh vương đan huyền đồ thủ đem vương vũ xé thành hai nửa Màu đỏ tươi máu xái hắn một thân, một giọt lấy máu tích từ hắn hỗn độn trường nhỏ, phối hợp hắn kia sảng rộng khí chất, bừng tỉnh một cái đấm máu tu la, làm cho lòng người Hàn Ý Đồ Sinh, Thanh Liên Thiên Đạo. Đây là Diệp Thanh Hà thanh âm, nhẫn mại đến hiện, nàng rốt cục sử xuất chính mình căn nguyên thần thông. Một đóa thật lớn thanh liên đột ngột từ nàng sau lưng hiện lên mà ra, khắp không gian trong phút chốc biến thành hỗn độn một mảnh, một cỗ ẩn chứa vô thượng tạo hóa năng lượng phong ba, đảo cuốn hư không, nơi đi qua, giống như trở về trốn cũ nhất dạng, toàn bộ hóa thành hỗn độn một mảnh. Thời gian này, Nhất Thiên Hữu cũng phối hợp thúc dục nói phụ một đạo tán vô hủy diệt khí tức tử hắc sấm sét ầm ầm tới đối mặt hai người kia vây công đàm huyền không dám có chút sơ suất hắn lại một lần nữa thúc giục bích ngọc ba tiêu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất một đạo cứng cỏi quần sáng bất quá quần sáng cùng tử hắc sấm sét cùng quy về còn lại năng lượng phong ba vẫn như cũ hướng hắn treo cổ mà đến tiên thuật hồng nhan nguy cấp thời khắc đan huyền lại một lần nữa sử dụng tiên thuật tóc đen di động bạch bay múa năm tháng lực lượng đem năng lượng phong ba mai một tuy rằng đem diệp thanh hà nhíp thiên hữu này một sóng công kích ngăn cản trụ nhưng là đan huyền lại cao hứng không đứng dậy liên tục thúc giục trọng bảo cùng sử dụng tiên thuật khiến cho hắn tinh thần lực cấp tốc tiêu hao hắn hiện nhiều nhất còn có thể đủ thúc giục một lần bích ngọc ba tiêu nhi diệp thanh hà lại ngay cả trọng bảo đều còn không có sử dụng cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân rõ ràng là chuẩn bị chờ hắn tinh thần khô kiệt thời điểm dùng lại suất phải dứt một kích âm vang hắn suy nghĩ chuyển động gian trước một quyền hướng diệp thanh hà hoan hứa chậm rãi tử quang ngang trời cao đem nhất phương thiên vũ nổ nát diệp thanh hà mặt không đổi sắc diệu thân thể thông dung bay ngược đồng thời thúc dục thanh liên hư ảnh đem lan tràn đến bên người tử quang cắn nát. Ma Đàm Huyền thì thừa dịp này trong nháy mắt nhảy vọt dựng lên, mãnh hổ cầm dương, Nguyệt Long bộ sa nhất dạng hướng Nhiếp Thiên Hữu chảo nhiếp mà đi, hắn phòng trường bộ nhai cũng không có thể tái thúc dục nói phủ, Quả Hồng nhặt nhuãn nắm, hắn quyết định trước đối Nhiếp Thiên Hữu xuống tay. Nhiếp Thiên Hữu tự nhiên không nghĩ cùng có được bất phôi kim thân Đàm Huyền tiến hành cận chiến, vừa nhìn thấy Đàm Huyền bay qua đến, hắn mà bắt đầu lui về phía sau. Bất quá, Đàm Huyền lại như thế nào sẽ như hắn mong muốn, tiên thuật, hồng nhan cùng long tộc bí kĩ, Thanh Long ngâm đồng thời sử xuất, có 21 tòa sơn nhạc hoàn tí tả hữu, ngạnh sinh sinh mà đem Nhiếp Thiên Hữu bức hồi tại chỗ. Mà hắn thì nháy mắt đến Nhiếp Thiên Hữu bước hồi tại chỗ. Đàm Huyền không hề giữ lại ra tay, cả người chân khí như là chiều tịch bắt đầu khởi động đứng lên, ẩn ẩn truyền ra sóng thần thanh âm, sở hữu chân khí toàn bộ tập tay phải nắm tay phía trên, toàn bộ nắm tay biến thành rực rỡ thử sắc, như là từ từ chui chú thành nhất dạng, trong suốt trong sáng lại truyền ra cường đại năng lượng dao động. Không tốt. Nhiếp Thiên Hữu sắc mặt đại biến, cực lực muốn tránh phát ra đến. Bất quá, này đã muốn không còn kịp rồi, tử tinh nắm tay điện thiểm giống nhau vành trên người của hắn, ầm vang, thân thể hắn đương trường bị nắm tay đục lỗ, máu tiêu bay ra mấy chục thước xa có một cỗ cố cốt tà dị năng lượng hướng về hắn quanh thân lan tràn mà đi, không ngừng tiến hành phá hư, hóa lôi bí thuật. hắn hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, cả người biến thành một đạo xâm xét, thoát khỏi Đàm Huyền nắm tay, bay tứ tung mấy thước sau tái hiện xuất thân ảnh, ấn thân thể kia thật lớn lô máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. đi tìm chết. Đàm Huyền ánh mắt một lệ, thừa thắng xông lên, cước bộ hư không một mại, tái hướng nhiếp thiên hữu sát đi. Diệp Thanh Hà nhìn thấy một màn này tâm cả kinh, nàng tự nhiên thở ơ mà nhìn nhiếp thiên hữu bị giết, đôi mắt đẹp chi hiện lên một tia hung quang, nàng tiêm giơ tay lên nhất thời một đạo kinh thiên bạch hồng hoành đánh mà ra, này bạch hồng lướt qua quỷ khóc thần hào, không gian vặn vẹo, vô số âm trầm thần ma ảnh tích hiện lên. Chính đổi giết nhất thiên hữu đảm huyền nhất thời tâm cả kinh, hắn nhận ra này bạch hồng chân diện mục, lại đúng là chư thần học viện kia tôn thần bí cường giả Bộc Thi Bố, thân thể nhất thời dừng lại, lúc này lần thứ hai thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu, một đạo thật lớn quần sáng cản trước người. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, Bộc Thi Bố biến thành hồng mũi nhọn liền hành kích quần sáng phía trên, răng rắc, quần sáng trong phút chốc đã bị đánh nát, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán, bất quá, Bộc Thi Bố thế cũng mừng lại Diệp Thanh Hà mặt nếu trong sạch, cả người tràn tiêu diệt khí tức, nộn thông ngón tay chỉ phía xa, khoảnh khắc chi gian, này sau lưng, tia khí thế bảng bạc thanh liên nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng hướng Đàm huyền gào thét mà đi, triều tịch hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động, khắp không gian đều chớp lên đứng lên. Đàm huyền nhướng mày, thân thể của hắn chấn động, sau lưng hiện ra một mảnh từ xưa sao trời kỳ cảnh, tam đại một tiểu, bốn huyền nào khó lường từ xưa trận đồ từ này bắn nhanh mà ra, hóa thành tứ trọng vô thiên cái địa thật lớn màn trời chấn áp xuống, cùng lúc đó, hắn cả người hóa thành một vòng tử quang vạn trượng tử nhật hướng về thanh liên đánh tới. Ầm sáu Không trung chi một tiếng vang thật lớn, vạn trọng khí lãng mấy liệt, Thanh Liên bay ngược mà quay về, mà Đàm Huyền cũng không chịu nổi, một cỗ bảng bạc hỗn độn lực anh nhập trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư, thật lớn đau nhức truyền khắp hắn toàn thân, khỏe miệng bên cạnh là tràn ra một tia vết máu. Bất quá, Đàm Huyền đối trên người mình thương thế không quan tâm, ánh mắt của hắn hung ác, con mắt trái đồng tử chi hiện lên một chút hắc quang, mà còn này hắc quang nhanh chóng khuyết tán mở ra, chính là khoảnh khắc chi gian, toàn bộ con mắt trái liền biến thành một mảnh lạnh như băng tối đen, trong khoảnh khắc, phạm vi gần ngàn thước không gian toàn bộ biến thành một mảnh tuyệt đối hắc ám. Mà Đàm Huyền thì giống Hắc Cám chi một pho tượng u linh, vô thanh vô tức về phía Nhiếp Thiên Hữu Phương, hướng ẩn nút đi qua. Không tốt. Nhiếp Thiên Hữu cùng Diệp Thanh Hà đồng thời biến sắc. Hạ giới chi chi khi, bọn họ chỉ thấy thức quá Đàm Huyền một chiêu này lợi hại, đối này tuyệt đối Hắc Cám không gian tương đương kiên kỵ, bởi vậy hai người đồng thời cảnh giới đứng lên. Nhi Diệp Thanh Hà ánh mắt chợt lóe, một mặt cổ kính từ nàng mi tâm bay ra, này cổ kính phủ vừa xuất hiện, liền bắn ra vạn trượng quan mang, đem Hắc hoàn toàn xé rách. Hiển nhiên, nàng đã sớm đối Đàm Huyền một chiêu này có đề phòng, chuẩn bị chuyên môn khắc chế pháp bảo. Nhưng mà, đương quang mang hoàn toàn chiếu sáng lên mảnh không gian này là lúc, Đàm Huyền vẫn là ẩn núp đến Nhiếp Thiên Hữu bên người mấy trượng ở ngoài, đánh lén không thành, liền trực tiếp cứng rắn công, Đàm Huyền ánh mắt sắc bén, tà lòng bàn tay nâng ánh trăng, hữu lòng bàn tay nâng một vòng tự dương, nhật nguyệt chuyển động, đồng thời hướng về Nhiếp Thiên Hữu hung hăng triển áp mà đi. Nhiếp Thiên Hữu thấy Đàm Huyền cư nhiên xuất hiện bên cạnh mình, tâm kinh hãi, vội vàng sử dụng đạo pháp, từ thiên phía trên cứ gọi về tới gần nói xâm xét, trước người ngưng tụ xuất một cái thật lớn sấm sét tóm chắn, bất quá, Đàm Huyền đến, có chuẩn bị, mà hắn là thương xúc ứng phó. Và lại hắn lại bởi vì trọng thương mà thực lực lớn hẳn, lúc này căn bản là không phải Đàm huyền đối thủ. Ầm vang, tiếng sấm thanh âm vang lên, sấm sét tấm chắn bẻ gãy nghiền nát bị phá, hai tử tinh nắm tay hung hăng mà va chạm Nhất Thiên Hữu trên người. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, Nhất Thiên Hữu thân thể đường trưởng hóa thành bột mịn, ngay cả tạc nứt da da tới máu loãng cũng bị mềm mông quẩn quẩn mà sôi trào đích thực khí trương sạch sẽ, chỉ còn lại có một tia linh hồn căn nguyên rữa vào nói phủ phía trên bay ra. Đàm Nguyên khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, sẽ đem nhiếp Thiên Hữu hoàn toàn mai một. Ầm vang. Nhưng mà Thời gian này không trung lại có một đạo kinh thiên hồng mũi nhọn quét ngang xuống, quỷ thần chi âm chấn động cắn khôn, giống như uốn xuống, nông động tử vong khí hình thành tàn sát bừa bãi gió lốc, tâm hắn cả kinh, nhưng cũng cố không hơn nhất thiên hữu tàn hồn, đương trưởng đã đem thiên thư lấy đi ra, chắn trước người của mình. Bằng bọc thi bố va chạm thiên thư phía trên, tuôn ra thật lớn năng lượng, nhấc lên vô phong bạo, thiên thư tự động bảo vệ, nở rộ xuất minh ngông thanh quang đem đảm huyền bảo vệ, nhưng mà bởi vì thiên thư dù sao không có chém ra huy lực, không thể hoàn toàn đem bọc thi bố lực lượng chi tiêu. Vẫn là có rất đại một phần tử vong lực quấn quanh đến Đàm Huyền trên người, chỉ thấy vô số quỷ thần hư ảnh trên người hắn căn xé, hắn nửa người nháy mắt biến thành đen, cũng là thi độc, cho dù bởi vì tà cốt, công pháp mà vô cùng cường đại thân thể, cũng để ngăn không được này thi độc căn ngọn, chỉ khoảng nửa khắc, nửa người liền biến thành khải khải bạch cốt. Giống. Đàm Huyền giữ tợn gầm gừ một tiếng, kéo còn thừa nửa người từ thi độc chi tránh thoát đi ra, tử sắc tà cốt chân khí kinh mạch cốt cách cực nhanh tốc lưu động, biến mất huyết nhục không ngừng trọng trường, trong chớp mắt, liền khôi phục lại. Đương nhiên, này bộ phận sinh huyết nhục không có trải qua rèn luyện mạnh hơn ngay cả xa xa so ra kém người lai, like. đàm huyền kiên kỵ mà nhìn diệp thanh hà, nhất là tay nàng bọc thi bố, là cảnh giới dị thường. Nếu không có thân thể hắn xa so giống nhau tu giả cường không biết bao nhiêu bội, chỉ sợ cũng vừa rồi kia một chút, liền biến thành một khối xương khô. Cho dù hiện may mắn tránh được một khó, thực lực của hắn cũng ít nhất giảm xuống ngũ thành ở trên, không thể tưởng được như vậy đều cho ngươi tránh được một kiếp. Diệp thanh hà sắc mặt lạnh lùng, nàng lòng dạ thâm trầm, thật vất vả liên hợp đông đảo thế lực bố trí hôm nay một cái sắc cục đã nghĩ đem đàm cái này đại địch hoàn toàn diệt trừ bất quá bởi vì nhiều phong linh tử cái này ngoài ý muốn, dẫn đến sở hưu bán thần không thể tham dự vây công, cũng khiến cho nhiếp thiên hưu đám người lần lượt bị đàm huyền đánh chết, bị thương nặng, chỉ còn lại có nàng một người. bất quá nàng tâm nhưng không có nửa điểm kích động, bởi vì nàng phi thường rõ ràng đàm huyền hiện đã đến đăng khô du địa bộ. âm vang, bọc thi bố không trung hơi hơi nhoáng lên một cái, tái hướng về phía dưới treo cổ xuống. đàm huyền tâm một mảnh trầm trọng, diệp thanh hà quả thật nghĩ đến đúng vậy, hắn quả thật đã đến đăng khô du địa bộ, vô luận là vài loại tiên thuật, vẫn là căn nguyên thiên thư bích ngọc ba tiêu hai thứ này trọng bảo. Toàn cũng không thể dùng, mà tự thân thực lực, cũng so chi toàn thân thời kỳ yếu đi rất nhiều. Nhưng là, khoánh tay chịu chết nhưng cũng không hơn tính cách của hắn, hắn cắn một cái nhà, sở hữu chân khí toàn bộ từ lỗ chân lông chi phụt ra mà ra, một tia tả cốt chân khí không trùng chi di chuyển, một nguyên, lương nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, hợp, thất tinh, bác quái, cung, một cái thật lớn trận đồ không chung chi lên, hắn cũng là chuẩn bị toàn lực phòng ngự, lấy tự thân còn có căn nguyên tiên thư vi mắt trận bố trí một cái thật lớn phòng ngự pháp. Ấn. Trời cao to lớn trên khắp nơi bán thần phong linh tử thấy đàm huyền tình thế nhũ như mày lập tức một đao đánh xuống một đạo thật lớn đao mang từ trên trời giáng xuống bộ bọc thi bố phía trên nhưng là bọc thi bố cũng chỉ là hơi hơi dừng lại mà thôi liền tiếp tục hướng về đàm huyền gào thét xuống bọc thi bố xâm nhập trận đồ chi 3, 3, 3, một đám trận pháp giống bọt khí nhất dạng bạo liệt lại có rất nhiều cái trận pháp hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà ra bất quá sinh trận pháp hiển nhiên so ra kém trận pháp mai một tốc ước chừng một cái hô hấp tà hữu bọc thi bố liền đụng phải mắt trận căn nguyên thiên thư phía trên. Thật lớn lực lượng đem Đàm Huyền cao cao chàng bay lên, không ngừng phụt lên máu tươi, hơn nữa, một cỗ màu đen tử vòng xương mũ lượn lờ đến hắn hai chân phía trên, nháy mắt liền biến thành Bạch cốt. Hô, lại một lần thoát khỏi thi độc công kích, Đàm Huyền từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, hắn hai chân huyết nục đã muốn trọng sinh, chính là hắn cả người khí tức đã muốn ngã rơi xuống thần đẳng cấp, đối mặt Diệp Thanh Hà, mấy không hoàn thủ lực. Đàm Huyền tiểu tử nguy hiểm. Phong Linh tử một kiếm đem vây công vài cái bán thần bước hai, lo lắng mà nhìn Đàm Huyền, không được, ta muốn trợ hắn rút một tay. Hắn nháy mắt liền hướng Đàm Huyền bắn nhanh mà đi chính là, hạt tiêu tô ngọc chờ bán thần lại lúc này vây quanh lại đây, bọn họ bất quá có công, nhưng cầu vô quá, sử xuất cả người thủ đoạn tử vong quân phong linh tử. Đều cút ngày cho ta. Phong linh tử trưởng kiếm múa may, phụ ra xuất vô số đạo dược rỡ kiếm quang, nhưng mà, muốn những người này bức hai, nhưng mà trung quy không thể thực hiện được. Hắn biết Đàm Huyền Uy xâm tối, ánh mắt hung ác, chuẩn bị sử xuất lưỡng bại cầu thương phương pháp. Đồng nhiên, phía trên truyền đến một thanh âm vang lên triệt thiên điện ổ, một cái thật lớn lốc xoáy không biết khi nào xuất hiện mọi người phía trên, chính chiến đấu kịch liệt mọi người đều là cả kinh. Nhất Tề ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ầm vang, một cái ôm hết thô huyết đạn đột nhiên từ lốc xoáy chi bay ra, hướng về phía dưới bắn nhanh mà đến. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Một cái bán thần nhãn tỉnh sáng lên, liền bay đến huyết đạn trước, huyền hóa ra một cái bàn tay to chảo đi qua. A, chính là, này bàn tay to vừa tiếp xúc với huyết đạn liền nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, huyết đạn lan tràn xuất vô số màu đỏ tươi, ta ác phù hương, cái kia bán thần bao trùm mà đến. Một tiếng thê lương, tiêu thảm thiết vang lên, cái kia bán thần cũng đã biến thành một khối khô cằn thi thể ổ máu bị huyết đạn hút đi qua, truyền ra thẩm thị thanh âm, giống là có người nước uống nhất dạng, lệ nhập mau cốt tự nhiên. Này, mọi người thấy thấy một màn này, nhất thời đại đổ mồ hôi lạnh, mà ngay cả phong linh tử cũng có chút mau. Cái này huyết đạn rất tà dị, giống như đủ có một loại ma tính. Huyết, ta muốn thiệt nhiều thiệt nhiều huyết. Huyết đạn chi truyền ra khiến người hàn thanh âm. Vèo, như là một đạo huyết điện tiềm hôm khác không? Này huyết đạn đột nhiên đụng phải một cái bán thần trên người. A, tiếng tiêu thảm thiết vang lên, huyết quang lóe ra, lại một cái bán thần biến thành khô cằn người ra. Không trung Chi chỉ còn lại có thầm Thí Thanh Âm, Mẹ đích. Phong Linh Tử nhìn chằm chằm huyết đạn nuốt nhát khẩu thỏa mãn, thân thể lặng lẽ bắt đầu tưởng xa xa tối lui. Này huyết đạn cho hắn một loại thật lớn cảm giác nguy cơ, giống như là một đầu tham lam hồng hoang cự thú nhìn bọn hắn chằm chằm này đó con mồi nhất dạng, để hắn một khắc cũng không dám lưu. Mặt khác bán thần cũng kinh hồn tăng đảm, cũng một đám bắt đầu tối lui. Bất quá, huyết đạn hiển nhiên không nguyện ý buông tha này đó mỹ vị thực vật nó lần thứ hai động, tốc thậm chí so thia chớp còn nhanh, chỉ thấy Không Chung Chi huyết quang thiểm mấy lần, lại có Tam Tôn bán thần đều thảm thiết dược lên, biến thành người ra. Trốn, trốn. Còn thừa người kinh hãi mà nhìn này vết đạn, lẫn nhau chi gian đạt thành trung nhận thức, tái vô tâm chiến đấu, toàn bộ phân tán né ra. Mà chạy đến mau cũng là Phong Linh tử, nháy mắt gian, hắn bỏ chạy đến gần ngàn thước ở ngoài. Bất quá, này huyết đạn lại không biết như thế nào, cư nhiên bỏ qua những người khác, hướng hắn đuổi theo đi qua. Mẹ đích, ta Phong Linh tử tâm cái kia buồn bực à, này huyết đạn như thế nào những người khác không truy, cố tình sẽ truy hắn đâu? Hơn nữa, này huyết đạn tốc cư nhiên so với hắn tựa hồ còn muốn khoái thượng một kia. Một tầng tầng mồ hôi lạnh từ sau lưng của hắn toát ra. Ánh mắt của hắn hung ác, nháy mắt thay đổi đầu, thương tư đại học viện một cái bán thần tha đi qua. Ta ảm, cái kia bán thần nhất thời hàn khí lỡ ra, mắng to phong linh tử ti bị, bất quá, phong linh tử nhưng không có tạm dừng, nháy mắt phải dựa vào gần cái kia bán thần, cơ hồ là thân mà qua, không có loại thứ hai kết quả, này bán thần trực tiếp biến thành nhất trương người ra. kế tiếp, phong linh tử liền không đoạn vòng quanh này đó bán thần chuyển, tưởng kẻ gây tai họa đông, rời, mà những bán thần nhìn thấy phong linh tử thân ảnh liền nhanh chóng mà chạy, rời xa cái này tai họa, bất quá vẫn như cũ còn có hai cái bán thần thành phong linh tử thế tội sân dương mà lúc này đây phong linh tử chút bất chi bất giác chuyển đến đàm huyền cùng diệp thanh hà hai người chiến trường phụ cận đàm huyền lúc này cũng gặp phải cường điệu đại nguy cơ thời gian này diệp thanh hà cư nhiên còn không nguyện ý buông tha hắn chỉ huy bọc thi bố anh kích xuống từng đạo tử vong gió lốc không trùng chi mãnh liệt gào thét đàm huyền tiểu tử ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì động này tiểu nương gia cư nhiên ác như vậy nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết phong linh tử bay đến đàm huyền bên người nháy mắt huy động sổ kiếm từng đạo kiếm thật lớn mũi nhọn cắt ngang không chung. Âm vang long mạnh kích bọc thi bố phía trên, ngạnh sinh sinh mà đem bọc thi bố dùng thế lực bắt ép xuống dưới. Hừ, có trọng bảo liền rất giỏi sao? Phong linh tử đánh lui bọc thi bố, có đắc ý giảo giạt, hai cái tận trời biện hoàng a hoàng. A, không tốt. Đông nhiên, hắn nhớ tới đuổi sát mà đến huyết đạn, quay đầu lại vừa nhìn, lại trận tròn mắt. Huyết đạn truy ở đây, lại đông nhiên thay đổi mục tiêu, vòng quanh Đàm Huyền thân thể không ngừng xoay tròn, trở xa trở gần, như là do dự không bí quyết bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Đàm Huyền cảnh giác mà nhìn trước mắt huyết đạn, cả người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hắn thử rời xa một chút, này huyết đạn lại lập tức lại nhích lại gần, tiếp hắn lại thử đến gần rồi một chút, này huyết đạn rồi lại nhanh chóng rời xa mở ra. tuy rằng đôi mắt trước đích tình huống có chút hay cũng đầu óc, tưởng không rõ này huyết đạn vì cái gì không hút chính mình huyết, nhưng là đàm huyền nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tham lam ý niệm bên cạnh mình lừa lừa, chính là này ý niệm giống như có cái gì kiên kỵ, lại không dám đối với mình xuống tay. diệp thanh hà lạnh lùng nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, nàng còn không có gương tha cho, bất quá thời gian này cũng không dám đậu thủ, miễn cho họa vào thân, nàng tối lui đến xa xa, âm thầm xúc lực tùy thời động một kích trí mạng âm vang thời gian này không trung tái truyền đến một tiếng vang thật lớn một đạo mang theo áo choàng màu đen thân ảnh từ chưa tiêu tán lốc xoáy chi cất bước mà ra thân ảnh ấy cả người tràn khủng bố khí cơ khắp không trung đều vặn vẹo đứng lên thánh linh cấp cường giả phong linh tử đa huyền còn có diệp thanh hà đám người tâm đều là cả kinh người này trên người tán ra tới khí tức xa xa siêu việt bản thần ít nhất cũng thánh linh cấp cường giả hừ ta ám linh vương được đến con ngồi cũng muốn trốn màu đen thân ảnh xuất khàn âm thanh thanh âm hắn không nhìn trung quanh bản thần ánh mắt lạnh lùng về phía huyết đạn nhìn lại Này vừa nhìn, hắn cũng không từ ngẩn ngơ, theo hắn hiểu biết, phàm là bị huyết đạn chảnh thượng thực vật, cho tới bây giờ không có không bị hút khô, hiện lại vây quanh một cái tu giả không ngừng xoay tròn mà chậm chạp không hạ thủ, này thực cổ quái. Chương một, bị bắt. Tiểu tử này trên người tất nhiên có cổ quái. Ám Linh Vương hai mắt phóng xuất ra sâu kín lục quang, hắn suy nghĩ vừa động, một đạo mạnh mẽ thần niệm quét ngang mà ra, không trung chi như là quát khởi cơn lốc, một cổ âm lãnh uy áp từ thần niệm chi tràn ngập mà ra, khắp không gian giống như bị đông lại. Này mạnh mẽ bá đạo thần niệm dưới, mọi người trên người tựa hồ cũng lưng đeo một ngọn núi nhạc vừa động cũng không, có thể động, cho dù mọi người mạnh phong linh tử, cũng không có chút nào sức phản kháng. Thần niệm trực tiếp mà không hề che giấu mà tạo đảm huyền trên người, tâm hắn có loại bị dòng nước mạn quá hào giác. Bị người như vậy dò xét, đàm huyền tâm căm tức đến cực điểm, nhưng là, địch nhân thực lực quá mức cường đại rồi, cho dù hắn tái căm tức, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Ám linh vương thần niệm tuy rằng cường đại, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có thể hiện vạn cổ ta cốt cùng chân ma chi huyết, còn có căn nguyên thiên thư tổn, hắn mày thoáng cao, lập tức cười lạnh nói. Tuy rằng không có thể hiện cái gì, nhưng là người này trên người tuyệt đối có bí mật trực tiếp bắt xuống dưới chính là giọng thung thính hắc bảo chi vươn ra một cái bàn tay gầy gò, một cái tái nhợt, khô gầy, gân xanh đột lộ bàn tay, giống như không có nửa điểm huyết đục tồn, nhưng là lại tán cường đại mà âm lánh dao động. này bàn tay vừa mới vừa xuất hiện, không trung lập tức gió lạnh nổi lên bốn phía, ánh sáng trở nên âm u đứng lên, vô cùng vô hắc ám nguyên tố từ thiên địa các phương hướng tụ tập mà đến, không trung quát khởi vô số hắc ám gió lốc, ước chừng một cái hô hấp thời gian, hắc ám nguyên tố không trung chi ngưng tụ xuất một vài mẫu lớn nhỏ hắc ám bàn tay to, giống một mảnh mây đen nhất dạng xoay quanh không trung chi. Âm vang hát cám bàn tay to hơi hơi chấn động, nháy mắt hướng huyết đạn còn có đàm huyền bao trùm xuống. người này như thế nào hướng ta độ thủ? đàm huyền nhìn trời không chi hàng rơi xuống bàn tay to, sắc mặt đại biến, muốn dây rùa, đào thoát, lại một mảnh chua sót, hát cám bàn tay to phía trên, một cổ âm lãnh uy áp tràn ngập xuống, đem trung quanh không gian hoàn toàn đóng băng ở, hắn căn bản động liên tục cũng không có thể động. cái này đàm huyền tiểu tử gặp nạn, phong linh tử tâm cũng là khẩn trương, lại không biết làm thế nào, bởi vì cái uy áp chẳng những đem đàm huyền đóng cửa trụ, đồng thời cũng đem hắn đóng cửa trụ. Hôm nay không chi duy nhất còn có thể động độ vật, chính là cái kia thật lớn huyết đạn. Nay huyết đạn chi tìm hiểu một đạo non nớt thần nghiệm, thân nghiệm cảnh giác mà nhìn một chút không trung chi bàn tay to, lại không tha mà nhìn một chút Đàm Huyền, tựa hồ còn tự hỏi một lát, chung thế nhưng không có lựa chọn chạy, mà là lựa chọn dừng lại Đàm Huyền bên người. "Giống. Vô luận người trước mắt là ai, đến tột cùng có bao nhiêu cường, Đàm Huyền cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói, hai mắt của hắn chi đi đầy tơ máu, từ yết hầu chi xuất một tiếng phẫn nộ cực kỳ gầm gừ, suy nghĩ chuyển động, đã muốn bốc cháy lên trong cơ thể máu huyết. Két két Máu huyết thiếu đốt." Đàm Huyền bên ngoài thân phía trên xuất hiện một tầng tử hồng sắc diễm, mà trên người hắn khí tức cũng nước lên thì tuyệt lên, khôi phục thậm chí siêu việt điên phong trạng thái, giam cầm thân thể không gian sinh ra một tia cơn sóng, xuất hiện một tia bung lỏng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, kiến càng ham thụ. Ám linh vương ánh mắt khinh miệt mà nhìn Đàm Huyền, khỏe miệng toát ra một tia cởi lạnh. Hắn suy nghĩ vừa động, hô, bốn, một cỗ đen thui, âm lãnh xương ngủ dậy đặt từ chân áp xuống hắc cám bàn tay to chi tràn ra, trước bao trùm xuống, cắt. Đàm Huyền trên người vang lên bàn ủi vào nước giống nhau thanh âm một trận âm hàn xâm nhập thân thể, trên người hắn huyết diễm nháy mắt bị sương mù dày đặc tới diện, và lại hắn cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng đông lạnh, thậm chí máu đều phải bị đông lại đứng lên. một tầng trong sạch bắt đầu hắn bên ngoài thân hiện lên. tâm hắn một trận chua xót, chỉ có thể mong đợi với vạn cổ ta cốt, còn có chân ma chi huyết, hy vọng này hai loại thiên cổ tà vật có thể tái huy tác dụng. chẳng qua lúc này đây hắn thất vọng rồi, thẳng đến thân thể hắn bị đông lại thành một khối hát băng, vạn cổ ta cốt cùng chân ma chi huyết cũng không có chút nào đông lạnh tĩnh. âm vang, cả bàn tay to hàng tới Giống như đáy biển mò kim giống nhau, nhẹ nhàng một sao, đã đem đã muốn biến thành một khối hắc băng đậm huyền, còn có huyết đạn, sao tay. Phá hủy. Phong linh tử nhìn xem Tâm Cẩn Trừng, cũng chuẩn bị liều mạng một kích. Hừ. Giống như cảm thụ Phong linh tử ý tưởng, Ám Linh Vương hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng đối với Phong linh tử trường. Bài anh, Nay chúng dưới, không trung chi xuất hiện một trận hắc ám gió lốc, này hắc ám gió lốc từ thuần túy hắc ám nguyên tố tạo thành, còn ẩn chứa một tia thánh linh ý chí, uy có thể tương đương lớn, khắp không trung đều bị ném đi đứng lên. Bành. Không hề sức phản kháng. Phong Linh Tử trực tiếp bị chàng bay lên, sắc mặt trắng nhợt, xôn xao một tiếng, học ra một mồm to máu tươi. Người đại nhóm này đó con kiến muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ám Linh Vương âm âm cười, khàn khàn, sấm người tiếng cười không trung chi quanh quẩn, mà cười thanh nhận chứa sát ý thì làm người ta tóc gáy đứng trồng ngược. Hắn bàn tay dựng lên, trong phút chốc, khắp không trung hay thay đổi, vô hắc cá nguyên tố quẩn quẩn mà đến, giống như mây đen nhất dạng bao phủ không trung, âm lánh, tản nhận ý chi giống như gió lốc nhất dạng thổi quét bát phương, trung quanh núi cao ầm ầm mà động, không ngừng sụp đổ. Đi mau! người này chỉ sợ ngay cả chúng ta đều muốn diệt. Trừ bỏ Phong linh tử, Đàm huyền, Diệp Thanh Hà ở ngoài, tứ đại học viện chờ thế lực còn có mấy người may mắn còn tồn tại xuống dưới bán thần đỉnh ở lại nơi này, bọn họ vốn là chuẩn bị che giấu một bên, tính nhìn tình thế chuyện, hiện ám linh vương này vừa ra tay, uy có thể trực tiếp bao trùm chung quanh mười giảm, hiển nhiên là muốn đưa bọn họ một vong đánh. Diệp Thanh Hà còn có mấy người bán thần nhất thời kinh hãi, chỗ nào còn dám dừng lại, tất cả đều sử xuất bố sữa mẹ lực, liều mạng ra bên ngoài chống bốn, về phần phản kháng, bọn họ ngay cả không hề nghĩ ngợi qua bốn, bán thần cùng thánh linh cấp chính lệnh giống như một trời một vực. Ân, đáng chết, lại là này đó phiền toái, cư nhiên nhanh như vậy liền truy lại đây. Ám Linh Vương đang chuẩn bị độc thủ, tự hồ cảm ứng được cái gì, mày đột nhiên vừa nhíu, cũng cố không hơn động công kích, thân thể nhoáng lên một cái, giống như thuần hư gì, không chung chi lóe ra mấy lần, nháy mắt rời đi. Hô, tránh được một kiếp khó. Diệp Thanh Hà còn có mấy người bán thần đối Ám Linh Vương đột nhiên rời đi đều có chút kinh ngạc, bất quá, cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không có tự tay giết chết người, nhưng là, mục đích đã muốn đạt tới. Diệp Thanh Hà nhìn ám linh vương đi xa phương hướng, con người ánh sáng núi nhọn lưu chuyển, ẩn ẩn có một chút âm nhu thực hiện được hương vị. ầm vang. Mọi người mới thả lòng một hơi, không trung chi lại sinh biến hóa, hai tiếng nổ cơ hồ đồng thời vang lên, hư không chi rõ ràng xuất hiện hai cái thật lớn lốc xoáy, thứ nhất cái quang mang rực rỡ, vô thánh khiết tiếng ca từ này bay ra, mà một cái khác lại với lúc tương phản, tối đen như mực, chuyển ra từng trận ma quỷ chi âm, mị hoặc chúng sinh, giống như mê người xa đoạn. Một cái cả người tràn ngập thánh quang áo bào trắng người cùng một cái hắc quang lượn lờ hắc bào nhân phân biệt từ hai cái lốc xoáy chi đạp bước mà ra. Thẩm phán giả, Hắc ám chi thủ, hai người kia tựa hồ đối địch, phủ vừa xuất hiện, liền lẫn nhau hử lạnh một tiếng. "Không tồi, nơi này còn lưu lại ám linh vương khí tức, hắn vừa mới xuất hiện nơi này." Hắc ám tay cái mũi giật giật, âm trầm nói rằng. Phần phán giả cũng cảm nhận được ám linh vương khí tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được phong linh tử, Diệp Thanh Hà đám người, đông được tu giả. Khóe miệng hắn toát ra một tia tàn nhẫn, bàn tay nâng lên, trực tiếp xuống phía dưới nhấn một cái âm vang một cái thật lớn quang tay trưởng nháy mắt hướng về mọi người chào nhiệt mà đi hắc ám tay tâm vừa động cũng lấy tay chào hạ một quang tối sầm hai khủng bố bàn tay to từ không trung chi gào thét xuống phong linh tử diệp thanh hà còn có mấy tôn bán thần nhất thời sắc mặt đại biến hai người kia hiển nhiên cũng là thánh linh cấp tu giả bọn họ căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng phong trốn phong linh tử hét lớn một tiếng veo một tiếng nháy mắt hóa thành một đạo men ngông thanh quang cực nhanh hướng phương xa bỏ chạy diệp thanh hà cũng không dám chậm trễ lúc này thuốc dục bọc thi bố rất nhanh chạy trốn Phần phán giả cùng hắc ám tay hơi hơi có chút kiên kỵ mà nhìn liếc mắt một cái bọc thi bố cũng không truy kích phong linh tử cùng diệp thanh hà hai người trực tiếp hướng về còn thừa bán thần chào nhếch mà đi ăn cơm uống nước đơn giản trong nháy mắt liền có hai tôn bán thần phân biệt bị hai bàn tay to nắm thân thể một lúc ních giống như hai con kiến dãi rua hổn hắc ám tay quẹt miệng chi truyền ra lạnh như băng tàn khốc thanh âm a một trận hắc quang hiện lên hắc ám bàn tay to bán thần nháy mắt biến thành một đống chát thể vì gió thổi qua liền tiêu tán không trung chi cùng lúc đó quang tay trưởng chi bán thần cũng thê lương kêu thảm một tiếng cũng biến thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Truy, phần phán giả cùng Hắc Ám tay nháy mắt hướng về Ám Linh Vương phương hướng ly khai đuổi theo. Chương 2, Hắc Ám nguyên tố chỉ. Tử Tinh núi Non, A Kéo cổ núi Non, còn có Tử Vong núi Non là phương Tây Tam Đại núi Non, này, lấy Tử Tinh núi Non vi to lớn, toàn bộ hành trình cũng trưởng, cơ hồ ngang toàn bộ phương Tây. Mà A Kéo cổ núi Non thứ chi, tương đối với phía trước hai tòa núi Non, Tử Vong núi Non thì không có như vậy to lớn, nhưng là, Tử Vong núi Non cũng là toàn bộ phương Tây thần bí một tòa sân mạch, quanh năm bị âm lãnh xương mù bao phủ. Ánh mặt trời thấu bắn không rời đến, mở mịt khó lường, thần bí dị thường. Từ vong núi non, từ tên này liền nước chừng biết ngọn núi này mạch hung hiểm. Chỉ cần nói núi non thượng quanh năm tràn ngập âm vụ liền liền đủ để lệnh thành ở trên tu giả sợ. Này đó âm vụ lạnh như băng đến cực điểm, thiên nhân cấp dưới tu giả tiến vào này, chỉ khoảng nửa khắc sẽ biến thành khối băng. Cho dù là thiên nhân cấp tu giả, cũng này đã không được vài cái canh giờ. Viễn cổ nghe đồn, từ vong núi non phía dưới là đã từng u địa ngục một phần, mà này đó âm vụ đúng là từ u địa ngục chi tràn đầy ra tới, đến nỗi to như vậy núi non sinh linh tuyệt tích, gần như tuyệt địa. Đương nhiên, nếu đang chỉ là như thế, vẫn không thể ngăn cản đông đảo cường giả tham. Chân chính khiến người sợ hãi chính là, ngọn núi này mạch chi tựa hồ sinh tồn một loại từ địa ngục chi trốn tới khủng bố âm phủ sinh vật. Thập vạn năm trước, toàn bộ phương Tây tu luyện giới cường thịnh vô cùng, đàn tinh rực dỡ, cường giả đông đảo. Đã từng đều biết cái bán thần liên hợp đồng thời, có 10 thánh linh cấp cường giả lãnh đạo, đồng thời đối tử vong sinh mạch tiến hành tham. Kết quả, này đó tu giả toàn bộ giống như châu đất xuống biển, có đi không có về. Nghe nói, ngày nào đó cả tòa tử vong núi non quỷ khóc thần hào, vô số thật lớn bóng ma hiện lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngàn dặm, đại hết thể bình ổn là lúc, những tu giả cũng đã toàn quân bị diệt, vay động toàn bộ huyền hoàng thế giới. Sau, nghe nói thần vương cấp tu giả cũng ra tay, bất quá, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại không người biết được. Chính là từ đó về sau, không người dám tái tiến vào tử vong núi non ở chỗ sâu trong, nơi này cơ hồ thành một mảnh sinh mệnh vùng cấm. Tử vong núi non, bên ngoài, một cái sơn động chi. T. Đam Viên từ quần quận độn chi tỉnh lại, thân thể hơi hơi vừa động, nhất thời một trận truy tâm đau nhức truyền khắp toàn thân. Phản phất có vô số căn châm thứ nhất dạng, không khỏi đào hút một hơi lanh khí. Đây là nơi nào? Hắn chịu đựng đau nhức mở hai mắt, trung quanh đánh giá, đây là một thật lớn mà đơn sơ sơn động, tấm vẽ thạch bàn ở ngoài, cơ hồ cái gì cũng không có. Mà hắn bản thân giờ phút này đang bị đinh động vách tường phía trên, tứ căn không biết từ cái gì tài liệu luyện chế thành đại đinh, xuyên thủng tứ chi của hắn, giắt đứng lên, một tia đau nhức từ này bốn miệng vết thương chi truyền đến. Sơn động chi thực kiên tĩnh, chỉ có một giọt một giọt máu tích lạc thanh âm, mà đam huyền phía dưới, thì có một thật lớn huyết đạn xoay quanh cắn nuốt những tích rơi xuống từ hầm máu, một kia vui mừng ý niệm hư không chi truyền lại. Đàm Huyền căm tức mà nhìn liếc mắt một cái phía dưới chính hút huyết hút đến bất diệt nhạc hồ huyết đạn hắn dám khẳng định, ám linh vương mục tiêu chính là phía dưới huyết đạn mà chính mình lại là bị làm phiền hà, hiện cái này huyết đạn lại hút chính mình huyết, hắn có loại cầm lấy thiết truy đem điều này huyết đạn tạp thời xúc động, bất quá hiện cũng chỉ có thể bất lực. ai? âm thầm tham dò một chút, hiện chính mình chân khí trong cơ thể đã muốn toàn bộ bị đóng cửa cấm trụ, Đàm Huyền chua xuất đời, chờ ta ngày đó thoát vây, nhất định đem ngươi nấu chín. hắn nhìn huyết đản đoán nói. Ông, huyết đản giống như nghe hiệu đàm huyền lời nói một tiếng, thanh âm của hắn vừa, huyết đản chi liền truyền ra một đạo mỏng manh ý niệm, này tràn ngập khinh thường ý tứ, để đàm huyền khó thở công tâm, thật muốn một cước đá phi cái này huyết đản. Máu của ngươi trái cây có nhiều nước nhiên đối ma đản lớn dần có thật lớn tác dụng. Đông nhiên, ám linh vương xuất hiện đàm huyền dưới thân, một đôi u lục sắc ánh mắt, kinh hỉ mà nhìn đàm huyền. Đàm huyền vẫn là lần đầu tiên thấy rõ ràng ám linh vương diện mạo, nhất trương mặt tái nhợt ẩn ẩn phiếm xuất một tia tối đen, giống như độc giống nhau, cái phía trên là nếp nhăn, lộ ra một trận tuổi xế chiều khí tức mà cặp kia tràn ngập lệ khí u lục sắc ánh mắt, thì khiến người nghĩ tới Ngạ Lang, Hàn Ý đốn sinh. Tiền bối, ta cùng với ngươi vừa không thủ, lại không hẳn cũ, sở hữu hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi không bằng buông tha ta." Đàm Hiền rèm pha mặt, rối trá cười nói. "Buông tha ngươi?" Ám Linh Vương âm chắc chắc mà nhìn Đàm Hiền, khóe miệng lộ ra tàn khốc tươi cười, dùng khan khản thanh âm nói rằng, "Các cật giác, tiểu tử ngươi liền nhận mệnh, máu của ngươi như vậy dùng được, ngươi liền cho ta đương huyết heo tốt lắm." "Kháo, ngươi cái này lão già kia, ngươi không để cho ta thoát mệt ngọc, nếu không ngày khác định báo hôm nay chi cửu." đem ngươi bầm thây vạn đoạn, chém tới huy cầu. Đàm Huyền nghe được ám linh vương cư nhiên chuẩn bị đem hắn đương huyết heo đến dưỡng, biến sắc, nhất thời mắng to đứng lên. Hừ, không biết sống chết. Ám linh vương sắc mặt trầm xuống, hữu dơ tay lên, nâng tụ xuất một cái mấy trượng lớn lên nguyên tố trường tiên, hung hăng vừa kéo. Ba, Khoảnh khắc chi gian, Đàm Huyền thân thể ra chóc thì đỉnh, nhiều một cái máu chảy đầm địa vết rồi, từng đợt truy tâm đau nhức, do như thủy triều bao phủ tâm thần của hắn. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng là, đó là đối đồng cấp tu giả mà nói, đối mặt ám linh vương loại này thánh linh cấp cường giả công kích cơ bản không có cái gì phòng ngự tác dụng, chính là một tiên, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương. Tà thâu người không thua trận, vừa nghĩ tới bị cho rằng huyết heo xỉ nhục, Đàm Huyền liền chịu đựng đau nhức lần thứ hai mắng to đứng lên, vô số ác độc nôn ngữ từ hắn khẩu cuồn phun mà ra, để Ám Linh Vương khỏe miệng quất thẳng tới có rúm. Hừ, manh miệng. Ám Linh Vương hai mắt chi hiện lên một kia hung quang, trực tiếp huyên hóa ra một cái thật lớn bàn tay, một bàn tay đã đem Đàm Huyền chụp ngất xỉu đi. Vốn là ít nhất muốn vài năm mới năm để ma đàn lớn dần đứng lên, không nghĩ tới tiểu tử này máu cư nhiên như vậy dùng được. Ám Linh Vương nhìn một chút mê muội đi qua Đàm Huyền, tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt nóng cháy mà nhìn huyết đạn. Nay huyết đạn tựa hồ đối với Ám Linh Vương cũng có một tia kiến kỵ, ý niệm toàn bộ thu liệm đứng lên, hơi hơi phiêu hướng về phía rời xa Ám Linh Vương vị trí. Bất quá, tiểu tử này trên người rốt cuộc có cái gì cổ quái đâu, máu như thế nào là tự hồng sắc. Đánh giá một chút huyết đạn sau, Ám Linh Vương ánh mắt tái chuyển rời đến Đàm Huyền trên người, tâm hắn tràn ngập nghi hoặc, hơi hơi cân nhắc một chút, thân thể vừa động, nháy mắt liền bay đến Đàm Huyền bên người. Nếu giết chết, ngược lại đáng tiếc như vậy một cái huyết heo. Hắn một bàn tay hắn đẩm huyền đầu phía trên, vốn là tưởng tiến hành hồn, lại có chút do dự bất định, mạnh mẽ hồn, thường xuyên sẽ dẫn đến bị giả linh hồn hỏng mất, tính, rất nhỏ tham dò một chút tốt lắm. Sau một lát, hắn làm ra quyết định, đối hắn mà nói, đồi dưỡng huyết đạn mới là mấu chốt, đàm huyền trên người bí mật ngược lại thứ yếu. Bất quá, hắn vẫn là đem một tia thập phần mỏng manh ý niệm xâm nhập đàm huyền thức hải chi. Nhưng mà, ám linh vương ý niệm vừa mới xâm nhập, đàm huyền thức hải chi yên lặng thật lâu vạn cổ tà cốt còn có chân ma chi huyết liền ông một tiếng nhảy lên đứng lên, một đạo thâm thúy, trí tà tử quang. Còn có một đạo màu đỏ tươi huyết quang, nháy mắt đã đem không kịp phản ứng ý niệm cắn nát. Quả nhiên có cổ quái. Cảm nhận được ý niệm mai một, Ám Linh Vương u lục sắt hai mắt ánh sao chợt lóe, lại xâm nhập một tia ý niệm, bất quá, đồng dạng, này tia ý niệm vừa tiến vào đến thức Hải Chi, lập tức đã bị cắn nát, sau lại thử mấy lần, kết quả đều nhất dạng. Tiểu tử này trong cơ thể đến tột cùng có cái gì? Ám Linh Vương âm thầm kinh hãi, mấy lần không có hiệu quả, hắn ngừng tay đến. Đương nhiên, này này nguyên nhân trừ bỏ không nghĩ dẫn đến đảm Huyền Linh hồn hỏng mất ở ngoài. Còn có một chính là hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại không hiểu nguy cơ, tự hồ nếu còn như vậy thăm dò đi xuống, sẽ có cái gì khủng bố sự tình sinh nhất dạng. Hắn thập phần tin tưởng chính mình trực giác, đúng là loại này trực giác đã từng cứu hắn mấy lần. Bởi vậy, tuy rằng thập phần muốn biết Đàm Huyền trong cơ thể bí mật, Ám Linh Vương lại vẫn là không có lựa chọn mạo hiểm. "Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, cho ngươi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, bất quá, chờ ta sau khi đột phá, liền là tử kỷ của ngươi." Ám Linh Vương trầm rãi đem bàn tay buông ra, ánh mắt nhìn lướt qua huyết đạn, thì thào lẩm bẩm. "Đàm Huyền là ngày thứ ba tỉnh lại." Hắn mới vừa vừa tỉnh đến, liền hiện chính mình sợ vị trí thay đổi, không hề là đinh động vách tường phía trên, mà lên bị thiết liên trói lại một cái màu đen giá chứa thập phía trên, hơn nữa, hắn nửa thân thể trầm hắc ám mà lạnh như băng nước ao chi. Đây là một không lớn cái ao, cái ao rõ ràng là tạo, trung quanh còn có một chút mở dấu vết. Mà cái ao phủ cận, thì có hơn 10 đủ máu chảy đầm địa yêu thú thi thể, từ thi thể khí tức phán đoán, này đó yêu thú khi còn sống đều là bán cường giả thần cấp. Mà cái ao trung quanh, cũng dẩm dạp họa đầy màu đỏ tươi phủ, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi không tràn ngập. Cô gái Ngươi làm cái gì vậy?" Hắn lạnh lùng mà đối với Ám Linh Vương nói rằng, "Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ ta, thực lực của ngươi quá thấp, vì cho ngươi thăng cấp, ta hao phí vô số bảo vật, tự mình bố trí hạ cái này Hắc ám nguyên tố chỉ, đây chính là những viên cổ gia tộc dòng chính đệ tử cũng không cách nào hưởng thụ đến đãi ngộ." Ám Linh Vương cặc cặc cười nói, "Hắc ám nguyên tố chỉ." đàm Huyền chân mày cao lại, hắn thần tức khẽ nhúc nhích, quả nhiên cảm nhận được nước ao chi ẩn chứa vô cùng bằng bạc, nồng đậm năng lượng, hắn chân khí trong cơ thể có dục dịch cảm giác, tựa hồ tùy thời đều sẽ đột phá. Bất quá Hắn chính là không có cảm tạ ám linh vương ý tưởng, hắn không cần tưởng cũng biết ám linh vương tâm tư, đơn giản là muốn đem chính mình cái này huyết heo dưỡng đến cùng trắng, hảo ép đại giá trị. "Tiểu tử, ta tạm thời cởi bỏ ngươi đóng cửa, bất quá, ngươi đừng muốn chạy trốn, không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoãn mà cho ta tu luyện." Ám linh vương nói xong, hai tay một khắp phát quyết, một đạo u lục sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, nhảy vào đàm huyền trong cơ thể. Giang rắc. Đàm huyền trong cơ thể như là từ cái gì nát giống nhau, truyền ra một trận thanh thúy tiếng vang, mà chân khí của hắn lập tức liền sinh động đứng lên. Không trốn. Không trốn mới là đấu đất. Hắn hai mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt nhảy dựng lên, liền chuẩn bị thúc dục Bích Ngọc Ba tiêu đối ám linh vương tiến hành công kích, hảo nhân, cơ hội mà chạy. Các các, tự mình chốc lấy cực khổ. Ám linh vương lơ đến cười, suy nghĩ vừa động, nhất trương kinh dịch chẳng trị từ cái ao chi bay lên, nháy mắt đã đem đàm huyền chói bộ trụ, ngạnh sinh sinh mà đem thân thể hắn kéo trở về, có một cú thật lớn đau đớn tiến vào hắn tứ hải chi, thân thể không tự chủ được co rút đứng lên. Chương ba thống khổ đột phá. Lão già kia, ta muốn giết ngươi. Đàm viên thân thể hấp ám nguyên tố chỉ chi không ngừng run rẩy. Lại Quyết cường ngang ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác mà chưởng Ám Linh Vương từ hết hầu chi xuất phẫn nộ gầm gừ. Cát cát giác, muốn giết ta? Ngươi thực lực quá yếu, ta mắt thấy ngươi chính là một pho tượng con kiến, ta một ngón tay là có thể diệt ngươi vô số lần. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu luyện, an tâm làm máu của ta heo. Ám Linh Vương khinh thường mà nhìn Đàm Huyền nói rằng. Đàm Huyền tâm giận dữ, nắm chặt hai nắm tay. Bất quá, hắn nhưng không có tái mắng to nói ra, mà là trầm mặt xuống dưới. Thực lực, ta yêu cầu thực lực. Tâm hắn giống to, mắt nhắm lại, tay niết phát ấn, lúc này chuyên tâm tu luyện đứng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ thông suốt, cam tâm tình nguyện trở thành máu của ta heo? Vẫn là có khác giấc tâm. Ám Linh Vương nhìn thấy Đàm Huyền đống nhiên lặng lặng tu luyện đứng lên, tâm niệm đầu chuyển động, hừ, mặc kệ ngươi nghĩ thầm rằng cái gì, chỉ cần đào tạo xuất ma đan chi sinh mệnh, chính là ngươi chết là lúc. Hắn hai mắt sát khí tràn đầy động, đối hắn mà nói, vô luận Đàm Huyền là thiên tài cũng thế, vẫn là giống nhau tu giả cũng tốt, tóm lại, chỉ cần đối với mình lại ý, vẫn là sớm giết hảo, miễn cho tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, hiện còn có rất lớn giá trị, hơn nữa quan hệ đến hắn đột phá, bởi vậy liền tạm thời dễ dàng tha thứ xuống dưới. Hắc Ám Nguyên Tố Chỉ là Ám Linh Vương căn cứ một quyển viễn cổ tàn cuốn bố trí đi ra. Lại nói tiếp, Ám Linh Vương có thể có hôm nay, cũng không thể thiếu này Hắc Ám Nguyên Tố Chỉ công lao. Nhiều năm trước, Ám Linh Vương chỉ là một phương tây một cái phổ thông tán tu, vô luận là tư chất, vẫn là bối cảnh, đều xa xa so ra kém nào từ xưa gia tộc đệ tử. Nếu dựa theo lệ thưởng, hắn có thể đột phá đến thần tàng cấp cũng đã rất giỏi. Nhưng là Ám Linh Vương vận khí lại hảo đến khiến người đấu kỵ một lần thám hiểm chi, hắn cư nhiên chiếm được truyền thuyết chi đoạn lạc thiên sứ bộ tộc lưu lại tàn cuốn cuốn đoạn lạc thiên sứ tộc dùng kiến tạo thiên sứ sinh ra mà thuật pháp tàn quấn. tuy rằng chính là tàn quấn, nhưng là đoạn lạc thiên sứ tộc chính là phương tây cao nhất thần tộc, thần tộc tàn quấn lại làm sao có thể đơn giản? đúng là dựa vào này tông tàn quấn, ám linh vương một đường thế như trẻ tre, chẳng những liên tiếp đột phá thần tầng cấp, thiên nhân cấp, bán thần cấp, sau còn niết bàn thành thần, đột phá đến thánh linh cấp, trở thành danh chấn toàn bộ phương tây ám linh vương. ám linh vương đối đàm huyền theo như lời lời nói ngược lại không có sai, vì bố trí cái này hắc ám nguyên tố nước cao, hắn đúng là hạ vương gốc đem chính mình nhiều năm tích tụ xuống dưới quý hiếm thần tài toàn bộ đầu đi xuống nhất là này một viên hắc hoàng thạch truyền thuyết chỉ có ưu địa phủ hoặc là thiên giới mới có thần thạch là trên đời khó tìm ám linh vương được đến tàn cuốn di tích chi tổng cộng tìm được tứ khối hiện nay một viên là sau một viên có thể nói vì sớm ngày đạt thành mục đích ám linh vương đã muốn bất cứ giá nào thâm thi cô hắc ám nguyên tố chỉ chi không ngừng toát ra bá khí vô hắc ám năng lượng cái ao chi bắt đầu khởi động cái ao tuy nhỏ trường bất quá ba thước khoan bất quá hai thước nhưng là này ẩn chứa hắc ám năng lượng lại cực kỳ khủng bố. Nếu một khi tuôn ra đến, chỉ sợ phạm vi hơn 10 dặm đều sẽ trong khoảnh khắc bị di vi đất bằng thẳng. Bất quá, nước ao chi lại di động vô số từ xưa, huyền ảo phù, này đó phù một cái nối liền một cái, ẩn ẩn hình thành nhất trương trong suốt lưới lớn. Mỗi khi nước ao hắc ám năng lượng bạo động thời điểm này mở lớn vong đá đem sẽ đem bao bọc trụ vớt lên xuống dưới. đương nhiên, đam huyền này nước ao tu luyện liền chịu khổ sở, thậm chí có thể dùng khổ sở khôn cùng để hình dung, tàn quấn dù sao cũng là tàn quấn, bố trí ra tới hắc ám nguyên tố chỉ cũng là không sóng xinh đẹp, hắc ám năng lượng tổng thể thượng ổn định, cục lại hỗn loạn mà nước ao chi hắc cám năng lượng làm sao này khổng lồ chính là một phần nhỏ hỗn loạn cũng đủ để đem đàm huyền tra tấn đến chết đi sống lại đàm huyền phủ ngay từ đầu tu luyện nước ao hắc cám năng lượng liền giống như bão lũ bất ngờ nhất dạng vọt vào thân thể hắn chi này hỗn loạn một phần đấu đá lung tung năng lượng này một phần năng lượng cơ hồ là nháy mắt đã đem kinh mạch của hắn xé nát thậm chí cốt cách chi cũng xuất hiện đại lượng vết rách giống không cùng đau đớn thủy triều lan tràn đến đàm huyền toàn thân hắn nhịn không được từ hầu chi xuất một tiếng thê lương gầm gừ kinh mạch thoát phá cơ bắp văng tung tóe xương cốt vỡ ra Đại lượng tơ máu từ lỗ chân lông, còn có vỡ ra vết thương chi toát ra. Mà Sơn động chi Ám Linh Vương thì cặc cặc cười, đã đem này đó tơ máu dẫn dắt đến đi lên, cung huyết đạn hầu thu. "Hừ, tiểu tử, dám mắng ta, hiện biết chịu khổ." Ám Linh Vương âm chắc chắc mà nhìn cái Ao Chi không ngừng gầm gừ đàm huyền, hắn tự nhiên có cách pháp yếu bớt này thống khổ, nhưng là, đàm huyền lại không là cái gì của hắn, hắn tại sao phải làm như vậy? Tịch mịch lâu lắm, nhìn đàm huyền chỗ nào dễ rửa, thống khổ, làm sao nếm không phải nhất kiện sướng tầm vui mắt sự. "A!" không cùng đau đớn tập để bụng đầu. Đảm Huyền căn bản là không đếm xỉa tới sẽ ám linh vương cân nhắc cái gì, hắn gầm gừ một đoạn thời gian sau, liền hàm răng cắn chặt, nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ bức bách chính mình quên thống khổ trên người, hạ nặng tâm thần phóng vận chuyển tà cốt công pháp phía trên. Tà cốt công pháp tu luyện ra tới tà cốt chân khí vốn là chính là một loại chi tà, chỉ âm năng lượng, bởi vậy, cùng hắc ám năng lượng ngược lại không có xung đột, vô số quỷ dị tử sắc hoa văn không ngừng đảm huyền bên ngoài thân hiện lên, hắn trong cơ thể xuất hiện một tự sắc sóng lớn, cuồn cuộn tà cốt chân khí lưu động. Tà cốt chân khí lưu động chi không ngừng bao vây, đồng hóa hắc ám năng lượng, không ngừng lớn mạnh tự thân. Đồng thời, cũng không đoạn chữa trị, cường hóa Đàm Huyền thân thể, thao thao tử quang không ngừng từ Đàm Huyền thân thể phía trên bốc hơi rực lên, sơn động chi giống như nhiều một vòng tử dương, xé rách hắc chiếu phá đại ngàn, khí thế rộng rãi. Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp? Ám Linh Vương nhìn Đàm Huyền trên người hùng tráng cảnh tượng, tâm không khỏi hiện ra một tia vẻ lo lắng, ngũ lục sắc đồng mâu chi, sắc khí nổ bắn ra. Nếu không phải Đàm Huyền còn có giới trị lợi dụng, chỉ sợ hắn hiện liền nhịn không được ra tay. Phá hư, chữa trị, phá hư, chữa trị. Thân thể phá hư cùng chữa trị chi tuần hoàn đến đáp lại Thân thể càng ngày càng mạnh, đau đớn cũng không từng giảm bớt. Bất quá, này Hắc Cá Nguyên tố chỉ công hiệu lại quả thật lợi hại, không đến nửa canh giờ, Đàm Huyền liên tiếp đột phá hai cái tiểu bậc thăng, tiến vào thiên nhân tam trọng thiên, âm dương cảnh điên phong, mà sau lưng của hắn cũng hiện ra một bộ Hắc ám vũ trụ kỳ cảnh, tam đại một tiểu tiểu trận pháp, hoàn toàn tiệm sáng lên, giống như một viên dược rỡ từ tinh loại ra. Ầm vang, một cỗ cuồn cuộn khí thế đột nhiên từ Đàm Huyền trên người bạo mà ra, mà khí thế tiêu trì, ẩn chứa Đàm Huyền đột phá Thiên nhân cấp khi sợ lĩnh ngộ đến thế, một cái thật lớn khí sơn động chi xuất hiện cái động khẩu chi xuất hiện của phong gào thét, cuộn cuộn linh khí từ cái động khẩu mãnh liệt mà vào, ma khí tràng hơi hơi chấn động, ông một tiếng, xuất hiện một cái mũ xương tràn ngập ngạo ngạo khí tức sông dài. Tu giả tới âm dương cảnh điên phong là lúc, sở lĩnh ngộ ra tới khí thế thông qua nào đó dị tượng đủ hiện hóa đi ra, tỉ như nếu tu giả lĩnh ngộ thế cùng luân hồi có liên quan, thường thường liền là một thật lớn chuyển luân, nếu cùng số mệnh có liên quan, thì có thể là một khối thái quan, mà cùng tinh thần có liên quan, thì có thể là một góc sao trời. âm văn long thao thao sông dài đảm huyền bên người độ không thôi, tràn một loại mãi mãi tuyệt đối vĩnh hằng vĩnh không ngừng ngừng khí tức ẩn ẩn chiếu rọi xuất vũ trụ vạn vật chuyển xu thế giống như vũ trụ không có bất luận cái gì lực lượng bất luận cái gì nhân tố có thể ngăn cản thời gian này đàm huyền suy nghĩ vừa động ầm vang thao thao sông dài chi dâng lên một cơn sóng tuyết trắng cảnh hoa chi một vòng tử sắc thái dương cùng một luân tử sắc ánh trăng đồng thời nhảy lên cao dựng lên nhật nguyệt thay đổi liên tục nói văn đan vào âm dương lực diễn biến hạ không trung đại địa tinh thần sinh linh từ từ lần lượt xuất hiện âm dương lực diễn biến vũ trụ vạn vật mà hết thảy lại sông dài chi trôi nổi giống như từ một cái trật tự chi tuyến từ sông dài chi kéo dài mà ra, xỏ xuyên qua thiên địa vạn vật, hết thể sự vật đều chỉ có thể dọc theo này mình mình chi trật tự chi tuyến triển. Thiên nhân cấp âm dương cảnh hảo diệu, cơ hồ đàm huyền trên người suy diễn đến đầm địa chí. Ám linh vương cũng giật mình mà nhìn đàm huyền trên người biến hóa, thiên nhân cấp tu giả đạt tới âm dương kính điên phong khí, xác thực khi có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ đến thế đến diễn biến xuất nhật nguyện tinh tú, thiên địa vạn vật, nhưng là có thể giống đàm huyền như vậy trật tự nhưng mà lại mình mình phù hợp thiên địa biến hóa, đem huyền diệu cơ hồ toàn bộ giải thích ra tới, lại thiên cổ ý có điều này cũng đến đích với đàm huyền đột phá thiên nhân cấp trước liền tìm đại lượng thời gian đi lẳng lặng tìm hiểu thiên nhân hợp nhất huyền diệu duyên cớ do đó đem nói cơ đánh đến vô cùng dày hơn xa giống nhau tu giả có thể so sánh không được tiểu tử này lợi dụng hoàn sau liền nhất định phải đem hắn giết không phải lưu trữ về sau nhất định là một cái đại hoa hại ám linh vương hai mắt hung quang lóe ra cũng là cảm thấy một cái quyết định chương 4, mắt trái biến dị đại địch bực kích. đàm huyền đột phá đến thiên nhân cấp tâm dương cảnh điên phong sau lực lĩnh ngộ cũng cọ cọ dâng lên nhan giới lập tức liền mở rộng rất nhiều đi qua rất nhiều khó có thể hiểu được vấn đề. Hiện rộng mở trong sáng, âm dương chi huyền rượu, hiểu rõ với Hung. "Các các, đột phá hảo, nói vậy máu của ngươi dịch chất lượng cũng cao." Đàm huyền còn đắm chìm đột phá huyền rượu trạng thái chi, Sơn Động Chi Ám Linh Vương liền âm chắc chắc nở nụ cười, khàn khàn mà âm lên tiếng cười, động tiếng vọng. "Hừ." Đàm huyền hai mắt đột nhiên trợn mắt, tặc nước ra xuất hai đạo tinh mang, sắc ý lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Ám Linh Vương. "Hắc hắc, ta mất nhiều như vậy tâm lực, tài nguyên mới đem ngươi này đầu huyết heo giữ hiện cũng là chịu Ám Linh Vương không nhìn Đàm huyền ánh mắt, một cái trắng bạch Cô gầy bàn tay từ quặng mỏ rộng thùng thình hắc bảo chi tìm hiểu. Xong rồi, Ám Linh Vương không có chút nào lưu tình, xuống tay tương đương trí ngoan, trực tiếp ngưng tụ xuất một phen tử vong liêm đạo, đem đàm huyền đại nửa người cắt vỡ, một cái cánh tay thô vết máu từ đàm huyền má trái kéo dài đến đùi phải phía trên, máu giống như suối phun trào ra, máu chất lượng quả nhiên thêm chi tốt lắm. Ám Linh Vương nhìn thêm từ máu, nhãn tình sáng lên, lòng bàn tay hướng về đàm huyền miệng vết thương một hút, nhất thời chi gian, phun dũng máu liền lấy một loại thêm khủng bố tốc bị mạnh mẽ từ trong cơ thể chịu lấy ra, cuốn cuốn máu toàn bộ đúc huyết đạn phía trên. Cung huyết đạn hấp thu, vô số phù từ huyết đạn chi lan tràn, huyết đạn tán ra tới sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh. Điều này cũng thúc đẩy ám linh vương thêm hung ác mà lấy mẫu đàm huyền trong cơ thể máu, hoàn toàn không để ý đàm huyền chết sống. thằng đến đàm huyền trong cơ thể máu bị lấy mẫu ước chừng 2 phần 3, ám linh vương mới dừng lại tay đến. Toàn bộ quá trình, đàm huyền đều vô thanh vô tức mà nhìn trầm trầm ám linh vương. Chính là trên người hắn máu mới lấy mẫu một lần dọn, hắn mắt kiều hận liền làm sâu sắc chia ra. Đến ám linh vương dừng tay, hắn mắt sát ý là nồng đậm gần như thực chết, màu đỏ tươi huyết quang từ hai đôi mắt phụt ra mà ra nếu như là phàm nhân trong cơ thể sói mòn 2 phần 3 máu chỉ sợ sớm đã chết nhưng là đàm huyền là tu giả hơn nữa còn là thiên nhân cấp tu giả tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy bất quá máu cùng tu giả tình khí thần đều có liên hệ bị lấy mẫu nhiều như vậy máu hắn cũng nguyên khí đại thường khí tức thiếu chút nữa liền ngã xuống đến thần tăng cấp trừ hỏa huyết đàm huyền trùng tu luyện đứng lên quần cuộn hắc ám năng lượng trọng từ nước ao chi dung mãnh vào thân thể hắn hắc ám nguyên tố chỉ quả nhiên không hổ là đoạn lạc tiên sứ tộc dùng để đào tạo hậu đại địa phương chính là qua một ngày Đàm huyền trên người thường thế liền hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa, khí tức tựa hổ cũng cường một chút. Mà mới vừa một khôi phục, Ám Linh Vương lại đầu thủ, lại một lần nữa lấy mẫu đàm huyền trong cơ thể bà phần nhị huyết đêm. Chút bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Nay 10 ngày trong vòng, Đàm huyền liên tiếp 5 lần bị lấy mẫu 2 phần 3 máu, lại dựa vào hắc cá nguyên tố chỉ phụ trợ khôi phục lại. Tuy rằng bị Ám Linh Vương trở thành huyết heo, không ngừng chịu huyết, phi thường nhệ quất, nhưng là, cũng không phải không có lợi. Lần lượt bị trừ huyết, lần lượt khôi phục. Cái gọi là phá rồi sau đó lập, hắn trong cơ thể tà cốt chân khí thêm cô động hơn nữa hắn thân thể cũng so mới vừa đột phá đến âm dương cảnh điện phong khi cường mấy thành tin tưởng hiện chính là dùng thủy lôi châu này một tầng thứ pháp bảo đến oanh kích nhiều cũng chỉ là lưu lại một đạo bệnh ngân. vốn là dựa vào hắc ác nguyên tố chỉ trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đột phá vẫn là có một chút hậu hoạn nhưng là trải qua hơn phá rồi sau đó lập này một tia hậu hoạn cũng bị hoàn toàn rõ ràng nói cơ vô cùng dài ngày nay đàm huyền như trước tu luyện hắn hiện đã muốn tới âm dương cảnh điện phong tai tiến thêm một bước chính là lĩnh vực cảnh mà lĩnh vực cảnh lại đề cập đến ý cảnh chỉ có lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể chân tránh bước vào lĩnh vực cảnh giới. Đam viên ngộ tính tuy rằng không tồi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ đến ý cảnh. Đương nhiên, nếu hắn muốn cường đi đột phá cũng không phải không được, dù sao hắn đã từng liền lĩnh ngộ đến một loại phong ý cảnh, phong sa lạc diệp cảnh, nếu như có thể đủ đèn phong sa lạc diệp cảnh cùng thế dung hợp làm một thể, là có thể hình thành chính mình lĩnh vực, tiến vào thiên nhân cấp thứ 4 trọng tiên, lĩnh vực cảnh. Nhưng mà, hắn hiện sử dụng phong linh lực đều là thông qua căn nguyên thiên thư, phong sa lạc diệp cảnh loại này ý cảnh hiển nhiên không phải thích hợp với hắn, tu luyện chính là một bước một cái dấu chân một bước sai, khả năng từng bước sai, bởi vậy, hắn cũng không dám dễ dàng như thế liền lô mãng đột phá. Cho nên, Đàm Huyền tầm nước ao chi, hấp thu tới được hắc ám năng lượng toàn bộ đều cơ hồ toàn bộ đều dùng để rèn luyện thân thể, mà không phải lựa chọn lớn mạnh chân khí. Đồng thời, hắn cũng yên lặng thôi diễn đến tột cùng là nào một loại ý cảnh thích hợp chính mình. Bất quá, mỗi một khắc, hắn cơ hồ thật không ngờ một cái biến hóa hắn trong cơ thể sinh. Chỉ thấy hắn con mắt trái không hiểu nhảy lên đứng lên, thôn thiên chi nhãn không tự chủ được mà hiện ra đến, toàn bộ con mắt trái một mảnh tối đen, cùng lúc đó trong cơ thể vừa chuyển lưu chuyển hắc ám năng lượng điên cuồng tràn vào con mắt trái chi, toàn bộ con mắt trái giống như là một không đáy, sở hữu lưu chuyển tới được hắc ám năng lượng toàn bộ khoảng khắc chi gian cắn nuốt, thậm chí còn có một nắm tay lớn nhỏ lốc xoáy đàm huyền con mắt trái phía trước hình thành, điên cuồng mà cắn nuốt nước ao chi hắc ám năng lượng, toàn bộ hắc ám nguyên tố chỉ hoàn toàn sôi trào lên, cuộn cuộn hắc ám năng lượng hình thành từng đạo nước lũ rũm bánh vào lốc xoáy chi, vang minh rung động, toàn bộ sơn động đều chấn động đứng lên, lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên không thể gạt được ám linh vương. đây là có chuyện gì? hắn giật mình mà nhìn đàm huyền con mắt trái chối lốc xoáy, tâm đau khổ tư nguyên do, lại không hiểu ra sao. a, con mắt trái đột nhiên truyền ra một trận thật lớn đau nhức, giống như toàn bộ ánh mắt đều phải nổ mạnh mở ra nhất dạng, đàm huyền không khỏi ôm đầu đau giống. mỗi một khắc, con mắt trái trước lốc xoáy tiêu tán, mà hắc cá nguyên tố chỉ chi năng lượng lại cơ hồ bị cắn nuốt sạch sẽ, tối như mực nước ao, hiện cũng biến thành thanh vung vông, giang dắc, như là gương phát phá. một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, đàm huyền con mắt trái đồng tử chỗ rõ ràng xuất hiện một cái vỡ ra dựng thẳng phùng, một cỗ tin tức từ dựng thẳng phùng bên trong phun Dũng mà ra. Cùng lúc đó, chuyến ra một cổ kinh khủng lực cắn nuốt, toàn bộ sơn động nhất thời cắt bay đá chạy, hệt hổ sồ, vô số đá vụn bị cắn nát, cắn nuốt. Nói, trên người của ngươi sinh chuyện gì? Ám Linh Vương Y bảo vùng lên, rơi xuất vô số phủ, đem sơn động chi không gian định trụ, ánh mắt hơi hơi hồi hộp mà nhìn Đàm Huyền con mắt trái đồng tử chỗ kia giống như muốn cắn nuốt hết thể dựng Thạng Phùng, lớn tiếng chất vấn nói. Đàm Huyền này con mắt cho hắn một loại phi thường khủng bố cảm giác nguy cơ, nhìn cái kia hắc ám dựng Thạng Phùng, hắn linh hồn cư nhiên có loại thoát xác mà ra xúc động, điều này làm cho hắn phi thường bất an. Thậm chí vị này con mắt nhìn thời điểm hắn có loại trở thành con mồi hạo giác nghe được ám linh vương tiếng quát đàm huyền từ từ phục hồi lại tinh thần thôn thiên tri nhãn lại tiến hóa tâm hắn mừng rỡ cũng không để ý tới ám linh vương cự trách suy nghĩ vừa động thu liễm khởi thôn thiên tri nhãn mà bắt đầu nghiên cứu từ thôn thiên tri nhãn chi truyền ra tin tức làm cản ám linh vương nhìn đến đàm huyền cư nhiên không nhìn chính mình đem chính mình đương không khí tâm nhất thời giận dữ ánh mắt lạnh lùng hữu trưởng bình quán lập tức một phen thật lớn liêm đau hư ảnh lòng bàn tay phía trên bế ảo mà ra liền chuẩn bị cấp đàm huyền lấy máu. Hắn đã muốn quyết định, lúc này đây chẳng những cấp cho Đàm Huyền lấy máu, còn chuẩn bị hung hăng giáo huấn dừng lại Đàm Huyền, đem một ít cực khổ hình dùng Đàm Huyền trên người, để Đàm Huyền biết cái lời kết quả của mình. Ám Linh Vương, lăn ra đây. Ám Linh Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà, Ám Linh Vương vẫn không có động thủ, ngoài động liền truyền đến hai tiếng hét lớn, thậm chí còn có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính từ hai sóng thật lớn công kích, hướng về sơn động gào thét mà đến. Bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới nơi này? Ám Linh Vương biến sắc, cũng cố không hơn giáo huấn Đàm Huyền, một đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra chui vào Đàm Huyền trong cơ thể chi, tiếp hắn một phất ống tay áo, trực tiếp đã đem Đàm Huyền, còn có huyết cuốn trứng khởi, thân thể nháy mắt phá động mà ra. Ầm vang. Bảy. Ám Linh Vương vừa mới phá động mà ra, toàn bộ sơn động liền một cái thật lớn quang tay trưởng cùng một chỉ ám tay trưởng công kích dưới hóa thành một biển, đầy trời trần xa bay múa, một đóa thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên. Thần phán giả, Hắc ám chi thủ, là hai người các ngươi. Ám Linh Vương sắc mặt âm trầm mà nhìn cách đó không xa hai cái phân biệt bao phủ bạch quang cùng Hắc quang chi thân ảnh. Chương 5, tiến vào tử vong địa địa. Ám Linh Vương Ngươi cũng dám tiến vào chúng ta Hắc Ám Thánh Giáo bí cảnh đạo lấy Ma Đản, ta xem ngươi là không muốn sống trăng. Hắc Ám Chi Thủ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Ám Linh Vương, cả người tràn ngập xuất quần bạo sát khí, khí thế kinh thiên, mạnh liệt khí tức khiến cho không gian đều vặn vẹo đứng lên. Này Ma Đản tự Hắc Ám Thánh Giáo thành lập tới nay cũng đã tổn, nghe đồn chi cùng một tôn thái cổ khủng bố cường giả có liên hệ, vẫn luôn là Hắc Ám Thánh Giáo cấm kỵ, phong ấn bí cảnh chi, lại không thể tưởng được trung bị Ám Linh Vương lợi dụng cơ hội đạo lấy đi ra. Hắc Ám Chi Thủ biết này Ma đạn sự tình quan trọng đại thậm chí khả năng liên lụy tới Hắc Ám Thánh giáo tồn vong, bởi vậy, hắn một biết Ám Linh Vương đạo lấy ma đạn, liền lập tức nhích người truy kích. Mà Quang Minh Thánh giáo thẩm phán giả tuy rằng không phải thực hiểu biết này ma đạn đến tụt cùng là cái gì, nhưng là, căn cứ phạm là Hắc Ám Thánh giáo tưởng đặt thành sự tình hắn đều hẳn là phá hư ý tưởng, cho nên hắn cũng đuổi theo lại đây, vô luận như thế nào cũng không thể để này ma đạn trở về đến Hắc Ám Thánh giáo. Ám Linh Vương, ngươi nên biết chúng ta Quang Minh Thánh giáo thế lực, ta khuyên ngươi còn nghĩ cái kia đồ vật giao cho ta hảo." Thẩm phán giả mắt kim mang, thần sắc cao ngạo, "Nếu ngươi đem nó giao cho ta, Ta liền lực bảo ngươi một mạng như thế nào? Ngươi dám! Ám linh vương chưa mở miệng, hắc ám chi thủ trước hết hung hăng chừng mắt nhìn thẩm phán giả liếc mắt một cái, sau tái sát khí lạnh lạnh mà nhìn ám linh vương, hơi chút mang theo một tia khinh miệt. Ám linh vương cười nhạo nói, xem ra hai người các ngươi thân cư địa vị cao lâu lắm, thực nghĩ đến ngươi nhóm nói cái gì người khác phải nghe theo cái gì? Các ngươi tính cái gì vậy? Cũng vọng tưởng từ ta tay được đến ma đản? Này ma đản chính là hắn tái tiến thêm một bước mấu chốt, hắn làm sao có thể giao ra đi? Làm cản! Ám linh vương cư nhiên dám khiêu khích chính mình uy nghiêm. Thẩm phán giả nhất thời lạnh giọng giận quát một tiếng, tuy rằng mọi người đều là thánh linh cấp cường giả, nhưng là, hắn thật đúng là không có đem ám linh vương giả giả chiêu số sinh ra ám linh vương phong nhãn. Gian ngoan mất linh áp đổ, tiếp thu chủ trừng phạt. Thẩm phán giả tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một căn điêu khắc thiên sứ hoa lệ cuốn trượng, cuốn cuốn, uy nghiêm, từ xưa, thần thánh giao động tổng quyền trượng phía trên tràn ngập mở ra, hắn giơ trượng một hoa. Ầm vang. Khoảnh khắc chi gian, không trung chi, phong vân biến sắc, một cái quang to lớn hà chưa từng cùng chỗ cao chậm rãi mà chuốt xuống xuống, ầm vang long thanh âm. Giống như thiên quân vạn mã tề buồn, vang vọng thiên địa, chấn động cả khôn, đại địa đều mãnh liệt mà lay động đứng lên, vô số núi cao lâm vào sợ. Hơn nữa, này quang to lớn hà chi ẩn chứa một loại phẩm phán hết thảy, quyết định hết thể ý chí, trực tiếp đối linh hồn tiến hành phẩm phán, uy có thể cực kỳ lớn. Tưởng phẩm phán vận mệnh của ta, vọng tưởng. Ám Linh Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời méo một cái pháp quyết. Lệ 3. Một tiếng thô bạo thét chói tai vang lên, sau lưng của hắn hiện ra một pho tượng hơn 10 vạn trượng cao bộ xương khô, mà bộ xương khô hai trống mắt, thiếu đốt hai đóa màu xám tà ác chi hỏa. Minh ngông khí tức từ này thượng nộn nhạo mở ra một cái điều không gian, cái khe lan tràn. Ám linh vương tay phải một lòng tay đông thật lớn bộ xương khô một bước đạp không mà ra, không trung bị thải suất một cái thật lớn lỗ thủng. Sau bộ xương khô một quyền đánh kích quang to lớn hả phía trên vang bộ xương khô cùng quang to lớn hà chạm vào nhau, hai loại lực lượng, hai loại ý chí lập tức tiến hành mãnh liệt va chạm. Bất quá bộ xương khô hiển nhiên kém hơn một chút, va chạm sau quang to lớn hà chính là hơi hơi chấn động, mà bộ xương khô lại liên tiếp đảo lùi lại mấy bước đem phía dưới vài tòa đỉnh núi toàn bộ thải toái. Một kích tức là sổ đánh, vạn đánh. Ám linh vương, thẩm phán giả loại này trình tự cứng giả, cơ bản một kích liền đó có thể thấy được ai mạnh ai yếu, trừ phi có rất đặc biệt thủ đoạn, hay hoặc là có được nào đó cho bảo. Không phải, một kích là có thể định thắng bại. Mà một kích kia kết quả lại cho thấy, Ám linh vương không phải thẩm phán giả đối thủ. Ám linh vương, cho ta từ đến. Giá trị lúc này khắc, hắc ám chi thủ cũng ra tay, hắn phủ vừa ra tay, khắp không trung trừ bỏ thẩm phán giả, quan to lớn hà cùng Ám linh vương ở ngoài, toàn bộ biến thành lũ ám một mảnh. Một cái âm trầm xâm che trời bàn tay to xuất hiện không trung. Nay chỉ che trời bàn tay to rõ ràng cùng Hắc Ám chi thủ lúc trước dùng chân khí huyền hóa ra tới bất động, khí tức thêm chi lớn, khí thế thêm chi kinh người, giống như là muốn đem nhân gian không trung toàn bộ che khuất nhất dạng. Ám Linh Vương tâm nhảy dựng, bộ xương khô lần thứ hai tiến lên, va chạm che trời bàn tay to phía trên. Ầm vang. nổ mạnh thanh âm vang lên, bộ xương khô lại thùng thùng đông lui mấy bước. Hiển nhiên, Ám Linh Vương cũng không phải Hắc Ám chi thủ đối thủ. Nay thẩm phán giả, Hắc Ám chi thủ cư nhiên so Ám Linh Vương cường. Đam huyên trốn ám linh vương ống tay áo chi nhìn giao thủ tình cảnh âm thầm kinh hãi đi không do dự chút nào ám linh vương nhìn thấy chính mình không phải thẩm phán giả há ám chi thủ đối thủ sau lập tức liền lựa chọn bỏ chạy thân thể hóa thành một đạo cuồng trăng mở hướng tử vong núi non ở ngoài bỏ chạy muốn chạy trốn cho ta lưu lại há ám chi thủ trầm giọng vừa quát suy nghĩ tái vừa động kia thật lớn che trời bàn tay to liền hướng ám linh vương bao phủ mà đi thẩm phán giả cũng hừ lạnh một tiếng quyền trượng vung lên quan to lớn hà lập tức từ một cái khác phương hướng bọc đánh mà lên. Hai người này giờ khắc này lựa chọn liên thủ. Mà đối mặt hai người này liên thủ, Quảng Ám Linh Vương thoát được mau, nhưng vẫn là đã bị một ít công kích, thân thể hắn hơi hơi nhoáng lên một cái, xôn xao một tiếng, một đũng máu phun tới. Thừa dịp lúc này cơ, Thần Phán Giả cùng Hắc Ám Chi Thủ cấp tốc tới gần Ám Linh Vương bên người. Hừ. Ám Linh Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chi hiện lên một tia vẻ lo lắng, hung hăng cắn một chút, liền tiếp tục về phía trước bay đi. Nhưng mà, Thần Phán Giả, Hắc Ám Chi Thủ hiển nhiên đặt lễ đính hôn đem Ám Linh Vương giật giết quyết tâm, hai người này hoàn toàn dứt bỏ thành kiến, lẫn nhau phối hợp, liên thủ Đối ám Linh Vương đồng thời động cuồng bạo công kích, chính là chỉ khoảng nửa khắc, ám Linh Vương lại đã bị mấy lần bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh đến dò người, một thân hắc bào cũng biến thành quần áo dính máu. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn thẩm phán giả còn có hắc ám chi thủ liếc mắt một cái, cảm thấy một cái quyết định, chỉ thấy hai tay của hắn nhất nhất phát ấn, hùng. Một đạo hắc hỏa hắn trong cơ thể lao ra, hắn tự nhiên bốc cháy lên máu huyết đến, tốc độ đột nhiên tăng hơn 10 bội, hóa thành một đạo quần trăng mở chạy ra khỏi tử vong núi non. Truy. Thẩm phán giả, hắc ám chi thủ nhìn thấy ám Linh Vương thiêu đốt máu huyết, hơi hơi sử sốt với bọn họ như vậy chỉ tự tự nhiên biết tiêu đốt máu huyết sẽ dao động tự thân nói cơ nói chung không đến tuyệt cảnh là tuyệt đối sẽ không xử xuất loại này tự mình hại mình thủ đoạn bất quá bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng vội vã về phía ám linh vương mà chạy phương hướng đổi theo tây hải ba đảo mãnh liệt cảnh hoa thật mạnh có thể đổ số đột nhiên một đạo quần trăng mở xẹt qua mãnh liệt mặt biển hướng về hải dương tâm tiến đến ước chừng qua một bữa cơm thời gian quần trăng mở đột nhiên ngừng lại hiện ra thân ảnh lại đúng là mà chạy ám linh vương thời gian này ám linh vương đã muốn mặt không có chút máu cả người khí tức cũng không so hối loạn hiện nhiên nhân nhiễu máu huyết hậu quả xấu từ từ hiện nhiên đi ra phía dưới này phiến hải dương cũng rất là kỳ quái không có giống cái khác địa phương nhất dạng ba đảo mãnh liệt ngược lại gợn sóng không tình hành dòng nước bất động im mắng như là một mảnh tử hải nhất dạng nếu dụng thần thức tiến hành sự phân hình là có thể hiện khu vực này hải dương chi cư nhiên không có một hải sinh mệnh chỉnh khu vực tràn ngập một loại tuyệt vọng âm trầm khí tức giống như một cái thật lớn phần mộ nhất dạng khiến người mau cốt tùng nhiên không nghĩ tới lần thứ hai về tới đây Ám Linh Vương ánh mắt phức tạp mà nhìn liếc mắt một cái phía dưới Hải Dương. Nếu không phải tất yếu, hắn nhất thế cũng không nguyện ý lại tới đây, bởi vì nơi này là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều đại danh đỉnh đỉnh tử vong tuyệt địa, giống nhau tu giả tiến vào này, cơ hồ thập tử vô sinh. Hắn thở dài một tiếng, từ hoài lấy ra Nhất Trương Cũ Kỹ tấm da dê, tấm da dê phía trên ghi lại rầm rạp mỗi mỗi. Chính là bởi vì này Nhất Trương tấm da dê, hắn mới có tin tưởng này tiến tử vong tuyệt địa chi bảo tồn sinh mệnh. Nếu không, hắn còn không bằng trốn vào tử vong núi non ở chỗ sâu trong, há tất trốn đến nơi đây. Này Nhất Trương tấm da dê chính là ghi lại hắc cá nguyên tố chỉ chế tác phương pháp kia cuốn tàn cuốn năm đó hắn bởi vì bị người đuổi giết không đường có thể đi kiên trì trốn vào nơi này vốn là cho rằng hắn phải chết lại không nghĩ rằng cơ duyên tốt chẳng những không có chết còn này chiếm được này trương tàn cuốn còn có một chút bảo vật đấy biển chi là phiến thật lớn thái cổ di tích cũng là một mảnh thần bí tử vong tuyệt địa mà tàn cuốn chi ghi lại di tích chi bộ phận lộ tuyến hắn tin tưởng chỉ cần dựa theo tàn cuốn chi lộ tuyến tham hắn vẫn là có thể bảo tiếp theo mệnh ám linh vương ngươi hướng trốn chỗ nào cân nhắc gian Thẩm phán giả còn có Hắc ám chi thủ đã muốn đuổi theo lại đây. Ám Linh Vương quay đầu lại lạnh lùng cười, không hề do dự, thân thể vừa động, liền chui vào nước biển chi. Cái gì? Hắn điên rồi. Thẩm phán giả, Hắc ám chi thủ cũng biết giá sử tuyệt địa hung hiểm, nhìn thấy Ám Linh Vương cư nhiên một đầu chui đi vào, nhất thời chấn động. Chương 6, cự giá tâm lớn. Hắc ám chi thủ nhìn phía dưới mặt biển, sắc mặt âm trầm như nước, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Ám Linh Vương cư nhiên sẽ như vậy quyết tuyệt, thế nhưng tiến vào giá sử sinh mệnh cấm khu tri, làm Phương Tây điên phong thế lực Hắc ám Thánh giáo cao tầng. Hắn tự nhiên từ mỗi ta con đường hiểu biết ở đây khủng bố. Nếu như nói Tử Vong Sơn mạch lệnh Huyền Hoàng Đại Lục tuyệt đại bộ phân tu giả tuyệt vọng, như vậy này một chỗ sinh mệnh cấm khu liền đủ để lệnh chư thiên thần chi đều phải tuyệt vọng. Hắc ám giao sách cổ ký lục chi, này một chỗ cấm kỵ di tích so Tử Vong Sơn mạch tồn thời gian còn muốn từ xưa, ngâm ngượi thời đại cũng đã truyền lưu nó truyền thuyết, thậm chí có đồn đãi, này một chỗ cấm kỵ di tích đã sớm Huyền Hoàng Đại Lục hình thành trước cũng đã xuất hiện. Mà sách cổ chi có ghi lại, viễn cổ thần thoại thời đại, nơi này tầng mai táng thiên giới sổ tôn vô thượng đầu sọ, chấn động chư thiên. Bởi vậy này một chỗ cấm kỵ di tích không chỉ nói là huyền hoàng đại lục, chính là đối tứ đại thiên giới mà nói, cũng là hung hiểm tuyệt địa. Bất quá ma đản là quá mức trọng yếu, ẩn ẩn quan hệ đến hắc ám thánh giáo sinh tử tồn vong. Cho dù hắn biết rõ này hung hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì xông đi vào. Bùm, một tiếng phá thủy tiếng vang lên, hắc ám chi thủ cũng đã nhiên chui vào đáy biển chi. Hắn như thế nào cũng tiến nhập, chẳng lẽ không biết nói đây là một cái tử lộ sao? Thẩm phán giả nhìn thấy hắc ám chi thủ cũng xông vào cấm kỵ di tích chi sắc mặt hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắc thánh giáo có liên quan nơi này cấm kỵ di tích đi lại. Quang Minh thánh giáo tự nhiên cũng có. Chính là bởi vì hiểu biết này nguy hiểm, thẩm phán giả do dự một trận sau, chúng không có giống thẩm phán giả nhất dạng xông vào. Dù sao, hắn chỉ biết là ma đảng tựa hồ đối với Hắc ám thánh giáo rất trọng yếu, cụ thể liên hệ cũng không thầm rõ ràng, nếu như là ngăn cản một chút, còn có thể, nhưng là hiện lại nên vì chi trả giá cánh mạng đại giới, hắn nhưng không nguyện ý. Gần vạn trượng thâm đáy biển, Đàm Huyền rung động mà nhìn trước mắt một mảnh sắt thép cây cối, có chút nói không ra lời. Từng mảnh từng mảnh thật lớn sắt thép kiến trúc bày ra đáy biển, chiến hạm, tháp sắt, tự pháo từ từ Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, hơn nữa việc này vật đều phi thường thật lớn, tiểu đều có gần thức cao, nhiều vô số, không biết có bao nhiêu, có thể đổ sụp. Bất quá, này phiến sắt thép cây tối rõ ràng là viễn cổ lưu lại tới di tích, này tràn vô cùng từ xưa khí tức, hơn nữa, rất nhiều sắt thép sự vật cũng đã mục, tú tích lo lỗ. Này chẳng lẽ là một mảnh khoa học căn cứ? Đàm Huyên có chút trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ cổ đại khí tức nặng như vậy thế giới nhìn thấy như vậy khoa học viễn tưởng căn cứ, để hắn không khỏi sinh ra một loại thân tương lai ảo giác. Nhìn trước mắt vô cùng khoa học viễn tưởng một màn, Thân thể của hắn vừa động, đã nghĩ tiến lên điều tra. Không nên cử động. Ám Linh Vương hét lớn một tiếng, không khỏi phân trần mà cách dùng lực đem Đàm Huyền cuốn bay trở về, mở miệng mắng to nói: "Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết liền sớm nói, ngươi có biết đây là cái gì địa phương sao, cũng dám xung loạn." "Đây là cái gì địa phương?" Đàm Huyền hỏi. "Ừ, ngay cả cấm kỵ di tích ngươi cũng không biết, thật không biết ngươi như thế nào tu luyện." Ám Linh Vương lạnh lùng chảo cười một tiếng, cũng không tái để ý tới Đàm Huyền, cầm tấm da dê liền nghiên cứu đứng lên. Cấm kỵ di tích Đàm huyền cao mày nhớ lại một chút chính mình là thủy giáo tàng kinh cắt chi xem quá tin tức, từ từ nhớ lại cùng với tương quan tin tức, nhìn đến những hung hiểm giới thiệu, nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Nơi này chính là mấy ngày liền giới đầu sọ đều có thể đủ mai táng, tương đối những thiên giới đầu sọ, hắn liền là một tiểu con tôn, nếu nơi này xung loạn, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị anh giết được thành cha. Trách không được lao giả kia vừa rồi khẩn trương như thế, hắn nhìn ám linh vương âm thầm nói thầm nói. Bất quá, rất nhanh hắn cũng đảm kinh tâm chiến đi lên, nếu cái chỗ này như vậy hung hiểm, ám linh vương còn muốn đi vào nơi này, kia chẳng phải chịu chết. Bốn, mấu chốt là Ám Linh Vương chính mình chịu chết không quan hệ, cũng không nên liên lụy hắn a. Nghĩ đến đây, Đàm Huyền mà bắt đầu mày ủ mặt hề. "Tiểu tử, yên tâm, đi theo ta đi, không có nguy hiểm." Ám Linh Vương nhìn đến Đàm Huyền vẻ mặt, chỗ nào không biết tưởng cái gì, hắn một phất ống tay áo, quần quần nổi lên Đàm Huyền liền hướng di tích chi sớm, tâm cũng là cười lạnh, tiểu tử này còn vì di tích hung hiểm lo lắng, nhưng không biết, cho dù không tiến di tích, hắn cũng sống không lâu. Ầm vang. Liền Ám Linh Vương mới vừa vừa ly khai một lát, một cái thật lớn che trời bản tay liền linh kích hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Uốn bạo năng lượng thổi quét bát phương, bất quá, đương này đó năng lượng tiếp cận di tích thời điểm, liền không hiệu tiêu thất. Không thể tưởng được hắn cư nhiên có đảm cùng lại đây, bất quá, hắn không có nảy di tích lộ tuyến, cũng là muốn chết. Ám linh vương quay đầu lại nhìn một đạo vương xuống bóng đen, lạnh lùng cười, cướp bộ một mại, bước đi vào di tích chi. Khắp di tích chi, một tòa tòa sắt thép tòa thành thành lập, lại phi thường yên tĩnh. Đam huyên chú ý tới, ám linh vương mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận, hơn nữa, nệ bước gần ở nào đó quy luật di động, mà di tích cũng không có cái gì phản ứng, bởi vậy cũng không xuất phương diện này có cái gì nguy hiểm. bất quá hắn rất nhanh liền có cơ hội nhìn đến này che giấu nguy hiểm. hắc ám chi thủ bên ngoài nhìn đến ám linh vương đi vào di tích khi cư nhiên không có đã bị công kích, ánh mắt nhất thời sáng ngời, chỉ cần ta theo sát mà hắn lộ tuyến đi trước liền không thành vấn đề. cho dù có vấn đề, cũng là hắn trước xảy ra vấn đề, có hắn phía trước đứng vững, ta có thể nhân cơ hội đào thoát. hạ quyết tâm, thân thể của hắn nhảy liền phi vào di tích chi. quả nhiên hắn một đường đi tới cũng chưa gặp được cái gì nguy hiểm. ha ha ha cái gọi là tử vong tuyệt địa này chỉ sợ có chút nói quá sự thật hắc ám chi thủ thuận buồn xuôi gió xuôi dòng không khỏi nợ nụ cười này phiến di tích từ xưa liền thần bí vô cùng này khẳng định che giấu vô số bí mật có lẽ ta có cơ hội hiểu biết đến này tình hình cụ thể và tỉ mỉ nghĩ đến đây hắn mắt một mảnh nóng cháy như vậy từ xưa thần bí di tích không cần tưởng cũng biết này có lớn lao bí ẩn thậm chí còn có rất nhiều trên đời khó tìm trọng bảo một khi này được đến cái gì cơ duyên nói không chừng hắn liền có thể đột phá bình cảnh dương cánh bay cao càng muốn máu của hắn dịch lại càng làm minh mông Không tự giác chi, hắn nện bước nhanh hơn không ít. Nhưng mà hắn không có chú ý tới. Ám linh vương đi tới lộ tuyến tuy rằng không thay đổi, nhưng là này nện bước lại thủy chung là dựa theo nhất định quy luật di động tới. Mỗi một khắc, hắc ám chi thủ đi ngang qua một tòa cổ bảo thời điểm, tựa hồ xúc động cái gì, khắp di tích đống nhiên chấn động đứng lên. Một cổ không cách nào hình dung quần cuộn khí tức đột nhiên tràn ngập mở ra. Ẩm vang long sáu, hắc ám chi thủ trung quanh cổ bảo đột nhiên toàn bộ chấn động đứng lên, vô số bó buộc tia ánh sáng từ bắn nhanh mà ra, hư không chi đan vào thành nhất vô cùng chặt chẽ quang bao trùm xuống. A. Hắc Ám Chi Thủ tay căn bản không kịp phản ứng, đã bị quang vong bao trùng trụ, chủ, tính cả một mảnh không gian, toàn bộ bị sinh sôi trương thành một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại thê lương tiếng tiêu thảm thiết này hiên tính di tích chi quân quẩn. Một pho tượng thánh linh cấp cường giả, không đến một cái hô hấp thời gian liền ngã xuống, hơn nữa, không có chút nào chống lại lực. T. Xa xa thấy như vậy một màn đả huyền, nhất thời đào hút một hơi linh khí, trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Hừ, xứng đáng. Nhìn đến Hắc Ám Chi Thủ bị sinh sôi trưng Ám Linh Vương cảm thấy thỏa khoái, đắc ý nở nụ cười một chút. Bất quá động tác của hắn lại thêm cẩn thận. Trên thực tế, hắn tuy rằng từ Đông đảo nghe đồn Chi Hiểu biết đến này phiến di tích nguy hiểm, nhưng là cũng là lần đầu tiên thấy tận mắt thức đến di tích khủng bố. An toàn. Ba ngày, Ám Linh Vương mang theo Đàm Huyền vẫn luôn thật cẩn thận mà này phiến di tích Chi đi rồi ba ngày, rùng rựa dù tốc nơi này di động ba ngày mới một gian rộng lớn đại sảnh Chi ngừng lại, trường thở vào một cái. Cái này đại sảnh chính là lúc trước Ám Linh Vương không cẩn thận xâm nhập địa phương, hắn cũng là nơi này đạt được thật lớn cơ duyên. Nhìn quanh đại sảnh, có thể thấy này ngang dọc mấy bộ hài cốt đều là bối sinh vũ dược thi cốt hiện nhiên không phải người tộc liên tưởng đến ám linh vương tay chế tạo hắc ám nguyên tố chỉ tản quấn này đó hẳn là chính là đoạn lạc thiên sứ tộc bất quá này đó thi cốt trải qua dài lâu thời gian ăn một sau cơ hồ đều mục, cũng không có lưu lại hạ cái gì khiếp người khí tức tiểu tử tử kỳ của ngươi đến ám linh vương đem đàm huyền còn có huyết đản từ ống tay áo mở thứ nguyên không gian chi vứt ra đến lạnh lùng cười một trưởng liền hướng đàm huyền bổ tới a đàm huyền tuy rằng tiến hành ngăn cản nhưng bất đắc dĩ thực lực kém quá xa tiêu thảm một tiếng đương trưởng bị bổ ra một đạo thật lớn miệng vết thương từ miệng vết thương chi có thể nhìn đến dày đặc bạch cốt, này vừa bổ, cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt. nước suối máu từ vỡ ra miệng vết thương chi phun dũng mà ra, sở hữu máu toàn bộ bị ám linh vương dẫn dắt đến huyết đạn phía trên. thâm thi cô, huyết đạn liều mạng hấp thu dẫn dắt tới được máu, này tràn ngập ra tới sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí vang lên bùn bùm trái tim nhảy lên thanh, phảng phất có cái gì sắp phá xác mà ra nhất dạng. vốn là tưởng đợi lát nữa một đoạn thời gian, cho ngươi chân chính phá xác mà ra khi tái tiến hành đoạn nhà nhất cử đột phá, nhưng là ta hiện không có thời gian, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần tiến hành căn vớt. Ám linh vương cặp kêu u lục sắc ánh mắt gắt gao mà nhìn huyết đàn, thì thào lẩm bẩm. Hắn từ khi được đến tàn cuốn sau, dựa vào hắc ám nguyên tố chỉ công hiệu một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng là này tạo thành hắn căn cơ không xong vấn đề. Hơn nữa, hắn còn mấy lần mạnh mẽ đột phá, dẫn đến vô luận là thân thể, vẫn là nguyên thần, đều để lại không thể khó có thể chữa trị vết thương. Hơn nữa, hắn trung quy tư chất hữu hạn, tới thánh linh cấp sau, hắn tiềm năng cơ hồ dùng. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, cả đời này chỉ sợ cũng dừng lại như thế. Nhưng là Ám linh vương là một dạ tâm rất lớn người. Hắn không cam nguyện cả đời dừng lại với thánh linh cấp, hắn giấc mộng trở thành thần vương, thậm chí trở thành thiên giới đầu sọ thức nhân vật, kia cao cao thượng, nhìn xuống chúng sinh, ngạo khiếu hoàn vũ đích thực quân. Bởi vậy, hắn hao phí mấy vạn năm, tưởng hết thể phương pháp đi đột phá, nhưng mà, nếm thử nhiều lần sau, chẳng những không có đột phá, cũng bởi vì mạnh mẽ hướng quan, trong cơ thể để lại khủng bố nói thương, loại này vết thương là hướng quan khi cùng thiên địa đường lớn xung đột tạo thành, căn bản vô pháp chữa trị, dẫn đến thực lực của hắn không thăng phản hàng, thậm chí còn có ngã xuống thánh linh cấp nguy hiểm. Đối mặt như thế khốn cảnh, Ám linh vương đều cơ hồ tuyệt vọng, nhưng là một cái vô tình, hắn hiểu biết đến hắc ám thánh giáo bí cảnh ở chỗ sâu trong tồn một cái phong ấn ma đản. Nghe đồn này ma đản ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Tuyệt vọng ám linh vương đột kỳ tưởng, nếu hắn có thể đem ma đản đạo lấy ra, cũng để này lớn ấn dần, tái này phá xác mà ra trong nháy mắt đó đối ma đản tiến hành đọt nhà. Một khi thành công, đây chẳng phải là có lần thứ hai tiến gia cơ hội, thậm chí tiền đồ xa. Có cái này ý tưởng sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, trộm ẩn núp hắc ám thánh giáo bên ngoài gần vạn năm, rốt cục thừa dịp hắc ám thánh giáo đại trưởng lão ra ngoài cơ hội, đạo ra ma đản. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, là chuẩn bị chờ đợi ma đạn sinh mệnh phá sắc mà ra sau tái tiến hành đột nhà, nhưng là, bởi vì bị thẩm phán giả cùng hắc ám chi thủ liên thủ bị thương nặng, trên người hắn nói thương lúc này làm, hắn có loại cảm giác, chỉ sợ tiếp qua không lâu, hắn sẽ ngã xuống đến thánh linh cấp dưới. Bởi vậy, rốt cuộc cố không hơn nhiều như vậy, chỉ có thể đem kế hoạch trước tiên, chuẩn bị ma đạn phá sắc mà ra trước tiến hành đột nhà. Chương 7: Bối đối chúng sinh. Cấm kỵ di tích, từ xưa mà cổ xưa đại chi, sổ đủ cốt hài năng dọc, đàng huyền sắc mặt trắng bệnh mà đạo nằm khắp ngõ ngách thượng cả người đã muốn hôn mê đi qua, hơi thở mong manh, trước ngực một đạo thật lớn vết thương, cũng không lại có máu trào ra. Hắn trong cơ thể máu cơ hồ toàn bộ bị ám linh vương tháo nước, sau còn bị ám linh vương thật mạnh một kích, nếu không phải sau thời điểm, căn nguyên thiên thư tràn ngập xuất một đạo thanh quang hộ chủ, chỉ sợ hắn sớm lấy sớm đã tan xương nát thịt. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn cũng nguyên khí đại thường, tẩn sắp chết vong. Tiên tính đại cảnh chi, chỉ có huyết đạn chi truyền tới thanh âm, bùm, bùm thật giống như một lòng bẩn hữu lực mà nhảy lên. Mà này sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm, có một từng đạo huyền ảo nói văn lan tràn mà ra bất quá huyết đạn chi sinh mệnh cuối cùng vẫn là không có phá xác mà ra đem sau một giọt huyết hấp thu sạch sẽ sau huyết đạn chi nhảy lên thành từ từ bắt đầu yếu bớt xuống dưới ám linh vương ngũ lục sắc đồng tử chi đầu tiên là lõe ra quá một tia tiết lối tiếp đồng tử co rụt lại liền làm ra quyết định nếu không thể đoạt nhà như vậy cũng chỉ có thể chọn dùng mặt khác một loại phương pháp Cắn nuốt hắn sắc mặt dữ tợn từ giết hầu chi xuất một tiếng giống to tay trái nhất quyết phát ấn tay phải năm ngón tay nhất trường, nháy mắt liền tối xâm huyết đạn phía trên khoảnh khắc chi gian Một cô đen sống sắc đích thực khí từ năm ngón tay chi lan tràn mà ra, hóa thành vô số đầu lâu hình dạng phụ, tiến vào huyết đản chi. Ông Nam. Hiện nhiên, huyết đản cảm nhận được nguy cơ, mãnh liệt động đất động đứng lên, dầm dạm huyết sắc phù, thủy triều từ huyết đản bên trong phun dũng mà ra, mênh mông cuồn cuộn lực lượng cuốn động không gian, hung ác mà va chạm bản tay phía trên. "Hừ, muốn phản kháng?" Ám Linh Vương hừ lạnh một tiếng, giữ tận trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, hắn suy nghĩ vừa động, nhiều đích thực khí phóng thích mà ra, mạnh mẽ trấn áp huyết đản, một tia đỏ như máu sinh mệnh tinh hoa không ngừng bị chịu lấy ra. Chi, gặp được cám linh vương tàn bạo cắn nuốt, huyết đản đồ đệ nhiên truyền một tiếng chói hai tiếng rít, một cái huyết sắc con rơi hư ảnh hiện ra đến. Cao quý, từ xưa, cao thượng huyết mạch khí tức từ huyết sắc con rơi hư ảnh chi tràn ngập mà ra, màu đỏ tươi đôi mắt, hai bức vũ mở ra đến, tước chừng có gần ngàn thước, hư ảnh chi lan tràn xuất một đạo non nớt mà phẫn nộ ý niệm, dày đặc sát khí thổi quét xuống. Các cặc, còn không có xuất thế đã nghĩ chống lại ta, đi tìm chết. Nhìn huyết sắc con rơi kia thật lớn hư ảnh, ám linh vương vi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới huyết đạn chi sinh mệnh cư nhiên là một pho tượng huyết sắc con rơi. Hơn nữa, này huyết sắc con rơi tràn ngập từ xưa mà cao thượng khí tức, rõ ràng rất không giống nhau. Nhưng là hiện hết thể đều đã muộn, vô luận này huyết sắc con rơi đến tột cùng có thế nào lai lịch, giờ phút này đều nhất dạng muốn thành vì hắn sở cắn nuốt mục tiêu. Ánh mắt của hắn một lệ, lòng bàn tay chi chuyển ra một cỗ thêm bàng bạc hấp lực. Nhất thời, một cỗ bằng bạc, tinh thuần sinh mệnh tinh hoa dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, cả người sảng khoái. Chi, hư không chi huyết sắc con rơi hư ảnh rõ ràng nóng nảy, hai cánh một cái, một đạo huyết sắc tia chớp vang kích xuống. Tỷ phù hám thụ, ám linh vương mắt toát ra một tia khinh miệt, Nay huyết sắc con rơi tuy rằng rất là phi phàm, chưa xuất thế, cư nhiên cũng đã đạt tới bán thần cấp, nhưng là vẫn như cũ không bị hắn phóng nhãn trong, hắn há mồm vừa phun một đạo thật dài màu xám dòng khí thoát ra, nhẹ nhàng một quyển, đã đem huyết sắc kia chớp tán nát. Sau, huyết sắc con rơi lại phiến ra mấy đạo huyết sắc tia chớp, nhưng là chúng đều bị màu xám dòng khí phá vỡ bốn, bán thần cấp cùng thánh linh cấp trên lệnh quá lớn, thánh linh cường giả chính là tuổi một hơi cũng đủ để đem bán thần cấp phải giết công kích phá vỡ. Xeo, xeo chi. Huyết sắc con rơi nhìn đến chính mình xuất công kích vô dụng, mà sinh mệnh tinh hoa lại trôi qua đến càng lúc càng nhanh, chỉ có thể sốt ruột mà hét dầm lên. Ha ha ha bảy. Ám Linh Vương tâm ngược lại tràn ngập khoái cảm, này huyết sắc con rơi chưa xuất thế cũng đã đạt tới bán thần cấp, bởi vậy có thể thấy được đây là như thế nào một pho tượng khủng bố tổn, Huyền Hoàng Đại Lục chi cái gì thiên tài cùng với so sánh với đều là cha, một khi để này thuận lợi lớn hơn dần, chỉ sợ tam giới đều phải chấn động. Mà chính là như vậy một pho tượng tiền đồ vô lượng tổn, hiện lại muốn chết trong tay mình, tâm hắn không khỏi sinh ra một loại thật lớn cảm giác thành tựu. Đông nhiên Huyết sắc con rơi mắt nhắm lại, sau lần thứ hai mở, một đôi lạnh như băng ngân mâu hiện lên, cùng lúc đó, huyết sắc con rơi cũng nháy mắt biến thành màu bạc, thể tích là điên cuồng tăng gọn, một cỗ từ xưa, tăng thương lực lượng vặn vẹo đại sánh chi không gian, mở thứ nguyên. Mà thứ nguyên không gian chi, thì có một tôn giống như tre ở không trung giống nhau màu bạc con rơi. Nó hai vũ vực phảng phất buông xuống thiên chi vân, dài đến mấy vạn tròn, mà ánh mắt so tinh thần còn muốn lớn hơn, bắn ra lạnh lùng hàn quang. "Là ai, dám khinh nhẫn vĩ đại đệ nhất thân vương?" Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía ám linh vương, cao quý từ xưa mà tăng thương khí tức từ thứ nguyên không gian chi gào thét mà ra, toàn bộ đại sảnh chi phong vân dung chuyển. này này này nhìn trước mắt kia thật lớn màu bạc hư ảnh ám linh vương kinh hại muốn chết, tay chân lạnh leo, thậm chí ngay cả nói cũng nói không nên lời. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này huyết đạn chi cư nhiên ẩn chứa một đạo như vậy khủng bố ý chí. quặn hắn đã muốn đoán được đây là một nói tàn phá ý chí bốn, nhưng mà này nói ý chí thực quá mức cuộn cuộn, quá mức vĩ đại, quá mức cao thượng. này nói ý chí trước, hắn cảm thấy chính mình là một pho tượng con kiến, phạm là xúc phạm giả đều muốn bị hủy diệt. Màu bạc con rơi lạnh lùng nhìn Ám Linh Vương liếc mắt một cái, thật lớn, khôn cùng thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, biến thành một pho tượng hơn 10 vạn trượng kim, ngân mâu ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên từ xưa thần linh, bàn tay tìm tỏi, một cái thật lớn bàn tay từ thứ nguyên không gian chi vươn ra. "Không, ta không cần tử." Ám Linh Vương gầm gừ một tiếng, hồi hộp về phía thứ nguyên không gian chi nhìn liếc mắt một cái, thân thể nhảy, ngáy mắt hướng về đại sảnh bên ngoài điện xạ mà ra, hắn biết mình tuyệt đối không phải trước mắt này tồn đối thủ, duy nhất cơ hội cũng chỉ có trốn. "Kim, ngân mâu" Thanh niên bộ dáng từ xưa thần linh khinh miệt mà nhìn Ám Linh Vương liếc mắt một cái, suy nghĩ vừa động, tìm hiểu thứ nguyên không gian bàn tay to gặp lại, liền hướng về bên ngoài truy kích đi ra ngoài. Màu bạc bàn tay to uy có thể ngập trời, nơi đi qua không gian rụp nát, hết thảy toàn bộ mai một. Ám Linh Vương căn bản vô pháp đào thoát, ngã xuống chính là thời gian vấn đề. Hảo, hảo, hảo, ngươi nếu muốn giết ta, mọi người sẽ cùng đi về. Ám Linh Vương nhìn thấy Thủy Trung vô pháp đào thoát bàn tay to tập trung, hơn nữa bàn tay to càng ngày càng gần, tâm sinh ra một mảnh tuyệt vọng, hắn biết lúc này đây là chết chắc rồi. Thời gian này, hắn mắt hiện lên một đạo hung quang, khoảnh khắc chi gian, hắn liền hướng tấm da dê chim miêu tả một chỗ vùng cấm phóng đi. Âm vang long, màu bạc bàn tay to uy có thể cuộn cuộn, mai một hết thảy, di tích chi, vô số sắt thép tòa thành biến thành cho bụi, mà ám linh vương chúng cũng bị bàn tay to trụ, tiêu thảm một tiếng, sau liền hóa thành một mịt. Bất quá, hắn chết mấy mắt, cũng ẩn ẩn có một tia trả thù tính tiếng cười truyền ra. Âm vang, ám linh vương ngã xuống một khắc kia, toàn bộ cấm kỵ di tích đều chấn động đứng lên, phản phất có một pho tượng ngủ say vô năm tháng thái cổ manh thu thức tỉnh lại toàn bộ cấm kỵ di tích chi sở hưu sắt thép tòa thành toàn bộ di động đứng lên khắp hải dương khu vực bạo động cùng lúc đó là có từng đạo hủy diệt tính sóng xung kích bắn màu bạc bản tay to phía trên đem màu bạc bản tay to mai một chung quanh không gian cũng biến thành một mảnh hỗn độn a vương tọa phía trên kim ngân mâu thanh niên thần linh kinh ngạc nhìn trước mắt đột ngột sinh hết thảy đương nhiên cũng không có chút nào kinh hoàng bất quá hắn vẫn là dụng thần thức dò xét cái này di tích liếc mắt một cái nơi này không đơn giản a chẳng lẽ là thanh âm của hắn chi có chút chấn động Hắn ngã xuống với vô cửu viễn thái cổ trong năm, cũng không biết trước mắt này phiến cấm kỵ di tích lai lịch, nhưng là, lấy hắn sức càng thấy thức, vẫn là ánh mắt đầu tiên liền hiện nơi này bất phàm, hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Ai? Về sau phải nhờ vào chính ngươi. Không hề để ý tới bên ngoài điên cuồng chấn động, biến hóa cấm kỵ di tích, thu hồi ánh mắt, hắn phức tạp mà nhìn huyết đạn liếc mắt một cái, sắc khí, tiếng nuối, vui mừng, chờ đợi này đó cảm xúc đều từ hắn mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn vung tay lên, đem huyết đạn chảo nhiếp tới tay, thuận tiện tái nhìn đại sảnh liếc mắt một cái mà đương ánh mắt của hắn lạc đàm huyền trên người thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, giống như nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ vật nhất dạng, thậm chí hắn còn kéo dài xuất thần thức, liên tục sự phân hình đàm huyền thân thể mấy lần, sau lại trầm ngâm một chút, tựa hồ xác định một những thứ gì, lúc này mới bàn tay tìm vỏi, cũng đem đàm huyền thân thể trào nhiếp lại đây, hắn vươn ra hai ngón tay, tựa hồ mang theo một tia thăm dò ý đồ, xoát một chút, liền điểm đàm huyền mi tâm phía trên, một tràn ngập vô tôn quý khí tức màu bạc phủ chui vào đàm huyền thân thể chi. ông 6 này màu bạc phủ phủ vừa tiến vào đàm huyền trong cơ thể. Thất Hải chi chân ma chi huyết nháy mắt nhảy động đứng lên, giống như này một bạc phụ là một lời dẫn, không có chút máu ma khí nháy mắt từ chân ma chi huyết chi bạo mà ra. Lúc này chân ma chi huyết đón lên một cái, một đạo hồng quang từ đàm huyền mi tâm lao ra, hóa thành một thật lớn ngọn lửa ấn ký. Lửa này diễm ấn ký mới vừa xuất hiện, liền lóe ra xuất vô số từ xưa, tăng thương thần văn, có một đạo nói uy nghiêm trật tự thần thì hiện lên, khắp không gian đều trở nên ngưng trệ đứng lên. Quả nhiên là viêm đế ấn ký, chính là không biết là đời thứ mấy. Ngân Mâu thanh niên nhìn ngọn lửa ấn ký sâu kín thở dài. Ánh mắt chi hiện lên một hồi ức, trên người tự nhiên mà vậy liền tràn một tia tang thương, bi thương khí tức. Một lát sau, hắn phục hồi lại tinh thần, bàn tay vung lên, một đạo ngân quang sái đảm huyền trên người, trong chớp mắt, đàm huyền vết thương trên người liền khép lại đứng lên, trên người khí tức cũng từng bước dâng lên. Ừm vang. Lúc này, bên ngoài cấm kỵ di tích truyền đến một tiếng kinh thiên nổ, một cỗ thông thiên triệt địa khí tức từ cấm kỵ di tích ở chỗ sâu trong tuần ra đến, khắp tây hải đều ầm ầm chấn động, mặt biển phía trên tạc bay lên mấy vạn trượng cao sóng lớn, chấn động toàn bộ huyền hoàng thế giới. Ần ẩn, một đạo uỷ điệu bóng dáng hiện ra đến nàng muối đối chúng sinh khí chất lạnh như băng trường bay múa khí thế lây trời chương 8, thiên môn tề khai tổ thần trở về tây hải sinh thật lớn dị biến khắp tây hải đều bị một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn nhất lên vạn trượng cự lang có một cỗ chấn động cát vôn lay động hoàn vũ khí thế từ biển sâu chi phóng lên cao vô thời không vật mèo khắp thiên địa đều này cỗ khí thế dưới run dậy. toàn bộ huyền hoàng thế giới thậm chí tứ đại thiên giới toàn bộ bị này cỗ khí thế sợ kinh động tiềm tuẩn cừu cao cư thượng vị cường giả toàn bộ đi tây hải tới rồi một cỗ cổ kinh khủng khí tức từ phương tây bay vút mà qua Toàn bộ phương Tây vô số tu giả, vô số thế lực, tất cả đều kinh hồn táng đảm, cho dù là phương Tây hai đại điên phong thế lực Quang Minh Thánh giáo cùng Hắc Ám Thánh giáo, cũng thu liệm đứng lên, sợ thời gian này sinh xung đột. Ngay này, toàn bộ Tây bờ biển thượng, tụ tập vô số cường giả, một đám nhìn Tây Hải kia vô phương ba, chấn động dị thường. Đến tuột cùng muốn thế nào lực lượng, tài năng đủ tạo thành loại này cảnh tượng. Một người mặc hoàng bào cường giả thì thào lầm bẩm. Trung quanh cường giả cũng sắc mặt Phía dưới đến tuột cùng sinh chuyện gì? Thẩm phán giả phi không, thần sắc sợ hãi. Ám Linh Vương không dám chi thủ tiến vào cấm kỵ di tích sau hắn liền vẫn luôn chờ đợi nơi này chậm đợi hai người xuất hiện chuẩn bị đến cái ôm cây lưỡi tỏ. nhưng mà này đột nhiên xuất hiện biến hóa lại đem dọa phía dưới kia cổ gào thét mà ra khí thế thực quá mức cuồn cuộn hắn cảm thấy nếu này cố khí thế chủ nhân muốn giết mình chỉ cần một ánh mắt là có thể nghĩ đến đây hắn không dám tái đại nơi này vội vã mà vọng bờ biển tiến đến cấm kỵ di tích ngân mâu thanh niên nhìn đến hiểu điệu thân ảnh thân ảnh xuất hiện đồng tử chi chi hiện lên một tia quen thuộc còn có một tia cung kính huyết tộc đệ nhất thân vương gặp qua khoa học kỹ thuật chi tổ ngân mâu thanh niên đối với tiểu điệu thân ảnh được rồi một cái từ xưa lễ tiết tiểu điệu thân ảnh chậm rãi xoay người lại mặt của nàng bao phủ một mảnh hư ảo quan mang chi vô pháp thấy rõ nàng chân diện mục mà thân thể của hắn biên thì lóe ra vô số từ xưa huyền huyễn con số đồ hình còn có công thức nàng cũng không nói lời nào chính là hơi hơi hướng ngân mâu thanh niên gật gật đầu hiển nhiên nàng vô cửu viễn năm tháng trước cũng là nhận thức ngân mâu thanh niên cái gật đầu này sau nàng liền ngẩng đầu nhìn trời ầm vang một cỗ vô cùng cao thượng vô cùng khí thế từ nàng trong cơ thể bạo mà ra, cùng chi cùng với chính là vô số từ xưa huyền huyễn con số hình vẽ công thức từ thân thể của hắn chi tràn ngập mà ra, giống như một thật lớn triều tịch nhất dạng cuốn động khắp tây hải, mà cả tòa cấm kỵ di tích cũng hiện ra vô số hư hảo số liệu, một tòa tòa lạnh như băng sắt thép tòa thành chiến tranh công cụ chi, thế nhưng tràn sinh mệnh sở có được sinh cơ, khắp quần quần di tích chấn động bay đến nàng sau lưng, bay một tiếng hóa thành hai thật lớn sắt thép vũ dực, lưng đeo hai sắt thép vũ rực, nàng thân thể nhón lên một cái, liền ra hiện tây trên biển không, đùng. Hai thật lớn sắt thép vũ vực nhẹ nhàng một cái, đột nhiên mở ra, vô số huyền huyễn số liệu hiện lên, từng đạo uy nghiêm, cao thượng trật tự thần thì trấn áp không gian, khắp tây trên biển không, xuất hiện một mảnh phiến từ xưa sắt thép cây tối hư ảnh, khủng bố khí cơ, xòe xuyên qua tâm giới, dưới, uy áp chứ thiên. Mà kia hai sắt thép vũ vực thời gian này lại trở nên vi thật lớn, rõ ràng che ở nửa tây hải, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tê. Tây bên bờ biển tụ tập vô số cường giả, giờ khắc này toàn bộ đào hút linh khí, một đám bị kia khủng bố mà cao thượng uy có thể ép tới mồ hôi lạnh chảy ròng, mà toàn bộ phương tây sinh linh Vô luận loài chi bay, tẩu thú, còn là nhân loại, toàn bộ đều quỳ xuống. Lạc thủy giáo, cung phong, Liên tây hải xuất hiện thật lớn dị biến thời điểm, ngọc điệp thân thể lại đột nhiên chấn động, khoảnh khắc chi gian, vô số từ xưa, cựu viễn ký ức thứ hải chi thức tỉnh, thân thể của hắn bên ngoài, khoảnh khắc chi gian xuất hiện vô số hư ảo, huyền ảo số liệu, mà trên người nàng cũng tự nhiên mà vậy mà tràn ngập xuất cao thượng uy nghiêm. Sau một lát, nàng từ từ tỉnh táo lại. Số 1 số 1 ngọc điệp chua xót mà ngâm tụng cái từ ngữ này, nhìn dưới chân cung phong, mắt đẹp hiện lên một tia lệ quang lại là một lát, nàng ánh mắt lạnh lùng, sau lưng nháy mắt hiện lên một đôi sắt thép vũ rực, vèo một tiếng, điện quang đá lấy lửa, hướng về tây hải bay đi. mà toàn bộ lạc thủy giáo, bao quát chấn thủ truyền thừa điện lão giả, đều không có hiện nàng rời đi. đáy biển, Đàm huyền từ hôn mê chi từ từ tỉnh lại, nhưng mà hắn mới vừa vừa tỉnh đến, liền cảm nhận được một trận thật lớn uy áp, cứ bộ một cái lảo đảo, khe ngã hiểu rõ trên mặt đất, một trận suy yếu cảm rơi vào tay trong lòng. đây là nơi nào? hắn hôn mê trước nhớ rõ chính mình vẫn là di tích chi, nhưng mà trước mắt chỗ nào còn có di tích tồn? xeo xeo chi đồng nhiên, đàm huyền bên thai truyền đến một trận tê minh thanh, hắn sắc mặt một kinh ngạc, nghiêng đi mặt đến, lập tức liền thấy một cái bàn tay lớn nhỏ huyết sắc con rơi chính vút vẽ hẳn cái lỗ thai. xèo xèo, màu đỏ con rơi nhìn thấy đàm huyền vọng lại đây, thân mật mà lại vớt phẳng một chút, xuất non nớt thanh âm. đàm huyền thần tình cổ quái, hắn chưa từng có thấy nhiều này màu đỏ con rơi, rồi lại ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm. đồng nhiên, hắn suy nghĩ vừa động, tham dò hỏi, ngươi chính là cái gì đàn? xèo xèo, màu đỏ con rơi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật gật đầu, còn tiêu ngạo mà ngang gật đầu giống như là cái gì rất giỏi sự nhất dạng. Đàm Huyền khỏe miệng hơi hơi vừa kéo co rúm, chính là này vì này vật nhỏ, mình mới bị ám linh vương trở thành huyết heo. Hơn nữa, này vật nhỏ chưa xuất thế trước, còn khiêu khích quá chính mình. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn vật nhỏ liếc mắt một cái, huyết sắc con rơi thập phần linh tính, nó giống như cũng biết Đàm Huyền tâm đoán khí nhất dạng, lập tức lấy lòng mà vớt ve Đàm Huyền bên hai, hai mắt nhỏ, ngập nước, sẽ khóc nhất dạng, dạ bộ vô cùng bộ dáng đáng thương. Khảo, ngươi cũng có thể đương ảnh đế. Đàm Huyền thầm mắng một tiếng, cũng rốt cuộc sinh không khí đến. Xeo seo, nhìn thấy Đàm Huyền không lại tức giận, huyết sắc con rơi lúc này vui vẻ mà vòng quanh Đàm Huyền bay múa đứng lên. Ầm vang long. Như vậy khi, Đàm Huyền trên đỉnh đối phương, lại có vô số điểm đen hạ xuống, này đại bộ phận là một ít từ xưa thi thể, còn có một số nhỏ pháp bảo. Này. Đàm Huyền giật mình mà nhìn từ trên trời giáng xuống thi thể, pháp bảo, không khỏi một trận lăng, thiên thượng dụng bánh nhân thịt. Còn có đây là cái gì địa phương? Tâm hắn vừa động, không khỏi phóng xuất ra thần thức điều tra. 3. Nhưng mà, hắn vừa mới một phóng xuất ra thần thức này thần thức lập tức đã bị một cô vô cùng khủng bố uy áp triển áp dập nát. Bất quá, thần thức tan biến trong ngay mắt, hắn ẩn ẩn thấy được mặt biển phía trên một pho tượng khủng bố thân ảnh. Hai thật lớn sắt thép vũ rực che trời che lớp mặt trời, vô khí thế, khiếp sợ hoàn vũ. Hắn rốt cục biết mình trên người trấn áp uy áp là chỗ nào tới, nơi này vẫn là di tích chi, mặt trên cái kia tổn chính là từ di tích chi tỉnh lại. Hắn nghi hoặc hướng về màu đỏ con rơi hỏi, xèo xèo, màu đỏ con rơi kêu một tiếng, một đạo ý niệm lao ra, nhất thời, hư không chi liền ra hiện nàng thức tỉnh lại sau, di tích chi sinh cảnh tượng. Cấm kỵ di tích chi cư nhiên có như vậy một pho tượng khủng bố tồn ngủ say nơi này, chắc không được sẽ thành cấm kỵ tuyệt địa. Đàm Huyền hít sâu một hơi, tiếp lại vô cùng mà nhìn những rớt xuống thi thể. Pháp bảo. Này đó hẳn là chính là vô mấy năm qua ngã xuống cấm kỵ di tích chi cường, giả, đi qua bởi vì cấm kỵ di tích chấn áp, này đó thi thể. Pháp bảo ẩn nấp lên, hiện di tích tiêu thất, mấy thứ này liền toàn bộ bộc lộ ra đến đây. Nghĩ đến đây, Đàm Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay là không ngừng huy động, huyễn hóa ra một cái chỉ thật lớn bàn tay, hướng về không trung rất xuống xuống thi thể, còn có pháp bảo chảo nhiếp đi qua này đó ngã xuống cấm kỵ di tích chi người, khi còn sống đại bộ phận đều là thánh linh cấp ở trên cường giả thậm chí còn có thiên giới mấy tôn đầu sỏ cũng ngã xuống nơi này bởi vậy vô luận là những người này thi thể hay là hắn nhóm lưu lại tới pháp bảo đều chân quý dị thường bất quá làm việc tốt thường gian an đương đàm huyền huyễn hóa ra tới bàn tay to cơ được này đó thi thể pháp bảo thời điểm cơ hồ sở hữu thi thể pháp bảo toàn bộ đều khoảng khắc chi gian biến thành cho bụi để đàm huyền tức giận đến cơ hồ hổ máu này đó thi thể pháp bảo đều là vô cửu viễn trước liền di lưu di tích chi Trải qua vô cùng dài lâu thời gian ăn mòn, cũng sớm đã linh tính thất yếu ớt vô cùng, cho nên hiện một đụng chạm, lập tức liền biến thành cho bụi. Hoàn hảo, cuối cùng có điều thu hoạch. Đàm Huyền đang cầm duy nhất một phen tàn lưu lại màu vàng lợn đoạn đao, tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi bốn. Tuy rằng này đoạn đao ảm đạm không ánh sáng, hơn phân nửa cũng là đồ vô dụng, nhưng là cuối cùng có điều thu hoạch không phải. Đem đoạn đao để vào chữ vật không gian, Đàm Huyền buồn rầu về phía đỉnh đầu nhìn liếc mắt một cái, hắn hiện cũng không dám lập tức xuất hiện, mặt biển thượng kia tôn tồn như vậy khủng bố, nếu hiện ra đi nói không chừng lập tức đã bị này tràn ngập ra tới bi áp áp thành thủy bính. nếu tạm thời không thể ra đi, như vậy trước nơi này tu luyện tính. nghĩ đến đây, hắn tính quanh chân ngồi xuống, từ bích ngọc ba tiêu chi lấy ra một tòa nướng tiêu sơn hình pháp bảo, đúng là từ chết đi vương vũ tay đoạt đến pháp bảo. pháp quyết một khác, thúc giục thái nhạc chân hình phù, hắn liền hấp thu khởi sơn xuyên tinh khí đến. mặt biển, vô số cường giả sợ hãi mà nhìn trời không chi kia nói hiểu điệu thân ảnh, hai cuộn cuộn khổng lồ sắt thép vũ nhẹ nhàng gỗ, nhấc lên vô không gian gió lốc, vô cùng vô hư ảo số liệu, hình vẻ. Công thức sắt thép vũ vực phía trên hiện lên. Sắt thép vũ vực điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa quần cuộn linh khí, mà ngay cả khắp mặt biển phía trên ánh sáng cũng tất cả đều bị cắn nuốt, đến nỗi mặt biển phía trên há cá một mảnh, mà đạo thân ảnh kia tán ra tới khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Ẩm văng long. Đột nhiên, không trung chi xuất hiện tứ phiến thật lớn môn hộ, mỗi một cánh cửa hộ đều tán từ xưa mà thần thánh khí tức, mỗi một cánh cửa đều có mấy vạn trượng cao, mà tứ cánh cửa phong cách cũng có sở bất đồng. Đệ nhất cánh cửa trên mặt điêu khắc một bức từ xưa thái cực đồ, mặt trên còn có chứa nhiều viễn cổ nói quân, Phật đà giảng đạo mà thứ hai cánh cửa thì nửa trắng nửa đen thiên đường cùng địa ngục hai loại khí tức lửa lờ phía trên là thiên đường thắng cảnh phía dưới lại là địa ngục phong cảnh đệ tam cánh cửa thì vần quanh vô số lục sắc cánh lá tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức mà thứ bốn cánh cửa thì lôi đình vần quanh một tòa từ xưa thần thánh điện phủ như ẩn như hiện tiên linh giới chi môn phương tây tiên giới chi môn tự nhiên thần giới chi môn bắc hải thần giới chi môn tứ đại thiên giới chi môn cư nhiên đều hiện tây bờ biển chứa nhiều cường giả sôi nổi đào hút lãnh khí giờ khắc này chẳng những tụ tập tây bờ biển chứa nhiều cường giả chấn kinh rồi toàn bộ huyền hoàng thế giới đều chấn kinh rồi tứ đại thiên môn đều hiện đây là huyền hoàng thế giới từ trước tới nay chưa bao giờ có sinh quá sự tất cả mọi người biết nay khẳng định sinh đại sự Cung nên tổ thần trở về Cung nên tổ thần trở về Cung nên tổ thần trở về Cung nên tổ thần trở về âm vang long tứ thanh thật lớn chấn động tứ đại thiên giới chi môn đồng thời mở ra vô số hoa tươi thiên nhạc thần khúc từ tứ đại thiên môn chi truyền ra có các loại thủy thú thiên sứ tinh linh nữ yêu từ tứ đại thiên môn bay ra không trùng cao thành thơ ca tụ, mà tây bờ biển một ít cường giả xuyên thấu qua tứ đại thiên môn, là ẩn ẩn nhìn đến mỗi một phiến thiên môn sau, đều có vô số khủng bố tồn nênh đón. này rõ ràng có cao cao thượng thực quân, chủ thần, thậm chí thiên môn bên trong vô xa xa, tựa hồ còn ẩn ẩn sổ tôn vô cùng thật lớn hư ảnh. loại này trận thế, để mặt đất đông đảo cường giả lần thứ hai run rẩy, chỉ cần là có não, đều rõ ràng mặt biển thượng đạo thân ảnh kia là như thế nào một pho tượng khủng bố tồn. bởi vậy, đông đảo cường giả ánh mắt trở nên thêm kinh sợ, mặt biển thượng kia hiểu điệu thân ảnh hơi hơi hướng về tứ đại thiên môn gật gật đầu vũ dực vừa thu lại lúc này trầm chậm, chậm đạp không mà lên âm vang long đung nhiên phía dưới mặt biển phía trên xuất hiện một đạo khủng bố cái khe khắp tây hải giống như nứt ra vi hai bên một đạo khủng bố ý chí lan tràn mà ra khắp không trung thay đổi bất ngờ mà ngay cả tứ đại thiên môn đều bất bình đứng lên này đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời làm chúng người lại kinh cho dù tứ đại thiên môn bên trong cũng chuyển ra kinh hô thanh âm lan ngủ say nhiều năm như vậy ta xem ngươi là không nui bước một đạo âm lãnh thanh âm vang lên mà thanh âm vừa thật lớn cái khe chi liền tìm hiểu một căn thật lớn màu đen ngón tay, này căn ngón tay đứt chừng có gần vạn trượng lớn nhỏ, giống như một căn rơi lên trời trụ nhỡ dạng. Hơn nữa, này căn ngón tay trường đầy lân giáp, tràn cùng huyền hoàng thế giới không hợp nhau âm lánh ma khí, khắp không trung đều bị ma khí nhuộm thành màu đen. xét đánh, này ngón tay phủ vừa xuất hiện, toàn bộ huyền hoàng thế giới nháy mắt xuất hiện vô số lôi đỉnh, tây trên biển phương tụ tập vô lượng lôi vân, một loại lãnh cốc, vô tình mạnh mẽ diệt sát ý chí hiện lên, từng đạo núi non kim sắt xét hướng về ngón tay đánh xuống, trong phút chốc liền đưa ngón tay phách đến bổ ra thịt bong tiên máu chảy đầm địa giống đáng chết nữ oa cái khe ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thâm trầm gầm gừ bất quá tuy rằng này ngón tay kim sắc sấm sét cuốn phách dưới nhanh chóng biến yếu nhưng là còn kiên định mà chạc đến kia nói hiểu điệu thân ảnh trước vô pháp thấy rõ mặt bộ đột nhiên bắn ra dày đặc ánh mắt một căn trắng nón trong suốt gần như trong suốt ngón tay vươn ra vô cùng vô hư ảo số liệu hình vẽ công thức quay chúng quanh bắt tay vào làm chỉ xoay tròn vang bốn hai ngón tay đối bính đồng thời không có nổ mạnh nhưng mà không chúng chi lại đống xuất hiện một cái lan tràn ngàn dặm không gian cái khe Trắng non ngón tay thu hồi mà những số liệu, hình vẽ, công thức lại dọc theo màu đen ngón tay leo lên mà lên chỉ khoảng nửa khắc chỉnh căn màu đen ngón tay vô thanh vô tức mà phân giải trung biến thành hư vô giống các ngươi cho ta chờ một ngày nào đó ta sẽ phá phong mà ra đáy biển cái khe chi truyền đến tiếng hô sau chỉnh điều cái khe lại chậm rãi khép lại không trung khôi phục bình tĩnh hết thể giống như đều không có sinh quá nhất dạng nhưng mà vô luận là huyền hoàng thế giới vẫn là tứ đại thiên giới người cũng biết vừa rồi hai tôn vô thượng giao thủ một lần tiên ngạc chi kia chân thành thân ảnh từ từ biến mất Chương 9, hoan giang ngõ hẹp sát sát sát. Tam ngày sau, đàm Viên đứng thẳng tây mặt biển thượng, nhìn mãnh liệt nước biển, lăng lăng xuất thần. Ba ngày trước, cấm kỵ di tích dị biến, tứ đại thiên môn đều hiện, hai cái vô thượng cấp quyết đấu, chấn động toàn bộ huyền hoàng thế giới. Cho dù chuyện này đã qua, dư ba vẫn là thật lâu không có bình ổn, vẫn là có vô số tu giả không ngừng tiến đến quan kháng trận này đại biến địa phương. Đàm Viên hiện chính tự hỏi cũng là ba ngày trước kia căn ngón tay tràn ngập mà ra ma khí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái loại này ma khí cùng chân ma chi huyết tràn ngập ra tới ma khí còn có chu tâm ấn tụ tập tới ma khí là cùng nguyên. Ma tựa hồ huyền hoàng thế giới lại không cho phép loại này ma khí xuất hiện, không phải cũng sẽ không kia căn màu đen ngón tay xuất hiện mấy mắt, đánh xuống kim sắc lôi phạt. Bất quá, vì cái gì chính mình sẽ không sự đâu. Hắn tư không được kỳ giải, chính là ẩn ẩn đoán được chân ma chi huyết hẳn là lệnh có ẩn tình. Cấm kỵ di tích nguyên lai like sở địa phương đến. Đàm huyền đang muốn cho ra thần thời điểm, không trung chi bỗng nhiên bay tới đạo thân ảnh. "Ân, địch tư mà đặc, ngươi không chết." Đàm Viễn ngẩng đầu vừa nhìn người tới, rõ ràng hiện chính mình ngày xưa cũng địch Địch Tư mặt Đặc cũng kinh ngạc mà nhìn Đàm Huyền, hắn không nghĩ tới sẽ nơi này gặp được Đàm Huyền, bất quá, rất nhanh hắn hai mắt chi tràn lạnh lẽo sát khí, hạ giới chi chiến khí, tuy rằng bởi vì có gia tộc chí bảo bảo hộ, để hắn bảo vệ một mạng, nhưng là, cũng bởi vì làm việc thất bại, dẫn đến gia tộc của hắn chi địa vị đại hạng, hơn nữa, Đàm Huyền còn giết hắn là bạn tốt chết là từ, để hắn đã sớm đối Đàm Huyền hận thấu xương, hận không thể sinh đạm này thịt, nuốt ầm này huyết. Là ngươi? Địch Tư Mạt Đặc cắn răng triệt sĩ mà nhìn Đàm Huyền, cả người tràn lạnh như băng sát khí. Mặt Đặc, người này là ai? một cái kim sát trưởng, dáng người xinh đẹp, bị hoặc mọc thành bụi nữ tự hỏi. địch tư mạn đặc hơi chút mang có một tia kiêng kỵ mà nhìn phía xinh đẹp nữ tử, trầm giọng đáp, hắn chính là đông ngự lạc thủy giáo đạm huyền. a, hắn chính là dẫn đến ngươi hạ giới đại chiến khi đại bại mà về người kia. xinh đẹp nữ tử ánh mắt bỗng nhiên sáng lợi, đầy hứng thú mà đánh giá khởi đạm huyền, một đôi mị nhãn, thu ba nhộn nhạo. địch tư mạn đặc gật gật đầu, cô gái này tên là tháp la lụy nhã, là phương tây 12 hai hoàng kim gia tộc tháp la gia tộc dòng chính thành viên, nghiêm túc lại nói tiếp, địa vị còn không thượng địch tư mạn đặc, nhưng mà. Tháp La Lụy Nhã lại có một lợi hại đại ca, Tháp La Mệ Nhĩ, phương tây thanh niên nhất đại bại danh đệ Tam Cường giả. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho dù đều là Hoàng Kim Gia tộc dòng chính thành viên địch Tư mặt Đặc, cũng không khỏi không đối Tháp La Lụy Nhã lễ nhượng nửa bước. Trừ bỏ Tháp La Lụy Nhã ở ngoài, cùng địch Tư mặt Đặc một cùng tiến đến còn lại bốn người cũng tốt kỳ mà đánh giá đạm mền. Bốn người này cũng là mặt khác Hoàng Kim Gia tộc thành viên, tuy rằng bởi vì không phải dòng chính xuất sinh ra, địa vị so ra kém Tháp La Lụy Nhã cùng địch Tư Mạt Đặc, nhưng là địa vị cách xa dưới tình huống, còn có thể cùng Tháp La Lụy Nhã. Địch Tư mặt đặc hình thành một cái cái vòng nhỏ hẹp, chỉ biết những người này không đơn giản, ít nhất tu vi cảnh giới thượng tuyệt đối sẽ không so phía trước hai người kém cỏi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng dám can đảm đến phương tây. Địch Tư mặt đặc thanh âm lạnh như băng đối đảm Huyền nói rằng. Đạm Huyền lạnh lùng cười, ta như thế nào không thể tới phương tây, trời đất bao la, nơi nào ta không thể đi đến. Hừ, hôm nay ta khiến cho ngươi chết nơi này. Địch Tư mặt đặc hừ lạnh một tiếng, không chút do dự ra tay, hai tay từng người nhéo một cái phản ấn. Vang bốn khoảnh khắc chi gian, không trung chi xuất hiện vạn trượng kỳ băng mà một pho tượng núi cao kim giáp thiên thần đạp không mà ra, chậm rãi khí tức thổi quét bát phương, đem phía dưới nước biển cuốn bay đến vạn trượng trời cao, khí thế tương đương làm cho người ta sợ hãi. Địch Tư mặt đặt ánh mắt chi toát ra cường đại tự tin, hạ giới chi chiến khi thảm bại với Đàm Huyền Tay, bị hắn coi là đại sỉ nhục, phản hồi huyền hoàng thế giới sau, hắn lập tức liền tiến nhập ra tộc bí cảnh chi tiến hành vi tàn khốc tôi luyện, có thể nói từ cả đời, thân thể đều bị đánh nát hơn 10 thứ, có một lần ngay cả linh hồn đều thiếu chút nữa bị phai mờ. Nhưng mà, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập Trải qua lúc này đây tàn khốc tôi luyện sau, hắn chiến lược trực tiếp tiêu thăng không ngừng thấm bụi, thậm chí đã muốn tiếp xúc đến bán thần cái chắn, tùy thời đều nhưng có thể đột phá. Cho nên lúc này đây đối mặt đàm Huyền, hắn có rất đại tin tưởng. Núi cao Kim Giáp Thiên Thần từ hư không chi chân áp xuống, thần thánh mà cực nóng lực lượng cán nát hư không, hình thành từng đạo tiếng rít gió lốc. Bất quá đối mặt này Kim Giáp Thiên Thần khủng bố công kích, đàm Huyền lại mặt không đổi sắc đứng. Nếu còn không có đột phá thiên nhân cấp, giờ này ngày này địch tư mặt đặc có lẽ là một cái tương đương khó giải quyết đối thủ, nhưng là đối đã muốn đạt tới âm dương cảnh điên phong hắn mà nói, lúc này địch tư mặt đặc cũng không tái phóng hắn mắt. Âm vang, Đông nhiên, đàm huyền thân thể vừa động, một cỗ cùng liệt năng lượng khí tức nhất thời từ trên người hắn nổ mạnh mà khai, giống như núi lửa bạo nhất dạng, không gian chi đột nhiên tạc nước ra xuất vô lượng tử quang, hắn bàn tay nhất cử, sau đó đông áp chế. Âm vang long, không trung chi nhất thời xuất hiện 27 tòa thật lớn núi cao, một tòa tòa sơn nhạc xoay quanh mà động, sau đột nhiên dung hợp đồng thời, tiếng gầm rú, hình thành một tòa gần vạn trượng cao siêu cấp tự sơn, một rất nặng mà uy nghiêm lực lượng tràn ngập mà ra. Không gian chi xuất hiện vô số gợn sóng. Đây là Thái nhạc chân hình phù cửa này cao nhất đạo thuật Đại thành hình Thái. Đàm Huyền cũng không có nghĩ quá, từ Vương Vũ Tay cấp đoạt tới được sơn hình pháp bảo, cư nhiên là từ Viễn cổ thời kỳ rất nhạc sơn mảnh nhỏ luyện chế mà thành. Bởi vậy, đem sơn xuyên tinh khí hấp thu sau, môn đạo thuật này nhanh chóng tu luyện tới Đại viên mãn trạng thái. Thái nhạc chân hình phù Đại thành sau, uy lực của nó đã muốn vô hạn tiếp cận với tiên thuật. Hơn nữa, Tiêu hao đích thực khí, tinh thần lực xa không kịp tiên thuật nhiều, thực hiện giai đoạn thích hợp đảm huyền thủ đoạn. Ầm vang, thật lớn rất nhạc sơn cùng kim giáp thiên thần va chạm đồng thời. Điếc thai hội tiếng vang trong thiên địa quay về. Một cỗ minh màu vàng sơn xuyên tinh khí cùng một cỗ ánh vàng rực rỡ dòng khí dây dưa đồng thời, giống như hai cái thật lớn đại xà lẫn nhau cắn xé, khí lãng đảo cuốn xuống, đem phía dưới nước biển cuốn đến cao bay cao khởi. Ít khi kim giáp thiên thần bị thật lớn rất nhạc sơn ngạnh sinh sinh đập vụn, linh linh xoáy xoáy kim quang trung quanh bắn nhanh, bừng tỉnh nở rộ pháo hoa, huyến lệ đến cực điểm, mà sáng bóng hơi chút trở thành nhạt một chút rất nhạt sơn lại tiếp tục hướng về địch tư mặt đặc đi, hung hổ. Điều này sao có thể? Địch tư mặt đặc sắc mặt châm nhận hai mắt vô thần. Hắn bản cho là mình phá rồi, sau đó lập sau hơn xa Đàm Huyền, hôm nay có thể một tuyết trước xỉ. Nhưng mà, tàn khốc hiện thực lại đánh nát hắn ảo tưởng. Cẩn thận. Tháp La Lụy Nhã nhìn đến địch tư mặt đặc cư nhiên thời gian này thất thần, tâm cả kinh, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Đàm Huyền lại làm sao có thể sai thất như cơ hội này, sớm Tháp La Lệ Nhã khai thanh hết sức, hắn đã muốn bay đến địch tư mặt đặc bên người, cả người chân khí một trận cổ đãng, trực tiếp xuất ngón tay. Tiên thuật, Hồng Nhan. Một lòng tay chi gian, Đàm Huyền hiện nay tu luyện thành công cường tiên thuật ứng mà ra, một pho tượng uy nghiêm Đoan trang cổ trang thị nữ hình cái đầu hiện lên mà ra, 3.000 tóc đen như là thác nước rơi xuống. Trong nháy mắt chi gian, tóc đen biến thành bạch. Năm tháng lực lượng đảo cuốn mà ra. A, địch tư mạt đặc mới vừa tỉnh táo lại, thân thể chỉ tới kịp vừa động, đã bị năm tháng lực lượng tạo, tự bộ ngực dưới thân hình. Nháy mắt mai một, thê lương tiếng kêu thẳng thiết, suối phun máu loãng từ hắn nửa người trên bỏ ra. Đàm huyền, ngươi hơi quá đáng. Đàm huyền vốn đang tưởng tiếp tục ra tay, nhân cơ hội đem địch tư mạt đặc gật bỏ. Nhưng mà thời gian này tháp la lụy nhã cũng đã bay tới, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn lệnh như hà băng. Sắt khí dày đặc, một trưởng đem Đàm Huyền bước hai. Ngươi muốn ngăn cản ta? Đàm Huyền Thản nhiên nhìn Tháp La Lệ Nhã, thanh âm chi lộ ra một cỗ tử lệnh ý. Hừ, mặc kệ ngươi đông vực hàng đầu như thế nào đại, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Phương Tây, mà ngươi Phương Tây cũng giảm đối chúng ta 12 Hoàng Kim gia tộc thành viên động thủ, ngươi đây là nghiêm trọng khiêu khích 12 Hoàng Kim gia tộc, chỉ có đường chết một cái. Tháp La Lệ Nhã chưa trả lời, một cái đồng dạng là kim thanh niên liền đạp không mà đến. Cái này thanh niên tên là Khắc Lý Duy Cách, tuy rằng không phải Hoàng Kim gia tộc dòng chính thành viên, nhưng là vô luận là thực lực vẫn là thiên tư cũng không so với kia chút dòng chính thành viên kém, thậm chí do từng có chi. lúc này khắc lý duy cách chính vẻ mặt sát khí mà nhìn đàm huyền. hoàng kim gia tộc tôn nghiêm không phải dựa vào người khác bố thí, là dựa vào chính mình tranh tới. thân là hoàng kim gia tộc thành viên, hưởng thụ chỗ tốt đồng thời cũng muốn giữ gìn phần này đến chi không đổi tôn nghiêm cùng cao quý. mà đàm huyền muốn bọn họ những người này trước mặt đánh chết địch từ mặt đặc, đây là một loại nghiêm trọng khiêu khích, vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. hiển nhiên, tháp la lụy nhã cùng còn lại hai cái hoàng kim gia tộc thành viên cũng nghĩ tới điểm này một đám bắt đầu chán sát khí. Xem ra hôm nay chỉ có toàn bộ đem bọn ngươi ở lại nơi này. Đang Nguyên thở dài một hơi, vốn là hắn chỉ muốn giết địch từ mặt đặc coi như xong, nhưng là, từ hiện tình thế đến xem, cũng là không có khả năng. Việc này rõ ràng là không thể thiện hiểu rõ, chỉ sợ thời gian này cho dù hắn nguyện ý dừng tay. Nay đó hoàng kim gia tộc thành viên cũng sẽ bởi vì tôn nghiêm vấn đề mà ra tay đánh chết chính mình. Một khi đã như vậy, tâm hắn cũng làm ra quyết định, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tính đem những người này diệt sạch vốn, tuy rằng này khả năng làm cho hắn lọt vào 12 hoàng kim gia tộc đuổi giết, nhưng là lại cũng không có sợ hãi. Tử, khắc lý duy cách dẫn động thủ trước. Hắn tuy rằng không có tư cách tu luyện hoàng kim gia tộc chi viễn cổ thần thuật, nhưng là đối tự thân cảnh giới hiểu được lại cực kỳ khắc sâu. Hắn một quyền doanh xuất, nắm tay bao vây một đoàn kim quang chi, mà kim quang chi thì hiện ra một tảng lớn to lớn thế giới, vô số sinh linh này ngày đêm cầu nguyện, một cỗ thế giới lực lan tràn mà khai. Đàm huyên đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại, tâm âm thầm đối khắc lý duy cách âm thầm tán thưởng, có thể đem tự thân cảnh giới tìm hiểu đến loại này trình hắn xem ra này khắc lý duy cách chính là so địch tư mạn đặc có tiền đồ nhiều đương nhiên cho dù có tiền đồ gặp hắn sau cũng sẽ biến thành không tiền đồ đàm huyền không có chút nào thủ hạ lưu tình vừa ra tay chính là toàn lực tiên thuật hồng nhan long tộc bí kỹ thanh long ngâm thái nhạc chân hình phù đồng thời động một tòa hùng vị rất nhạc sơn cùng một điều thanh long hư ảnh đem khắc lý duy cách nắm tay chi thế giới xé rách năm tháng lực lượng tái quét ngang khắc lý duy cách trên người a khoảnh khắc chi gian khắc lý duy cách thảm bại hắn hạ tràng so địch tư mạn đực thảm thân thể toàn bộ bị mai một này còn lại một đạo cơ hội trong suốt tàn hồn giữ lại. Nhưng mà này còn không có chấm dứt, chỉ thấy Đàm Huyền con mắt trái trợn mắt, một đạo hắc ám mà thâm thủy cái khe xuất hiện đồng tử chi, có vài hắc ám thiết liên từ cái khe chi bắn nhanh mà ra, ngáy mắt đã đem tàn hồn buộc chặt trụ, kéo vào cái khe chi. Thông tiên chi nhãn tiến hóa sau năng lực lần đầu tiên bày ra. Cái gì? vô luận là địch tư mặt đặc, Tháp La Lụy nhã vẫn là còn lại hai cái Hoàng Kim gia tộc thành viên. Thời gian này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, khắc lý duy cách thực lực bọn họ thập phần rõ ràng, tuyệt đối là mấy người chi kháo trước. Tuy rằng bọn họ cũng muốn quá khắc lý duy cách khả năng còn không phải đảm huyền đối thủ, nhưng là, lại cũng thật không ngờ cư nhiên sẽ kém xa như vậy, bị Đàm Huyền dây sát. "Đi." Không có do dự, mấy người đều là biết đã đến thế bản, hơn nữa, vẫn là đặc biệt cứng rắn cái loại này. Bọn họ đều là lý tính nhiều cảm tính chi người, vừa thấy tình thế không đối, lập tức mà bắt đầu chạy trốn. "Không đủ." Đàm Huyền nhưng không có nghĩ quá bươm tha bọn họ, nếu đã muốn ra tay, như vậy liền rõ ràng ngoan một chút. Ánh mắt của hắn chi hiện lên một tia lên khốc, bàn tay vung lên, đem bích ngọc ba tiêu lấy ra, nháy mắt liên tiếp xuyên thứ. Âm long, Trong bảo uy lực hoàn toàn trương hiện ra đến, điều thật lớn lục buộc từ phía chân trời thượng mênh mông quần cuộn gạo tét xuống, khắp không trung bị điều thật lớn thác nước xé rách thành vô số mảnh nhỏ, khí cái núi sông, thiên hôn địa ám, không chính là khoảnh khắc tri gian, địch tư mặt đặc, hai cái hoàng kim gia tộc thành viên đã bị thác nước dào thành bùn mịn, chỉ còn lại có tháp la lị nhã đau khổ rãy rủa, thời khắc mấu chốt, nàng tế ra một phen đại tán, này đại tán hiển nhiên là một tông thánh khí, quang mang lưu chuyển, phù loài ra hiểm hiểm đem thác nước ngăn trở. Đàm huyền, anh của ta là tháp la mỹ nhĩ, ngươi không thể giết ta. Tháp La Lợi nhã âm thanh kêu lên. Tuy rằng nàng chống Đại Tán, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng trắng, hiện nhiên tiêu hao cực đại, phi thường cố hết sức, không thể giết. Đàm Huyền suy cười một tiếng, Bích Ngọc Ba tiêu lại một lần nữa suy hạ. Với anh, Đại Tán trực tiếp bị phiến bay lên, cùng bạo lực lượng, nháy mắt đem Tháp La Lợi nhã kia mê người thân thể mềm mại xé nát, mà Đàm Huyền thì Tháp La Lợi nhã hoàn toàn mai một trước một khắc xuất hiện bên người nàng, có vài thiết liên từ con mắt trái chi bắn nhanh mà ra, nháy mắt đã đem Tháp La Lợi nhã tàn hồn kéo vào cái khê ở chỗ sâu trong. Đáng tiếc kia vài đạo linh hồn. Đàm Huyền nhìn hỗn loạn không trung, thở dài một hơi, bàn tay vung lên, đem Tháp La Lụy nhã lưu lại tới Đại Tán thu hồi. Suy nghĩ vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng tây bờ biển bay đi. Đại sự xảy ra chuyện lớn, người này cư nhiên đem năm Hoàng Kim gia tộc thành viên bằng diện, cái này 12 Hoàng Kim gia tộc tất nhiên nổi giận, gió to bạo tiến đến. Đàm Huyền mới vừa vừa ly khai, lập tức liền có rất nhiều thân ảnh từ nước biển chi sung ra, những người này cũng là tiến đến cấm kỵ di tích chẳng màu, lại không nghĩ rằng gặp được Đàm Huyền chém giết địch tư mặt đặc bọn họ quá trình, một đám đều vi Đàm Huyền tân oan, quả quyết mà kinh hãi. Cái kia nữ tựa hồ là Tháp La mẹ Nhĩ muội muội, cái này thật sự là náo nhiệt." Một cái tu giả cảm thán nói. Mặt khác tu giả cũng hai mặt nhìn nhau, đều rắc chuyện này vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng. "Chư 10, hoành động hiệu quả bình phong. Mẹ đích, cái kia cái gì làm huyền, như người à, cũng dám đem 12 hoàng kim gia tộc cái thành viên liền như vậy cho rằng qua đồ ăn cát, hơn nữa, còn thiết đến như vậy rõ ràng lưu loát, thiết đến như vậy tiêu xái. Không tồi, quả thật làm người ta rung động, người này quá độc ác, ngay cả Tháp La mẹ Nhĩ muội muội đều không có bưng tha, trực tiếp diệt. Nay đam huyền thực quá lớn mật." Thân là đông vực tu giả, nếu dám phương Tây làm tức giận 12 hoàng kim gia tộc, phải biết cho dù là quang minh thanh giáo, há dám thanh giáo này hai đại điên phong thế lực, đối 12 hoàng kim gia tộc cũng nhiều có lễ nhượng, cái này có trò hay nhìn. Đàm huyền chém giết địch tư mặt đặc, tháp la lụy nhã đám người tin tức, kinh những chính mắt đổ giả truyền ra, lấy một loại khủng bố mau truyền biến toàn bộ phương Tây, toàn bộ phương Tây giống như sinh siêu cấp động đất, vô số tu giả bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, không đến nửa ngày, toàn bộ phương Tây đều sôi trào lên. Toàn bộ phương Tây, tuy tiện một cái tu giả đều hiểu được 12 hoàng kim gia tộc đại biểu cái gì, Tuy rằng không thể nói rõ lấy thúng út voi, nhưng là, nhưng cũng đủ để triển toái bất luận cái gì một cái dám can đảm khiêu khích tu giả. Đối phương Tây tu giả mà nói, Hoàng Kim gia tộc chính là 12 tòa chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên núi lớn, cao cao thượng, mong muốn mà không thể leo tới. 12 Hoàng Kim gia tộc tồn thời gian vô cùng cửu viễn, thậm chí có thể ngược dòng đến thái cổ thời đại, nghe nói 12 Hoàng Kim gia tộc cùng phương Tây thiên giới một ít đầu sỏ có rất đại liên hệ, là bọn hắn hạ giới người phát ngôn. Quang Minh Thánh giáo, Hắc Ám Thánh giáo này hai cái vị cư huyền hoàng đại lục cao nhất trình tự thế lực, luôn luôn cường thế vô cùng. Động bất động chính là tuyệt người dòng họ, giết người muôn phái, nhưng là, cho dù này hai cái cường thế vô cùng thế lực, đối 12 hoàng kim gia tộc cũng không dám quá phận bức bách, áp dụng dụ dỗ thủ đoạn, bởi vậy có thể thấy được 12 hoàng kim gia tộc khủng bố. Nhưng mà, 12 hoàng kim gia tộc hiện chẳng những là bị khiêu khích, hơn nữa, còn bị đạp đến cái mũi lên mặt, này còn phải. Thời gian này, phương Tây vô số lớn nhỏ thế lực đều nhìn 12 hoàng kim gia tộc chê cười bốn, 12 hoàng kim gia tộc bình thường quá mạnh mẽ thế, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi, hiện đang viễn sở tác sở vi. Không thể nghi ngờ làm cho bọn họ cảm thấy phi thường hết giận. Phải muốn giết, chỉ có đem hắn giết. Tài năng rửa sạch này vô cùng nhục nhã. Địch Tư gia tộc, Lão gia chủ Địch Tư ma ngươi đại sảnh to lớn lôi đỉnh, một đôi mắt tràn ngập lửa giận, ngay cả dâu đều kiều lên, tiêu giết khí tức đại sảnh chi lan tràn. Một đám Địch Tư gia tộc thành viên câm như hến, mọi người đều biết Lão gia chủ chính nổi nóng, không người nào dám đi rủi ro. Cái khác Hoàng Kim gia tộc tình hình cũng không sai biệt lắm, một đám gia chủ lửa giận ngút trời bốn, gia tộc thành viên bị giết là một nguyên do, mà đại nguyên do lại là Hoàng Kim gia tộc tôn nghiêm bị khiêu khích. Đây mới là trọng yếu. Liên ngoại nhân phi phi ồn ào, 12 hoàng kim gia tộc lửa giận ngút trời thời điểm, Đàm Huyền lại tây bờ biển phụ cận một tòa cao lớn núi cao chi tinh tu. Thôn Thiên Chi nhãn tiến hóa sau có một loại khủng bố năng lực, có thể đủ cắn nuốt người khác linh hồn, hấp thu này ký ức, kinh nghiệm, lúc trước Đàm Huyền biết được Thôn Thiên Chi nhãn có loại năng lực này sau, chính là mừng thầm tương đương trường một đoạn thời gian, bất quá lúc ấy bởi vì tánh mạng bị Ám Linh Vương khống chế được, ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên vẫn luôn đều không có cơ hội thử loại năng lực. Hôm nay là lần đầu tiên. Huyết Linh Đàm Huyền bàn tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút trên vai huyết sắc con rơi, huyết linh là hắn cấp huyết sắc con rơi khởi tên. "Xiêu xiêu chi." Huyết linh hiểu ý, tiểu thân mình chấn động, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp bay đến trời cao chi, mặt trên qua lại tuần tra, vì Đàm Huyền hộ pháp. Đàm Huyền hít sâu một hơi, suy nghĩ vừa động, con mắt trái đồng tử phía trên bông xuất hiện một đạo hắc ám cái khe, âm trầm khủng bố khí tức từ cái khe chi tràn ngập mà ra, này cái khe tuy nhỏ, lại phản phất vô vực sâu, sâu không lường được. Hốt hoảng, cái khe phía trên bắt đầu loẽ ra suốt từng đợt ma quang ẩn ẩn có thể lương tiếng kêu thảm thiết từ này truyền ra, như là có cái gì vật còn sống bên trong bị triển toái, một chút một chút ký ức mảnh nhỏ từ đôi mắt ở chỗ sâu trong chảy về phía Thức Hải, còn có cam truyền linh hồn lực. Không cần phải nói cũng biết đây là khắc lý duy cách cùng tháp la lị nhã ký ức mảnh nhỏ. Đối mặt không ngừng dũng manh vào linh hồn lực, chiếm cứ Thức Hải chi tà long há một một hút, nhất thời linh hồn lực giống như đạo lưu dòng nước chảy vào tà long cổ, tà long trên người tán ra tới khí tức càng dậy đặc liệt đứng lên. Mà đối những ký ức mảnh nhỏ xử lý, Đàm thì không có lựa chọn dung hợp, hắn cảm thấy nếu dung hợp nhiều lắm người khác ký ức sau tính cách thực khả năng sẽ không nhận thức được thay đổi, kia vẫn là chính mình sao? bởi vậy, hắn chính là chọn lựa thứ nhất chút hữu dụng ký ức hấp thu. hơn nữa đi về phương diện tu luyện, những thứ khác đại bộ phận đều loại bỏ dụng. tháp la lị nhã, khắc lý duy cách đều là thiên nhân cấp chi người nổi bật, đối tu luyện tự nhiên có độc đáo cái nhìn, đàm huyền từ lấy được ích không ít, nhất là khắc lý duy cách tu luyện kinh nghiệm, là để hắn ẩn ẩn chạm đến đến lĩnh vực cảnh cánh cửa. lĩnh vực, từ mặt chữ thượng lý giải, trước liên tưởng đến hai cái mẫu chớp từ, thì phải là phạm vi cùng trưởng khống, thông tục tượng giảng, chính là lấy ý chí của mình trưởng khống nhất định phạm vi. Phạm Vi hẳn là mà nói là từ cá nhân linh hồn, ý chí cường quyết định, này có chút tiếp cận tiên thiên nhân tố. Đàm Huyền muốn đột phá đến lĩnh bưu cảnh, mấu chốt là mặt sau trường khống, thế đại biểu quy tắc, trật tự, hoặc là nói rằng chỉ có đem chính mình lĩnh ngộ đến ý cảnh cùng thế dung hợp đồng thời, có thể đủ bằng vào ý chí chúa tể Phạm Vi nội hết thảy, đạt tới trường khống chỉnh. Tái tiến thêm một bước mà nói, chính là muốn lĩnh ngộ ý cảnh. Mà đối với ý cảnh, kỳ thật Đàm Huyền tâm đã muốn luận luận có ý tưởng. Hắn xâm nhập phân tích quá tự thân đích tình huống, tu luyện tà cốt công pháp cửa này không thể nghịch công pháp sau. Hắn cường khẳng định chính là cường đại thân thể, đây là không cần hoài nghi, mà kết hợp cường đại thân thể, tựa hồ một loại về lực ý cảnh mới là thích hợp. Bởi vậy, hắn đã có ý thức mà bắt đầu làm sâu sắc đối lực lý giải cùng tôi Diễn, hiện cũng thoáng có mặt mày. Bất quá, tu luyện rất khó một lần là xong, sơn tính tu hơn 10 ngày, không, có tiến sau, hắn liền quyết định rời núi. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, bên ngoài 12 hoàng kim gia tộc vì hắn, quả thực nháo ngất trời, đối diện hắn tiến hành thảm thức. Phương Tây cùng Đông vực chỉ có 24 vương triệu bất đồng, tước chừng đều biết cái quốc, vương quốc, công quốc, hầu thủ đâu có mà này đó quốc gia đại bộ phận là thần quyền cùng chính quyền hợp nhất, thần quyền tối thượng, vi quang minh thánh giáo hoặc là hắc ám thánh giáo sở thống trị. mà tử kinh hoa công quốc lại là quang minh thánh giáo thống trị hạ một cái quốc. một ngày này, một thân huyền y đàm huyền liền ra hiện công quốc chính trị tâm tử kinh thành chi. một cái tảng đá trải ra liền thạch lộ sọ xuyên qua toàn thành, thạch lộ hai đoạn có rượu lâu. chợ, này những kiến trúc đa số phương tây cổ điển thức kiến trúc, trước mắt ngọc đẹp. trên đường cái, sa mã, người đi đường rộn ràng nôn não, nối liền không rước, dị thường náo nhiệt. đàm huyền xưa nay thì tĩnh lập tức đưa thân vào này nhiều loại hoa giống như cẩm hoàn cảnh chi đảo là có chút khó chịu lơ đắng gian khẽ nhíu mày ngược lại huyết linh đối với chung quanh hết thảy thập phần tò mò nhất là đối mặt những mỹ thực là hai mắt nhỏ chừng đến viên trượt đi không đến nửa khắc đồng hồ nó liền nhịn không được thi triển đạo thuật từ chợ đạo đến một đống lớn thịt nướng xèo xèo chi mùi ngon cắn xé đứng lên thấy vậy đàm huyền ách nhiên thất tiếu, đảo cũng không có quá nhiều trách cứ bất quá này chợ chi kinh doanh phần lớn phàm là người hắn cũng không hảo chiếm không người khác tiện nghi suy nghĩ vừa động Chữ vật túi chi liền có một chút tổn chữ thật lâu không cần kim tệ bắn ra, bay đến những người bán hàng rong, thương gia túi áo. Lập tức hành tẩu mấy bước, đàm Huyền chân mày cao lại, ánh mắt lạc một khối hoành phi phía trên, cổ trà thơm lâu bốn phương đông cổ chuyện hết sức thấy được, hơi chút cân nhắc một chút, hắn bước đi đi vào. Đây là đông ngực hoặc là vực nhân sĩ nơi này mở một gian trà lâu, bên trong trải, bố trí đều ẩn chứa phương đông ý cảnh, liền ngay cả trò hỏi khách khứa trà đồng cũng là phương đông nhân chủng. Trà lâu bên trong người không coi là nhiều, chỉ có thập người tới, cũng tứ tính, không phải không có người nói chuyện mà là nói chuyện với nhau khi thanh âm đều rất nhỏ. Đang viên một mình đi đến nhất trương kháo cửa sổ trên bàn ngồi xuống, phân phó trà đồng đưa lên một ít điểm tâm, còn có một hồ trà nóng, liền lương thần lắng nghe khởi trà lâu chi mọi người nói chuyện với nhau đứng lên muốn. Hắn rõ ràng, chính mình chém giết Tháp La Lợi nhã đám người tin tức khẳng định truyền ra, 12 hoàng kim gia tộc không có khả năng không làm suất phản ứng. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền từ mọi người nói chuyện với nhau chi được đến tin tức, 12 hoàng kim gia tộc quả nhiên đối hắn sợ tác sợ vi đại lôi đỉnh, đã muốn hạ đạt phải giết lệnh. Nguyệt đã liên hợp phái ra một chi bán thần phân đội nhỏ đối với mình tiến hành đuổi giết, hơn nữa, 12 hoàng kim gia tộc cũng nơi nơi chính mình. Sau khi hiểu rõ tình huống, tâm hắn hơi hơi trầm xuống, tuy rằng đã sớm đối loại kết quả này có điều đoán trước, nhưng là, hắn còn không phải không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn đối thực lực của chính mình tình huống rất rõ ràng, không tính trọng bảo lời nói, ước chừng xen vào thiên nhân điên phong cùng bán thần chi gian, so thiên nhân cấp tu giả muốn tưởng, nhưng lại so bán thần yếu nhược Đương nhiên, nếu tính thượng trọng bảo, hắn hẳn là có thể ứng phó 3-4 bán thần, nhưng là cũng không hơn. Hơn nữa Mười hai hoàng kim gia tộc phái gia bán thần lại khởi là giống nhau bán thần có thể bằng được chuyện trọng yếu này đó bán thần tay thực khả năng cũng có thanh khí hoặc cho bảo nói như vậy hắn liền nguy hiểm đảng đảng đảng tiên tính trà lâu chi đông nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân trà lâu mọi người ánh mắt hướng nơi cửa vừa nhìn chỉ thấy một cái y bảo hoa lệ an diện chú ý thanh niên đi đến Mà tuy nhĩ thiếu gia không biết có cái gì có thể cống hiến sức lực chính ngủ gà ngủ gật trà đồng nhìn thấy thanh niên này tinh thần chấn động sắc mặt bài trừ tươi cười ba bước cho rằng hai bước đã đi tới cú kính hỏi. Thanh niên vô tâm để ý tới trà đồng, ánh mắt nhanh chóng trà lâu đã qua, đợi đến thấy Đàm Huyền là lúc, đồng tử nhất thời co rụt lại, đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thoải mái, còn có quả quyết, tiếp hắn trực tiếp lướt qua trà đồng, đi tới Đàm Huyền sở trên bàn. Ta có thể ngồi ở đây không? Thanh niên nói xong không đợi Đàm Huyền trả lời cũng đã ngồi xuống. Đàm Huyền mày lơ đãng vừa nhíu, hắn linh hồn so giống nhau tu giả cường mấy lần, mà cảm giác lực cũng mạnh mẽ rất nhiều, thanh niên này có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu diếm quá hắn. Hắn rõ ràng mà cảm giác đến thanh niên này bước vào trà lâu khi ánh mắt nhìn đến chính mình khi sinh biến hóa. Chẳng lẽ là 12 hoàng kim gia tộc sắp xếp tới được? Một tia sát khí từ đáy lòng chỗ sinh ra. Bất quá, hắn lại tựa hồ cảm giác đến thanh niên này có chút không đối bốn, thanh niên cả người chân khí còn bị vây dung chuyển. tựa hồ vừa mới trải qua một hồi đại chiến nhất dạng, hơn nữa, thanh niên tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Làm không rõ ràng lắm thanh niên mục đích, Đàm Huyền cũng không khai thành, chính là lặng lặng mà phẩm nước trẻ xanh. Ta là Mạch Phi Nhĩ, không biết hữu như thế nào xưng hô. Vẫn không có trả lời. Đàm Huyền chính là lạnh lùng nhìn một mạch uy nhị liếc mắt một cái, sẽ thấy phẩm khởi trả đến. Nhưng mà cái nhìn này dưới, lại làm cho mạch uy nhị ra một tiếng mồ hôi lạnh, thông qua một ít cách, hắn tử vừa vào cửa liền nhận ra Đàm Huyền thân phận, tự nhiên cũng biết Đàm Huyền đáng sợ, nhưng mà, hiện cũng là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạn, bởi vậy, cho dù tim và mật hàn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bu lại. Mạch. Thấy Đàm Huyền tựa hồ đem chính mình trở thành không khí, mạch uy nhị sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, nếu Đàm Huyền không mở miệng, hắn liền một mình lại nhảy đứng lên. Từ Tử Kinh công quốc phong thổ đến phương Tây tu luyện giới các loại bí văn, kéo dài không dứt. Không thể không nói, Mạch Huy Nhi tài ăn nói vẫn là không tuổi chỉ khoảng nửa khắc, khiến cho Đàm Huyền đối toàn bộ phương Tây có đại khái hiểu biết. Ầm vang long. Đột nhiên, trường phố chi truyền đến chỉnh thể hữu lực tiếng bước chân, dày, trầm trọng, chỉnh điều đường cái đều chấn động đứng lên, một cố lạnh thấu xương sát khí không lan tràn, phố hành tẩu người đi đường, vội vàng vọt đến hai bên. Đàm Huyền thần thức một đội cả người tràn ngập thiết huyết khí tức quân đội chính hướng trà lâu đánh tới. Mà thời gian này, Mạch Thụy Nhi đang cầm chén trà bàn tay rất nhỏ du lên vài giọt nước trả vẩy ra mà ra bình phong sao đan huyền tâm vừa động ánh mắt hơi chút quét mạch uy nhĩ liếc mắt một cái chương 11, điệp huyết trường ngai đại địch hiền thân trình tề có tự tiếng bước chân trường trên đường quanh quẩn 30 hơn người tạo thành quân đội hướng về trà lâu đánh tới này đó quân sĩ mặc tử tinh bảo giáp mặt trên tú có một đóa cao quý hoa mỹ tử kinh hoa một đám hung thần ác sát thanh chủ phủ tử kinh chiến sĩ như thế nào xuất động trường phố hai bên một ít có kiến thức tu giả nhìn đến bảo giáp mặt trên tử kinh diễn viên hí khúc sắc kinh hô ra tiếng tử kinh chiến sĩ là tử kinh công quốc cường một chi lực lượng chỉ có ba người, mỗi một cái tử kinh chiến sĩ ít nhất đều là thần tàng trọng thiên tu giả, mà này vài cái đội trưởng là đạt tới thiên nhân cấp, có thể nói là tử kinh đại công tức tay sắc bén một cây đao. nhìn đến là tử kinh chiến sĩ sau, rất nhiều người lập tức biết nơi này đem đại sự sinh, rất nhiều tu giả sôi nổi thối lui đến xa xa, tiểu lấy phán. mà trà lâu chi nhất chút vốn là không cho là đúng người, thời gian này cũng đã biến sắc, sôi nổi lựa chọn rời đi. trong chớp mắt, cả tòa trà lâu cũng chỉ còn lại có đảm huyền cùng mạnh uy Nhị hai người, mà ngay cả lão bản cùng trà đồng đều đi rồi. thượng đem nơi này vây quanh đứng lên. Một tiếng mệnh lệnh vang lên, 30 cái tử kinh chiến sĩ lập tức di động thân vị, hoặc đứng trên mặt đất, hoặc phụ cận các cao, hoặc bay đến không, từ các phương hướng hoàn toàn đem trà lâu phong tỏa đứng lên. Mạch Huy nhĩ sắc mặt rốt cuộc khó có thể bảo trì thông dòng, thân thể khẽ run lên, hai mắt trợn lên, ánh mắt chi vừa ẩn chứa này lửa giận cũng ẩn chứa kinh cụ. Người ở bên trong toàn bộ cho ta nghe, hiện lập tức thúc thủ chịu chói, nếu không bán. Một cái quan chỉ huy tiến lên một bước, trầm giọng đối với trà lâu quát, thanh âm lạnh lùng giống như gió lạnh, hư không chi phiêu đắng. Theo quan chỉ huy thanh âm hạ xuống. Chờ đợi các phương vị tử kinh chiến sĩ toàn bộ hiện ra binh khí, thống nhất hai thước dài hơn hàn thiết trường thương, 30 đem trường thương nhất tề chỉ hướng Trà Lâu, mũi thương chi phun ra nuốt vào khiếp người hàn mũi nhọn, một cỗ áp lực vô hình hướng về Trà Lâu dũng đi. Mạch Duy nhĩ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, một giọt lại một giọt mồ hôi từ mặt của hắn rớt nhỏ, gia gia, phụ thân, mẫu thân, em trai, muội muội, còn có đông đảo gia tộc thành viên chết thảm hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, phảng phất có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ hình ảnh chi thẩm thấu mà ra. Sống sót, ta nhất định phải sống sót, chỉ cần sống sót, ta tài năng báo thủ tâm kiên định tín niệm hắn yên lặng mà đứng đàm huyền phía sau hắn biết toàn bộ phương tây có lẽ cũng chỉ có người này tài năng cấp mang đến sinh cơ hơn nữa trừ bỏ người này hắn cũng thực không có mặt khác biện pháp đàm huyền cắm hơi hơi một ngang đem chén nước trà một tầm mà sau trưởng thân dựng lên cũng không nhìn mạch uy nhĩ liếc mắt một cái yên lặng mà đi ra ngoài mà mạch uy nhĩ nhìn đàm huyền thân ảnh cắn răng một cái theo sát mà lên sắt quan chỉ huy thấy mạch uy nhĩ thân ảnh sau nhãn tỉnh sáng lên quả quyết địa hạ đạt mệnh lệnh về phần mạch uy nhĩ trước người đàm huyền hắn thì nhìn như không thấy đàm huyền hay không vô tội hay không bị hoan uổng, cùng hắn không có một phần tiền liên hệ, trực tiếp giết chính là. Nhưng mà hắn nhưng không biết, chính là bởi vì hắn này một cái quyết định dẫn đến chỉnh chi tiểu đội bị giết. Ẩm văng long, 30 cái xúc thế lấy bị tử kinh chiến sĩ đồng thời ra tay, từng đạo dược dỡ thương mũi nhọn, giống như xuyên thủng thiên địa sao băng tập hạ, cả tòa trà lâu nháy mắt hôi phiên diệt, hủy diệt tính lực lượng nộ nhạo mở ra, lấy trà lâu sở vi tâm, phạm vi thức trong vòng đá phiến toàn bộ biến thành một mịt, cắt bay đá chạy. Anh minh từng trận, cuồng bạo, sôi trào năng lượng nhỏ hẹp mà hữu hạn không gian trong vòng chém ra vô cùng uy lực, quan vọng giả mắt, đàm huyền, mạch uy nhị tuyệt đối là chết chắc rồi. đàm huyền mặt không đổi sắc mà nhìn mãnh liệt mà đến năng lượng, con mắt trái chi, đồng tử thượng không biết khi nào thì đã muốn xuất hiện một đạo dựng thẳng phùng, quan mang trận lóe, khoảnh khắc chi gian phạm vi thức toàn bộ biến thành biến đổi tuyệt đối hắc ám, mà từ quan vọng giả sừng đến xem, lại là đột ngột xuất hiện một cái đảo khấu dạng, cái bát màu đen màn hào quang. xảy ra chuyện gì? ta nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, ta cũng nhìn không thấy, thân thức cũng không có tác dụng. tuyệt đối hắc ám không gian chi, chuyên ra từng trận tiếng kinh hô mà đàm huyền thời gian này thì hóa thân hắc ám vương giả hắn sân vắng lưng cứng bay đến mỗi một cái tử kinh chiến sĩ trước người sau trực tiếp một quyền nổ nát tiếng kêu thảm thiết duy trì vài giây sau quay về yên tĩnh đương quang mang trọng chiếu cố nơi đây thời điểm mạch uy nhị cùng những quan vọng giả đều đào hút lãnh khí mới vừa rồi còn long uy hổ mãnh tử kinh chiến sĩ giờ phút này lại chỉ còn lại có một mà thi thể nhẹ nhẹ hàn khí từ đáy lòng của mọi người chi sinh ra đam huyền đảo mắt mà cố không người nào dám đối diện ánh mắt của hắn bèo một lát sau thân thể của hắn ngã liền bay về phía không trung chi Mạch Huy Nhĩ không do dự chút nào, trực tiếp đuổi theo đi qua. Với anh, Đam Huyền vừa mới vừa ly khai, trình điều trường phố lập tức nổ tung hoa. Ba mươi dư cái tử kinh chiến sĩ cơ hồ bị giết sát. Thực lệnh những người này rung động không hiểu. Tin tức này chính lấy một loại khủng bố mau truyền biến toàn bộ tử kinh công quốc, thậm chí còn có hướng nước ngoài lan tràn mà đi xu thế. đương nhiên, Đàm Huyền cũng không có đem chuyện này liên tâm thượng, đối hắn mà nói, bán thần đều giết qua không ít, hiện sát cái thần tầng cấp, còn có một giống nhau thiên nhân cấp, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn một mảnh huyền nhai trước ngừng lại, nhìn lại hướng Mạch Huy Nhĩ. Lạnh giọng nói rằng, rời đi. Ta muốn bái ngươi vi sư. Mạch Huy Nhĩ sắc mặt khẽ biến, hung hăng cắn một chút nha. Huyền Nhai thượng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Đàm Huyền sắc mặt hơi hơi cứng lại, tâm hắn dở khóc dở cười. Hắn chưa từng có nghĩ quá nhanh như vậy sẽ có người muốn bái chính mình vi sư. Hắn bản thân còn đau khổ sơ đâu, chỗ nào còn có thời gian đi thụ đồ, bởi vậy hắn chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn phục chịu, hơn nữa một lần, rời đi. Mạch Huy Nhĩ thân thể run lên, Giang Nhan ngẩng đầu lên, quật cường mà nhìn Đang mắt tràn ngập cầu xin. Ai, ta lộ không thích hợp ngươi đi. Giáo không được ngươi, ngươi đi. Đàm Huyền thở dài một hơi giải thích nói rằng, Mạch Uy Nhi ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn biết Đàm Huyền hơn phân nửa nói được là từ tình, Đàm Huyền không cần phải lừa hắn, đa tạ ân cứu mạng. Hắn thùng thùng đông tái trên mặt đất gõ vài cái đầu, sau thân thể nhảy, bay khỏi huyền nai, mà chờ đợi Mạch Uy Nhi bay xa sau, Đàm Huyền tầm mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn cách đó không xa một rừng cây, lạnh rõ quát, đi ra. ầm vang. Đàm Huyền vừa mới nói xong, đối diện rừng cây chi ẩm ẩm tuôn ra một cỗ như núi giống như nhạt hùng hậu khí thế, trong nháy mắt gian, đất rung núi chuyển. Cuồn phong gào thét, khắp rừng cây trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, các bụi tràn ngập. Một đạo cường thế bóng người đạp bước mà ra, thung thung đông. Thân ảnh ấy moi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ vỡ ra một đạo thật lớn cái khe, phảng phất có hàng tỷ quỷ thần oanh kích nhất dạng. Từ từ mà trên mặt đất vết rách liên tiếp thành nhất trương thật lớn mạng nện, mà chờ đàm huyền thấy rõ người tới chân diện mục thời điểm, cả tòa núi cao ẩm ẩm sụp đổ. Ta là Tháp La Mễ Nhĩ, ngươi tự sát. chương 12 hai, bại câu thương. Núi lớn hỏng mất, các bụi đầy trời. Tháp la Mễ Nhĩ thân thể khôi ngô ước chừng hai trượng đến cao. Hắn đột cấp người một loại núi lớn nào rác, hắn từ cắt bay đã chạy, hệt đạp không mà ra, một đầu kim của loạn vũ động, mắt trán thần quang, khí thế bức người, giống như một pho tượng chiến thần lâm thế. Tháp La Mệ nhị ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nhìn chầm chầm Đàm Huyền, ngự khí cuồng nạo, mở miệng sẽ đàm huyền tự sát. Sở Lũ Ti mang trạng thanh phong, nâng đàm huyền tung bay hư không trì, trưởng bay múa, tay áo phiêu phiêu, khiến cho trên người hắn nhiều một tia xuất trần khí tức. Đàm Huyền ống tay áo vung lên, không trung độ đệ nhiên quát khởi một trận cuồng phong, đem tràn ngập không trung chi cắt đuổi toàn bộ quân vi, rõ ràng mà hiện ra Tháp La Mệ nhị thân ảnh. Cảm nhận được tháp La Mệ Nhị trên người kia cuồng bạo mà hùng hậu khí tức, tâm hắn không khỏi sinh ra một tia cẩn thận. Đối phương thân là tứ phương thanh niên nhất đại đệ tam cường giả, có thể nói là hắn xuất đạo tới nay gặp được cường cùng thế hệ chi người, hơn nữa, còn ra từ xưa lão 12 hoàng kim gia tộc, bởi vậy, Đàm Huyền không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Hư Không Chi, lưỡng đạo sảng rộng ánh mắt đụng nhau, khoảnh khắc chi gian nở rộ xuất sáng lạn hỏa hoa, hoa mê ngông chiến ý lan tràn mở ra. Ngươi giết muội muội của ta, tử là người duy nhất kết quả. Tháp La mẹ Nhị đằng đằng sát khí mà nhìn đàng Huyền, tuy rằng xuất thân từ hoàng kim gia tộc, nhưng là đại gia tộc người với người chi gian quan hệ thường thường cũng thập phần lạnh như băng còn nhiều là ích lợi chi gian lui tới mà duy nhất để cảm thấy một chút tấm áp chính là của hắn thân sinh muội muội tháp la lụy nhã tuẩn nhưng mà tháp la lụy nhã thế nhưng bị đàm huyền khảm qua thiết thái tề rớt mới vừa nghe được tin tức này thời điểm tháp la mẹ nhị thiếu chút nữa bảo đi mà sau là gia tộc thương lượng xuất đối sách trước liền dẫn đầu đi ra chặn giết đàm huyền không trung chi dương quang thoáng có một chút thảm đạm vài tia ẩn ẩn che khuất đàm huyền tầm mắt khiến người nhìn không thấy ánh mắt của hắn biến hóa nhìn tháp la mẹ nhị đàm huyền tâm thở dài một hơi Đối với Tháp La lị Nhã đến chết, tâm hắn cũng không, có ấy náy, không, có cho là mình sai, bất quá, hắn cũng đồng dạng không cho là mình đúng. Theo đối huyền hoàng thế giới nhận thức càng sâu nhập, tiếp xúc, hiểu biết càng nhiều, hắn lại càng khó có thể phân chia thiện ác chi phần, hơn nữa đây là một tu giả làm nhân vật chính thế giới, ân oán tình kiểu giống như lẫn nhau dây dưa mà ti giống nhau hỗn loạn, rất nhiều thời điểm tu giả lẫn nhau hậu đã căn bản không có rõ ràng nguyên do, có lẽ là bởi vì một lần khoe miệng, có lẽ là bởi vì bảo vật chi tranh, lại có lẽ là bởi vì trợ giúp chính mình quen thuộc đạo hữu. Tóm lại, có rất nhiều lý do, có lẽ nguyên nhân chính là vi như thế, huyền hoàng trên đại lục mặc dù có chính đạo, ma đạo, yêu đạo từ từ chi phân, nhưng là tu giả mắt, phân chia linh tinh biệt tiêu chuẩn lại thường thường không phải thiệt ác, mà là sở tu công pháp thuộc tính. mà ngày đó đích tình huống rõ ràng là chính là tháp la lị nhã dẫn đầu đối với mình hạ sát thủ, bởi vậy, đàm huyền không biết là chính mình có thủ hạ lưu tình tất yếu. động thủ, gió nhẹ, đàm huyền hơi hơi ngẩng đầu lên, che khuất ánh mắt trưởng từ từ hướng hai bên tảng ra, lộ ra cặp mắt hờ hững, không có ẩn chứa một tia tình cảm thanh âm không trung vang khởi. hừ. Tử. Tháp la Mẹ nhị hử lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, thân thể nhoáng lên một cái, ngáy mắt liền bay đến đàm huyền trên đỉnh đầu phương. Thái sơn áp đỉnh áp chế, cùng bạo khí thế từ này thân thể khôi ngô chi bạo mà ra, một cái kim sắc năng lượng lốc xoáy lấy một loại siêu việt vận tốc âm thanh tốc tiếng rít xoang hướng đàm huyền. Này nhất thức đơn giản, trực tiếp bạo lực, lại ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, không gian trực tiếp bị rào thành bánh que trèo, trung quanh ánh sáng toàn bộ trở nên vặn vẹo đứng lên. Đàm huyền tâm thoáng ngưng trọng, hắn ước chừng tính ra một kích kia cường, bàn tay vu, thái nhạc chân hình phù lúc này thoáng hiện mà ra một tòa thật lớn rất nhạc sơn gạo thét mà lên pha có một chút viễn cổ chân chính rất nhạc sơn khi thế lập tức miệng hắn ba khẽ nứt một tiếng máy liệt to rõ rồng ngâm tiếng vang lên thanh long gầm gừ mà ra âm ba chỉnh tầng tầng gợn sóng khuyết tán mở ra tảng lớn không gian trước sau thoát phá mai một sau đàm huyền làm một long tay điểm xuất tiên thuật hồng nhăn động thật lớn cao quý mà uy nghiêm cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên ba nghìn tóc đen giống như thác nước nhất dạng đảo cuốn mà lên nhẹ giọng thở dài năm tháng lực mai một hết thảy trừ bỏ thánh linh cấp phía trên cường giả ở ngoài Tháp Lam mệ Nhĩ nói là Đàm Huyền xuất đạo tới nay gặp được cường bán thần cũng không đủ, phụ vừa ra tay liền làm cho Đàm Huyền liên tục sử xuất tam thức sát chiêu. Vang 6. kim sắc lốc xoáy trước sau cùng rất nhạt sơn thanh long, còn có cung nữ hình cái đầu va chạm đồng thời không trung đổ đệ nhiên vang lên thật lớn nổ mạnh, mạng nện không gian cái khe không ngừng lan tràn mở ra, có một cổ cuồng bạo năng lượng dư ba hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, chỉ thấy tảng lớn rừng rậm liên miên núi cao lao nhanh con sông, toàn bộ trong khoảnh khắc bị sình sôi mai một, mà trung quanh hơn mười dãm nội yêu thú là sổ chết hết. Nhẹ nhẹ huyết vụ tràn ngập đến không, nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Mà cụ thể tình huống lại là Kim Sắc lốc xoay trước sau đem rất Nhạc Sơn, Thanh Long cắn nát, sau cùng cung nữ hình cái đầu cùng quy về. Tháp La Mễ Nhĩ một kích sau, thân thể nháy mắt giống như hùng ứng nhất dạng bay cao dựng lên, gió lốc mà lên, mà Đàm Huyền cũng hướng về phía sau cấp tốc bay đi, này tốc hình như quỷ mị, lưu lại một ngay cả xuyến mơ hồ hư ảnh. Về phía sau bay ngược mấy bước sau, Đàm Huyền đột nhiên xoát trụ thân ảnh, dưới chân thanh quang chợt lóe, một đầu núi cao lớn nhỏ chim loan xanh hiện lên, hai hoa mị vũ dục triển khai, che khuất nhất phương tiến vũ. Thiên Thương Ngũ Cảnh, Tụ Nguyên và cùng thực hình, Trường Khấu, Căn Nguyên. Hiện hắn đã muốn tìm hiểu đến Tụ Nguyên Cảnh Kỳ điên Phòng, còn kém một bước là có thể tiến vào hậu kỳ. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn đối phong linh lực lợi dụng cũng so qua đi cường rất nhiều, có thể gọi về sử dụng so với chính mình chân khí còn muốn hùng hậu mấy lần phong linh lực. Đàm Huyền đứng chim loan xanh phía trên, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn tháp la Mẹ Nhĩ. Vừa rồi kia một kích bất quá là hai người thăm dò, thông qua một kích kia, Song Vương đều đại khái hiểu biết lẫn nhau thực lực tình huống, mà hắn hiển nhiên so chi tháp la Mẹ nhị kém vẫn là khá xa. Tháp La Mệ Nhĩ cũng hiểu biết tình huống này, hắn lạnh lùng mà nhìn Đàm Uyển, ánh mắt chi toát ra cường đại tự tin, mà khỏe miệng phía trên là toát ra một tia trào phúng. Ngay cả giống nhau bán thần ngươi đều so ra kém, còn muốn theo ta đấu? Đi tìm chết. Lúc này đây Tháp La Mệ Nhĩ động thực cách, hắn bàn tay đột nhiên hướng về phía trước vừa nhất, như là nâng nhất phương không trung nhất dạng, vô số kim sắc nguyền rủa từ hắn lòng bàn tay bắn nhanh mà ra, mỗi một cái nguyền rủa phía trên đều tràn một cố khiếp người linh hồn uy áp, một cái lại một cái rủa không trung chi trọng tổ. Chỉ khoảng nửa khắc, một cái dài đến gần ngàn thước kim sắc kèn xuất hiện không trung chi. Ma này kèn vừa mới hình thành, phạm vi mười dặm trong vòng mỗi một tức không gian liền đều tràn ngập một cỗ cuồn cuộn tử vong khí tức. Ô, 7. kim sắc kèn vang khởi một trận bén nhọn, chói tai, thê lương thanh âm, một mảnh màu xám tử vong sóng gợn nháy mắt thổi quét bất phương. Lúc này đây không trung không có tái gặp đến trà đạm, bất quá đàm huyền lại nháy mắt sắc mặt đại biến, linh hồn công kích, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trái tim, đàm huyền liền cảm nhận được một trận hôn mê, hắn dưới chân chim loan xanh là nháy mắt tán loạn. Thức hải chi, một cỗ màu xám sóng gợn tử vong sóng gợn nhoẻn não. Mà Đàm Huyền linh hồn lại cấp tốc trở nên suy yếu, mà ngay cả tử sắc tà long ánh mắt cũng trở nên ảm đạm đứng lên. Không dám có một chút ít chậm trễ, cơ hội là khoảnh khắc chi gian, Đàm Huyền liền thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu, vô lượng bích quang từ trong cơ thể hắn lan tràn đến trong cơ thể, tử vong sóng gợn nhanh chóng bị bích quang bao trùm, cắn nuốt, mấy hô hấp sau, Đàm Huyền mới thanh tỉnh lại, bất quá, hắn sắc mặt cũng là thảm trắng như tờ giấy. Đồ Đại nói được đúng vậy, trên người của ngươi quả nhiên có không ít trọng bảo, bất quá, nay ngày sau, này đó trọng bảo liền hết thảy thuộc về ta. Tháp Lam nhi ánh mắt chi hiện lên một tia tham lam. Trọng bảo thực rất mê người, cho dù hắn thân là Tháp La gia tộc trọng điểm tại bội truyền nhân, cũng chỉ có một tông thanh khí, mà đàm Huyền trên người đã có sổ tông trọng bảo, người này tâm hắn rất là lửa nóng. Đàm Huyền không có hề răng, hắn còn có tử vừa rồi công kích chi khôi phục lại, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Tháp La Mẹ Nhĩ, chuẩn bị tùy thời thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu. Tháp La Mẹ Nhĩ lạnh lùng nói, chỉ có tự thân cường đại tu giả mới là cường giả chân chính, mà giống ngươi loại này dựa vào ngoại vật người bất quá là khi danh đạo thế mà thôi, gặp phải ta là của ngươi bất hạnh, ta chẳng những muốn cho chết không có chỗ chôn còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Linh hồn quốc, buông xuống. Tháp La Mệ Nhị hai tay kết ấn, An Mạn Thanh vừa quát, khoảnh khắc chi gian, không trung chi xuất hiện một mảnh thật lớn bóng xám, một cái phạm vi hơn 10 trong không gian bao phủ xuống. Phá hủy. Đàm Viên Tâm cả kinh, chính là nháy mắt hắn liền đoán được Tháp La Mệ Nhị bắt đầu bày ra xuất thế giới của mình. Chỉ có đạt tới thiên nhân thất trọng thiên tu giả mới bắt đầu xây dựng thế giới của mình. Mà từ đó sau, thế giới giống nhau đều làm tu giả áp đáy hòm thủ đoạn, đương nhiên, cũng là nhược điểm sở. bình thường dưới tình huống, tu giả sẽ không dễ dàng bày ra xuất thế giới của mình, nhưng là thường thường mở ra hiện liền ý nghĩa hạ tử thủ hoặc là cùng vi vệ. tháp lam mẹ nhĩ là bản thần thế giới của hắn cùng thiên nhân cấp tu giả thế giới lại không có cùng trừ bỏ thêm khổng lồ quần cuộn ở ngoài quy tắc cũng thêm đầy đủ hơn nữa thế giới của hắn còn có thiên nhân cấp tu giả thế giới sở không có năng lực chính là quần quận không dứt mà từ dị thời không chi hấp thu thứ cấp vũ trụ năng lượng không ngừng lớn mạnh hoàn thiện thế giới còn cung cấp vô cùng quần cuộn năng lượng đàng huyền không thể kháng cự mà bị kéo vào tháp lam mẹ nhĩ thế giới chi vù vù hô tám Tương đạo tiếp tiên ngay cả mà màu đen gió lốc hướng Đàm Huyền thổi quét mà đến, này đó không phải giống nhau gió lốc, mà là linh hồn gió lốc, nếu bị đánh, chỉ sợ Đàm Huyền trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Đàm Huyền suy nghĩ vừa động, thúc giục Bích Ngọc Ba Tiêu, nguyên ngông bích quan tràn ngập mà ra, đem phủ cận không gian toàn bộ trấn áp trụ, linh hồn gió lốc căn bản là thổi không tiến vào. Người đã muốn không đường có thể trốn. Tháp Lam Mệ Nhĩ bỗng nhiên xuất hiện không trung trì, từng đạo thật lớn linh hồn gió lốc vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, đem hắn tô đậm đến giống như viễn cổ thiên thần nhất dạng, khí thế bất người. Tiên thuật, hồng nhan Long tộc bí kĩ, thanh long âm, thái nhạc chân hình phụ, đại khổng tức minh vương tâm chú. Không do dự chút nào, trong nháy mắt chi gian, đàm huyền liền sử xuất chính mình cường bốn loại đạo thuật. Cổ trang cung nữ hình cái đầu, viễn cổ thanh long, rất nhạc sơn, đại khổng tức minh vương pháp giống nhau khi hướng tháp lam mệ nhị gào thét mà đi. Bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng càn quét hư không, tràn ngập xuất hủy diệt hết thảy, chấn áp hết thể khí tức. Chút tài mọn mà thôi. Tháp lam mẹ nhị lanh quát một tiếng, tay phải xuống phía dưới vỗ khoảnh khắc tri gian, toàn bộ thế giới đều ầm ầm chấn động đứng lên, u ám thế giới tri, vô năng lượng bị dẫn dắt mà đến. Một đạo lại một đạo linh hồn gió lốc tụ lại, dung hợp đồng thời. Trong khoảnh khắc, không trung chi xuất hiện một cái thật lớn màu đen trưởng ấn. Này một cái trưởng ấn tụ tập toàn bộ thế giới lực lượng, vô cùng hùng hồn, bàng bạc, căn bản là không phải Đàm Huyền có thể ngăn cản. Ba ba ba ba, không trung vang khởi bọt khí vỡ tan thanh âm, vô luận là cổ trang thị nữ hình cái đầu, viễn cổ thanh long, rất nhạc sơn vẫn là đại khủng tức minh vương pháp cùng đều trong khoảnh khắc bị nổ nát, sau trưởng ấn hóa thành một đạo lưu quang hướng Đàm Huyền gào thét mà đến. Bích Ngọc Ba Tiêu bị nháy mắt thúc dục, hơn nữa, lập tức chính là liên tục thúc dục 8 lần bắt tầng quang mảng bao phủ đàm huyền ngoại thân trường ấn rất sắc bén cho dù là bắt lại thấy ánh mặt trời màng cũng chỉ là kham kham ngăn trở sau còn tàn lưu lại một tia hư ảnh ảnh hưởng đàm huyền hảo này sau còn sót lại năng lượng cũng không nhiều trực tiếp bị đàm huyền một kích doanh thành dập nát ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản vài lần tháp Lam mễ nhi cười lạnh một tiếng tái tụ tập năng lượng xem ra chỉ có thể kháo chiêu đó đàm huyền tâm thở dài một hơi hai mắt chi hiện lên một tia quan vang hai chân hung hăng xuống phía dưới nhất giấm đại điệu tạc nứt ra suốt một cái cự hố hãm hại mà Đàm Huyền đã muốn tiêu phi dựng lên, sắt. Hán Tử biết hầu chi xuất gầm lên giận dữ, bàn tay nắm bích ngọc ba tiêu liên tục tạo hạ, đem còn thừa số lần toàn bộ dùng. Ẩm vang Long có vài thật lớn xanh biết thác nước đột ngột xuất hiện không trùng chi, đập vụn nhất phương thiên vũ, hung hăng về phía Tháp Lam Mẹ nhị treo cổ mà đi. Không hữu dụng. Tháp Lam Mẹ nhị thần sắc hờ hững, trên mặt từ đầu đến cuối không có một tia gợn sóng, một cái kim sắc kẻn đột ngột hiện lên thân hắn trước, nhộn nhạo xuất tầng tầng tử vong sóng gợn. Ẩm Long Nam không chung chi, xanh biết ba đảo cùng màu xám tử vong sóng gợn lẫn nhau trên áp. Tiếng vang nổi lên bốn phía, thiên vũ chấn động, bất quá, bởi vì tử vong sóng gợn kéo dài không dứt, giống như vô cùng, dẫn đến xanh biếc ba đảo kém một bậc, không ngừng mai một. Tháp Lam Mệ Nhĩ nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt chi hiện lên một tia ngạo nghễ, hắn đã muốn nắm chắc thắng lợi nắm. Đàm huyền tuy rằng có thể thúc dục cho bảo, nhưng là, thúc dục số lần hữu hạn, mà thế giới của mình chi, năng lượng của hắn hồi phục tốc xa xa so tiêu hao, lực lượng gần như vô hạn, cho nên nói, tâm hắn tin tưởng mọi phần. Chu Tâm ẩn. Đương nhiên, không trung chi truyền đến một tiếng quát lạnh chỉ thấy đàm huyền tay phải chỉnh điều cánh tay biến thành màu đen, cuồn cuộn ma khí từ này tràn ngập mà ra, mà ma khí chi xuất hiện một đạo phù nước lũ, vô cùng vô màu đen phủ gào thét mà ra ầm vang. một cái mơ hồ bẹp truy hình đại ấn đột nhiên xuất hiện không trung chi, này đại ấn so tháp lam mẹ nhĩ vừa rồi ngưng tụ ra tới trưởng ấn còn muốn lớn hơn nhiều lắm, ước chừng đều biết bội, không chuẩn xác mà nói, cái này đại ấn giống như không có giới hạn, chỉ biết là rất lớn, rất lớn. hơn nữa, này đại ấn xuất hiện trong máy mắt, không trung đổ đệ nhiên xuất hiện một đạo sâu thẳm cái khe, một cỗ ngang động chí tả bạo tuyệt tình em u năng lượng không ngừng từ cái khe chốt xuống mà ra bổ sung đến lớn đến tay đây là cái gì lực lượng tháp làm mẹ nhị rõ ràng thất sắc bởi vì hắn giác thế giới của mình giống như bị này đột ngột xuất hiện tà ác năng lượng ô nhiễm không trung đại địa nước biển cũng không đoạn biến thành màu đen một cổ tà ác ma tính lan tràn nghiêm trọng chính là thế giới của hắn trưởng khống lực kịch liệt giảm xuống với anh dù sao đàm huyền còn không có chân chính nắm giữ chu tâm ấn đến nỗi đại ấn vừa mới hình thành nháy mắt liền ầm ầm nổ mạnh mở ra ngây thơ ác âm độc năng lượng nháy mắt nổ mạnh, một đạo màu đen mai một sóng nháy mắt đem toàn bộ thế giới đục lỗ. ẩn ẩn có thể thấy được bên ngoài thế giới xuất hiện một cái lan tràn vài dặm nước ra cốc. A, Tháp Lam Mễ nhĩ bị màu đen mai một sóng tạo loại, tiêu thảm một tiếng, nháy mắt bay ngược dựng lên, biến thành một cái huyết người, thân thể trở nên rách tung toé mà tim của hắn bẩn chỗ là nở rộ xuất một đóa huyết hoa, đại lượng âm độc năng lượng không ngừng từ vỡ vụn trái tim hướng hắn toàn thân quét tán. Trừ lần đó ra, thế giới của hắn cũng biến thành một mảnh vệt tích. Đàm huyền, chúng quy có một ngày, ta sẽ báo nảy thâm cứu đại hận, ngươi cho ta chờ. Thế giới nháy mắt bị bắt lên, trọng thương tháp là mẹ nhị hóa thành một đạo huyết quang hướng phương xa trốn chạy, chỉ còn lại oán độc thanh âm hỗn loạn hư không chi quanh quẩn. Bảnh. Đàm Huyền thân thể ngã xuống đi, man vết rách mặt đất phía trên, liên tục gói ra mấy ngụm máu tươi, hắn bị thương cũng không so tháp là mẹ nhị nhẹ, mạnh mẽ thuốc dục chu tâm ấn hậu quả, chính là thật lớn phản vệ. Hơn nữa lúc này đây hắn tụ tập năng lượng thần kỳ hơn, phản vệ cũng tăng thêm. Nơi này náo suất lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ sau đó không lâu đã có người tới, vẫn là mau rời đi nơi này mới được. Hắn dậy rửa đứng lên. Nhìn liếc mắt một cái trước mắt vết thương đại địa, chịu đựng trong cơ thể đau nhức, nhẹ nhàng nhảy, liền hướng phương xa bay đi. Chương 13, lực lượng lĩnh vực. Huyền Hoàng Đại Lục chi đại bộ phận diện tích đều bao trùm từ xưa mà rầm đạp nguyên thủy rừng rậm, mà nhân tộc chiếm đoạt lĩnh gắt gao là này một phần nhỏ mà thôi, còn có bộ phận vi chủng tốc khác, còn lại lại là yếu thú trô vui chơi. Đang lúc hoàng hôn, lu hỏa dương quang cấp khu rừng rậm rạp trải ra thượng một tầng kim sa, Đàm Huyền thân thể lắc lắc lắc lắc mà rất xuống một tòa hùng tuấn núi cao phía trên, chính là thô Sơ dàn lược bố trí một cái có cảnh giới công năng trấn pháp sau cũng không cố trên mặt đất hay không hẳn bận trực tiếp khuân chân điều tức đứng lên ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian hắn tia thương trắng như tờ giấy sắc mặt thoáng khôi phục một ít huyết sắc cuối cùng tạm thời đem thương thế áp chế xuống dưới phải nhanh tìm cái nơi tương đối an toàn chữa thương mới được Đàm huyền chậm rãi mở hai mắt khoe miệng hơi hơi lộ ra một tia cười khổ hắn lúc này đây bị thương tuy rằng so ra kém cấm kỵ di tích bị ám linh vương hạ sát thủ khi tạo thành thương thế trọng nhưng là cũng đại thương nguyên khí mạnh mẽ thúc dục chu tâm ấn đã bị phản vệ so với hắn tưởng tượng còn phiến toái hiện hắn trong cơ thể nơi nơi đều là tán loạn âm độc năng lượng thảo ta cốt công pháp cải tạo quá thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa thân thể hắn bởi vì vài lần thí nghiệm duyên cớ cũng nhất định chỉnh thượng thích ứng loại này năng lượng, bởi vậy chỉ cần tĩnh hạ tâm đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vẫn là có thể khôi phục lại. ánh mắt của hắn quét ngang một chút hoàn cảnh xung quanh, phải biết này đó nguyên thủy rừng rậm chính là yêu thú thế giới, không cẩn thận liền khả năng trở thành nào đó yêu thú thực vật, nhất là hắn hiện trạng thái, bởi vậy phải phải cẩn thận, cẩn thận đánh giá một chút sau, hắn trường thân dựng lên, mũi chân một chút, cả người tựa như một pho tượng đại bằng nhất dạng hướng về cách đó không xa một ngọn núi nhạt đánh tới, hắn chú ý tới. Vùng này náo nhiệt, khí tức nhiều chính là ngọn núi kia nhạt phụ cận, mà thường thường náo nhiệt địa phương, cường đại yêu thú lại càng thiếu. Chính là vài cái hô hấp gian, Đàm Huyền liền bay đến một chỗ vách đá dựng đứng phía trên, lại dùng thần thức dò xét một chút xung quanh đích tình huống, xác định không có có thể uy hiếp chính mình tồn lại hậu, hắn liền một lóng tay vách đá dựng đứng, đầu ngón tay phía trên bắn ra một bó buộc tử quang, Âm vang, tử quang bắn tới vách đá dựng đứng phía trên, nhất thời đá vụn bay tán loạn, chờ hết thể bình tĩnh trở lại sau, vách đá dựng đứng thượng cũng là nhiều một cái thâm đạt tứ năm trượng sơn động, Đàm Huyền bay vào sơn động chi trầm ngâm trong chốc lát, liền buông tay vứt ra một đoàn quang mang, rất nhiều huyền diệu phù quang mang chi tái trầm tái di động, như tinh thần. dù sao cũng là dùng để chữa thương, bế quan địa phương sơ suất không được. vì phòng ngừa người khác xâm nhập, đàm huyền lúc này đây vẫn là kiên nhận bố trí một cái cao cấp trận pháp, lấy trận pháp này lực phòng ngự, cho dù là thiên nhân liên phong tu giả xông vào, cũng có thể đủ ngăn cản nhất thời nữa khác. đương nhiên, nếu như là bản thần, vậy chính là khởi đến cảnh giới tác dụng. bố trí hảo trận pháp sau, đan huyền mới đại khái đánh giá một chút sơn động, bên trong vẫn là có một chút giải rác đá vụn, hắn cũng không ý. Ống tay hào vung lên, một sóng chân khí đảo cuốn mà ra, đem đá vụn toàn bộ cuốn đến khắp nóc ngách. Sau đó liền sơn động tâm khoanh chân ngồi xuống. Tà cốt công pháp quỷ dị, huyền ảo, tu luyện cửa này công pháp càng sâu, đàm huyền cũng cảm giác cửa này công pháp sâu không lường được. Hai tay từng người méo một cái phát ấn, thức hải chi, vặn cổ tà cốt phía trên lóe ra một cái lại một cái từ xưa, uy nghiêm tự, kinh mạch chi, tử tinh tà cốt chân khí ồ ồ mà động, không ngừng chữa trị, cường hóa thân thể. Nhật thăng mặt trời lặn, thời gian một ngày thiên đi qua, vách đá dựng đứng phía trên sơn động bao trùm một tầng không thấy được sáng. Trước chút tiên. Một cái bay trên trời cánh hổ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, ngược lại nhìn thấy này của Sáng, hứa là lòng hiếu kỳ khởi, va chạm mấy lần, bất quá trung hiện không làm gì được Cổ Sáng, trung không giải quyết được gì. Nửa tháng sau, Đàm Huyền trên thân thể chợt dâng lên một chùm tử quang, trình hình qua tản ra, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt, đồng tử chi ánh sao chợt lóe rồi biến mất, chữa thương nửa tháng, thương thế cuối cùng tốt lắm. Xeo xeo chi, tiên tính sơn động vang khởi một trận tê mình, huyết linh loạn hai non lướt cánh từ Đàm Huyền ngực chi đi xuất, dọc theo quần áo, vẫn luôn đi đến Đàm Huyền bả vai phía trên sau bất mãn mà cọ sát đàm huyền hí đứng lên vật nhỏ tâm bất mãn chủ yếu là bởi vì thượng một lần cùng tháp làm mệ nhĩ đại chiến nó vốn là muốn ra tay giúp vội nhưng mà đàm huyền cũng không chuẩn nó ra tay để nó buồn bực cực kỳ đàm huyền ha hạ cười bàn tay vuốt nhẹ một chút huyết linh hắn như thế nào không biết huyết linh ý tưởng chính là tâm hắn cũng có cân nhắc con đường từ từ các loại khốn cảnh đau khổ nhiều đến không xuể không có khả năng mỗi một lần khốn cảnh đều có người tương trợ bởi vậy hắn hy vọng chính mình dưỡng thành đối mặt khốn cảnh thói quen lại nói này bản thân chính là một loại tốt lắm ma luyện đương nhiên hắn cũng không phải một cái cổ hủ người, nếu thực đến sinh tử nguy cơ một khắp kia, hắn nhất định là sẽ làm huyết linh ra tay, nếu ngay cả mệnh đều không có, còn nói chuyện gì ma luyện. bất quá chê cười mà thôi, tốt lắm, tốt lắm, về sau gặp lại đến loại này đại chiến, nhất định cho ngươi đại triển thần uy. đàm huyền cười khổ an ủi, xèo xèo chi, huyết linh ngẩng cao đầu, vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, đứa nhỏ này khí bộ dáng, lại làm cho đàm huyền dở khóc dở cười. tuy rằng thương thế đã hảo, nhưng mà đàm huyền cũng không có như vậy rời đi. hắn hai mắt khép hở, ngẫu nhiên lóe ra quá một tia tinh quang cũng là bắt đầu nhớ lại cùng tháp la mẹ nhị tiến hành sinh tử đại chiến khi tình cảnh một chút một dọn không ngừng từ hấp thu kinh nghiệm lúc này đây đại chiến để hắn bị thương không nhẹ nhưng cũng thu hoạch thật nhiều trước một đoạn ngày hắn cũng đã bước đầu đối ý cảnh có ý tưởng mà hiện thì ẩn ẩn vượt qua một đạo trọng yếu cánh cửa cái gì gọi là lực lượng lực lượng có rất nhiều loại thể hiện phương thức tỉ như quyền vái núi cao trường nước ra hư không chỉ đồng tâm thiết từ từ mà lực lượng tuyệt đối phải là tan biến hết thảy trấn áp hết thảy các loại suy nghĩ không ngừng hiện lên đàm huyền thức hải chi điên cuồng mà tiến hành thôi diễn đứng lên một cái thật lớn nắm tay hư ảnh bỗng nhiên thức hải chi hiện lên này hư ảnh từ vô số đạo văn vẽ bề ngoài mà ra tràn ngập xuất cùng bạo hủy diệt khí tức cơ hồ này nắm tay hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đàm huyền trên người khí tức cũng lâm vào biến đổi nếu như nói trên người hắn nguyên lai khí tức giống như yên tĩnh dòng suối nhỏ lời nói như vậy liền biến thành gầm gừ bốn bạo sông dài một cổ áp lực trầm trọng thâu bạo khí tức từ đàm huyền trên người thổi quét mà ra hắn chung quanh mặt đất vỡ ra từng đạo vết dạn leo lên mở ra chi ngồi sổm trên vai huyết linh cả kinh nháy mắt bay đến không lực lượng lĩnh vực Đàm huyền hai mắt trợn mắt bắn ra hai đạo tinh quang hắn tinh thần ý chí này đoạn thời gian ngắn ngủi nội rõ ràng sinh thật lớn nô sắc trở nên thêm kiên nghị quả quyết chỉ thấy hắn chậm rãi đem hữu quyền giơ lên một mảnh hắc ám vũ trụ kỳ cảnh sau lưng của hắn hiện lên tam đại hai tiểu ngũ cái tử sắc trận pháp này từ từ chuyển động tựa hồ đã bị gọi về năm trận pháp hơi hơi nhảy từng người bắn ra vô số hoa văn dựa vào nắm tay phía trên khoảnh khắc chi gian trên nắm tay tuôn ra một cổ cùng bạo khí thế phản phất có một pho tượng diệt thế ma vương đột thức tỉnh toàn bộ sơn động ầm ầm chấn động đứng lên lại có một cái sông dài đột nhiên kéo dài qua mà ra, mang theo mãi mãi, không thay đổi, vĩnh hằng su thế vây quanh nắm tay lưu chuyển đứng lên. ngay sau đó, sông dài su thế cùng nắm tay tràn ngập ra tới khí thế dung hợp đồng thời, ầm vang, một cái khung hình mạn hào quang đống hình thành, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trường, toàn bộ sơn động ầm ầm chấn động đứng lên, mà ngay cả châu ngồi chính giữa sơn cũng mãnh liệt lay động đứng lên. đan viên đột ngột trường thân dựng lên, một quyền hướng ra phía ngoài bành xuất, ầm vang, một tiếng thật lớn nổ mạnh rừng rầm vang khởi, từ bên ngoài nhìn chỉ thấy ngọn núi kia nhạc đầu tiên là xuất hiện vô số thô to cái khe, sau âm ầm sụp đổ, một cái tử sắc khung hình màn hào quang không ngừng khuếch trương, sở hữu rơi vào màn hào quang chi đá vụn đều sẽ vô thanh vô tức gian biến thành mắt thường cũng nhìn không thấy bất phấn. lệ, thời gian này một cái bá vương chim bay quá núi cao, tưởng phi đi xuống xem qua đến tận cùng, nhưng không ngờ bị khuyết trương màn hào quang bao phủ đi vào, chính là tới kiểm soát hét thảm một tiếng, đã bị màn hào quang thật lớn lực lượng triển áp thành thịt vụn, hạ khởi một tiểu trận màu đỏ tươi huyết vũ, nay đột ngột xuất hiện dị biến, để khu vực này yêu thú đều bạo động đứng lên. Yêu thú linh giác thập phần mẫn cảm, chúng nó ẩn ẩn cảm nhận được một loại thật lớn nguy cơ, cho nên rất nhiều yêu thú sôi nổi trốn hương cái khác khu vực, hình thành một hồi quy mô nhỏ thú triều. Chương 14, lời đồn mạch nước ẩm. Nặc Lan Vương quốc, Vương đô quảng trường, mạch uy nhĩ bị Thiết Liên buộc chặt một cái cột đá phía trên, cả người đều là giữ tận với máu, một tia vết máu thậm chí thâm có thể thấy được cốt. Khi giá trị chính ngọ, giữ dàn dương quang chiếu tràn đầy vết thương thân thể phía trên, hỗn tạp máu loãng mồ hôi chảy chảy xuôi xuống. Ai, người này cùng Đàm Huyền có quan hệ, lại là bị liên lụy. Ai có phải hay không đâu. Mười hai hoàng kim gia tộc đối Đàm Huyền hận tấu xương, lại làm sao có thể buông tha những cùng hắn tiếp xúc quá người? Lại nói tiếp, hoàng kim gia tộc thủ đoạn cũng quá bá đạo. Vương Đô quảng trường trung quanh, có không ít tu giả tụ tập đồng thời, nhìn Mạch Uy Nhị thẳng trạng, cảm khái liên tục. Đương nhiên, những người này cũng sợ đã bị liên lụy, không dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn sao, chính là nhỏ giọng nghị luận. Mạch Uy Nhị mở mệt mỏi hai mắt, lạnh lùng mà nhìn đối diện mười mấy hoàng kim gia tộc thành viên. Ngay đó, hắn cùng với Đàm Huyền tách ra sau, liền hoài, hoài tâm tình, đi ra Tử Kinh Hoa công quốc, đi vào Nhạc Lan vương quốc. Nhưng mà Hắn chính là vừa mới tới không lâu, còn không có tìm được định cư chỗ, cũng đã bị 12 hoàng kim gia tộc lấy có lẽ có tội danh tìm lên. Nay nửa tháng tới nay, hắn có thể nói thụ tra tấn, đầy người là thương. Nay mười mấy hoàng kim gia tộc thành viên cũng không giết hắn, nhưng là, so với giết thêm thống khổ, mỗi ngày đều có các loại bất đồng danh mục hình phạt thêm thân, khiến người muốn sống không được. Ngươi cái này ti tiện hạ đằng người, cư nhiên dám cấu kết tội nhân làm hại phương Tây, hẳn là đem ngươi đưa lên hỏa hình cái, hiện thụ điểm ấy khổ, tiện nghi ngươi." Tháp La Tá ngươi mặt lộ vẻ cười lạnh, tay phải cầm một cái trường mãn thước mang ra một tiên liền rút đi qua, suy, này một tiên giới, mạch uy nhĩ thân thể không khỏi một trận run rẩy, máu về ra, còn có một chút huyết nục bị roi ra thượng sức mang dô dẫn theo đi ra. Hảo, đối lãi này đó hạ đẳng dân đen, nên hung hăng mà giáo hơn hắn. phía sau mười mấy hoàng kim gia tộc nhìn thấy này huyết tinh một màn, chẳng những không tâm sinh thương hại, còn lớn hơn thanh hoan hô đứng lên, tựa hồ chính thưởng thức một hồi phấn khích sân khấu kịch nhất dạng. rất hơi quá đáng. trung quanh quần chúng có chút biến sắc, bọn họ thân phận địa vị cùng mạch uy nhị không sai biệt lắm, thậm chí rất nhiều còn so ra kém mạch vi nhĩ hiện nay đó hoàng kim gia tộc thành viên đem mạch vi nhĩ coi là con kiến một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm động lây bọn họ lại như thế nào sẽ không giận chính là 12 hoàng kim gia tộc luôn luôn thế đại cho dù hắn nhóm tâm có ý kiến cũng tức giận nhưng không dám nói mạch vi nhĩ đôi mắt chi che kín tơ máu sắt khí dày đặc hừ ngươi lòng tham hận phải không tháp la tá ngươi cười lạnh một tiếng lại rút một tiên mà những hoàng kim gia tộc thành viên lần thứ hai hoan hô đứng lên thấy tình huống như vậy tháp la tá ngươi mặt lộ vẻ đến sắc trên thực tế lúc này đây trảo bộ mạch uy nhị không phải 12 hoàng kim gia tộc cao tầng hạ lệnh mà là hắn một mình liên hệ một ít hoàng kim gia tộc đệ tử hành động hắn mục đích thực rõ ràng chính là vì khiến cho cao tầng chú ý chủ yếu là tháp la mẹ nhị chú ý làm một cái phi dòng chính thành viên chỉ cần những cao tầng một câu lời hay gia tộc của hắn nội địa vị rất có thể sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất nghĩ đến tốt đẹp đích tiền cảnh tháp la tá ngươi thêm hư phấn không giả tư, lại là một tiên rút đi qua bất quá này một tiên nhưng không có thành công lấy mẫu ngẫu nhiên mạch uy trên người một cái đột một xuất hiện bàn tay phá hủy này hết thảy. Đàm huyền tay phải nắm chặt roi, ánh mắt hướng Mạch Uy Nhĩ nhìn lại, thoáng mang một tia xin lỗi. Ngược lại ta ngay cả mười người. Ân nhân. Mạch Uy Nhĩ miệng khẽ nứt, thanh âm kích động. Ngươi là ai? Cư nhiên ngay cả 12 Hoàng Kim gia tộc sự tình cũng dám can thiệp, ngại mệnh trưởng sao? Tháp La Tá ngươi hiện thực sinh khí, vốn là hưng trí chí chính thích, lại đột nhiên bị đánh gãy, giống như là cùng một cái vưu vật trình đến, chuẩn bị hành động thời điểm, lại bị người dùng kéo đứng vững kia nói nhi, buồn bực đến cực điểm. Tiếng huyên náo. Đang lạnh lùng nhìn Tháp La Tá ngươi liếc mắt một cái, bàn tay hơi hơi dùng một chút lực đương trường đem roi tạo thành dập nát, sau nên quyền vi trưởng thuận tay vỗ, bành, tháp la tá ngươi ngay cả kêu thảm thiết cũng không kiềm suất một tiếng, cũng đã bị trụ thành huyết vụ, cùng bạo đích thực khí hình thành cất lốc, đem huyết vụ cuốn hướng bát phương, hán, hán, bị giết hoàng kim gia tộc thành viên, vương đô quảng trường trung quanh quần chúng thấy một màn này đã hút lách khí, tuy rằng bọn họ cũng thống hận hoàng kim gia tộc thành viên càng hằn nhưng là thật đúng là không người nào dám độ thủ, 12 hoàng kim gia tộc cũng không phải là dễ trọng trong khoảnh khắc chung quanh quần chúng liền tắt chim thu tán. Không có người còn dám đình ở lại nơi này xem cuộc vui, tất cả mọi người sợ thành môn thất hỏa hương cập chí ngư, chính là chỉ khoảng nửa khắc, bước đi đến sạch sẽ. Người cư nhiên giết hắn. Một cái hoàng kim gia tộc nữ tu giả hét rầm đêm người đây là muốn chết, đắc tội hoàng kim gia tộc chi người, chưa từng có cái gì kết cục tốt. Hạ chàng. Đàm Huyền suy cười một tiếng, hắn đã sớm 12 hoàng kim gia tộc nháo trở mình, hiện thì sợ gì. Bàn tay hư ấn, tương đạo phù từ lòng bàn tay bắn nhanh mà ra, tràn mêng ngông hoàng quang, lại đúng là thái nhạc chân hình phù. Âm vang, thái nhạc chân hình phù ầm ầm chấn động. Trận hóa thành một tòa hùng tuấn núi cao. Núi này quá lớn, đầu hạ bóng ma đủ để đem toàn bộ vương đô bao trùm, khiến cho thật lớn son sao. Bất quá, núi cao cũng không có trực tiếp chân áp xuống, mà là từ sơn thể phía trên rũ xuống một mảnh hạt màu vàng cuồn sáng. Nhưng là, cho dù là cuồn sáng, uy lực của nó cũng thật là kinh ngợi, chỉ thấy này còn sáng hướng trên quảng trường một quyển, tên kia thét chói hai nữ tu giả cũng đã hóa thành bột miệng. Không tốt, hắn là Đàm Huyền, mọi người chạy mau. Rốt cục có người nhận ra Đàm Huyền thân phận, này đó hoàng kim gia tộc thành viên nhất thời lộ ra tuyệt vọng sắc mặt. Tuy rằng Ở mặt ngoài bọn họ rất là cao ngạo mà tuyên bố Đàm Huyền là tội nhân, muốn đã bị trừng phạt. Nhưng là, bọn họ bao nhiêu hiểu biết một chút Đàm Huyền thực lực, biết không phải mình những người này có thể nhạng. Chính là, cũng đã ra tay, Đàm Huyền lại sẽ bỏ giỡ nửa chừng. Đối muốn đoạt tính mạng của hắn 12 hoàng kim gia tộc, hắn cũng sẽ không khách khí. Không có gì quá lớn động tác, bàn tay chính là nhẹ nhàng tái xuống phía dưới một áp, hạt màu vàng còn sáng lập tức giống một khối thật lớn màn nhất dạng hướng còn thừa hoàng kim gia tộc thành viên bao trùm mà đi, thình thịch thình thịch, thình thịch, rất nặng áp lực dưới, những người này một đám nổ tan xác mà chết. Vương đô chi tự nhiên có không ít tu giả chính mắt đổ một màn này, rất nhiều người đều vì đàm huyền cả gan làm loạn, không chỗ nào cố kỵ mà âm thầm kinh hãi. Bất quá, có lẽ là rất nhiều người cũng chờ nhìn Hoàng Kim gia tộc chế cười, ngược lại không có gì người đi ra ngăn cản. Chúng ta rời đi này." Đàm Viên một trưởng chụp vẫy buộc chặt mạch uy nhị trên người Thiết Liên, sau dùng chân khí cuốn lấy này thân thể, liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra vương đô. 12 Hoàng Kim gia tộc thành viên lại bị giết. Cái kia cảnh tượng thật sự là thảm a, một đám bị chụp thành thịt vụn. Chính là một ngày, mộ ta thế lực, mộ ta người hữu ý trợ giúp dưới Đàm Huyền nặc Lan Vương đô tái diện sát 12 Hoàng Kim gia tộc tin tức liền chuyển khắp toàn bộ phương Tây. Đáng chết. Một tòa cổ điện trang viên trì, 12 cái khí tức bàng bạc bán thần, chính xác mặt xanh mét mà tọa đồng thời. Bọn họ đúng là 12 Hoàng Kim gia tộc phái ra đối phó Đàm Huyền tiểu đội. Vốn là, bọn họ phải là đuổi bắt Đàm Huyền đô, bất quá nửa đường thu được Tháp La Mệ Nhĩ bị thương nặng tin tức sau, nhưng không được không tạm thời dừng lại, trọng thương lượng đối sách. Tháp La Mệ Nhĩ thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, tuyệt đối không kém hơn bọn họ bất luận cái gì một người, thậm chí còn mạnh hơn một ít, Đàm Huyền nếu có thể bị thương nặng Tháp La mẹ Nhĩ Như vậy liền làm theo có thể bị thương nặng, thậm chí diệt giết rất hàng nhóm. Đương nhiên, 12 người liên thủ, bọn họ tuyệt đối có tin tưởng đem Đàm Huyền liên. Mấu chốt là nếu Đàm Huyền sau thời điểm vứt bỏ hết thảy, muốn kéo vài cái chôn cùng lời nói, bọn họ chi liền rất có thể sẽ ngã xuống vài cái, cái này làm cho bọn họ không thể không trọng thương lượng đối sách. Ai cũng không muốn tử, nhất là bọn họ những người này đều quyền cao chức trọng. Hơn nữa, 12 hoàng kim gia tộc lẫn nhau chỉ gian, cũng là có mâu thuẫn, ai cũng không nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác. Một ngày sau, Đàm Huyền đã từng tiến vào quá cấm kỵ di tích cũng thành công còn sống đi ra, thực khả năng từ đạt được vô số trọng bảo, thậm chí là mấy người kia ngã xuống thiên giới đầu sọ truyền thừa. Nay thì tin tức, nháy mắt gian liền truyền khắp toàn bộ phương Tây, khiến toàn bộ tu luyện giới đều sôi trào lên. Tha răng sắt sai, không thể bừng tha. Các thế lực lớn thông qua các loại cách chứng thật đàm huyền đích sắc tiến vào qua cấm kỵ di tích sau, rốt cuộc ngồi không yên, trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Tây mạch nước ngầm máy liệt. Chương 15, nô nhập vũ hoàng phi đến. Quang Minh Thánh giáo, Thiên điện, nhất bạch đi giáo chủ quỳ một gối xuống thẩm phán giả trước mặt, bẩm báo nói, theo truy tra kết quả Lúc này đây tiếng gió phải là 12 hoàng kim gia tộc thả ra. Mà căn cứ ẩn nút các thế lực lớn cơ sở ngầm hội báo, các thế lực lớn đã muốn bắt đầu phái ra nhân thủ đối đảm Huyền tiến hành chặn giết. Thẩm phán giả ngón tay nhẹ nhàng sao tay vị, trầm tư nửa ngày mới nói, "Ngươi vả lại đi xuống." Bạch Di giáo chủ đứng dậy, tái cúi đầu hành lễ, mới bước đi rời khỏi tiên điện. 12 hoàng kim gia tộc, đáng chết, phá hư đại sự của ta." Bạch Di giáo chủ mới vừa ly khai, Thẩm phán giả liền thần tình ám, mắt lộ ra hàn quang. Hắn tự nhiên là sớm biết rằng Quá Đàm Huyền tiến vào quá cấm kỵ di tích người, hơn nữa hắn đã sớm phái người giám thị đàm huyền chỉ cần đàm huyền một lộ ra dấu vết lập tức liền ra tay bắt mà hiện bị 12 hoàng kim gia tộc này một làm hỗn lại không thể không trước tiên ra tay tử vong sân mạch âm lãnh xương mủ như là một tầng nước nhẹ lụa trắng vài phần thần bí vài phần quỷ dị Đàm huyền đứng một tòa phổ thông đỉnh núi phía trên huyết linh nằm út sấp bờ vai của hắn thượng không ngừng chuyển động đầu nhỏ mà mạch uy nhị thì lặng lặng một mâm chữa thương hô hấp thổ nạp gian một tia linh khí dũng mãnh vào thân thể hắn nghĩ đến mọi giới ồn ào huyên náo lời đồn đam huyền tâm một mảnh trầm trọng hắn biết thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không là hoàng kim gia tộc 12 cái bán thần liên thủ chi địch nguyên nhân chính là vi như thế hắn mới mang theo mạnh vi nhị tiến vào tử vong sân mạch chuẩn bị tiềm tu một đoạn thời gian ẩn cư vài năm chờ nổi bật đi qua sau tái hiện thân nhưng mà hiện bên ngoài càng diễn càng liệt lợi đồn lại đem hắn đưa vào một cái dị thường nguy hiểm hoàn cảnh chính mình xảy ra cấm kỵ di tích nhất là khả năng được đến thiên giới mấy tôn đầu sọ truyền thừa đủ để khiến cho vô số tu giả tham dục hắn tin tưởng vì được đến bảo vật hoặc là cái gọi là truyền thừa phương tây tuyệt đại bộ phân thế lực đều sẽ đối với mình tiến hành đuổi giết tuy rằng chính mình trên thực tế chỉ phải đến một phen tàn phá đoạn đao nhưng là không có người mới tin đi qua cùng 12 hoàng kim gia tộc là địch hiện thì cùng toàn bộ phương tây là địch không biết nguy hiểm bao nhiêu bội hơn nữa vì được đến trên người mình có lẽ có đồ vật tuyệt đối không ngừng là bán thần xuất động mà ngay cả thánh linh cấp lão quái vật chỉ sợ cũng ngồi không yên nghĩ đến đây đàm huyền liền một trận đau đầu lúc trước cám linh vương che giấu tử vong sơn mạch đều có thể bị tìm được như vậy chính mình nếu che giấu nơi này chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ bởi vậy nhưng là nếu hiện ra đi chỉ sợ sẽ chết đến mau có lẽ nơi đó là duy nhất được ra. Đàm Huyền đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía Tử Vong Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thì thào lẩm bẩm. Long có quyết định, không do dự nữa, cũng không cùng Mạch Uy Nhĩ chào hỏi, cất bộ một mại, liền hướng đi hướng Tử Vong Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Mạch Uy Nhĩ nhìn Đàm Huyền từ từ mơ hồ bóng dáng, chưa cùng đi lên, bởi vì hắn rõ ràng, hắn không có khả năng lực Tử Vong Sơn Mạch ở chỗ sâu trong sinh tồn xuống dưới, đi theo cũng chỉ là một cái buộc. Tử Vong Sơn Mạch này hung danh sớm thập vạn năm trước cũng đã vang vọng Huyền Hoàng Đại Lục, cho nên Đàm Huyền không dám có nửa điểm sơ suất, từng bước cẩn thận một đường đi tới, núi non bên trong cảnh trí cùng bên ngoài không sai biệt nhiều, đều nhất dạng sinh linh tuyệt tích. không đủ, tiến vào càng sâu, sương mù càng dày đặc, ôn càng thấp, hơn nữa, có thể thấy được cũng thêm thấp. tiến lên ba dặm sau, đàm huyền chỉ có thể nhìn hơn 10 trượng, thân thức cũng chỉ có thể rõ xét tam hơn 10 trượng. nơi này ôn thêm thấp, nếu không có hắn thân thể so giống nhau pháp bảo còn mạnh hơn, cũng sớm đã vỡ thành băng phấn. cho dù tạm thời còn chịu đựng được, cũng cơ bản đến hắn cực hạn. như thế nào còn không có hiện nửa điểm dị thường. mắt thấy rốt cuộc kiên trì không được bao lâu, đan huyền có chút nóng nỗi. đông. Đồng nhiên, một trận tiếng động lớn rầm rĩ của nhạc thanh từ sương mù ở chỗ sâu trong truyền ra, cả tòa Tử Vong Sơn mạch sương mù đều mãnh liệt quay cuồng đứng lên, mà tầng tầng sương mù là từ hai bên tách ra, hiện ra một đạo thẳng tắp thông đạo, có vô số tiên hồng sắc cây anh đào từ thông đạo chi bày ra. Đàm huyền vọng thông đạo chi nhất vọng, sắc mặt nháy mắt đại biến. Thông đạo chỗ, bốn mặc từ xưa chiến giáp thân ảnh nâng đỉnh đầu thật lớn hoa kiều đi tới, kia hoa kiều ước chừng có 10 trượng đến cao, kiều trước rũ xuống vô số trối ngọc, này thượng được hàm không đếm được chư thiên bảo thạch, ngũ quang thập sắc, tựa hoa. Toàn bộ hoa kiều thỉnh thoảng nở rộ xuất một vòng vòng quan mang. Hoa kiều hai bên, phân biệt có hơn 10 người xinh đẹp bạch y thị nữ, đều dẫn theo đèn lồng màu đỏ. Mà cách hoa kiều tái xa một chút, thì bay múa rậm rạp bóng ma, này đó bóng ma một pho tượng tôn lại như núi nhạc, giống nhau yêu thú, xuất trận trận tiếng rít. Lệnh Đàm Huyền kinh hãi chính là, vô luận là những bóng ma, vẫn là thị nữ, tán ra tới khí tức đều không kém gì ám linh vương, mà kia bốn kiệu phụ, thì viễn siêu ám linh vương thập bội không ngừng, phải là thần vương cấp bậc. Về phần hoa kiều chủ nhân, Đàm Huyền không có cách nào cảm nhận được này khí tức nhưng nhất định là một pho tượng phi thường khủng bố chính là nhân vật hoa kiều càng ngày càng gần từng trận dễ nghe cổ nhạc thanh truyền đến đầy trời màu quang lóe ra mà dũng kim liên cây anh đào bay múa vô số dị tượng lần lượt hiện ra tựa hồ là ăn mừng chư thiên thần tôn xuất hành nhất dạng nhưng mà đàm huyền nhưng không có tâm tình thưởng thức thân thể của hắn vừa động nháy mắt liền bay đến phụ cận một cái núi nhỏ đầu phía trên trực tiếp chui vào bùn đất chi toàn tâm toàn ý thu liễm khí tức thời gian này mà ngay cả huyết linh cũng biết nguy cấp ngoan ngoãn phục đảm huyền bả vai phía trên không dám lên tiếng giống giống giống Đàm Huyền vừa mới che giấu hảo, đầy trời tiếng hô liền truyền tới, hắn nghe thấy vô số bóng ma bay vút hôn khắp trống không thanh âm, còn có ầm vang long, cổ nhạc thanh. Thời gian này, một cỗ quần cuộn thần niệm buông xuống, giống như vô thủy triều giống nhau, tràn ngập, thẩm thấu khắp thiên địa, một tấc một tấc lan tràn mà qua, căn bản không có chút nào sơ hở. Xong rồi, Đàm Huyền tâm một khổ, đối mặt loại này thảm thức, hắn không có tin tưởng tránh thoát. Bất quá, như vậy khi, chân ma chi huyết hơi hơi nhạy dựng, một tầng mỏng manh dao động nhất thời bao trùm Đàm Huyền thân thể. Chân ma chi huyết che giấu dưới, Đàm Huyền trung tránh thoát một tiếp. Một lát sau, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền vào đàm Huyền Nhĩ, "Hoàng phi, đến." Lại có một uy nghiêm, lạnh lùng thanh âm vang lên, "Ân, đi vào." Trong chốc lát sau, khắp thiên địa ầm ầm mà động, cổ nhạc tiếng động càng ngày càng nhỏ. Đàm Viên trốn địa hạ, không dám hiện thân, thẳng đến cổ nhạc chi âm hoàn toàn biến mất sau, hắn mới chui từ dưới đất lên mà ra. Lúc này đây quá nguy hiểm. Lau một phen mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, rõ ràng hiện một cái màu đen thật lớn cửa đá hiện lên cách đó không xa. Những người đó phải là tiến vào bên trong. Đàm Viên nhìn cửa đá trầm tư nửa ngày, mắt thấy cửa đá càng ngày càng mơ hồ sẽ biến mất hắn hung hăng cắn một chút nha thân thể trần lõe hướng cửa đá phóng đi tựa hồ là thông qua một tầng trong suốt chất lỏng trong trước mắt đàm Huyền liền ra hiện mặt khác một mảnh thiên địa chi u địa ngục Đàm Huyền nhìn trước mắt tấm bia đá thượng bốn máu chảy đầm địa cổ chuyện không khỏi ngẩn ngơ chẳng lẽ nơi này chính là tử vong sơn mạch địa hạ thế giới nghe đồn chi u địa ngục hắn thì thào tự nói vừa hỉ và lại yêu nghĩ nghĩ hắn liền dọc theo trước mắt một cái đường nhỏ đi rồi đi xuống mới được mấy thước hắn liền hiện trên mặt đất nơi nơi đều phủ kín khải khải bạch thậm chí còn có một tầng thật dày phấn. Đàm Huyền nhíu mắt, lúc này phóng xuất ra thần thức, quét ngang phạm vi hơn 10 dặm, lại hoảng sợ hiện, trừ bỏ trước mắt này đường nhỏ ở ngoài, địa phương khác thế nhưng tất cả đều là bạch cốt, một tầng điểm một tầng. T, quả nhiên là địa ngục. Hắn răng nhanh có chút lánh, Phía trước có ánh lửa. Nhìn liếc mắt một cái chung quanh lạnh như băng sương khô, Đàm Huyền không nguyện ý tiếp tục ngốc nơi này, thân thể vừa động, liền hướng về tiền phương một mảnh ánh lửa mảnh đất bay đi. Sau một lát, Đàm Huyền lại một lần nữa nhìn đến kia đỉnh đầu hoa tiểu. Lúc này đây, hắn nhìn đến bóng ma thêm nhiều. Không trung, đại địa, hồ nước, nơi nơi đều là rậm rạp bóng ma, nơi nơi đều quanh quẩn âm lãnh khí tức. Hoàng phi đến, các ngươi còn không bài kiến? Một cái thị nữ tiến lên đối với đầy trời bóng ma quát lớn nói: giống giống giống, khoảnh khắc chi gian, đầy trời bóng ma nhất tề hướng về kiệu hoa phủ mà bái, không dám có chút phản kháng. Bình thân, một tiếng lạnh như băng thanh âm từ cố kiệu chi truyền ra, đầy trời bóng ma lúc này mới dám đứng dậy, nhưng là nhìn phía cố kiệu là lúc vẫn như cũ toát ra vô kính sợ. Cô gái này đảo là một nhân vật lợi hại. Đàm huyền thấy một cái nữ tử thế nhưng có thể phục tùng nhiều như vậy khủng bố bóng ma, tâm âm thầm bội phục, đối này hoàng phi cũng không khỏi nhiều một tia tò mò. Hoàng phi thỉnh hạ kiệu, thị nữ tiến lên đem cố kiệu chuối ngọc bước dèm che hướng hai bên đẩy ra. trong chớp mắt, nhất trương hoàn mỹ không tỳ vết gương mặt xuất hiện đàm huyền trước mặt, cho dù gặp qua vô số mỹ nữ đàm huyền, giờ khắc này cũng không khỏi hơi hơi hít thở không thông, tuy rằng tâm hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vô luận là tiểu ma nữ vẫn là một điểm, cùng chi so sánh mới quả thật kém cỏi một bậc. nhất là này hoàng phi trên người cái loại này giống như trời sinh liền có cao quý. Thanh lanh khí chất, làm người ta như mê như say. đương nhiên, Đàm Huyền cũng không có trầm mê sắc đẹp chi, hắn chính là hơi hơi sửng sốt thần liền tỉnh táo lại. Người nào? Kia Hoàng Phi chưa bước ra cố tiệu, liền đột nhiên đối với Đàm Huyền Phương hướng lanh quát một tiếng. Cùng lúc đó, một cô quần quần vô cùng thần thức, thổi quét thiên địa. Hảo mất cảm. Đàm Huyền tâm cả kinh, nháy mắt cứng ngắt hư không. Hảo chân ma chi huyết vẫn cứ huy tác dụng, tràn ngập suất một cô dao động, đem Đàm Huyền thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp đứng lên. Chẳng lẽ là ta giác? Hoàng Phi mắt đẹp chi hiện lên một tia vẻ lo lắng, giống như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên, bất quá, nàng cũng là không có tái tiến hành tra. Nhìn thấy kêu Hoàng phi không có tái tra, Đàm huyền thông Thả bắt đầu di động, tiêu phí Ngưu Nhị hổ lùi sau, mới chuyển rời đến một ngọn núi đầu phía trên. Nguy hiểm thật. Đàm huyền trường thở phào một cái, cả người đều là mồ hôi lạnh. Thời gian này, hắn rốt cục biết Tử Vong Sơn mạch vì cái gì được xưng là Tử Vong Tuyệt Địa hiểu rõ. Không nói cái kia hắn căn bản tưởng tượng không ra bị vây cái gì cảnh giới Hoàng phi, chỉ cần là những khủng bố bóng ma, còn có thị nữ, liền đủ để đem sở hữu xâm lấn giả tiêu diệt. Chương 16: Tình độc mê loạn. U thế giới, không có tinh thần, nhận nguyện, vĩnh viễn tối đen một mảnh, không khí chi tràn ngập tử thi hương vị, còn lạnh như băng. Đam Huyên vì sợ bị hiện, không dám tái cái Tiêu Hoàng Phi phụ cận nhiều đãi, hướng về một cái tương phản phương hướng bay đi. Thân thể rất nhanh hư không chi bay vút, thần thức nơi nơi sự phân hình. Một đường phi hành, hắn gặp được rất nhiều từ xưa, tà dị kiến trúc, hùng vĩ, âm trầm cổ bảo, cao ngất trong mây tiêm tháp, lạnh như băng, khủng bố bạch có thành. Tâm hắn âm thầm đoán, này đó kiến trúc thực khả năng chính là những khủng bố bóng ma xảo Có lẽ là sở hữu bóng ma toàn bộ bị cái kia hoàng phi gọi về đi qua, hiện nay đó kiến trúc toàn bộ trống rỗng. A. Đương nhiên, hắn hiện phía trước có một cái yên tĩnh con sông. Nay Hà dị thường thật lớn, ước chừng có hơn 10 giàn khoan, thủy lượng phong phú, mà Hà diện phía trên thì bao phủ một tầng mông lung sương trắng. Đàm Viên mới vừa bay đến con sông phụ cận, lập tức liền có một khối nồng đậm dòng nước lạnh xâm nhập mà đến. Mà lấy thể chất của hắn cư nhiên cũng không chịu nổi, chỉ có thể vận chuyển chân khí bên ngoài thân hình thành một tầng thật dày cương khí tầng. Chẳng lẽ con sông chính là tử vong sơn mạch xương mù ngọn nguồn nhìn xương mù chi rậm rạp băng lạc, đàm huyền như có điều suy nghĩ, làm người ta kinh ngạc chính là, thật lớn như thế một cái hả? Nước sông cư nhiên trong suốt tới đấy, không có nửa điểm vẫn đủ. Hơn nữa nghĩ vậy điều hà là đầy đất bạch cốt ưu thế giới chi, liền bất khả tư nghị. Trong tư nửa ngày, đàm huyền tùy tay từ trên mặt đất trào nhấp khởi một khối bạch cốt, ném vào nước sông chi. Đông, bạch cốt rơi vào nước sông chi, nổi lên một vòng một vòng gợn sóng. Nhưng mà bạch cốt mới chìm xuống, nháy mắt liền toàn bộ hòa tan. Tê, đam huyền hốt một hơi lạnh khí. Hắn hiện biết nước sông vì cái gì như vậy trong suốt, cảm tình hà hết thảy đồ vật toàn bộ bị đông lạnh nát. Nghĩ nghĩ, hắn tái đem nhất dạng đồ vật ném vào nước sông chi. Bất quá lúc này đây không hề là bạch cốt, mà là một phen phẩm chất thượng dư phi kiếm. Đông dạng, phi kiếm chầm xuống nhập nước sông chi, lập tức mà bắt đầu hòa tan. Bất quá, phi kiếm hòa tan sở yêu cầu thời gian, so bạch cốt trưởng một chút. Đến tận đây, đàm huyền rốt cục xác định chính mình gặp được chính là một cái khủng bố hàn hạ, như vậy lạnh như băng nước sông. Đàm huyền chăm chú nhìn nước sông trong chốc lát, tâm niệm đầu vừa động. Hắn chưa kịp như thế nào ứng phó sắp đã đến sát kiếp mà đại hao tâm tổn trí thần. Sông nước này không phải là một loại hảo vũ khí. kế tiếp, hắn lại tìm ba ngày qua xác định sông nước này lạnh như băng trình. rất nhanh, đàm Huyền liên hiện, càng lên cao du, nước sông lại càng lạnh như băng. vì thu vi lạnh như băng nước sông, hắn bắt đầu dọc theo hà đạo tố lưu mà lên. Tam ngày sau, rốt cục đi đến con sông ngọn nguồn muốn, một cái thật lớn hàn băng núi non, mà chủ yếu nguồn nước thì đến từ đỉnh núi một cái hàn trì. thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đang Huyền nhìn trước mắt hàn trì thì thào lẩm bẩm. Toàn bộ hàn trì bị hơn 10 cái hùng tuấn đỉnh núi vây quanh trụ, mà này đó đỉnh núi hạ bán bộ phận lại là chặt chẽ tương liên đồng thời. Đỉnh núi phía trên nước đá chảy vào hàn Chỉ chi, mà đương hàn chi, chi thủy mãn là lúc, lại tràn ra đi, lưu lại sơn, cái này hình thành hàn hạ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hàn Chỉ, tính cả trung quanh đỉnh núi, như là một đóa nở rộ hoa sen, có thể đổ sộ. Hơn nữa, đam Viên ẩn ẩn cảm thấy cái này hàn trì không phải đơn giản như vậy, không phải cũng sẽ không hình thành như vậy khủng bố dòng nước lạnh. Đương nhiên, hắn không có tâm tư đổi theo cứu này hết thảy can nguyên, chỉ cần vào tay nước ao là được nơi này ôn quả nhiên thấp đủ cho khủng bố. Đàm Huyền thả ra một tia thần thức hướng nước ao tìm hiểu, nhưng mà thần thức còn không có tiếp xúc đến nước ao, cũng đã bị đông lạnh vãi. Trên mặt hắn toát ra một tia nụ cười thỏa mãn, này nước ao càng đông lạnh lại càng hảo, như vậy giết người tài năng thêm phương tiện. Thân nghiệm vừa động, Bích Ngọc Ba Tiêu từ hắn mi tâm chi truy ra. Ẩm văng long, Bích Ngọc Ba Tiêu mặt ngoài xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, phía dưới nước ao mãnh liệt đứng lên, từng đạo thật lớn dòng nước bay lên dựng lên, bay vào lốc xoáy chi. Tước qua nửa canh giờ, Đang mới đem Bích Ngọc Ba Tiêu không gian toàn bộ trang mãn nhưng mà kỳ quái chính là bích ngọc ba tiêu hấp thụ nhiều như vậy nước ao sau, hàn trì mực nước cư nhiên không có nửa điểm giảm xuống tính hiện mục đích đã muốn đạt tới vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được Đàm huyên nhìn liếc mắt một cái hàn trì liền chuẩn bị rời đi u chi chủ ngươi thế nhưng ám toán ta ha ha ha hoàng phi ngươi ta vốn là vợ chồng nhân luân việc vốn là song phương nghĩa vụ cùng trách nhiệm vi phu nhìn thấy hoàng phi thẹn thùng bất quá sử một chút thủ đoạn nhỏ đến thúc đẩy chúng ta vợ chồng gian chuyện tốt mà thôi hư ngươi ti bỉ hoàng phi ngươi vẫn là nhận mệnh lẽ nhiều năm như vậy Hôm nay, ngươi vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Lưỡng đạo khủng bố khí tức đột nhiên hướng Hàn Chỉ bay vút mà đến, khoảnh khắc chi gian khắp thiên địa phong vân dung chuyển, Hàn Chỉ chi, chi nhột nhạo khởi thật mạnh ba đảo. Nghe được hư không chi truyền đạt mà đến thanh âm, Đàm Huyền biến sắc, sinh sôi dừng lại cước bộ. Lúc này thu liễm khí tức che giấu một khối cự thạch sau. Ẩm văng long, trong trước mắt hai đạo thân ảnh liền ra hiện Hàn Chỉ phía trên. Thứ nhất người đúng là cái kia điên chúng sinh hoàng phi, mà một người khác thì là một người mặc màu đen đế hoàng bảo 5 năm nam tử. Bất quá này 5 năm tử đầu bao phủ một tầng hắc vụ thấy không rõ chân diện ngũ, hai cổ dị thường khủng bố khí tức không ngừng không trung chi và chạm, triển áp, khắp không trung đột nhiên giật nát, một mảnh lại một mảnh không gian mảnh nhỏ hướng chung quanh bắn nhanh đi ra ngoài, mà phạm vi trong đại địa đều như thủy triều phập phồng. Đàm Huyền vốn là che giấu cự thạch sau, nhưng là này cự thạch bị hai cổ hơi thở và chạm dư ba một quyền, lập tức liền hóa thành cho bụi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tái một trốn được dưới nền đất dưới. Chính là phía trên giao chiến hai cổ hơi thở thực rất khủng bố, cho dù là một tia giao chiến dư ba cũng đem trốn địa hạ đàm Huyền chấn đắc thất khổng đồ máu, cả người vỡ tan. Khắp thiên địa đều chấn động, Đàm huyền bởi vì bị thương quá nặng, đã muốn tiếp cận hôn mê. Thiên rơi tình hỏa, tiện nữ nhân, ngươi hảo ngoan. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn trì phía trên chợt truyền đến một tiếng kinh sợ tiếng động. Sau một lát, không trung rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lan Băng ngậm huyền phù mặt nước phía trên, nhìn U Chi chủ rời đi thân ảnh, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, chỉ khoảng nửa khắc, nàng liền cảm thấy một trận khô nóng, Bạch Ngọc khuôn mặt hiện ra một tia phấn hồng, uy nghiêm mắt chi, là toát ra một tia mỹ thái. U Chi chủ, nàng thanh nghiễm lạnh như băng đến cửa điểm. Không bố sát khí từ này thân thể lan tràn mà ra. Đồng thời, nàng Tâm cũng hơi hơi sinh ra một tia kinh hoàng. Nàng loại vũ chi chủ trăm phương ngàn kế tìm tới tình độc, loại độc chất này từ chúng sinh dục niệm hỗn hợp địa ngục nhiệt hoa tinh luyện mà thành, cho dù là viễn cổ thượng đế loại nhất thời nửa khắc cũng không giải được, huống chi nàng còn không có đạt tới thượng đế cấp. Nghiêm trọng chính là, loại này tình độc cực mạnh liệt, canh ba chi trung nội không cùng Dương mới vừa nam tử giao hợp, chắc chắn đốt cháy mà chết. Lan Băng ngậm không ngừng nếm thử các loại pháp quyết, nhưng là, lại thủy trung áp chế không dưới tình độc, ngược lại thân thể càng ngày càng khô nóng. Ai chỗ nào? Đống nhiên, nàng phát hiện Hàn bên cạnh ao thượng thậm chí có một đạo mỏng manh khí tức, sắc mặt phát lạnh, một trào tìm hiểu. Ầm vang, Đàm Huyền cả người từ địa hạ bị nắm đi ra, vốn là Đàm Huyền lực thu liễm khí tức, hơn nữa chân ma chi huyết phụ trợ còn có cơ hội tránh thoát Lan băng ngọng phát hiện. Nhưng là Đàm Huyền hiện đã muốn cả người trọng thương, bị vây hôn mê bên cạnh, bất chi bất giác chi liền tiết lộ khí cơ đến nỗi bị hiện. Lan băng ngọng cơ được Đàm sau vốn muốn tiến hành vừa lật thẩm vấn, nhưng mà nàng vừa tiếp xúc với khát phái khí tức trong cơ thể tình độc liền điên cuồng tác đứng lên. Dụng niệm như là hường hực liệt hỏa nhất dạng đem nàng toàn bộ thân tâm tiêu đốt. Lai Y bán giải, thân thể nhuễn, tinh mâu nung lung. Không biết khi nào khởi, nàng đã muốn ôm chặt đàm Huyền. U tính hàn chỉ. quần áo bay loạn, thứ chi giao triển, thấp giọng nam nữ. Một đêm phong lưu. Hôm sau, đàm Huyền mơ mơ màng màng tỉnh lại, tầm mắt chi xuất hiện một cái xinh đẹp bóng dáng, hắn tinh thần chấn động, vô số hương diễm ký ức từ tức hải chi. Này, hắn có chút trợn tròn mắt. Tuy rằng chỉ là một bóng dáng, nhưng là hắn lại nhận ra trước mắt nữ tử này đúng là cái kia cao quý. Uy Nghiêm Hoàng Phi, mà chính mình tựa hồ cùng cái này Hoàng Phi đồng thời cái kia. Này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì? Ngươi đi. Phía trước cái kia thân ảnh không có xoay người lại, chính là truyền đến một câu lạnh như băng thanh âm. Ngay sau đó, Đàm Huyền chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận hoàng hốt, hắn liền ra hiện tử Vong Sơn mạch bên ngoài. Chương 17, Nhất Hổ thanh trả tiểu đối quân hùng. Ai? Năm Đàm Huyền nhìn lại tử Vong Sơn mạch ở chỗ sâu trong, thở dài một tiếng. Một đêm phong lưu, giống như một hồi khởi mộng, nhưng mà, hắn lại biết, này hết thảy đều là thật sự. Chính là Hiện thực lực của chính mình quá kém, một việc cũng chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Hít sâu một hơi, Đàm Huyền tái nghiêm túc kiểm tra chính mình cảnh giới, rõ ràng hiện, hắn đã muốn đột phá đến Tiên Nhân Trọng Tiên lĩnh vực cảnh điện phong. Hơn nữa, trong cơ thể rõ ràng còn lưu động một cố bàng bạc thuần âm lực 4, không cần phải nói cũng biết, đây là một gió đêm lưu phúc lợi. Bởi vì chân khí trong cơ thể đã muốn tới cực hạn, thu cảnh giới hạn chế, cho nên này thuần âm lực vẫn không thể chuyển hóa vi chân khí. Đàm Huyền khoanh chân cố định mặt phía trên, hai tay từng người khắp động pháp quyết, thần thức nội thị. Sau một lát, rốt cục đêm này cô thuần âm lực tạm thời phong ấn đứng lên, chỉ cần lĩnh ngộ đến thế giới cấp huyền nào, nay cô thuần âm lực lập tức mà bắt đầu chuyển hóa tà cốt chân khí. sáng sớm, ôn nhu dương quang nhẹ xái đại địa phía trên, rất nhiều hôn mê một cả đêm linh thú bắt đầu sinh động đứng lên, hàng vạn hàng nghìn núi sông tràn ngập xuất đồng bộ sinh cơ. Đàm huyền không nhanh không chậm mà từ tử vong sơn mạch chi đi ra, một bên hành động, một bên điều chỉnh chính mình trạng thái, hắn biết kế tiếp đối mặt như thế nào vô ngừng giết, chỉ có xuất ra chính mình hảo trạng thái, hắn mới có cơ hội quá lúc này đầy kết nạn. Đàm Huyền từng bước một đại địa chạy về thủ đô đi, tốc cũng không so phi hành chậm, một bước bước ra, tái hiện thân khi, cũng là mấy thức ở ngoài, tuy rằng vẫn không thể nói là xúc địa thành thốn, nhưng cũng là cực nhanh. Hắn vẫn luôn hướng đông tây phương biên giới đi đến, đi cũng là tương đối hẻo lánh chi lộ, ngược lại không có gặp được bao nhiêu người tích. Đống nhiên, hắn cước bộ đột nhiên ngừng lại, muốn chết, lạnh lùng hướng cách đó không xa rừng cây nhìn liếc mắt một cái, tuy rằng kia cổ hơi thở thực mà manh, nhưng là lại ẩn không thể gạt được đảm Huyền kia cường đại linh hồn cảm giác lực. Tiên tĩnh dừng cây chi, tu tư nằm út trên mặt đất một bên dùng bí pháp thu liễm toàn thân khí tức, một bên trộm nhìn trộm đàm huyền, làm một sát thủ tổ chức thám tử, hắn đã sớm thói quen cuộc sống như thế, bởi vậy hắn che giấu rất khá, cho dù hiện mục tiêu, cũng không có nửa điểm khẩn trương. lại nói, hắn chính là tu luyện từ tổ chức đội ẩn nấp pháp quyết, qua nhiều năm như vậy chưa từng có bị hiện, hắn nhưng chắc là không biết cho rằng lúc này đây sẽ thất bại. chính là, khi hắn thấy đàm huyền đung nhiên xoay người lại đối với lộ ra một cái sáng lạn gương mặt khi, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi, mẹ đít, bị hiện, tu tư tâm nể dựng không giả tư, lập tức bước ra mà đi, thân thể nhảy hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen hướng rừng cây ở chỗ sâu trong bay vút mà đi chính là hắn vừa mới bay lên không trung liền ra hiện một mảnh thật lớn bóng ma một tòa che trời che lớp mặt trời hùng tuấn núi cao xoay quanh không trung chi hoàng nâu quang mang đảo cuôn xuống khắp không gian khí lãng cuồn cuộn chính là trong nháy mắt khắp rừng cây liền hóa thành một mịn tự nhiên tu tư cũng chạy không khỏi này kiếp, đương trường nổ tan xác biến thành một đoàn huyết vụ trước khi chết hắn như thế nào cũng muốn không rõ mình là như thế nào bị hiện bất quá vấn đề này không có người sẽ trả lời hắn đan huyền xuất hiện tu tư ngã xuống địa phương con mắt trái nhảy dựng, đồng tử phía trên hiện ra một đạo màu đen dựng thẳng phùng, thương thương thương, kim thiết chi âm hưởng khởi, có vài đen tuổi mà lạnh như băng thiết liên từ này lan tràn mà ra. một lát sau, mấy cái thiết liên liền lôi kéo một đạo trong suốt linh hồn quay trở về dựng thẳng phùng chi. dư ba chưa bình, không trung chi còn gào thét loạn lưu, đàm huyền cũng đã cất bước rời đi. đi trước giảm hơn, đàm huyền lần thứ hai gặp được một cái thám tử, sát chi, lại ba giảm, lần thứ hai gặp được, tiếp tục chi. không đến nửa ngày thời gian, đan huyền liền lục tục gặp gần cái thám tử, hắn không lưu tình chút nào, toàn bộ giết từ từ mà thám tử càng ngày càng ít hắn lại biết chân chính nguy cơ sắp sửa tiền đến đàm huyền nhanh hơn đi trước tốc bất quá sau gặp được thám tử càng ngày càng ít chắc là các thế lực lớn cũng đã rõ ràng hắn hướng đi không tất yếu tái làm ra vô vị hy sinh ba ngày sau đàm huyền đi tới phương tây cùng vực biên giới đến đây hắn đến đây biên giới một tòa núi cao phía trên một cái tay cầm ngân thương phương tây tu giả nhìn đàm huyền hương phân nói rằng kinh hắn vừa quát đỉnh núi thượng tận trời rừng dở sâu ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú hướng về phía đàm huyền lạnh lạnh sát khí bắt đầu lan tràn ống cây lợi thỏ Đàm huyền cảm ứng được tiền phương mai phục mấy đạo khí tức hai hàng lông mày một trọn, khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh lập tức hắn dừng cước bộ làm cái gì như thế nào không đi tới che giấu chỗ tối người nóng nảy chỉ thấy đàm huyền ống tay háo vung lên một đạo thật lớn phong nhận nhất thời cắt ngang mà ra vù vù hô phong nhận hướng về đại địa gào thét mà đi trong khoảnh khắc vô số đá vụn bay tán loạn các bụi bay múa khắp mặt đất bị cắt tới thật dày một tầng sau một lát chấn ai lật định một cái phạm vi thức ngôi cao xuất hiện mọi người trước mắt mai phục mọi người, căn bản là không biết đàm huyền làm gì, không hiểu ra sao. Đàm huyền vừa lòng mà nhìn thoáng qua ngôi cao, bàn tay hướng về mấy thước một khối cự thạch một chảo, một cô hấp lực truyền ra, ầm vang, bốn cự thạch bay đến không. Sửa trường vi chỉ, từng đạo kiếm quang từ đầu ngón tay phụt ra mà ra, hướng cự thạch lột bỏ. Mấy hô hấp sau, nhất trương bại đá, nhất trương thành đắng, còn có một thạch đỉnh lạc bình trên đài. Đàm huyền thi thi nhiên nhiên mà đi hướng thạch đỉnh, từ chữ vật túi chi lấy ra một đường đi tới khi chế tác mấy cây hương, châm bỏ vào thạch đỉnh chi. Sau tái ngồi ngay ngắn thạch đằng phía trên lấy ra một cái ấm trà ưu hai du hai mà nấu khởi nước trà đến mọi người đối mặt toàn bộ phương tây tu luyện giới đổi giết không chạy nhanh chạy trối chết coi như xong cư nhiên nơi này nhàn nhã mà nấu khởi trà mọi người không khỏi một trận không nói gì mẹ đích tiểu tử lập tức đem từ cấm kỵ di tích được đến bảo vật còn có truyền thừa công đạo đi ra không phải cho ngươi chết không có chỗ trôn rốt cục có người nhịn không được một cái thần tình tròn dâu khôi ngô đại hán bay đến bình trên đài đan viên chuyên tâm chú chú mà nấu trà căn bản là không có nhìn đại hán liếc mắt một cái Ngươi, ngươi, ngươi. Trước mắt bao người, bị Đàm Huyền không nhìn, đại hán chỉnh khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng. "Thái, không có nửa điểm lễ giáo tiểu tử, nhớ kỹ, người giết ngươi là dã man triển đến giả, Tạp Long." Tiếng hét phẫn nộ, Tạp Long giơ một cái cự truy tạp lại đây. Khoảnh khắc chi gian, cự truy hóa thành núi cao lớn nhỏ, như là một viên sao trời nhất dạng tạp là xuống, tiếng sấm nổ mạnh nổi lên bốn phía, không gian tạo nên một tầng tầng trong suốt gợn sóng. Tiếng uyên náo. Đàm Huyền manh vừa nhấc đầu, hai mắt trừng. Bàn tay như là đuổi rồi bọ nhất dạng, một bàn tay quạt đi qua. Âm vang. Nam. Bàn tay cùng cự truy thể tích thượng căn bản không đến so, nhưng mà, một chưởng dưới, núi cao lớn nhỏ cự truy đương trường dập nát, vô số mảnh vụn bay về phía tứ phương. Về phần tập long, là bay ngược mà quay về, không trung lưu lại một ngay cả xuyến vết máu. Cái gì? Mọi người nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên biến sắc. Một ít tu giả là lau một chút ánh mắt, xác nhận hay không chính nằm mơ. Đàm huyền thân thể trải qua vô số lần rèn luyện, cứng rắn thượng, sớm đã có thể so sánh thánh khí. Chụp tóe một cái ngay cả thủy lôi châu cũng không bằng pháp bảo, việc nhỏ mà tôi đương nhiên, đó cũng là đảm huyền chính mình cho rằng mà thôi. Về phần mặt khác tu giả, sớm đã chửi má nó, mẹ đích, đây là nhân tộc sao? Thân thể chỉ sợ cũng ngay cả cao nhất yêu thú đều so ra kém. Ta nhét đặt trước tới khiêu chiến các hạ.